h o à ngự mỹ n thú hợp thể Cùng khác chỗ ngự nhau nào? Dương nghiệm lòng thú thể hợp ở đối ầ y này nghi người tính. hiện còn lớn. Ngự hoặc, hai thuộc phát khác thật hơi thú hợp thể rời đi mới biệt Lúc có tra đ xét ngự thú sư là có yêu cầu đầu tiên ngự thú sư thân thể tố chất nhất định phải q u á cứng tiếp theo tới hợp thể sùng thú tu vi không được cao hơn ngự thú sư một cái đại cảnh giới không phải vậy ngự thú sư thân thể chịu không được hợp thể sau tăng vọt lực lượng trùng kích bạo thể mà chết nhưng hoàn mỹ ngự thú hợp thể không tồn tại cái này vấn đề hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau thể nội kinh mạch đem gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần mở rộng đồng thời lấy hoàn toàn mới phương thức đặc biệt vận chuyển cứ như vậy người thi triển liền có thể không nhìn sủng thú cùng bản thể cảnh giới khác biệt hoàn thành hợp thể lao ý nói ta cùng thao thiết hợp thể cũng không thành vấn đề dương nghiệm trong lòng vui vẻ thật chờ mong cùng thao thiết bực này tồn tại hợp thể về sau lực lượng của ta hội bạo tăng đến loại trình độ nào dù sao thao thiết cũng là một tôn tới gần thần cảnh tồn tại a sẽ không lập tức trở thành một tôn nửa bước thần cảnh cường giả a dương nghiệm không dám nghĩ nếu thật là dạng này về sau toàn bộ đại lục chính mình cũng không phải đi ngang hệ thống nói bảy tuổi trở thành tổ sư gia bảy tuổi vô địch nhưng mẹ nó mới năm tuổi không đến thì vô địch ta có phải hay không quá ưu tú tiêu trọng tiểu tử này có chút bất thường cùng tiến lên giết hắn ngự thú hợp thể về sau sở bá quát lệnh nói tiêu trọng gật đầu chỉ có sở bá cùng tiêu trọng đồng thời hướng dương niệm công sát mà đến hãn môn hạ đệ tử cũng phun trào mà lên khí thế hung hăng dương niệm không chút hoang mang tiểu cốt cốt thử một chút hoàn mỹ ngự thú hợp thể không muốn đi ta một hơi liền có thể thổi chết bọn họ thao thiết có chút không tình nguyện Ngạch. l ờ i tuy như thế bất quá ngươi có thể hay không để cho ta thoải mái một chút dương niệm tiện tiện đạo thao thiết như thế quá phận yêu cầu chỗ nào quá mức dương niệm nói để ngươi thoải mái một chút thao thiết nói dương niệm cái chán rơi mồ hôi lập tức kịp phản ứng tiểu cốt cốt ngươi có thể hay không thuần khiết một chút thao thiết lại không phản bác được thốt ta thỏa mãn ngươi sau đó dương niệm điều dùng hoàn mỹ ngự thú hợp thể chương một trăm sáu mươi hai yêu tộc bông u xuống ha ha ha dương niệm xương cốt phát ra khanh khách tiếng vỡ nát thật giống như tại bị đánh nát gây dựng lại đ ồ n dạng nội thị tự thân dương nghiệm phát hiện thao thiết cái kia đỏ như máu xương cốt ngay tại đem tự thân xương cốt thay thế một cỗ hung hãn lực lượng theo thao thiết xương cốt bên trong tảng r a tràn ngập tại cơ thể của hắn ở giữa thể nội kinh mạch điên cuồng mở rộng giống như đại giang đại hà linh lực phun trào t i ế n đến vê anh linh lực nóng này oanh minh như sấm dương nghiệm khí thế trong nháy mắt kéo lên đi vào đế cảnh c ử u trọng thiên thoải mái thể bên trong lực lượng tràn đầy một kiện năng lượng màu đỏ n g ỏ m chiến y tại dương nghiệm trên thân sáng chói động bay múa hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng giống như một tôn tuyệt thế thần linh hàng thế lực lượng cùng bạo làm đến dương nghiệm nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái gào rú ánh mắt nhàn nhạt quét qua b ệ n g h ĩ ngàn vạn s â n hà ước vạn chúng sinh tại c ố khí tức kia phía dưới cho dù là ngự thú hợp thể sở bá luyện khí tông tiêu trọng đều là trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất linh hồn run r ẩ y phấp một tiếng phun ra màu tươi cỗ lực lượng này đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm dương niệm giống nhìn giống như ma quỷ cút dương niệm cánh tay vung lên nhất thời một cỗ cuồng bạo sát khí tuôn ra trong n g á y mắt vấn kiếm tông vạn thú môn luyện khí tông đệ tử toàn bộ bị cái kia cỗ sát khí r à o sắt thành đầy trời mưa máu biến thành cho bụi xoa khủng bố như vậy dương niệm chính mình cũng sợ ngây người vừa rồi hắn phất tay chỉ là muốn đem bọn ra hỏa này toàn bộ tung bay nhưng không nghĩ tới trực tiếp đem bọn hắn mặt sát nói nhảm đây chính là đế cảnh đỉnh phong lực lượng thao thiết trong linh hồn tức giận nói hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau hai người ý niệm tương thông ý nghĩ của đối phương có thể trong nháy mắt cảm ứng lần thứ nhất hợp thể người đối lực lượng của ta còn không thể hoàn toàn thích lưng khống chế vừa động thủ liền đem những cái kia con kiến hôi diệt cũng bình thường thao thiết nói ra dương niệm thì còn có chút một bức thể nghiệm một thanh đế cảnh cường giả lực lượng lập tức lại yêu thích không nỡ rời tay vậy ta phải thỉnh thoảng thích đứng một chút dương nghiệm tiện tiện đạo về sau khí thế trên người giống như thủy triều rút đi năng lượng chiến y biến mất thể nội đỏ như máu cốt cách trở về hình dáng ban đầu thao thiết cũng lần nữa hóa thành một đầu nho nhỏ cốt xà chui vào dương nghiệm trong quần áo mà long tượng môn thủy vân tông bọn người thì cả kinh trận mắt hốt mồm vừa rồi c ố khí thế kia huy áp để trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn linh hồn chân chiến lúc này khỏe miệng đều còn mang theo máu tươi cái kia giả tưởng một màn thật giống như giống như nằm mơ thật mạnh c ố lực lượng kia là đế cảnh a thùy n g u y ệ t băng lánh khuôn mặt tràn đầy rung động chẳng lẽ trong truyền thuyết không không phái trận đại chiến kia là thật vị kia không không phái đế cảnh cường giả chính là dương trường môn thùy n g u y ệ t cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để đ ỉ n h phong một cái bốn tuổi tiểu hài tử lên làm trưởng môn đã đủ để làm cho người đậu dung mà một vị bốn tuổi đế cảnh cường giả cái kia đủ để chấn động chỉnh phiến đại lục đi thùy n g u y ệ t chỉ cảm thấy trước mắt đứa trẻ này nhi thâm bất khả c h ắ c nàng nghĩ đến rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết trở lại đồng trọng tu chẳng lẽ nói thùy n g u y ệ t nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm ánh mắt thay đổi liên tục tất cả ngạo khí thu liễm nếu như nói trước đó đối với không không phái đoạt giải quán quân rất có vài phần không phục vậy bây giờ thùy n g u y ệ t đã hoàn toàn thừa nhận không không phái tại chu tức quận bá chủ vị trí hơn nữa là không cách nào bị dung chuyển loại kia không không phái chúng đệ tử tại đã trải qua cái kia một chàng sau đại chiến kiến thức so cái này càng mênh mông hơn bao la hùng vĩ cảnh tượng hoành tráng giờ phút này đã chết lặng đối cho t r ư ở n g môn vô luận hắn thể hiện ra cường đại cỡ nào thủ đoạn bọn họ đều chẳng có gì lạ thập đại thánh tông tăng thêm ma giáo đế cảnh cường giả đều không có khả năng lật không không phái cái này tính là gì hoàn toàn yên tĩnh về sau dương nghiệm đạm mạc nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất thịt nát m ư a máu sau đó hỏi điện khôi nói đã có người tiến vào hố trời rồi hả điện thôi trả lời trước đó đã có mấy đợt người tiến vào vấn kiếm tông vạn thú môn luyện khí tông cũng có đại lượng trưởng lão đệ tử tiến vào bọn gia hỏa này bất quá là lưu lại ngăn cản ta một phần nhỏ mà thôi ồ dương nghiệm khe cho mày quả nhiên là ba đại tông môn chính mình nên ngang tiến vào liền một chút canh đều không muốn cho người khác uống thật sự là bá đạo vậy chúng ta cũng nhanh đi xuống đi chậm chỉ sợ liền canh đều không đến uống dương niệm nói ra trực giác nói cho dương niệm cái này hố trời phía dưới không đơn giản dứt lời nhìn thoáng qua điện thôi thủy nguyệt bọn người không không phái một hàng dẫn đầu xông vào hố trời long tượng môn thủy vân tông bọn người theo sát mà lên trong mơ hồ lại có lấy không không phái cầm đầu ý tứ mà thủy vân tông cùng không không phái cùng long tượng môn ở giữa khúc m ắ t giải khai lẫn nhau ở giữa không lại giống trước đó như vậy xa lánh mà liên tại dương niệm bọn người sau khi rời đi hố trời lối vào tuần tự có hai bóng người hạ xuống một người nơi ống tay háo có t h e o đan lô đồ án là một lưu tông môn đan tông cường giả một người nơi ống tay háo t h e o lên một tôn quay quanh thanh long hiển nhiên là đến từ thập đại thánh tông một trong ngự thú tông vừa mới cố khí tức kia là đế cảnh định phong cường giả l i ê n đế cảnh cường giả đều xuất động a xem ra di tích này sức hấp dẫn không nhỏ a ngự thú tông chu trần nói đồng thời ánh mắt chú ý tới đầy đất thịt nát dòng máu mi đầu thật sâu nhăn lại đàn tông vương dương nhìn thoáng qua chu trấn rất có vài phần cung kính nói chuyên n môn có hoàng điệu xuất thế muốn đến cho dù là đế cảnh cường giả cũng có chút tầm động đi d ị hỏa thạch cảm ứng phi thường c ư ờ n g liệt chỉ sợ hoàng điệu còn ở phía dưới ừng chu trấn trọng trọng gật đầu về sau hai người liếc nhau thân hình lóe lên liền tiến vào trong h ồ trời mà chu trấn cùng vương dương giờ sau Xoát xoát xoát lại là ba đạo thân ảnh buông xuống một nam hai nữ ba người này trên thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại nữ nhân xinh đẹp yêu dị rất có vài phần vũ mị xinh đẹp thái độ nói nôm na điểm cũng là yêu tinh một đôi mắt quyến rũ ý mọc thành bụi có thể câu hồn cái chủng loại kia bên phải nhất nam tử d a thịt trắng nón a n mặc hoa lệ là một cái dùng mỹ để hình dung nam nhân nếu như mặc vào nữ trang nhất định là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ ở giữa nam tử một bộ đồ đen dáng người thẳng tắp trên mặt cương nghị đường cong giống như điêu khắc đi ra đồng dạng rất là lập thể người này mặt không biểu tình có vẻ hơi băng lãnh không tốt tiếp xúc là không ít thiếu nữ trong lòng mặt đơ cấp bậc băng lãnh nam thần rốt cục khóa chặt cái k i ê u mỹ nam nói ra né năm năm rốt cục vẫn là bại lộ hành tung của mình yêu dị nữ tử ngón tay vòng quanh thái dương mái tóc lần này quyết không thể lại để cho yêu hoàng đại nhân thất vọng ba người liếc nhau sau đó cũng là tiến nhập hố trời hố trời giống như một đầu thông hướng dưới nền đất h ắ t cám thông đạo cực kỳ u d à dương nghiệm bọn người ước chừng một phút sau vừa rồi rơi vào kiên cố trên mặt đất bốn phía đều là bị đậm đặc hắc cám bao k h ỏ a căn bản thấy không rõ chung quanh tình huống nhảy cổ vân tay cầm nâng lên một ngọn lửa tại lòng bàn tay dấy lên tản ra ánh sáng vừa rồi đem bốn phía chiếu sáng chỉ thấy cái này đáy hố trời không gian cực kỳ rộng lớn bốn phía đều là v ế t đá đứng ở trong đó có một loại thân ở giếng sâu dưới đáy cảm giác ánh mắt hướng về bốn phía quét tới t r u n g quanh trên vách đá lại có tám nói cửa đá khổng lồ cửa đá tang thương phong cách cổ xưa tản ra vô tận tuế nguyệt khí tức tám đạo cửa đá đã toàn bộ mở rộng mở rộng trong cửa đá ẩn ẩn có ứ thanh sắc hỏa quang đang nhảy nhót bên trong t ử a hồ là tám đầu đường đi sâu thăm thẳm đây là muốn chúng ta lựa chọn tiến vào cái nào một đạo cửa đá a cổ vân nói ra chương một trăm sáu mươi ba kỳ môn đột giáp không có đơn giản như vậy sử thư thánh ngưng trọng nói ra sử thư thánh lời vừa nói ra trong lòng đều là trầm xuống ánh mắt đều là tìm đến phía sử thư thánh nói thế nào dương n i ệ m hỏi sử thư thánh nhìn thoáng qua tám đạo cửa đá sau đó nói các ngươi liền không có phát hiện cái này tám đạo cửa đá rất kỳ quái sao kỳ quái dương n i ệ m lắc đầu cái này tám đạo trong cửa đá thanh quang nhảy lên ngoại trừ có mấy phần khủng bố dương n i ệ m còn thật không có nhìn ra cái gì tới s ử quan ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu có cái gì kiến giải nói nghe một chút dịch đại xuyên nói ra sử thư thánh hơi trầm ngâm phảng phất tại chỉnh lý mạch suy nghĩ sau đó nói các ngươi liền không có phát hiện cái này tám cái hang đá bố cục hàm ẩn bắt quái phương vị dương nghiệm bọn người lắc đầu duy chỉ có thủy n g u y ệ t nói ngươi kiểu nói này còn thật có mấy phần giống vừa đi vào nơi này ta liền cảm giác chung quanh khí thế không đúng có một cái chớp mắt tức thì sắc cơ cũng có tuyệt sử phùng sinh sinh cơ thủy n g u y ệ t tông chủ cũng phát hiện đi sử thư thánh tiếp tục nói tại kỳ thuật trí bên trong từng có tương quan cửa đá ghi chép nếu như ta không có đoán sai cái này tám đạo cửa đá hẳn là dựa theo kỳ môn đ ộ n giáp c h i thuật bố c ụ kỳ môn đ ộ n giáp dương nghiệm trong lòng châm xuống tuy nhiên không biết kỳ môn đ ộ n giáp đến cùng là vật gì nhưng năm đó tại không ít trong phim ảnh đều thấy qua danh tự tương truyền là cựu thiên huyền nữ sáng tạo bao hàm đếm thuật vạn vật thôi diễn nghĩ không ra tại phương này đại lục cái này môn kỳ thuật lại cũng tồn tại không tệ sử thư thánh gật đầu kỳ môn đ ộ n giáp sinh ra cùng thượng cổ thời kỳ hiện tại tiên đoán chiêm bậc cựu cung b ắ t quái trận văn một đạo đều là từ đó diễn sinh mà đến kỳ môn đ ộ n giáp bên trong phân có nhật nguyện tinh tam kỳ mở hiu sinh thương đô cảnh chết kinh hại bắt môn cùng đ ộ n giáp chi thuật nơi này tám đạo cửa đá hẳn là đối ứng kỳ môn đ ộ n giáp bên trong bắt môn bắt môn bên trong có l à n h giữ tại lối vào thiết trí cái này cái này tám đạo cửa đá chỉ sợ cũng là di tích này chủ nhân vì bảo hộ nơi đây di tích sử thư thánh thần sắc cực kỳ ngưng trọng trước đó đi vào người không người đi ra rất có thể đại bộ phận đã chết tại hung trong môn phái sử thư thánh lời vừa nói ra trong lòng mọi người đều hơi hơi trầm xuống trước đó không cảm thấy nhưng bây giờ trợt phát hiện nơi này giấu dếm sắc cơ dương nghiệm đối với bắt quái cựu cung kỳ môn cái gì hoàn toàn không hiểu lại hỏi vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào cắt môn tiến vào Cái này, tám đạo cửa đá cũng không có chính cái cho cần tám đá tiêu ký mỗi một đạo đại biểu này không môn bên trong cái nào một môn, cho nên hẳn là cần muốn là là một bắt một đạo đạo kỳ sử u y diễn. s thư thánh nói kỳ môn độn giáp bên trong bình thường kỳ môn hai người hội kết hợp với nhau biểu thị sinh tử lành giữ tam kỳ trung nhật đất vì dương bính mặt trăng là âm cho nên đang khi nói chuyện sử thư thánh ngẩng đầu nhìn về phía hố trời phía trên lúc này vừa vặn mặt trời lên cao chính giữa、Và、anh... đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ theo mặt trời bên trong nổ bắn ra mà xuống trong nháy mắt oanh rơi trên mặt đất mặt trời kim quang rơi xuống thời điểm dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên truyền đến cơ quan phía trên một đạo phù thạch kim sắc bát quái trận nổi lên theo kim sắc bát quái trận xuất hiện cái kia tám đạo cửa đá cũng bắt đầu nhanh chóng di động biến ảo vị trí sử thư thánh mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân xoay tròn bát quái trận cùng cái kia biến ảo cửa đá trong tay lang hào bút nhanh chóng tại vạn quyển sách hơn mấy lần bắt quái trận cùng tám đạo cửa đá đối ứng quan hệ lấy học thức của hắn nhanh chóng thôi diễn theo thời gian trôi qua mặt trời dần dần chạy hướng vị trí trung tâm h ố t r ờ i phía dưới lần nữa biến đến hắc cám lên dưới chân bắt quái trận cũng bắt đầu biến mất mà liền tại quang hoa tiêu tán một khắc cuối cùng sử thư thánh khoa chặt một đạo cửa đá nói tìm được sử thư thánh lang hào bút chỉ chỉ bên trái một đạo cửa đá chắc chắn chứ dương n i ệ m hỏi tuy nhiên vừa mới một màn kia rất chấn hám nhân tâm nhưng nếu là tiến sai cửa đá tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này dương nghiệm không phải sợ chết mà chính là không muốn chết đến như thế khinh suất như thế không có giá trị sẽ không sai sử thư thánh nói cái này bắt môn so ta muốn giống bên trong còn kinh khủng hơn cái kia bố trận người chỉ để lại một đạo cắt môn còn lại bảy đạo đều là h u n g môn đi và o h u n g môn mặc dù không đến mức nhất định sẽ chết nhưng nhất định là khó khăn trùng điệp sống sót tỷ lệ quá nhỏ dịch đại xuyên sờ lên cái mũi lưu manh vô lại nói vừa mới ta ném đi một chút xúc sắc mở lớn đây là cắt môn mở tiểu đây là h u n g môn quả thật mở chính là đại cho nên ta tin tưởng sử quan tôi h diễn ngoại trừ không không phái mấy người long tượng môn cùng thủy vân tông người nghe được dịch đại xuyên lý do cũng không khỏi kéo ra khỏe miệng ném xúc sắc bình tĩnh l à n h dữ còn có so đây càng xả đạm lý do a xác định là chăm chú dịch đại xuyên vận may này tạc thiên người đều mở miệng không không p h ả i bọn người không có lý do không tin như là đã khóa khóa chặt các môn vậy liền đi vào đi dương nghiệm nói ra dẫn đầu mở rộng bước chân bước vào sử thư thánh tìm ra các môn không không p h ả i chúng đệ tử đuổi theo long hướng môn điện khôi ngược lại không thế nào hoài nghi đại ca đều đi vào theo đại ca lăn lộn không sai được mà lại hắn cái mạng này đều là đại ca cứu được hai lần cắm ở chỗ này hắn cũng nhận đi điện khôi hiệu triệu chúng đệ tử theo sát phía sau thùy nguyệt hơi do dự cuối cùng vẫn bước vào cửa đá dương nghiệm cùng đại bạch sóng vai mà đi dương nghiệm ngẫu nhiên ngẩng đầu thưởng thức một chút đại bạch thật xinh đẹp rất khó tưởng tượng như thế cái nữ nhân xinh đẹp vậy mà ngủ chính mình hơn n n cái ngày đêm trong cửa đá thông đạo cực kỳ rộng rãi thẳng tắp một mực kéo dài đến cuối tầm mắt thì phảng phất mãi mãi cũng không có cuối cùng đồng dạng trong thông đạo không có cây đèn cũng không có khảm nạm chiếu sáng bảo thạch mà là tại thông đạo đỉnh chóp hiện đầy kỳ dị chất pháp khắc họa ra vòng ánh khắp nơi không. nhật g á n khắp khung. tinh h nơi n nguyện luân chuyển t i n h vân p h u n g trào thần bí mà mỹ lệ nếu như trải lên thảm đỏ phối hợp vui mừng âm nhạc dương n i ệ m còn thật có một loại cùng đại bạch đi và hôn nhân cung điện cảm giác ai lại mẹ nó suy nghĩ lung tung dương n i ệ m tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ điều tra chi nhãn lặng yên nổi lên bắt đầu dò xét lối đi này bên trong hết thảy chỉ thấy hai bên trên vách đá khắc có không ít chạm nổi bức tranh có lẽ là được cho thêm trận pháp nguyên nhân những thứ này chạm nổi bức tranh lại là động thái diễn lại một trận cực kỳ tàn khốc đại chiến bầu trời huyết hồng sơn hà pha thoái chiến hỏa bay tán loạn thân long phượng hoàng đại ma yêu hoàng nhân tộc cừng giả các phương đại năng chiến giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên ngôi sao đầy trời rơi xuống đ ỗ n g nhiên to lớn che trời hỏa cầu ngưng tụ nổ tung đem toàn bộ thế giới đốt thành một cái biển lửa có người đánh đàn kịch chiến âm nhận bay tán loạn có tiên nữ tản ra nổi lên bức tranh biến ảo tinh thần sơn hà nuốt nhả ra nhật nguyện tinh quang có đại ma chiến thương phá thiên có yêu hoàng quyền toái tinh cầu vạn tộc đại chiến chấn động lòng người ma thứ nhất chú mục còn là một vị kim bảo lão giả ngọc phát phấn khởi nắm giữ tinh bản diễn hóa chúng sinh hán thân ở giữa không trung sau lưng treo lấy một tôn không ngừng xoay tròn bát quái trận đồ vung tay lên phù văn phun trào trong nháy mắt cái kia chư thiên thần ma yêu quỷ ào ào vẫn lạc nhóm dây trận văn sư cổ vân lên tiếng kinh hô nơi này chẳng lẽ là cũng là trong tấm hình cái kia cường đại trận văn sư lưu lại di tích c h ư ơ một trăm sáu mươi bốn mai táng cổ chiến trường quan tài đồng thao cổ từ trước mắt bố cục đến xem hẳn là một vị cường đại trận văn sư lưu lại di tích có lẽ là hắn mộ táng sử thư thánh quan sát đến hai bên trên vách đá hình ảnh thỉnh thoảng tại vạn quyển trên sách làm lấy ghi chép chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại chỉnh cái thông đạo biến đến cực kỳ an tĩnh đạp đạp đạp tiếng bước chân tại kéo dài trong thông đạo tiếng vọng mỗi người đều nín thở phảng phất liền lẫn nhau tiếng tim đập đều nghe được nhất thanh nhị sở thông đạo so trong tưởng tượng còn muốn t ĩ n h mịch lâu dài dương niệm cảm giác đã đi tiếp ngàn mét xa thế mà lối đi kia còn nhìn không thấy cuối cùng sử quan không sẽ chọn sai đi dịch đại xuyên cả lờ phất phơ mà hỏi sử thư thánh thần sắc ngưng lại rất lâu mới nói sẽ không sai mọi người cước bộ không ngừng ước chừng lại qua một phút thời gian thông đạo chỗ sâu xuất hiện một chút hòa quang cần phải chấm dứt dương n i ệ m nói một tiếng mọi người có chút ngưng trọng nỗi lòng nhất thời để xuống đều là tăng tốc c ấ p bộ nhanh chóng hướng về kia cuối thông đạo mà đi rất nhanh phía trước rộng mở trong sáng một gian rộng lớn hình tròn nhà đá xuất hiện tại trước mắt nhà đá chừng một trăm m đường kính chung quanh trên vách đá y nguyên có tám đạo cửa đá cùng trước đó tiến đến thời điểm cửa đá giống như đúc muốn đến tám đạo cửa đá đều có thể thông hướng nơi này chỉ là thông qua quá trình có khó khăn cùng đơn giản mức độ nguy hiểm không giống nhau thôi nhà đá cực kỳ trống trải tám đạo cửa đá hai bên phân biệt có hai ngọn bát bảo lưu ly c h ả n bát bảo lưu ly c h ả n bên trong thiêu đốt lên thăm t h ả m lửa xanh vạn nằm không diệt ánh mắt hướng về phía trước bất ngờ có thể thấy được nhà đá trung tâm có một chỗ đường kính 10 mét hình tròn tế đàn tế đàn khắp nơi cũng có cựu giai thang đá bốn tôn thanh đồng tượng thần thủ vệ tứ phương uy nghiêm mà thần bí mà tại tế đàn vị trí trung tâm nhất bất ngờ trưng bày lấy một tôn quan tài đồng thao cổ dương nghiệm bọn người nhìn chằm chằm cái kia quan tài đồng thao cổ đều là hai mặt nhìn nhau chỉ có một tôn thanh đồng quan không có bảo tàng dịch đại xuyên có chút thất vọng tô lạc lạc n ế t miệng nói nói không chừng cùng cái kia hát thạch quan tài một dạng đâu từ bên trong có thể lấy ra bảo bối tới làm sao cảm giác không đáng tin lắm dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i mất hết cả hứng nếu thật là dạng này lấy vận khí của hắn không lo không có bà bối nhưng dịch đại xuyên biết rõ dưới gầm trời này không có chuyện trùng hợp như vậy chúng ta hẳn là trước hết đến nơi này dương nghiệm ánh mắt theo còn lại bảy đạo trên cửa đá đảo qua đi qua nhìn một chút lại nói mọi người gật đầu sau đó hào hào đuổi theo dương nghiệm bước chân đi tới viên kia hình bên trên tế đàn nguyên bản dương nghiệm coi là cái kia bốn tôn thanh đồng tượng thần hội làm yêu nhưng chờ bọn hắn leo lên tế đàn cái kia bốn tôn thanh đồng tượng thần cũng không có động tĩnh một chút không theo lẽ thường ra bài a sau cùng ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái kia quan tài đồng thau cổ phía trên chỉ thấy quan tài đồng thau cổ phong cách cổ xưa tăng t h ư ờ n g phảng phất đến từ viễn cổ đồng dạng quan tài cổ phía trên điêu khắc thần long hỏa phượng uy nghiêm thần bí đồng thời càng quỷ dị hơn là mơ hồ ở giữa quan tài cổ phía trên còn có nhàn nhạt tinh thần lập l ò thì một bộ quan tài cổ không có gì đáng xem dịch đại xuyên có chút tay ngường ấy trưởng môn muốn không chúng ta mở ra trước nhìn xem lần trước hắn đẩy ra hát thạch quan tài là bị ép buộc lần này dịch đại xuyên cảm thấy cần phải chủ động một số nam nhân m à quá bị động không tốt thủy vân tông người so sánh thận trọng thủy n g u y ê n nói nơi đây có chút cổ quái cái này quan tài cổ vẫn là không nên tùy tiện mở ra thì tốt hơn điện khôi thì nhìn về phía dương n i ệ m đại ca ngươi quyết định dương n i ệ m hơi suy nghĩ cái này quan tài cổ bí ẩn để hắn lòng ngưng ấy trong thạch thất không có cái gì chỉ có cái này quan tài đồng thau cổ thật có chút cổ quái t h ầ n bí không đến đều tới cũng không thể làm chờ lấy hoặc là tay không dẹp đường hồi phủ a chỗ này di tích chủ nhân như thế đại phí khổ tâm muốn đến cái này quan tài cổ không đơn giản dương n i ệ m ánh mắt quét về phía mọi người sau cùng rơi vào a man trên thân a man ngươi đi đem quan tài đồng thau cổ mở ra nô a man đúng thanh đúng khí lên tiếng sau đó thực sự tiến lên ẩn chứa thần lực đại thủ l ầ m vang đập xuống tại quan tài cổ phía trên dịch đại xuyên nói t r ư ở n g môn vì cái gì không phải ta đi mở ra ngươi vận khí quá tốt dương n i ệ m không chút suy nghĩ nhân tiện nói vạn nhất có ghê gớm b ả o bối lại rơi xuống trong tay ngươi làm sao bây giờ dịch đại xuyên cảm giác bị khác nhau đối đãi nói vận khí tốt lại không phải lỗi của ta mà nói chuyện ở giữa quan tài đồng thao cổ trầm trọng thanh đồng đắp đã bị đẩy ra phát ra ầm ầm tiếng vang trầm trầm nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt gắt gao nhìn t r ầ m t r ầ m cái kia quan tài đồng thao cổ mà theo quan tài đồng thau cổ mở ra một cỗ hắc khí phiêu đãng mà ra tiếp lấy một cỗ kinh khủng không thể kháng cự hấp lực chuyển đến dương nghiệm bọn người chỉ cảm thấy thân thể n h ẹ bẫng trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong quan tài đồng thau cổ ầm ầm mà mọi người ở đây bị hút vào trong nháy mắt bị xốp lên trầm trọng thanh đồng đắp tự động đắp lên bị cuốn vào quan tài đồng thau cổ nhất thời bóng tối vô tận thôn vệ mà đến dương nghiệm trong lòng châm xuống nhưng rất nhanh trong bóng tối sáng lên một chùm sáng đoàn bọn họ phi tốc hướng về kia ánh sáng tới gần xuất cơ hồ là trong nháy mắt dương niệm bọn người lại có một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác mà hiện ra ở trước mắt chính là hoàn toàn hoang lương viễn cổ chiến trường bầu trời là đỏ như máu treo một vòng tái nhợt mặt trời mà dưới bầu trời mặt đất bao la sơn hà cánh đồng bắt ngát ngàn vạn hải cốt trồng chất có thần ma có cự long còn có đến không hết các loại dị thú có đã bị phong ăn mòn mục nát phán á t mà có y nguyên tỏa ra lấy màu trắng hoặc kim sắc quan mang ngàn vạn đ a o thương kiếm kích lộn xộn cắm ngược ở mặt đất phảng phất đang kể lấy một trận viễn cổ đại chiến mà tại trung tâm nhất thi sơn bên trong ngàn vạn h à i cốt trùng điệp mà lên giống như, như chúng tinh phùng nguyệt kéo lấy một tôn quan tài đồng thao cổ lại một tôn quan tài đồng thao cổ cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia quan tài đồng thao cổ phía trên trong lòng đột nhiên c h ầ m xuống thần s ắ c biến đến cực kỳ ngưng trọng tôn này quan tài đồng thao cổ vậy mà cùng trước đó giống như lúc chúng ta là tại bên trong quan tài đồng thau cổ a hay là bị c h u y ể n đưa đến nơi này không ít người bắt đầu khe khe bàn luận lên mà đúng lúc này thao thiết theo dương n i ệ m cổ sau nhô đầu ra nói ra đây là bên trong quan tài đồng thau cổ thế giới lấy kinh nghiệm của ta nơi này hẳn là thuộc về trùng điệp không gian chỗ này viễn cổ chiến trường là bị vĩnh hằng táng tại tầng thứ nhất này trùng điệp không gian bên trong thao thiết lời vừa nói ra mọi người rung động bên trong quan tài đồng t h a o cổ t r ô n xuống một mảnh cổ chiến trường dương nghiệm kinh ngạc không thôi cái này không khỏi cũng quá rung động tắng cái gì không có t r ô n xuống một mảnh cổ chiến trường không tệ thao thiết con ngươi quét mắt bốn phía theo những binh khí này đến xem chiến trường cổ này cực kỳ lâu đời hẳn là thuộc về thượng cổ hồng hoang thời kỳ thượng cổ hồng hoang thời kỳ lần này là cổ vân lên tiếng kinh hô sau đó ánh mắt lập tức phát sáng lên nói như vậy những thứ này chiến kiếm đau thương đều là thượng cổ hồng hoang mấy trăm ngàn năm bất hủ h ắ n phẩm giai cổ vân muốn nói lại thôi đ ố n g nhiên tất cả mọi người hít sâu một hơi ngừng thở ai cũng không dám nói chuyện trong trầm mặc thao thiết nói không tệ những vũ khí này phẩm giai hoàn toàn chính xác không thấp nói không chừng có thân khí dù sao nơi này vẫn là có thể có không ít đại năng cường giả cho nên nhanh vơ vét đi thao thiết lời này chưa dứt dịch đại xuyên người đầu tiên xông vào ngàn vạn vũ khí bên trong tại bên trong lục lọi lên chương một trăm sáu mươi lăm ta là đại ma vương dịch đại xuyên cái này một hàng động cổ vân bọn người thì kiềm chế không được ai có thể đến ngự thần khí dụ hoặc dịch đại xuyên có chút bắt bẻ làm chủ nghĩa hoàn mỹ người nhất định phải tìm tới mạnh nhất vũ khí dù sao đã có vận mệnh luân bàn bình thường vũ khí đã nhìn không thuận mắt cổ vân thì lòng tham một số hắn đều chẳng muốn tìm bất chấp tất cả nắm lên cái kia vũ khí liền hướng càn khôn giới bên trong quản hắn có được hay không dù sao chất lượng không kém trở về chậm g ã i c h ọ n tô lạc lạc càng không ngừng đem cắm vào mặt đất trường kiếm đại đao rút ra nhưng dùng như thế nào thế nào cảm giác khó chịu không bằng trưởng môn tặng cái chảo dùng đến t i ệ n tay sau cùng dứt khoát không tìm cưới tại đại hoàng c ầ u trên thân chống cảm rất nhàm chán hoa đoá đoá cùng hướng vinh vinh hưng thú cũng không lớn hoa đoá đoá có tịnh thế chi liên hướng vinh vinh c ó vô cực thanh kiếm cũng lười đổi sử thư thánh tìm tới một thanh ghi chép tinh thần trường kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy thất tinh kiếm ba chữ linh lực dốc vào nhất thời bảy ngôi sao lập lõe mà ra vây quanh thân kiếm xoay tròn a man nâng lên một tôn bốn chân cự đỉnh vui vẻ trở lại dương niệm bên người đại bạch tìm được một k h o a lớn chừng ngón cái hạt trâu màu đen cũng không biết là cái gì nhưng hắn phía trên tản r a khí tức đủ để chứng minh bất phàm của nó trương phàm trực tiếp đi hướng một thanh cự kiếm cự kiếm kia dài hai m bao quát ba mươi cm chừng mười cm d à i không lưới kiếm s ắ c bén vô cùng bỗng nhiên nếu không có cẩn trọng chua kiếm còn thật nhìn không ra đó là một thanh kiếm cái này khiến dương niệm nhớ tới cũng khá nổi danh bốn chữ trọng kiếm vô phong chính như dương niệm sở liệu cái kia trọng kiếm cực kỳ nặng nề g h chỉ sợ trường vạn cân trương phàm hai tay nắm ở chua kiếm phát ra một tiếng chầm thấp gào thét vô cùng dùng lực đem rút ra sau đó gánh vác tại trên lưng nhất thời trương phàm thân thể c h ầ m xuống Hiển không n h kiếm trọng lượng bao lâu không không phái long tượng môn thủy vân tông đệ tử đều có không nhỏ thu hoạch ào ào trở về duy chỉ có dịch đại xuyên còn tại đống cốt bên trong tìm kiếm đông nhiên dịch đại xuyên ánh mắt sáng lên có trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào dịch đại xuyên trên thân gia hỏa này lại muốn đi cái gì trở các người nói lần này vô lại xuyên sẽ phát hiện vật gì tốt cổ vân hỏi sử thư thánh một bên tại vạn quyển trên sách viết cái gì vừa nói không biết bất quá sẽ không kém đi vận mệnh luân bàn đều có thể mỏ ra gia hỏa trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút mong đợi nhưng mà đúng vào lúc này dịch đại xuyên trên mặt vui mừng đ ố n g nhiên cứng đờ một cỗ hắc khí theo dịch đại xuyên gỡ ra đống cốt bên trong xuất hiện no ha ha ha ha một tiếng ma tính cười to theo đống cốt bên trong truyền r a sau đó đống cốt bắt đầu tuôn ra động chỉ nghe từng tiếng trầm trọng tiếng kim loại vang sau đó một tôn màu đen tướng quân khải giáp theo đống cốt bên trong bay lên mà cái kêu ma tính tiếng cười chính là từ trong khải giáp truyền r a dịch đại xuyên bị dọa cho phát sợ vừa rồi gỡ ra đống cốt phát hiện cái này khải giáp bảo quang lưu c h u y ể n tính chất kiên cố tản ra xa xưa tăng thương khí t ư c phẩm d a i bất phảm thế mà hắn đang chuẩn bị đem bỏ vào trong túi đặc biệt khải giáp vậy mà sống dịch đại xuyên liền lùi lại mở vài mét lần trước bị hai đầu long buộc mở ra hắt thạch quan tài hắn đã có bóng mở không phải khí vận c h i t ử a làm sao mỗi lần xui xẻo đều là ta à? uy ngươi là người hay quỷ dịch đại xuyên xa xa nhìn chằm chằm cái kia phiêu lên áo giáp màu đen chỉ thấy hắn khải giáp đầu khôi thân thể dày đều đủ toàn chỉ một chút một bộ bất quá trong đó lại là t r ố n g không cũng không có người mặc trong đó no ha ha ha cái kia á o giáp màu đen bên trong lại là một trận cười như điên truyền ra ta không phải người cũng không phải quỷ vậy là ngươi cái gì dịch đại xuyên tê cả ra đầu no ha ha ha ha. ta là đại ma vương á o giáp màu đen nói ra dịch đại xuyên khỏe miệng giật một cái nhìn từ trên xuống dưới cái này á o giáp màu đen hồi lâu nói đại ma vương ta tin ngươi cái quỷ nha dịch đại xuyên cảm giác được cái này áo giáp màu đen tản ra khí tức cũng không cường đại nhiều lắm là linh võ tầng thứ đại ma vương là linh võ tầng thứ yếu gả n、no、ô ha ha ha ha bị ngươi phát hiện ma tính tiếng cười làm đến dương niệm bọn người nhớ qua cười chỉ nghe cái kia áo giáp màu đen lại nói tốt ta kỳ thật ta muốn làm đại ma vương trắng dịch đại xuyên trợn trắng mắt cái này trang bức hàng ngươi có thể hay không không n、no、ô ha, ha ha ha ha cười xem rõ ràng lai lịch của đối phương dịch đại xuyên sợ h ã i trong lòng quét sạch sành xanh, xanh rất ngu ngốc thiếu tốt ta n、no、ô ha ha ha ha đại ma vương không đều như thế cởi a áo giáp màu đen nói thiểu năng trí tuệ dịch đại xuyên mặc kệ ra h ỏ a này xoay người rời đi thế mà áo giáp màu đen lại gấp cùng lên đến không muốn đi theo ta dịch đại xuyên lo lắng hắn có một ngày cũng sẽ n、no、ô ha ha ha ha n、no、ô ha ha ha ha theo ngươi cùng một chỗ ta nhất định có thể học cái xấu Khoảng cách t rõ ở tưởng thành tới một suýt tức chết, ta tốt Ta tức dính dịch Dịch như vậy giống người xấu. No, ha ha ha ha. Dù sao không phải người tốt lành Dịch nha. màu vào màu vương ngộng gần đen xuyên. xuyên nữa giống người No người đen nói. Ta mẹ nó. Dịch đại xuyên tức giận đại đại đại đại lại giáp giáp ma mẹ sao vậy bước. gì. bị cứ Áo Áo xấu. Dù r ràng mọc ra một t r ư ơ n g họa quốc gương dân mặt đẹp trai người gặp người thích hoa gặp hoa nở người vô hại và vật vô hại cái này thiểu năng trí tuệ mắt mù thế mà áo giáp màu đen phảng phất cùng định dịch đại xuyên dịch đại xuyên xử suất tất cả vốn liếng đều không vung được thao thiết tại dương nghiệm bên thai nói nắm giữ linh trí khải giáp có chút ý tứ linh trí dương nghiệm nghe vậy nhìn lấy cái kia khải giáp giống như là nghĩ đến cái gì hỏi cùng loại với kiếm linh đa o hồn một loại không kém bao nhiêu đâu thao thiết nói hẳn là ở chỗ này mai táng vạn năm năm tháng hấp thu t ử khí m à hóa mặc dù bây giờ cái kia khải linh còn rất nhỏ yếu nhưng tương lai tốc độ phát triển đem thật nhanh vô lại xuyên xem ra là đạt được khải linh tán thành cũng bởi vì vô lại xuyên xem ra giống người xấu dương nghiệm cảm thấy lý do này quá cường đại g ép. cái này khải linh linh trí còn yếu đại khái chỉ có tiểu hài tử trí tuệ đi thao thiết nói tiếp giai đoạn này khải linh có điểm giống tiểu động vật lần đầu tiên nhìn thấy đều bị nhận lầm là cha mẹ gia hỏa này không có trực tiếp gọi cha đã cho v ô lại xuyên mặt mũi dương niệm rất im lặng vận khí tốt cũng là n g ư u bức có thể đổ vỏ dịch đại xuyên cùng áo giáp màu đen hay là đại ma vương trộn lẫn lấy miệng về tới dương niệm bên người lúc này cổ vân càn khôn giới đều nhét không phía dưới bất kỳ vũ khí nào vừa lòng t h ỏ a ý cười hì hì hỏi trưởng môn ngươi không tìm một hai kiện tiện tay vũ khí không tìm dương niệm lắc đầu phiền phức trưởng môn thì không tâm động bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này q u á đáng tiếc cổ vân giật dây nói dương nghiệm không có nói tiếp mà chính là hỏi các ngươi đều tìm xong mọi người gật đầu từng cái khăn che mặt vui mừng cổ vân cảm thấy trưởng môn dạng này không được lại nói trưởng môn ngươi không thể quá thanh tâm quả dục á i k i a động tâm thời điểm liền muốn tâm động dương nghiệm vẫn không có nói chuyện mà chính là tay nhỏ nâng lên nhất thời một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường tuôn ra s i ê u s i ê u s i ê u siêu, ngàn vạn chiến kiếm đao kích gào gào phóng lên tận trời minh văn không gian giới bay ra quan g hoa đại chán trong nháy mắt đem ngàn vạn vũ khí thu sạch nhập minh văn không gian giới bên trong mọi người trợn mắt hốt mồm trưởng môn ngươi không phải không tìm a cổ vân tròng mắt đều m u ố n rơi ra tới hắn đã đầy đủ lòng tham không nghĩ tới trưởng môn càng lòng tham l à không tìm a dương nghiệm đương nhiên nói từng cái từng cái chọn nhiều phiến thức vạn nhất nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu bỏ qua trí bảo làm sao bây giờ toàn bộ bỏ vào trong túi l à tốt là xấu đều chạy không thoát dương nghiệm từ t ổ n ó i cổ vân khỏe miệng điên cuồng run rẩy như bức l o dịp. nghĩ không ra ngươi vậy mà l à như vậy trưởng môn chương một trăm sáu mươi sáu tháng thiên địa tinh thần nhật nguyệt vơ vét hết khắp nơi trên đất vũ khí dương nghiệm một hàng đi tới cái kia sương trên núi quan tài đồng thau cổ trước dương nghiệm hướng a man gật đầu ra hiệu về sau a man lần nữa đẩy ra quan tài đồng thau cổ không có chút nào ngoài ý muốn lần này dương nghiệm bọn người lần nữa bị cuốn vào một mảnh hoàn toàn mới không gian bọn họ toàn bộ lơ lửng tại một mảnh tinh thần vũ trụ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới vô tận tinh thần lập lòe tinh vân phung trào không có mặt đất chỉ c ó đặt mình vào tinh không dưới chân chỗ thực sự chính là vô tận ngôi sao trang diện kia cực kỳ thần bí rung động hạo h á n vũ trụ vô biên vô hạn trừ cái đó ra tại cuối tầm mắt vẫn là một tôn giống nhau như lúc quan tài đồng thau cổ ở vào bắt đầu xoay tròn trong hát động phảng phất ngàn vạn tinh thần đều tại vòng quanh cái kia quan tài đồng thau cổ vận chuyển đồng dạng lại một tôn quan tài cổ mọi người kinh hãi thứ hai tôn quan tài đồng thau cổ táng chính là ngôi sao đầy trời a dương nghiệm nói thầm lấy đây hết thể hết thể biến đến càng thêm thần bí thao thiết cũng là kinh h ã i không tôi nói thật là đại thủ bút trước đó cổ chiến trường tượng trưng trời vạn tộc hiện tại ngàn vạn tinh thần chôn ở tầng thứ hai không gian đây là muốn nghịch chuyển luân hồi thời không nghịch chuyển luân hồi thời không dư ơ nghiệm chấn động trong lòng hỏi thao thiết gật đầu không tệ thế gian này vạn vật đều sẽ theo thời gian trôi qua biến thiên tiêu vong cho dù là đỉnh phong cường giả cũng khó có thể đảo thoát vẫn lạc biến mất vận mệnh cho nên theo thượng cổ lúc sau trường sinh tri đạo hưng thịnh mạn thiên thần ma đều đang tìm kiếm trường tồn cùng thế gian phương pháp đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta thôi cụ thể như thế nào còn phải xem đến tiếp sau dư ơ nghiệm ừ một tiếng cái này quan tài đồng thau cổ đã khiến cho dương nghiệm hứng thú nồng hậu dương nghiệm đối khảo cổ rất có vài phần hứng thú đã từng đọc qua qua không ít đ ổ cổ đảo được tư liệu một món trong đó dương nghiệm đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ đó là đường c h i ề u bắt trọng bảo bối văn kiện vật này là cái kim chế bảo dương hết thể bắt trọng mỗi một tầng bên trong đều chứa so bên ngoài nhỏ hơn bảo bối văn kiện thẳng đến tầng trong nhất giữ một đoạn phật cốt xá lợi mỗi một tầng đều được thiết trí cực kỳ tinh xảo mà lại có cơ quan gia trì vì chính là bảo hộ trong đó phật cốt xá lợi an toàn không bị kẻ gian c h ộ m cướp trừ cái đó ra cổ đại không ít quan tài vì bảo trì b ị kín tính làm đến mỗi chủ xác người thân không hư cũng sẽ bên ngoài quan tài bộ bên trong quan tài một tầng một quách hiện tại cái này quan tài đồng theo cổ thì cho dương nghiệm loại này từng tầng từng tầng trong ngoài tướng bộ cảm giác chính suy tư thời khắc đ ỗ n g nhiên sử thư thánh sau lưng thất tinh kiếm quan g hoa đại chán phát ra một tiếng to rõ kiếm minh phóng lên tận trời Cùng lúc đó trong tinh không bắt đầu thất tinh lập lòe vạn tinh phun trào không bao lâu một vòng mâm tròn nổi lên mâm tròn xuất hiện thời khắc tất cả tinh thần hội tụ mà đi mâm tròn kia thì giống như một tôn m á n h thú đem tất cả tinh thần đều thôn vệ đi vào tinh thần tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ước chừng thời gian một nén nhang tất cả tinh thần chui vào mâm tròn kia tinh không sáng trói nhất thời một mảnh hư vô chỉ có hắc động kia còn đang xoay tròn quan tài đồng thao cổ nhẹ nhàng trôi nổi sưu sưu thất tinh kiếm bay trở về sử thư thánh phía sau lưng trong vỏ kiếm cái kia thôn vệ tinh không mâm tròn cũng rơi vào trong tay hắn quang hoa thu liễm cổ pháp vô hoa trên đó chỉ có nhàn nhạt quang hoa lưu truyền mơ hồ trong đó có thể thấy được trên đó có khắc cỡ nhỏ bát quái trận trên dưới hai đầu có khắc tinh b ả n hai chữ chật chật bảo bối gì dịch đại xuyên có chút trông mà thèm dựa theo thói quen loại này trên trời rơi xuống chi vật không nên nện ở hắn dịch đại xuyên trên đầu a bị sử thư thánh kiếm đi không khoa học dịch đại xuyên hoài nghi mình có phải hay không tiêu hao tinh huyết cưỡng ép làm dùng vận mệnh luân bản về sau vận khí trở nên kém muốn tầm bảo kết quả rút ra cái hãm hại đại ma vương hiện tại loại này trên trời rơi xuống bảo bối chuyện tốt cũng không có phần của hắn phiền muộn a tinh b ả n tựa như là chiêm bạc dùng sử thư thánh cũng cẩn thận nhìn tinh b ả n ta cũng không biết cụ thể tác dụng thế gian này còn có ngươi sử thư thánh không biết hiếm lạ dịch đại xuyên có chút chua c h i m bặc sử quan ngươi sẽ không cần thành thần quân a loại kia tại trên đường cái gặp người liền nói ngươi ấn đường biến thành màu đen có họa sát thân tên lừa đảo sử thư thánh đỉnh đầu hát t u y ê n quân quanh sau đó nói vô lại xuyên ngươi lại nói đi xuống chỉ sợ thật có họa sát thân sử thư thánh sò、so、đò quên đầu vô lại xuyên sờ lên cái mũi tiến vào nhân vật vẫn rất nhanh cho tính toán ta vận đào hoa sử thư thánh còn thật làm bộ bấm ngón tay tính toán sau đó nói thảm rồi ngươi đời này vận đào hoa đều dùng hết về sau chỉ sợ là lao lưu manh s ử quan quá khi dễ người vô lại xuyên cảm thấy sử thư thánh gần nhất có chút n g ả y làm gì sử thư thánh hỏi ngươi quá mức ca vẫn tốt chứ đại ma vương có muốn học hay không xấu dịch đại xuyên lúc này chợt phát hiện một loại chơi vui cách chơi no ha, ha ha ha nghĩ ta nằm mộng cũng nhớ học cái xấu đại ma vương thổi qua tới cho ngươi một cơ hội cho ta đánh xử quan mông đít nhỏ dịch đại xuyên ở trong lòng cười trộm n、no, ô ha ha ha ha đại ma vương cười to sau đó có chút hưng ơ phấn bay tới sử thư thánh sau lưng ba ba ba vậy mà thật quất sử thư thánh cái mông sử thư thánh khe đít tử x i ế t chặt đặc biệt làm sao có loại điện giật cảm giác đại ma vương có hay không cảm thấy mình biến thành xấu một chút dịch đại xuyên sắp sướng đến chết rồi n、no、ô ha ha ha ha có như vậy một chút nhưng còn chưa đủ xấu vậy liền nhiều đánh hai lần dùng lực một chút dịch đại xuyên cười xấu xa nói sau đó đại ma vương đ ố n g nhiên tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo đơn thuần đại ma vương a dịch đại xuyên trong lòng đ ố n g nhiên lướt qua một bộ đại ma vương bồi dưỡng kế hoạch về sau giết người phóng hỏa loại sự tình này liền từ đại ma vương đại lao hắn muốn quất ra nhiều thời gian hơn giải quyết độc thân vấn đề không phải vậy thật lưu manh làm sao bây giờ mọi người thấy cảnh này buồn cười không không p h ả i bọn gia hỏa này đã đầy đủ thú vị hiện tại lại nhiều cái đơn thuần đại ma vương dư ơ n g n i ệ m đột nhiên cảm giác được không không p h ả i phong cách làm sao đi lệch rồi à. đều là thứ gì yêu ma quỷ quái không nói nhiều nói a man tiếp tục đẩy ra vị thứ ba quan tài đồng thao cổ phe thứ ba không gian là một mảnh hoang vu khắp nơi chỗ đó nhiệt độ c ự c thấp cuối t â m mắt là một tòa nguy nga cung điện điều tra chi nhãn trong nháy mắt đem cung điện bảng hiệu hình ảnh truyền về dương n h i ệ m ý thức quảng hà cung dương n h i ệ m lên tiếng kinh hô tiếng nói vừa dứt hát cám chân trời đột nhiên thổi qua một cái tuyệt mỹ bạch dĩ nữ tử trước ngực ngọc thỏ phiêu nhiên tiến vào quảng hà cung đương nhiên đó là quảng hàn tiên tử hàng nga tất cả mọi người sợ ngây người thật đẹp cổ vân chảy nước miếng đều hoa đoá đoá đôi mắt đẹp lưu truyền chúng ta đây là ở trên mặt trăng ngay vậy tất cả mọi người là vô cùng kinh hãi chỉ cảm thấy thật không thể tin vị thứ ba quan tài đồng thau cổ t h n g chính là ánh trăng dương nghiệm cả kinh nói thao thiết cũng là hít sâu một hơi thiên địa nhật n g u y ệ t tinh thần nếu như ta không có đ o á n sai đến đón lấy thứ tư tôn quan tài cổ t h n g cũng là mặt trời dương nghiệm sắc mặt thay đổi liên tục nguyên một đám bí ẩn theo nhau mà tới mơ hồ trong đó dương nghiệm cảm giác mình quấn vào một cái kinh thiên đại trong cục chỉ là cái này quan tài đồng thao cổ một bộ một bộ không có đường lui chỉ có tiến lên lần này thứ tư tôn quan tài đồng thao cổ không có như vậy dễ thấy dương nghiệm bọn người tìm một phen vừa rồi tại trong truyền thuyết dưới cây quế tìm tới quan tài đồng thao cổ yên tĩnh để đặt ở trên mặt trăng không có bất kỳ cái gì bảo bối ẩn hiện sau đó một đoàn người tiến nhập thứ tư tôn quan tài cổ lại là mặt trời a dương nghiệm nhị non hắn luôn cảm giác thứ tư tôn bên trong quan tài đồng thao cổ mới là màn kịch quan trọng t r ư ớ c 167, linh văn áo vàng x o á t x o á t x o á t một mảnh hạo miểu vô tế vùng nước phía trên mấy chục đạo lưu quang nổ bắn ra mà xuống rơi vào vùng nước phía trên đương nhiên đó là dương niệm một hàng linh lực ngưng tụ tại lòng bàn chân đứng ở bình tĩnh trên mặt nước phóng tầm mắt nhìn tới lúc này thật giống như tại một phía đông dương đại hải trung tâm bốn phương tám hướng đều là nước nhìn không thấy lục địa ngay phía trước vùng nước phía trên một tôn cao một trăm em mở thanh đồng tượng thần đứng sừng sững ở vùng nước phía trên cao đại huy nghiêm không cho m ạ o phạm nhìn xuống thương sinh thanh đồng tượng thần sinh động như thật là cái cường tráng nam nhân bắp thịt h ì n h dáng điêu khắc đi ra tràn đầy lực lượng cảm giác hắn hai lỗ thai mỗi người có một con rắn mãng n ô đầu ra phun ra nuốt vào lấy lưới rắn tay phải cầm đại kim trượng đại kim trượng phía trên cũng là quay quanh lấy một đầu màu đen xà mãng xà mãng đầu lâu vừa vặn q u ấ n ở đại kim trượng đỉnh đầu một đôi lạnh leo tròng mặt dọc nhìn chằm chằm dương nghiệm bọn người mô phỏng như vật sống đây là khoa phụ dương nghiệm lên tiếng kinh hô cái này thanh đồng tượng thần vẻ ngoài cùng sơn hải kinh đối khoa phụ ghi chép miêu tả hoàn toàn phù hợp đại hoang bên trong có tên núi viết thành đô lại thiên có người nhị lượng vàng x à đem lượng vàng x à tên là khoa phụ không phải táng mặt trời a dương nghiệm kinh hãi không thôi không không p h ả i chúng đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là nghẹn h ọ n h ì n chân chối nơi này đã là tầng cuối cùng rồi hả cổ vân nói ra cái này hạo m i ệ u vùng nước phía trên ngoại trừ cái này khoa phụ tượng thần không có vật khác chỉ là ở chỗ này kiến tạo một tòa khoa phụ tượng thần là có ý gì ánh mắt của mọi người đều rơi vào khoa phụ tượng thần phía trên khoa phụ đổi u mặt trời không được mệt mỏi mà chết sử thư thánh trầm ngâm nói khoa phụ cho tới nay đại biểu cho không biết sợ tinh thần ở đây kiến tạo thanh đồng tượng thần sợ cũng là đối khoa phụ chi kính sợ nhưng tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy tầng thứ nhất táng cổ chiến trường tầng thứ hai táng ngôi sao đầy trời tầng thứ ba táng n g u y ệ n lượng sử thư thánh mắt sáng r ự c lên kỳ môn đội giáp tam kỳ nhật nguyệt tinh bây giờ chẳng sao đã hiện dựa theo dạng này logic suy luận tầng thứ tư hẳn là mặt trời mới đúng nhưng là khoa phụ mà khoa phụ hoàn toàn cùng mặt trời có thiên ti vạn lũ liên hệ sử thư thánh tiểu nói này tất cả mọi người bắt đầu suy tư dương nghiệm cũng dùng điều tra chi nhãn toàn phương vị quan sát đến khoa phụ tượng thần nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào không có chút nào manh mối thời khắc đ ỗ n g nhiên điều tra chi nhãn chuyển về một chi tiết a dương nghiệm h ồ lên một tiếng thần sắc biến đến cổ quái trường môn ngươi có phát hiện gì hoa đoá đoá bắt được dương nghiệm thần sắc dị dạng dương nghiệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia một trăm em mở thanh đồng tượng thần cái kia thanh đồng tượng thần quá cao lớn giống như một ngọn núi lớn ngước đầu nhìn lên cũng thấy không rõ đầu nó tình huống thật lâu dương nghiệm nói khoa phụ tượng thần miệng là mở ra tựa hồ là cái cửa vào có thể từ nơi đó tiến vào khoa phụ tượng thần nội bộ nghe vậy tất cả mọi người là hướng về khoa phụ tượng thần miệng lớn nhìn lại quả nhiên khoa phụ miệng lớn mở ra giống như đang gieo hò đồng dạng trường môn n g ư ờ i đây có thể phát hiện ánh mắt thật độc tô lạc lạc biểu thị bội p h ủ thủy vực này phía trên không có vật khác có lẽ thông hướng tầng tiếp theo không gian quan tài đồng thau cổ ngay tại khoa phụ tượng thần thể nội dương niệm nghĩ ngợi chúng ta vào xem dứt lời dương niệm hai chân hơi cong ở trên mặt nước bước ra một vòng gợn sóng gợn sóng sau đó cả người bạo hướng mà lên trong nháy mắt xông vào khoa phụ tượng thần miệng lớn không không phái bọn người theo sát mà lên quả không ngoài dương niệm sở liệu khoa phụ tượng thần miệng lớn bên trong hàm ẩn thông đạo thông đạo theo hắn vị trí hiểm yếu hướng xuống thẳng kéo dài đến khoa phụ tượng thần bụng vị trí rơi xuống đất trước mắt rộng mở trong sáng khoa phụ tượng thần bên trong có động thiên khác trong đó bộ trên vách đá hiện đây phù văn thần bí trận pháp sen vào nhau dày đặc từng vòng từng vòng linh lực khí tức lặng yên dập dởn dưới lòng bàn chân là thiên biến vạn hóa cẩm tú hà sơn mái vòm thì là biến hóa thất thường tinh thần vũ trụ bốn phía thì là phong vũ lôi điện giao thế xuất hiện cái này khoa phụ tượng thần nội bộ thì phảng phất một phương hoàn chỉnh thế giới ngũ tạng câu toàn người xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ kinh thán không thôi sử thư thánh thận trọng đụng vào những t h ứ này trật pháp thế mà vừa mới đụng vào một cô lớn lao lực lượng liền đem sử thư thánh tay gậy trở về có gì đó quái lạ sử thư thánh nói dương nghiệm quan sát đến bốn phía cuối cùng ánh mắt rơi vào khoa phụ tượng thần bụng trung tâm chỗ đó yên tĩnh sắp đặt lấy thứ năm tôn thanh đồng thạch tượng quả nhiên ở chỗ này cổ vân cả kinh nói mọi người ngừng thở đeo lên không dùng dương nghiệm phân phó a man liền g ậ m chân tiến lên v a n h một tiếng đẩy ra quan tài đồng thau cổ dương nghiệm bọn người chờ mong lấy lần này đem bị c u ố n vào đến một mảnh dạng gì không gian thế mà đợi đã lâu cái kia cố hấp lực cường đại cũng không có theo bên trong quan tài đồng thau cổ tuôn ra ừ m dương nghiệm m i đầu thật sâu n h ữ một cái sau đó hướng về bên trong quan tài đồng thau cổ nhìn qua chỉ thấy bên trong quan tài đồng thau cổ một bộ chiến b à o màu vàng nóng để đặt trong đó trên đó kim sắc linh văn lưu động tản ra nhạt đạm kim quang lộ ra đến vô cùng thần thánh nhìn tới nơi này đã là tầng cuối cùng không gian dương nghiệm vẻ mặt nghiêm túc hắn luôn cảm thấy cái này tầng cuối cùng không gian thiếu một chút cái gì phía trước táng chấm nhỏ táng nguyệt lượng đại khí bằng bạc khí độ rộng rãi theo lý thuyết tầng cuối cùng cái kia áp chụp mới đúng nhưng bây giờ cũng chỉ có một tôn khoa phụ tượng thần bên trong quan tài đồng thau cổ nằm một kiện linh văn áo vàng có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác khiến người ta rất không vững vàng không chỉ dương nghiệm có loại cảm giác này tất cả mọi người ở đây tại thời khắc này đều là lạc im qua rất lâu dương nghiệm vừa rồi thân thủ đem linh văn kia áo vàng cầm lên linh văn áo vàng nhẹ mỏng như giấy cầm trong tay nhẹ nhàng nhưng hắn phun trào linh văn làm cho thần bí phi phạm sau cùng một tôn bên trong quan tài đồng thau cổ vậy mà không phải vị kia trận văn sư thi thể mà chính là một kiện linh văn áo vàng mộ t r ô n quần áo và di vật dư ơ nghiệm nhỏ giọng thầm thì lấy hắn không biết rõ t r ă n g cái kia thiết t r í tầng này xếp không gian người đến cùng có mục đích gì đem trùng điệp không gian được thiết t r í phức tạp như vậy thần bí không nên lấy một kiện linh văn áo vàng qua loa phần kết mới đúng không kịp mọi người nói chuyện đ ỗ n g nhiên mái vòm trong thông đạo s i ê u s i ê u s i ê u nổ bắn ra phía dưới mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt dương nghiệm bọn người cảnh g ắ t lên đợi những bóng người kia kết thúc dương nghiệm ánh mắt từ trên người bọn họ đào qua là hỏi kiếm tông vạn thú môn cùng luyện khí tông người hẳn là trước đó dẫn đầu xuống một nhóm đối phương khoảng bốn mươi người có thất vị lao giả trên thân nhộn nhạo khí tức đến xem cũng đều là nửa bước nguyên võ cùng nguyên v õ c ứ n g giả những người còn lại đều là đệ tử trẻ tuổi từng cái khí độ bất phàm muốn đến đều là ba đại tông môn đệ tử ưu tú trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương cùng vết máu xem ra tại hùng trong môn chịu không ít đau khổ đối phương ánh mắt rơi vào dương niệm trong tay linh văn kim trên áo trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam n g h ĩ không ra bị người nhanh chân đến trước phía trước nhất cầm đầu một vị vấn kiếm tông trưởng lao nói long tượng môn thủy vân tông cái kia chứ không là không không phái một vị ngự thú hợp thể trạng thái giới toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực vạn thú môn trưởng lão khinh miệt nhìn dương niệm bọn người không phải để sở bá bọn họ ở bên ngoài ngăn lại chu tước quận người a làm sao để bọn hắn vào rồi vạn thú môn trưởng lão lời này vừa nói ra nhất thời ba đại tông môn nhân thần sắc đều biến đến cổ quái có lẽ là cũng là tiền trạm tiểu đội đi luyện khí tông trưởng lão nói thù ở bên ngoài ba vì ba đại tông môn trưởng lão có thể đều có nửa bước nguyên v õ i trở lên tu vi chu tước quận tu vi cao nhất tông chủ Tu vi cũng bất quá vừa bước vào huyền võ cảnh Hắn có thể sẽ không cho là chu tước quận người g i ế t được cái kia ba vị trưởng lão ừng vấn kiếm tông trưởng lão kia nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân nói tiểu quỷ ngươi chính là cái kia cái gọi là không không phái tiểu trưởng môn a ngoan ngoan đem trên tay ngươi cái kia bảo bối hiện lên tới chu tước quận đồ bỏ đi không xứng được hưởng này các loại bảo vật chương một trăm sáu mươi tám k h ô n g chế thần lực thế nào cứ như vậy khó đâu linh văn áo vàng phù văn màu vàng lượn lờ bảo quang nhàn nhạt, nhạt xem xét cũng không phải là phan phẩm huống hồ đã trải qua phía trước mấy cái tầng không gian ba đại tông môn kiến thức rất nhiều huyền bí liền quảng hàn cung cùng hàng nga đều thấy được nhưng mẹ nó cũng là không có mỏ lấy một kiện bà bối đã trải qua hung môn đủ loại sinh tử khảo nghiệm chẳng lẽ muốn tay không mà về đó là tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy dương niệm trên tay linh văn áo vàng thời điểm ba đại tông môn vô cùng tham lam tình thế bắt buộc dương nghiệm bọn người nghe vậy sắc mặt đều là phát lệnh trình lên dương nghiệm giống như cười mà không phải cười lão gia hỏa các ngươi ba đại tông muôn người quả nhiên đều là một cái điều tính á chu tức quận người không xứng nắm giữ cái này là cường giả vi tôn thế giới có thực lực liền có thể nắm giữ cái kia cầm đầu vấn kiếm tông trưởng lão ngô thanh lòng cười lạnh nói ngươi nếu biết cái này là cường giả vi tôn thế giới cái kia còn đứng ngây đó làm gì chẳng lẽ ngươi đợi chu tức quận con kiến hôi còn có thể cùng ta ba đại tông môn chống lại hay sao nô thanh lòng dứt lời khí thế biến đổi c h ì n h lên không phải vậy làm thịt các ngươi nguyên võ tầng thứ khí thế ép xuống nhất thời chu tức quận một phương chúng thân thể người đều là đ ố n g nhiên trầm xuống nguyên võ cường giả quả nhiên không tầm thường dương nghiệm mặt không đổi sắc c h ầ m dai từ từ đem linh văn áo vàng thu nhập minh văn không gian giới bên trong muốn dương nghiệm ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến s ắ c bén cái kia thì chính mình tới lấy đi nói thật ba đại tông môn tại ta trong mắt bất quá là đồ bỏ đi thôi dương nghiệm c ô ý nói có thao thiết t ò a c h ấ n bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng là cặn bã đồ bỏ đi ba đại tông môn chi sắc mặt người đều là trầm xuống phủ đầy tức giận vấn kiếm tông vạn thú môn luyện khí tông tại toàn bộ h u y ề n võ quốc đều là đỉnh phong tồn tại được vạn người ngưỡng mộ mà trước mắt cái này thằng nhóc con vậy mà nói bọn họ là đồ bỏ đi đây là khinh nhờn không thể tha thứ côn vọng tiểu quỷ luyện k h í tông khổng thương tế ra một thanh toàn thân đỏ choét trường kiếm trường kiếm tản ra hơi thở nóng bỏng trong đó phảng phất có dung nham nhấp n ô đồng dạng lao nô cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp động thủ đoạt tới chính là phía trước hết thệ có ba tầng không gian muốn đến mỗi một tầng không gian đều có một kiện bà bối bọn họ trước một bước đến chỉ sợ cái kêu bảo vật đều đã rơi vào trong tay bọn họ nơi này chỉ có chúng ta ba đại tông muôn người đem bọn hắn giết cũng không có người biết đoạt lại bà bối chúng ta sẽ chậm chậm chia cắt khổng thương g i ữ tợn cười rộ lên trong mắt tràn đầy tham lam vạn thú môn trưởng lão ngũ quân liên thanh phụ họa khổng thương nói không sai khinh nhuẩn ta ba đại tông môn tử tội đã hắn nói chúng ta là đồ bỏ đi vậy chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả lực lượng ngũ quân lời vừa nói ra nhất thời vấn kiếm tông ba vị trưởng lão hào hào rút kiếm vạn thú môn ngự thú hợp thể hai vị trưởng lão dậm chân mà ra luyện khí tông hai vị trưởng lao trưởng kiếm đại đao t r ư ớ c chỉ ba đại tông môn khoảng bốn mươi người đệ tử trong nháy mắt đeo lên đem dương niệm bọn người vây quanh ở bên trong trong nháy mắt dương c u n g bạt kiếm trường môn ta rất sợ đó dịch đại xuyên giả trang ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng tiện tiện nói bọn họ đều siêu hung bảo bối ngoan đừng sợ cổ phụ thân hội bảo vệ ngươi cổ vân một mặt người cha hiền lành cười sau đó giống trộm chó đồng dạng sờ lên dịch đại xuyên đầu dịch đại xuyên trong nháy mắt một cái tử thần nhìn chăm chú con oan đối là cha chút tôn trọng trong lúc nhất thời vốn là có chút không khí khẩn trương nhất thời dễ dàng rất nhiều ba đại tông môn đệ tử rất buồn b ự c các ngươi đặc biệt đều phải chết còn có tâm tư u ồ nghịch tâm thật to lớn có thể hay không đối với chúng ta chút tôn trọng các ngươi không có chút nào sợ hãi giết các ngươi rất không có, có cảm giác thành công tốt phạt trường môn mỗi lần đều là ngươi làm náo động lần này có thể hay không để cho chúng ta chơi đùa dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i nói chơi như thế nào vận mệnh luân bàn dương nghiệm nhìn dịch đại xuyên giết chết mấy con kiến chỗ nào cần phải vận mệnh luân bàn dịch đại xuyên rất là chẳng thèm ngó tới ý của ta là cái kia mấy lao già giao cho ngươi những thứ này tiểu tươi non nha thì giao cho chúng ta chiếu cố cam đoan đem bọn hắn đánh trắng trắng mập mập Ngậy hẳn là hồng hồng mập m ạ p mới đúng hội đổ máu cổ vân ở một bên bổ sung cổ vân người tốt huyết tinh dịch đại xuyên một mặt ghét bỏ vậy ta ra tay nhẹ một chút cổ vân lâm vào suy tư ba đại tông môn đệ tử trưởng lão đỉnh đầu hát tuyến thẳng quấn quanh đánh t r ă n g trắng mập mập h ồ n g h ồ n g mập mạ các ngươi có khả năng kia a động thủ làm thịt những thứ này người không biết tự lượng sức mình một vị vấn kiếm tông đệ tử hét lớn một tiếng nhất thời đao quang kiếm ảnh bao phủ mà tới không không p h ả i đệ tử nhất thời có chút tiểu hưng phấn ẩm t ô lạc lạc một cái chào đập vào thả đang nói chuyện cái kia vấn kiếm tông đệ tử trên đầu làm thịt ngươi cái đại đầu quỷ nha sau đó bị đập tên kia đầu chìm xuống chỉnh cái đầu bị nện vào lồng ngực ngạch cô nàng này có chút m á n h liệt lạc lạc nữ hải tử phải ôn nhu một chút dịch đại xuyên thiện ý nhắc nhở không thể quá bạo lực đang khi nói chuyện dịch đại xuyên thân hình thoát một cái xuất hiện tại một cái luyện khí tông đệ tử trước người dội ra ngón tay nhẹ nhàng tại tên kia mi t â m một chút một đạo quan mang theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra bắn vào tên kia mi tâm xuyên thủng chỉ ở chỗ mi tâm lưu lại một lỗ nhỏ ngã xuống đất bỏ mình đây là hắn nắm giữ chỉ pháp thưa không chỉ no ha ha ha ha đại ma vương bay tới dịch đại xuyên bên người ta là đại ma vương ta muốn giết người phòng cháy thập h á c bất xá ngươi có phải hay không đối đại ma vương có cái gì hiểu lầm dịch đại xuyên nói có a đại ma vương hỏi dịch đại xuyên gật đầu nói giết người phóng hỏa thập ác bất xá chỉ là đại ma vương thấp nhất cảnh giới cao bức cách đại ma vương đều là theo t r e o cợt đối thủ bắt đầu a ngươi dạy ta đại ma vương nói dịch đại xuyên đưa tay chỉ một cái vấn kiếm tông đệ tử ngươi đi để cái nào đệ tử chặt ngươi không muốn hoàn thủ nếu là hắn không chém nổi nín biệt tuyệt nhìn ta thử một chút sau đó đại ma vương bay tới cái kia vấn kiếm tông đệ tử trước người chặt ta đại ma vương nói cái kia vấn kiếm tông đệ tử có chút ngộng xuất đạo đến nay hắn trả theo chưa từng nghe qua như thế quá phận yêu cầu một kiếm chém đi xuống xoạt xoạt đại ma vương trên khải giáp nửa phần dấu vết đều không lưu lại đặc biệt c h ô i kiếm này nát vỡ thành cặn bã cái chủng loại kia ngoa tào dịch đại xuyên khỏe miệng giật một cái hắn vốn là muốn t r e o cợt một chút đại ma vương nhưng không nghĩ tới đại ma vương khải giáp vậy mà như thế cứng rắn tuyệt đối là thần khí cấp bậc cái kia vẫn kiếm tông đệ tử mặt đều đen chỉ nghe đại ma vương lại nói lại chém ta đệ tử kia rút ra trùy thủ bên hông đâm ra xoạt xoạt dao găm cũng mẹ nó nát đ a o thương bất nhập a hoảng sợ tuyệt vọng sau cùng đại ma vương một đầu nón trụ đụng đi trực tiếp đem đối phương đầu lâu đụng nổ tung hoa đoá đoá hướng vinh vinh chưng ơ phạm mấy người cũng lần lượt thêm vào chiến đấu tu vi phía trên có nhất định tranh l ệ n h bọn họ chiến đấu cũng không có rất khó khăn không thời điểm đem đối phương chém giết a man đứng tại chỗ không núp ních có người trường kiếm đâm tới a man bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem đâm tới trường kiếm bẻ vụn mất k h ô n g chế lực lượng cũng không phải đùa giỡn hắn muốn hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú đem người cầm lên đến kết quả không cẩn thận lực lượng lại không kiểm soát trực tiếp đem đối phương bẻ vụn thành m ư a máu n、no. ô a man cảm thấy tốt không thú vị d ầ m d ầ m d ầ m thực sự động địa mặt đi vào dương n i ệ m bên người a man ngươi làm sao không cùng sư đệ sư mỗi nhóm cùng một chỗ chiến đấu a dương n i ệ m hỏi n、no. ô a man gãi đầu một cái ta còn không có xuất thủ bọn họ thì chết rồi ta đã biết dư ơ niệm g n nợ nụ cười ngươi là cần cường một điểm đối thủ đối diện bảy cái lao ra hỏa ngươi chọn một qua đã nghiền cái kia cái kia còn có cái kia hai cái a man rỗi r a to lớn ngón tay chỉ chỉ vạn thú môn cùng luyện khí tông bốn vị trưởng lão luyện khí tông người có lẽ là cần vùng truy đ o á n tạo cho nên bọn họ thể trạng cường tráng bắp thịt cũng rất súng mãn xem ra lực lượng không tệ đây có lẽ là a man chọn chúng bọn hắn nguyên nhân vạn thú môn hai vị trưởng lão một vị liệt diễm hùng sư hợp thể một vị liệt diễm hổ hợp thể thân phía trên khí tức hùng hồn có chút bá đạo bộ dáng hẳn là cũng không kém bốn cái a man ngươi có chút lòng tham a dương nghiệm nhìn về phía a man g i a hỏa này chỉ cho mình lưu ba cái lớn nhất gầy yếu mà ba đại tông môn trưởng lão nhìn thấy một mặt này mặt đều đen một cái võ đổ cũng dám đứng ra khiêu chiến chúng ta tự tìm đường chết luyện khí tông trưởng lão khổng thương huy động hỏa hồng trường kiếm hướng a man chém giết mà đến a man ồm ồm túi đầu nhìn tên kia liếc một chút sau đó khiêng trên vai tứ phương đỉnh ẩm v a n g nện xuống vê anh một cỗ hùng h ồ n lực lượng bá đạo phun trào mà ra trong n g á y mắt kia hỏa hồng trường kiếm bị chấn nát thành mảnh vụn đầy đất thế mà tứ phương đỉnh cũng không có như vậy dừng lại mà chính là ẩm v a n g chấn áp tại cái kia khổng thương trên thân trong n g á y mắt cái kia luyện khí tông trưởng lão bị nện thành một mảnh thịt nát miều sát nhìn thấy một màn này còn lại sáu vị cường giả bộ mặt bắp thịt đều là điên cuồng co lại võ đồ cảnh miểu sát nửa bước nguyên võ làm sao có thể mà a man thì chất phát thật h à trường môn khống chế thần lực làm sao khó như vậy nắm a man rất buồn rầu mỗi lần đánh nhau hắn đều rất tích cực nỗ lực nắm chắc mỗi một lần luyện tập thần lực khống chế cơ hội chương một trăm sáu mươi chín thái dương thần đ i ể u luyện khí tông khổng thương cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết tại a man trên tay cái này khiến ba đại tông môn trưởng l a o sắc mặt đều cực kỳ khó coi trước đó khinh thị khinh thường quét sạch xanh xanh cái này đại khối đầu không đơn giản nhưng dù sao cũng là ba đại tông môn trưởng l a o quen thuộc cao cao tại thượng cũng đã quen lấy người bề trên tư thái nhìn xuống người phía dưới bọn họ một mực được tôn sùng vì huyền võ quốc đỉnh tiêm thế lực như thế nào lại sợ cái này nho nhỏ không không phái hơn nữa còn là một cái chỉ có v õ đ ồ cảnh đệ tử g i a hỏa này có chút bất thường cùng tiến lên xử lý trước hắn luyện khí tông ngưu đại truy hét lớn một tiếng ngưu đại truy gánh lấy một tôn đoán tạo đùa lớn lâu dài bị liệt hỏa h u n g đúc da của hắn lộ ra cực kỳ ngâm đen thậm chí còn có lau dầu đồng dạng l ộ n lẫy bắp thịt cao cao nổi lên rất là sung mãn chật nhìn đi có điểm giống l ử a chạy phía trên vừa n ư ớ n g chín b ê thui nguyên con khiến người ta rất có muốn ăn hận không thể lập tức g ả i lên t h i ệ là mỗi cùng cần thiết quả ớt sau đó hung hăng cắn một cái n ư u đại truy như thế một gào to nhất thời vạn thú môn hai vị trưởng lão cũng lớn mạnh lên lá gan thúc giục thể nội linh lực cái kêu bên ngoài thân lão hổ vằn càng thêm dày đặc rõ ràng hùng sư lông tóc cũng càng tràn đầy một người phát ra một tiếng hổ gầm một người khác thì là hùng sư nộ hống bàn chân tại mặt đất một bước lấy mạnh nhất khi d i ệ m hướng á man vây công mà đến ngưu đại truy cũng không chậm trễ vung lên đoán tạo nện giống đánh như sắt thép giữa trời nện xuống mà xuống liền không gian cũng không khỏi rung động vẫn kiếm tông ba người cũng trong nháy mắt đ ộ n thủ chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu là dương n i ệ m ba thanh trường kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh nháy mắt mà tới dương n i ệ m cũng không tranh né phốc phốc chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm ba người trường kiếm trong tay đâm vào dương n i ệ m lồng n g ự máu tươi c h ả y sôi mà ra dương n i ệ m kinh hãi nhìn chằm chằm ba người gương mặt khó có thể tin ngươi kiếm của các ngươi thật nhanh vẫn kiếm tông ba người khỏe miệng hiện ra một vệ h o à n g hốt thế nhưng h o à n g hốt trong nháy mắt mà qua thay vào đó là vô tận khinh miệt cùng khinh thường tiểu quỷ thì loại trình độ này còn dám cùng chúng ta kêu gào không biết tự lượng sức mình chu tước c ủ a người hoàn toàn như trước đây yêu a ba người không hẹn mà cùng rút ra trường kiếm máu tươi từ dương niệm trên thân báo tố b ắ n ra dương niệm thân thể tựa như trong nháy mắt bị kéo ra chỗ c ó sức lực lung lay liền muốn ngã xuống lão mục người đi đem trên người hắn cái kia kim sắc bảo ý mang tới ngô thanh tùng đang khi nói chuyện ánh mắt ném hướng đ i ể n khôi cùng thủy n g u y ệ t ta cùng lao dịch giải quyết hết mặt khác hai cái đồ bỏ đi chỗ này trong di tích bảo vật đều cần phải tại ba tên này trên thân đi. đang khi nói chuyện ngô thanh tùng cùng dịch trưởng lao dẫn theo trường kiếm hướng đ i ể n khôi cùng thủy n g u y ệ t đi đến mục trưởng lao hướng về dương nhiệm mà đến ma liên tại mục trưởng lao tới gần thời điểm dương nhiệm lại soạt một tiếng hóa thành một vũng nước nước đọng thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm đã không hề có điểm báo trước đến mục trưởng lao sau lưng mộc trưởng lão đầu lâu trong nháy mắt rời đi cổ một cột máu giống như ống nước bạo liệt giống như phóng lên tận trời bịt một tiếng thân thể cứng ngắc đến cùng co quắp hai lần chính là ngừng lại mà viên kia quăng lên đầu lâu bất ngờ lăn xuống tại ngô thanh tùng dưới chân làm đến ngô thanh tùng cùng dịch trưởng lão đ ỗ n g nhiên dừng bước lại thân thể đều là kịch liệt run lên mà dương nhiệm thì cùng ngô thanh tùng cùng dịch trưởng lão đưa lưng về phía mà đứng thuấn bộ tăng thêm vô cực kiếm đạo loại kia tốc độ căn bản không phải mộc trưởng lão có thể bắt được đưa các ngươi một phần lễ mọn còn hài lòng dương niệm thanh â m vang lên nô thanh tùng cùng dễ dàng trưởng lao sắc mặt thay đổi liên tục đầu tiên là kinh hãi về sau là hoảng sợ cuối cùng là vô tận phẫn nộ thân thể run lên xoay người lại nhìn chằm chằm dương niệm bóng lưng ngươi không phải là đã chết sao nô thanh tùng ngộng trước đó rõ ràng ba kiếm đã đâm vào tên kia lồng ngực sinh mệnh khí tức của hắn tại điên cuồng trôi qua làm sao có thể lúc này dương niệm du du xoay người lại n é t miệng lên một vệ cười n h ạ t ý nói ra xin lỗi vừa mới chẳng qua là đùa các n g ư ờ i một chút một bộ thủy phân thân mà thôi làm gì nghiêm túc như vậy đã sớm nghe nói vấn kiếm tông đỉnh cấp kiếm pháp vấn kiếm thức huyền diệu vô cùng không biết có thể l ĩ n h giáo một hai giết người trước đó trước để người ta tuyệt kỹ học qua đến mới không lỗ phân thân nô thanh tùng cùng dịch trưởng l á o trong lòng trong nháy mắt trầm xuống sơ xuất còn là xem thường tên mắt con này trước đó nghe nói không không phái đoạt được chu tước quận bách tông đại hội vô địch nhưng vấn kiếm tông không có đem để ở trong lòng bởi vì chu tước quận cho tới bây giờ đều không phải là vấn kiếm tông tại huyền võ quốc thi đấu bên trong đối thủ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cái này không không phái cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cũng không phải là miệng cọp gan thỏ mà chính là có chân tài thực học h ừ m ụ c t r ư ờ n g lao chết tại trên tay ngươi là chúng ta đại ý đã ngươi muốn lĩnh g i a o vấn kiếm thức vậy ta không ngại phải hỏi kiếm thức làm thịt ngươi lấy tế m ộ t t r ư ờ n g lao vong hồn nô thanh tùng trong mắt trong nháy mắt phủ đầy s á t ý trường kiếm nhảy lên bày ra lên kiếm thức sau đó kiếm ảnh liên miên bất tuyệt hướng về dương nghiệm bạo tập mà đến dương nghiệm không hoàn thủ chỉ làm ắ t không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m thi triển vấn kiếm thức nô thanh tùng dưới chân thuấn bộ thực sự mở phi tốc tránh né chỉ thấy ăn khớp kiếm thức liên miên bất tuyệt giấu dếm hàm ý đinh vẫn kiếm thức bắt thành công đinh Vấn kiếm, kiếm t dương nghiệm n lấp lóe thân ảnh nhất thời ngừng lại sau đó nhìn ngô thanh tùng nói vấn kiếm thức cũng không gì hơn cái này lô thủng quá nhiều chiêu thức quá mức phức tạp không cứ gọi được thượng thừa kiếm quyết dạng n à y đồ bỏ đi kiếm thức lại là vấn kiếm tông đỉnh phong kiếm quyết chấn tông kiếm đạo quá khiến người ta thất vọng dương nghiệm tiện tiện đem vấn kiếm thức t ở trách một phen kỳ thật vấn kiếm thức cũng không có như vậy không chịu nổi chỉ là đang sửa đổi sau nhất kiếm vấn đạo trước mặt lộ ra đến vô cùng kém học lén người ta kiếm học còn một mặt ghét bỏ muốn hay không phê mặt dương nghiệm không muốn đồ bỏ đi kiếm quyết n ô thanh tùng bị tức đến không nhẹ như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật lại bị người coi thường ừ liên sợ bực này đồ bỏ đi kiếm quyết cũng là các ngươi tám chảy môn phái mãi mãi cũng không thể với tới thật sao dương n i ệ m nở nụ cười cái kia ngươi nhìn ta một kiếm này như thế nào dứt lời dương n i ệ m chậm rãi vung lên trường kiếm trong tay trường kiếm phương động đột nhiên ẩn chứa một cô vô cùng tinh diệu kiếm vận chém xuống một kiếm chỉ có một chiêu nhưng một chiêu này bên trong lại ẩn chứa v ấ n kiếm thức chín loại kiếm thức ép thẳng tới thức thứ chín hỏi thăm một cố không thể kháng cự kiếm y áp bách mà đến nô thanh tùng căn bản không kịp phản ứng phấp một tiếng c h ố mi tâm nhất thời thêm ra một đầu thật nhỏ vết máu cái kia vết máu nhanh chóng mở rộng sau cùng trong chốc lát vỡ ra đến nô thanh tùng trong nháy mắt bị chém giết thành hai nửa liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền chết ở đây dịch trường lão nhìn thấy một màn này lưng phát lạnh sắc mặt tái xanh sợ hai trước đó chưa từng có cùng kinh hãi ở buồng tim bay lên ngươi ngươi làm sao lại chúng ta vẫn kiếm tông vẫn kiếm thức dịch trưởng lao run r i n g hỏi vẫn kiếm thức dương nghiệm giống như cười mà không phải cười đây cũng không phải là vấn kiếm thức mà chính là nhất kiếm vấn đạo áp xúc vấn kiếm thức tinh hoa hoa phức tạp thành đơn giản một kiếm đến hỏi thăm chi cảnh so vấn kiếm thức càng nhanh ác hơn càng diệu đang khi nói chuyện dương nghiệm hướng dịch trưởng lao đi đến dịch trường lão lại bản năng lui về sau nhìn chằm chằm dương nghiệm giống như nhìn chằm chằm một tôn ác ma q u á i vợt ngươi ngươi muốn làm gì dịch trường lão dọa đến tê cả ra đầu dương nghiệm một kiếm liền xử lý ngô thanh tùng hắn không hoài nghi chút nào dương nghiệm cũng có thể một kiếm kết liêu hắn đương nhiên là giết ngươi dứt lời lại là một kiếm chặt nghiêng mà ra dịch trường lão bị chặt nghiêng thành hai nửa chết theo dương nghiệm giải quyết chiến đấu a man cũng đã sắp đến hồi kết thúc vạn thú môn hai vị trưởng lão đã bị oanh xuống mặt đất h á m sâu trong đó nội tạng toái phiến theo trong miệng p h ơ n ra đã chết như đ ạ i truy to lớn thiết truy nện ở tứ phương trên đỉnh phát ra một tiếng ken chầm đ ủ c á i kia đoán tạo nện cực kỳ kiên cố vậy mà không có phá vỡ đi ra a man phi thường bình tĩnh một thanh năm đoán tạo nện oanh một tiếng đoán tạo nện vỡ vụ n ra về sau tứ phương đỉnh c h ấ n áp mà xuống như đ ạ i truy bị tứ phương đỉnh một chân xuyên thủng lồng ngực chống mở to mắt đại ma vương một đường để ba đại tông môn đệ tử tuyệt vọng vũ khí của bọn hắn đều nát tại đại ma vương cứng rắn khôi giáp xuống sau cùng tại hoa đoá đoá cái kia mạn thiên hoa vũ phía dưới một cái cũng không thể may mắn còn sống sót ngay tại lúc người cuối cùng ngã xuống thời điểm toàn bộ thanh đồng tượng thần ầm ầm kịch liệt rung động giống như phát sinh kịch liệt chấn đồng dạng muốn súp a dương niệm kinh hô một tiếng mau rời đi tôn thần này giống về sau mọi người hào hào phóng lên tận trời theo thanh đồng tượng thần miệng bên trong lao r a lần nữa về tới cái kia mênh mông vùng nước chỉ là giờ phút này cảnh tượng bên ngoài đã đại biến toàn bộ vùng nước đều giống như nước sôi giống như điên cuồng sôi trào lên vô tận hơi nước buốc hơi lên khung nơi xa cuối tầm mắt dưới mặt nước một đoàn l ó a m ắ t hỏa quang thời gian dần t r ô i qua bỏ lên nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đập vào mặt mà tới phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy tiếp theo là một tiếng to g i giống như phượng minh tiếng chim hót vang vọng chân trời một đôi cánh theo dưới mặt nước rôi ra hơi chấn động một chút một con khổng lồ toàn thân thiêu đốt lên kim diễm chim to phóng lên tận trời tùy tiện bay lượn cái kia khoa phụ tượng thần cũng là ở trên mặt nước cầm âm bắt đầu chạy hướng về kia to lớn kim diễm chim truy đuổi mà đi thái dương thần đ i ể u dương nghiệm lên tiếng kinh hô nguyên lai、like、cái này khoa phụ tượng thần chấn động là bởi vì hắn chạy chạy nguyên lai、like、cái này tầng thứ tư không gian táng không ngờ là thật sự mặt trời chương một trăm bảy mươi cường giả đến sóng gió nổi lên t h á i dương thần điểu lại xưng ơ tam túc kim ô hoặc đại nhật kim ô nhưng giờ phút này bay lượn chân trời ngọn lửa màu vàng thần điểu tại dương niệm xem ra lại c à n g giống phượng hoàng nó thật sự có ba cái chân thế nhưng cao quý tư thái quanh thân thiêu đốt h ỏ a diễm cùng cái kia cái đuôi thật dài đều cùng phượng hoàng cực kỳ tương tự rộng lớn vũ rực mở ra hơi chấn động một chút chính là y ê u nhã lên không theo thái dương thần điểu lên không đầy trời hỏa quang chiếu d ọ i xuống nhiệt độ lần nữa điên cuồng tăng lên vùng nước bốc hơi tất cả mọi người cảm giác muốn bị nướng hóa đồng dạng đáng sợ nóng rực cảm giác thiêu đốt lấy r a thịt ma liên tại thời điểm này thao thiết phát ra một tiếng trầm thấp gào thét một đạo kim sắc vòng sáng bao phủ xuống đem mọi người bao phủ tại không đem cái kia nóng rực nhiệt độ ngăn cách ra như thế mọi người viên kia nỗi lòng lo lắng vừa rồi để xuống đáng sợ nhiệt lượng cơ hồ chỉ là một lát thời gian liền để toàn bộ vùng nước khô cạn lộ ra một mảnh mặt đất bao la sau đó khắp nơi bị n h a n lửa điên cuồng tiêu đốt hòa tan h ó a thành mười ngàn dặm dung nham toàn bộ thế giới đều biến thành h o a hồng sắc nếu không phải có thao thiết kim sắc vòng sáng bảo hộ chỉ sợ mọi người ở đây đã trở thành cái này quần quận dung nham một bộ phận dầm dầm dầm khoa phụ tượng thần tại trong nham tương điên cùng chạy đuổi theo này thái dương thần chim thế mà cái kia thôn vệ hết t h ể dung nham để thân thể của hắn bắt đầu hòa tan sau cùng h ó a thành dịch thể triệt để dung nhập dung nham thái dương thần đ i ể u cao ngạo ở chân trời xoay quanh kêu gọi khoa phụ đổi mặt trời mệt mỏi mà chết cái này hoàn toàn cũng là thượng cổ truyền thuyết diễn dịch sử thư thánh hoàng sợ nói đem thái dương thần đ i ể u vây nhốt ở đây cái này cần muốn bao lớn uy năng là ai gây nên dương nghiệm n h í u chặt lông mày từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì cho rằng đây là một vị trận văn sư lưu lại di tích bộ dáng nhưng thẳng đến sâu nhất tầng không gian cũng không có phát hiện cái kia trận văn sư mộ táng duy chỉ có linh văn kia áo vàng dường như di vật của hắn đây không phải là thái dương thần điệu thao thiết nói ra lời vừa nói ra tất cả mọi người là lao hướng thao thiết thao thiết leo đến dương nghiệm đầu vai rất lâu mới nói tiếp đó là thái dương thần hỏa h ỏ a tinh thái dương thần hỏa h ỏ a tinh dương nghiệm thất kinh hỏi cùng ngươi đại nhật kim diễm một dạng thao thiết lắc lắc xà đầu không phải thái dương thần hỏa tuy nhiên cùng đại nhật kim diễm giống nhau nhưng đại nhật kim diễm là mặt trời nội bộ thần hỏa thái dương thần hỏa chỉ là phần ngoài h ỏ a diễm kém xa đại nhật kim diễm bá đạo nhưng cũng đã đi vào thần hòa hàng ngũ sáng tạo chỗ này di tích cường giả chỉ sợ cũng là muốn cho thái dương thần hỏa là mặt trời dù sao mặt trời quá mức bá đạo muốn đem chi trôn tại đây cũng không giống như táng tinh thần ánh trăng đơn giản như vậy táng thiên địa văn vật tinh thần nhật n g u y ệ n chỉ sợ không phải nghịch chuyển luân hồi đơn giản như vậy cái này hoàn toàn cũng là một cái thế giới hình thức ban đầu là muốn s a n g thế a thao thiết thanh â m cực kỳ ngưng trọng chỉ là đáng tiếc cái này công trình vĩ đại tựa hồ chỉ là cái bán thành phẩm mọi người nghe vậy không, không kinh hãi sáng thế đây chính là vượt xa khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết sự nghiệp to lớn a thật là đại thủ bút nơi đây trong di tích cũng không để lại quá nhiều tin tức cụ thể mục đích đã không cách nào kiểm chứng dương nghiệm nói ra ừ n thao thiết lên tiếng lời nói xoay chuyển bất quá cái này thái dương thần hỏa thế nhưng là hiếm có thần hỏa nếu là có thể đem thuần phục luyện hóa thế nhưng là cơ duyên không nhỏ tạo hóa dương nghiệm nghe vậy nhướng mày ánh mắt lao hướng cổ vân Cổ vân là tiên thiên hỏa linh thể đời này đều muốn cùng đủ loại theo ể đạt được thái dương thần hỏa, thiên phú của hắn tư chất tất nhiên sẽ đạt được chất tăng、lên. Tiên thiên dương của được hỏa, phú hắn nhiên hỏa linh thể, h lên. sẽ tu luyện xâm nhập tu vi càng cao liền cần càng bá đạo hỏa diễm tiến hành đoán thể không phải vậy rất khó lại đột phá g i à n g buộc đây cũng là tiên thiên hỏa linh thể thai hại cho nên nếu như cổ vân từ vừa mới bắt đầu t h ì luyện hóa thái dương thần hỏa h ắ n khởi điểm cũng đem càng cao ràng buộc đến tất nhiên càng mượn đối với cổ vân tuyệt đối là chuyện tốt chỉ là đáng tiếc luyện hóa càng cường đại hỏa diễm đối nó thân thể tố chất yêu cầu cũng liền càng cao chỉ sợ lúc này cổ vân còn không chê không được cái này thái dương thần hỏa cổ vân dương n i ệ m nói trường môn cổ vân lập tức trả lời chấm ngâm nửa ngày dương n i ệ m nói cái này thái dương thần hỏa thế nhưng là thuộc về ngươi cơ duyên có lòng tin hay không đem thuần phục luyện hóa cổ vân lắc đầu ngọn lửa này quá mức bá đạo chỉ sợ không có chân võ tầng thứ tu vi liền nó cái kia nhiệt độ nóng bỏng đều không thể thừa nhận ta còn không thể luyện hóa thao thiết nghe vậy cũng là gật đầu hiện tại ngươi thật sự còn không có năng lực như vậy bất quá có ta ở đây đây hết thệ đều biến đến có khả năng thao thiết nói ra nhất thời dương n i ệ m cùng cổ vân đều là vui vẻ tiểu cốt cốt ngươi có thể trợ giúp cổ vân luyện hóa thái dương thần hỏa dương n i ệ m l i ê n hỏi thao thiết gật đầu nghiêm khắc nói là chúng ta có thể giúp hắn ngươi quên đại chiến này ngươi lấy được cái kia bắt quái lò luyện lúc ấy ngay cả ta đều bị hắn c h â n áp mà lại đại nhật kim diễm cũng bị hắn thôn p h ệ lần này bắt quái lò luyện có lẽ có thể phát huy được tác dụng thái dương thần hỏa bị bắt quái lò luyện thôn p h ệ ta lại lấy đại nhật kim diễm áp chế khống chế ra lửa lượng tiểu tử này chậm rãi luyện hóa vấn đề không lớn cái kia phải cần thời gian rất lâu a dương nghiệm hỏi đó là tự nhiên đ o á n chừng phải hơn mấy tháng đi thao thiết nói dương n i ệ m lại không phản bác được quá lâu vẫn là trước dùng bát quái lò luyện đem thái dương thần hỏa thôn vệ mang về chậm rãi luyện hóa dạng này cũng tốt thao thiết nói dứt lời chúng người t h ầ n sắc đều là ngưng trọng lên dương niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời bát quái lò luyện theo minh văn không gian giới bay ra trôi nổi tại dương niệm trên bàn tay mới dương niệm vận chuyển linh lực nhất thời lòng bàn tay nhảy lên một đoàn thực chất tính linh lực linh lực rót vào bát quái lò luyện nhất thời bát quái lò luyện xoay tròn ẩm vang phồng lớn đến đường kính ba mét nhảy lên không trung thao túng bắt quái lò luyện hướng về thái dương thần đ i ể u c h ấ n áp tới nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên hai đạo lưu quang tử trên trời dán g xuống ầm vang rơi vào cách đó không xa là hai tôn chân võ cảnh cường giả hai đạo thân ảnh kia kết thúc trên thân nhất thời nhảy lên rực rỡ quang huy đem thái dương thần đ i ể u phóng thích ra khủng bố sóng nhiệt ngăn cách hai người đều là kinh hãi lao hương thái dương thần đ i ể u lên tiếng kinh hô thái dương thần hỏa hai người buông xuống dương niệm trong lòng đột nhiên chấm xuống bởi vì theo hai người này phục sức đến xem đương nhiên đó là ngự thú tông cùng đàn tông người quả thật đúng là không sai cái kia đan tông cường giả rất nhanh liền chú ý tới b á t quái lò luyện b á t quái lò luyện đan tông cường giả vương dương vừa mừng vừa sợ sau đó ánh mắt hướng về dương niệm bọn người quan tới không không phái nhất chiến tuy nhiên bị phong tỏa tin tức nhưng là làm tông môn trường lão bọn họ vẫn là có biết một hai ngày đó đan đế độc thân tiến về không không phái chuyến đi này liền lại không có trở về đan tông phái người bốn phía tìm hiểu tin tức sau cùng mới từ ngự thú tông biết được đan đế đã v ỡ lạc mà trấn tông bảo vật bát quái lò luyện đã rơi vào không không phái trong tay nhưng kiên kỵ không không phái uy năng không dám lên môn lấy muốn đoạt lại nghĩ không ra h oan ra ngõ hẹp lại gặp gỡ ở nơi này không không phái người đồng thời đúng lúc bát quái lò luyện cũng bị mang ra ngoài vương dương trên mặt lóe qua một tia s ắ c ý nhìn chằm chằm dương niệm các loại người nói không không phái thật đúng là h oan ra ngõ hẹp diện ta tông tông chủ đàn đế mối thủ đoạt ta c h ấ n tông chi bảo bắt quái lò luyện mối hận hôm nay ta liền vì đan tông từng cái lấy trở về báo thủ rửa hận vương dương đại thủ tìm tòi nhất thời một thanh sáng c h ó i trường kiếm nổi lên sát ý mãnh liệt c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt chín đầu huyền xà đầy trời sát ý của tới c h â n võ c ử u trọng thiên khí tức bao phủ cả vùng không gian tại cái kia cố uy áp giới cơ hồ mỗi cái người thân thể cùng linh hồn đều đang run dậy b ự c này hung hãn khí tức căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được giết ta đoạt lại bát quái lò luyện báo thủ dương nghiệm lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái kia vương dương ngươi làm được ca chính như ngươi biết tông chủ của các ngươi cái gọi là đan đế đều vẫn lạc tại ta không không phái trong tay ngươi cho rằng ngươi có phần thắng dương nghiệm t r e o tức nhìn vương dương thao thiết ở bên người cho hắn đầy đủ lực lượng c h â n võ cường giả hắn thật đúng là không để vào mắt một bên ngự thú tông chu c h ấ n nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở vương dương nói lao vương cẩn thận một chút giá hỏa này rất cổ quái nghe nói có thể triệu hoán hình thiên vong linh ngày đó các cường giả cũng là chết tại hình thiên vong linh phía dưới mà lại lấy thao thiết làm bạn chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc thật tốt chu trấn thì lộ ra cẩn thận rất nhiều thế mà cái kia vương dương lại xem thường nói sợ cái gì vong linh triệu hoán muốn bỏ ra cái giá gì ngươi không thể nào không rõ ràng a chẳng lẽ lại hắn còn có dũng khí triệu hoán lần thứ hai không thể nào triệu hoán hình thiên loại kia cường đại vong linh tuổi thọ của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm đi đến mức thao thiết vương dương khỏe miệng hơi hơi dâng lên dừng lại hồi lâu nói chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại bắt quái lò luyện c h ấ n áp nó còn không là chuyện nhỏ chẳng lẽ ngươi không muốn có một tôn thượng cổ thần thú làm sùng thú chu c h ấ n nghe vậy một chút tâm động hắn biết vương dương nói không giả dương nghiệm chỉ sợ thật không thể triệu hoán hình thiên vong linh cứ như vậy ngoại trừ thao thiết tựa hồ cũng không có cái gì tốt kiếm k � đã như vậy cái kia ta giống như tìm không thấy lý do cự tuyệt nói xong cũng không thấy chu c h ấ n như thế nào động tác mặt đất kịch liệt rung động một tiếng ầm vang mặt đất bị xông phá một tôn r ồ i r à o như núi chín đầu hát xà bạo hướng mà ra chín khỏa đầu lâu điên cuồng chập trởn dữ tợn khủng bố mà chu c h ấ n thì đứng ở trung tâm nhất đầu rắn to lớn phía trên quần áo phân phật cao cao tại thượng nhìn xuống dương niệm bọn người khi tức cường đại áp bách mà tới chín đầu huyền xà sử thư thánh liếc một chút liền nhận ra cái kia chín đầu hát xà lai lịch huyền xà sinh hoạt cùng hát thủy c h i nam hình thể to lớn chính là hoàng điệu tử địch theo huyền xà tu luyện không ngừng xâm nhập hắn lại không ngừng dài ra đầu lâu cấp bậc cao nhất huyền xà nắm giữ chín khỏa đầu lâu có thể so với đế cảnh cừng giả mỗi một cái đầu lâu đại biểu cho một cái mạng nói cách khác chín đầu huyền xà hết thể có chín đầu mệnh muốn để hắn vất lạc không dễ dàng một cái chân võ chín tầng ngự thú sư lại nắm giữ đế cảnh tầng thứ súng thú thật đúng là hiếm thấy dương n i ệ m nhìn chằm chằm chín đầu huyền x à cùng cái kia chu trấn thần s ắ c lại dị thường dị thường bình tĩnh các ngươi là một người một người lên vẫn là cùng tiến lên dương n i ệ m liếc nhìn hai người cái kia vương dương lạnh h ừ một tiếng đối phó ngươi một người là đủ chu trấn ngươi trước ngăn chặn tiểu quỷ này ta đi đoạt lại bắt quái lò luyện vương dương nói ra không có vấn đề a không có vấn đề tiểu quỷ này thì giao cho ta chu trấn nói ra vừa v ậ n ta cũng muốn lĩnh giáo một chút cái gọi là thần thú thao thiết rốt cuộc mạnh cỡ nào chu trấn dứt lời vương dương thân thể nổ bắn ra mà lên thẳng phóng hướng chân trời bắt quái lò luyện không kịp dương niệm ngăn cản chín đầu huyền xa chín khỏa đầu lâu nhắm ngay dương niệm bọn người đột nhiên phun ra chín khỏa to lớn đạn nước bắn phá hư không nổ bắn ra mà đến giống như chín khỏa phiên bản thu nhỏ tinh cầu đập tới khí thế hung hăng tiểu cốt cốt cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem dương niệm không chút hoang mang nói tiếng nói vừa dứt thao thiết tiểu cốt xả theo dương niệm cổ sau s i ê u một tiếng thoát ra giống một tiếng kinh thiên n ổ hống thao thiết to lớn huyết sắc cốt cách thân thể bỗng nhiên bành trướng mà ra ra thiên tế nhật cao ngạo đầu lâu phóng lên tận trời vĩ ngạn cốt long chi thân thần long bãi vĩ giống như cây roi đồng dạng c ố t r a rầm rầm rầm cái kia chín k h ỏ a nổ bắn ra mà đến bóng nước trong nháy mắt bị c ố t tán hóa thành đầy trời m à n nước từ trên trời giang xuống giống như mưa như chút nước mưa to đại bạch cổ vân các ngươi lui về phía sau hai người này ta bồi lấy bọn hắn thật tốt chơi đùa dương n i ệ m nhìn lướt qua mọi người nhất thời không không phái bọn người toàn bộ lui lại dương n i ệ m thân hình nhảy lên s i ê u một tiếng rơi vào thao thiết cái kia to lớn đầu lâu đỉnh đầu nên phong mà đứng rất có vài phần vương giả phong phạm giống thao thiết gào thét một tiếng sau đó đầu ngẩng cao sọ đ ắ p xuống tới gần chín đầu huyền xả áp lực mênh mông ép xuống cái kia chín đầu huyền xà đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt loại kia đến từ cao cấp hơn chủng tộc các bách làm đến nó phát ra từ linh hồn e ngại cùng rung động chín đầu huyền xà lại có thần phục với thao thiết uy nghiêm phía dưới xúc động tiểu hát trùng nhìn thấy bản tôn còn không quỳ sát thao thiết miệng nói tiếng người thanh âm không lớn nhưng chín đầu huyền xà nghe vậy thân thể lại là đột nhiên chấn động sau đó chín khỏa đầu lâu không tự chủ được thấp rũ xuống nằm d ạ p trên mặt đất mặt lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn cái kia chu trấn thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt hắn từng vô số lần tưởng tượng qua thần thú uy nghiêm nhưng khi hắn thật đang đối mặt thời điểm mới biết được cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo s ủ n g thú càng như thế không đáng giá nhắc tới căn bản cũng không lại một cái cấp độ phía trên lao ra hỏa ngươi s ủ n g thú đã sợ hai đến phát r u n thần phục ngươi còn dám đánh một trận dương nghiệm ánh mắt bệ nghễ xuống một khắc này chu trấn phảng phất cảm thấy tử thần nhìn chăm chú hừ chu trấn lạnh h ừ một tiếng sắc mặt biến đến dư tận nói thần thú uy áp hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng vậy cũng v ẹ n vẹn chỉ là nhằm vào sùng thú thôi loại này đến từ chủng t ộ c cát bách cũng không phải không có cách nào thoát khỏi chu chấn sắc mặt lạnh lẽo thần s ắ c nghiêm nghị ngự thú hợp thể nhất thời chín đầu huyền xà thân thể vụt nhỏ lại sau cùng hóa thành một đạo lưu quang sông vào chu chấn thể nội ha ha ha chu chấn bắp thịt cả người cốt cách bắt đầu phun trào biến hóa kinh khủng màu đen v ả y rắn hiện đầy toàn thân giống như một bộ màu đen chiến giáp nguyên bản chỉ có người cao một thước tám đột nhiên lẻn đến ba mét quanh thân ý phục bị xé nứt ánh mắt của hắn biến thành h u lục sắc trong mặt dọc x o ẹ t xét xoét xét tiếp lấy một trận xé rách tiếng vang truyền ra cái kia chu trấn phía sau lưng bắp thịt nô lên sau đó bị x ô n g phá hai bên các bốn cái cự đại xà đầu trôi ra phun ra nuốt vào lấy lưới rán yêu dị vô cùng t h ừ xa nhìn lại lúc này chu trấn có chút dữ tợn khủng bố ngự thú hợp thể về sau khí thế của hắn cũng là tăng vọt thảng tiêu thăng đến đế cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tới gần đế cảnh bắt trọng chu trấn trong tay bỗng nhiên hiện ra một tôn màu đen xà mâu bàn chân tại mặt đất khe trống cả người phóng lên tận trời hướng về dương niệm bạo đâm mà đến tiểu cốt cốt đập chết hắn dương niệm thản nhiên nói hắn thừa nhận ngự thú hợp thể về sau chu trấn rất mạnh nhưng đế cảnh thất trọng thiên tại thao thiết trước mặt vẫn là không quá đầy đủ nhìn vê anh thao thiết một cái long c h ả o vỗ xuống thằng đem cái kia đâm tới xả mâu trong nháy mắt đập thành v à i phiến một cô c u ầ n c u ộ n cự lực trong nháy mắt đem chu chấn tung bay một tiếng ầm vang chu chấn hung hăng nện tại mặt đất khoe miệng tràn ra màu tươi vẫn là quá yêu a dương niệm đạm mạc nhìn thoáng qua chu chấn mà lúc này bắt quái lò luyện liên hệ bị chặt đứt cái kia vương dương nắm lên bắt quái lò luyện trong nháy mắt hướng hướng thái dương thần điểu ra hòa này muốn đem thái dương thần hỏa lấy đi dương niệm p ư ơ n g tưởng truy lướp mà lên mà lúc này chu trấn càng lại lần bạo công mà đến h ừ dương nghiệm m i đầu sâu nhăn xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy thái dương thần hỏa thì muốn bay dứt lời thao thiết hóa thành một đạo lưu quang chui vào dương nghiệm thể nội hoàn mỹ ngự thú hợp thể khí thế bạo tăng quanh thân nhảy nổi lên đại nhật kim diễm t i ể u vung tay lên một đoàn đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem chu trấn b a o khỏa chương một trăm bảy mươi hai thiên địa dung lô c h i thuật nhảy chu chấn bị đại nhật kim diễm bao khỏa trong nháy mắt bị dẫn đốt trong chớp mắt liền biến thành c h o bụi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra ngọn lửa màu vàng tản mát mà xuống nhưng vào lúc này cái kia chu chấn lại đột ngột xuất hiện ở ngoài trăm thước còn chưa có chết dư ơ nghiệm ánh mắt quét về phía chu chấn chỗ nguyên lai chỉ là chân v õ hóa thân đi vào chân võ cảnh về sau liền có thể ngưng tụ ra một tôn chân v õ hóa thân rất hiển nhiên vừa rồi cái kia nhất kích trí mệnh là chân v õ hóa thân thay chu chấn cả lại chu trấn hô hấp r ồ n r ậ p hắn kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m ngươi ngươi cũng là ngự thú sư chu trấn sắc mặt thay đổi liên tục dương n i ệ m hơi suy nghĩ thản nhiên nói ngự thú sư hẳn không phải là đi vậy sao ngươi khả năng cùng thao thiết ngự thú hợp thể chu trấn hỏi tiểu cốt cốt chúng ta không có ký kết khế ước a nói như vậy ta không tính ngự thú sư hẳn là ngự thú sư a dương n i ệ m không có trả lời mà chính là nói một mình phảng phất tại cùng thao thiết nói chuyện chu trấn nghe vậy hầu kết đều đ ố n g nhúc nhích qua một cái nuốt một miệng lớn n ư ớ c bọn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô ngữ ngữ thú sư ngữ thú sư thế nhưng lại áp đảo ngữ thú sư phía trên tồn tại cần cực cao tư chất thiên phú mà lại có thể nói là ngữ thú sư ác ngộng khó trách liền tông chủ đều thua ở không không phái chu trấn đáy lòng bắt đầu sợ hãi không tệ dương n i ệ m trang b ư ớ c nói có phải hay không đã sợ đến run lầy bẩy rồi lần trước thu tôn khi dễ tiểu cốt cốt tới còn không có tìm các ngươi tính s ố sách ngươi cái này ngu xuẩn ngược lại là đưa tới cửa chết dứt lời dương n i ệ m đột ngột biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến chu c h ấ n trước người phốc phốc một đạo sáng trói kiếm quang l o e qua băng lanh kiếm nhận đem chu chấn ở giữa nhất đầu lâu chạm xuống dưới nhất thời cột máu ngút trời đầu lâu ném đi thế mà đầu lâu vừa bị chém xuống một k h ỏ a hoàn toàn mới đầu lâu lại dài đi ra đồng thời bên trái bốn khỏa xà đầu biến thành bá khỏa chín đầu mệnh một cái đầu lâu một cái mạng có chút ý tứ bất quá dương niệm cũng không có thời gian ở chỗ này cùng chu trấn hao tổn tay cầm vừa nhấc nhất thời một đạo đỏ như máu cốt lao đột ngột tự không trung bạo đâm mà ra đem chu trấn cầm tù ở bên trong kết thúc dương niệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nhất thời một đám đại nhật kim diệm bắn ra trong nháy mắt nhiễm tại chu trấn t r ê n thân dẫn đốt điên cuồng đốt cháy q u ả n ngươi mấy cái đầu một m ù i lửa thiêu thành cho bụi làm xong đây hết t h ể dương niệm nhìn cũng chưa từng nhìn điên cuồng thiêu đốt chu chấn liết một chút thân hình tiềm lược hướng về kia đan tông vương dương truy vút đi x o á t trong chớp mắt dương niệm ngăn tại vương dương trước người cướp đi bắt quái lò luyện còn muốn thôn phệ hết thái dương thần hỏa ngươi có phải hay không lòng quá tham điểm dương niệm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vương dương vương Dương thân hình trì trệ sau đó nhanh chóng thối lui một trăm m cùng dương niệm xa xa rỗi hắn vốn cho rằng chu trấn có thể ngăn chặn dương niệm một hồi không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị xử lý trong lòng nhiều ít có chút kinh hãi đối dương niệm cũng là đề phòng mấy phần ta chính là vì cái này thái dương thần hỏa mà đến tự nhiên là muốn đem chi lấy đi vương dương l ý trực khí tráng bộ dáng ồ dương niệm ồ một tiếng bất quá có chút xin lỗi này thái dương thần lửa ta không khéo cũng coi trọng nói xong dương niệm không có nửa phần do dự trong n g á y mắt động thủ ngàn vạn gai xương theo dưới mặt đất nổ bắn ra mà ra hướng về vương dương ám sát mà đến vương dương sắc mặt biến hóa kinh hại không thôi có điều hắn phản ứng không chậm mấy cái lấp loe chính là bỏ chạy ra người rất mạnh bất quá hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta được đến thái dương thần hỏa thân hình tiềm lực ở giữa vương dương hai tay nhanh chóng kết tấn ấn thành sau đó một tôn hỏa hồng sắc quyển trục bay ra triển khai vương dương cắn nát ngón tay cái tại triển khai trên quyển trục lôi ra một đầu thật dài tơ máu nhảy tơ máu vẽ ra trong nháy mắt toàn bộ quyển trục nhảy lên một đoàn tĩnh mịch h ắ t hỏa điên cuồng b ư ớ c cháy lên quyển trục bành trướng như họa phiêu đãng tại trên đỉnh đầu g i a thiên tế nhật dầm dầm dầm đột nhiên cái kia triển khai quyển trục bên trong nổ bắn ra phía dưới m ộ ư ơ i đạo cỡ thùng nước cột sáng màu trắng sau đó một ư ơ i tôn bóng người theo cái kia trong cột ánh sáng hiện hiện ra đ e m dương nghiệm vây quanh cái kia một ư ơ i tôn bóng người đều là mênh mang láo giả trong mắt lóe ra tinh quang tinh thần quắc thước phục sức phía trên cũng có đan tông đan lô đồ án khí tức yếu nhất đều có đế cảnh nhất trọng tiên tối cường giả đạt đến đế cảnh sáu tầng mười trên thân người có màu sắc khác nhau ngọn lửa nhấp nháy đều là nắm giữ dị hỏa tồn tại các vị trưởng lão tiểu quỷ này cũng là giết tông chủ đan đế không không phái trưởng môn h ắ n thì giao cho các ngươi vương dương tại bên ngoài vòng chiến nói ra các ngươi nhất định muốn vì ta tranh thủ thời gian đem này thái dương thần l ử a mang về nói xong vương dương nhất thời trốn xa hướng về thái dương thần điệu bạo vút đi b á t quái lò luyện t ớ i ra đ ỗ n g nhiên bành trướng từ trên cao chấn áp mà xuống nhất thời thái dương thần điệu phát ra một tiếng đắt đỏ mà tức giận kêu to nó muốn d â y giụa nhưng b á t quái d u n g trong lò lại là đáng xuất một tôn b á t quái trượn gắt gao đem bao phủ trói buộc một cỗ đáng sợ hấp lực đem thái dương thần điệu tản ra nóng rực thái dương thần hỏa thôn vệ đến b á t quái d u n g trong lò ừ dương n i ệ m muốn muốn đuổi kịp đi thế mà không gian xung quanh đều đã bị mười vị đan tông cường giả khóa kín ta liền nói tên kia làm sao có phấn khích dám nói giết ta nguyên lai、like、là ẩn dấu chiêu này dương nghiệm quét mắt mười người không có nửa phần khẩn trương bồi dối lộ ra phi thường bình tĩnh không không phái trăm vị trần võ cường giả hơn mười tôn đế cảnh đỉnh phong cường giả đều đối mặt qua đối mặt mười người này có gì phải sợ mười vị đế cảnh tối cường giả bất quá đế cảnh lục trọng tiên h thì các ngươi cũng muốn giết ta ngăn trở ta côn g bạo đại nhật kim diễm cháy h ư ơ n g hực bước người sóng nhiệt khuyết tán ra tới thế mà mười người này phảng phất tuyệt không sợ đại nhật kim diễm trong đó cái kia mạnh nhất lao giả nói khí tức của ngươi đạt đến đáng sợ đế cảnh cựu trọng thiên chúng ta hoàn toàn chính xác không ai là đối thủ của ngươi d ư ơ n g một chút lại nói có điều ngươi còn không biết đến đan tông bí thuật ta đan tông bí thuật dương niệm trong lòng hơi hơi nhảy một cái có loại dự cảm xấu chỉ thấy mười vị lão giả đồng thời kết xuất một cái cổ quái ơn pháp sau đó dương niệm bén n h ả y phát giác được mười trên thân người linh lực vậy mà lấy tần số tương đồng chấn động phản g phất liền làm một thể hô hấp của bọn hắn tiết tấu cũng điều chỉnh đến nhất trí trên thân các loại hỏa diễm đại thịnh khí thế kéo lên thiên địa d u n g lô chi thuật theo cái kia mạnh nhất l a o giả hét lớn một tiếng mười người làm thành trong vòng chiến đ ỗ n g nhiên hiện ra một tôn to lớn bắt quái trận phía dưới bị thái dương thần hỏa hòa tan khắp nơi ngàn vạn dung nham phun trào giống như là nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn đồng dạng điên cuồng hướng về kia tôn to lớn đại bắt quái trận vào tới sau đó những cái kia dung nham dần dần tạo hình hình thành một tôn to lớn dung nham lò luyện đem dương niệm giam ở trong đó nhảy mà l i ề n tại dương niệm bị nhốt trong nháy mắt dung nham dung trong lò nhảy nổi lên mười loại màu sắc hỏa diễm cái kia mười loại màu sắc hỏa diễm điên cuồng sen lẫn dung hợp sau đó hình thành một loại gần như tái n h u ậ t liệt diễm hướng dương niệm bao k h ỏ a mà đến cái kia trắng sám hỏa diễm bao k h ỏ a mà đến thời khắc thì liền đại nhật kim diễm đều bị hắn một chút xíu ăn mòn tiêu vong hoàng bét đây là phệ hỏa đại trận thao thiết kinh hô một tiếng phệ hòa đại trận dương nghiệm không hiểu hỏi phệ hòa đại trận tức là một loại chuyên môn thôn phệ luyện hóa dị hỏa cường đại trận pháp cho dù là đại nhật kim diễm cũng khó có thể chống cự thao thiết nói cái kia hiện tại chúng ta chẳng phải là phiền thoái dương nghiệm m i đầu sâu nhăn là gặp đại phiền thoái thao thiết nói nghĩ không ra cái này đàn tông chắp tay trước ngực người chi lực lại thi triển ra bực này đại trận đang khi nói chuyện bên ngoài mười tôn cường giả nói tiểu quỷ ngươi thì ngoan ngoan chờ lấy bị luyện hóa đi thiên địa dung lô lấy thiên địa uy thế ngưng tụ mà thành cho dù là đế cảnh đỉnh phong cừng giả muốn tránh thoát cũng không dễ dàng như vậy bên ngoài thoại âm rơi xuống nhất thời cái kia ngọn lửa trắng xám nhảy một tiếng tăng gọn tràn ngập toàn bộ thiên địa dung lô đây là dương nghiệm có một loại tôn n g ộ không tại thái thượng lão quân lô bị luyện hóa cảm giác làm sao bây giờ dương nghiệm có thể cảm giác được đại nhật kim diễm bị điên cuồng áp chế tiêu tán thao thiết trầm ngâm nói ta ngược lại không quan trọng ta xương thân sớm đã bị đại nhật kim diễm thiên truy bách luyện đối với hỏa diễm năng lực chịu đựng cực mạnh muốn luyện hóa ta còn không dễ dàng như vậy ngược lại là nhục thể của ngươi chỉ sợ chịu không được tàn phá bất quá cũng không phải khó giải ngươi tập trung tinh lực ta truyền cho ngươi một bộ đại nhật kim thân quyết đã bọn họ muốn luyện hóa ngươi ngươi không bằng mượn cơ hội này thay mình đoán tạo một bộ kiên cố kim thân bá đạo như vậy hỏa diễm đoán tạo kim thân cơ hội có thể rất khó được thao thiết nói dương niệm ánh mắt nhất thời sáng lên ý nghĩ này rất không tệ đợi chút nữa chúng ta an tính chút bọn họ cho là chúng ta chết rồi chờ bọn hắn đánh mở thiên địa dung lô thời điểm cho bọn hắn một cái to lớn kinh hãi dương niệm đầy trong đầu đều là xấu ý nghĩ chương một trăm bảy mươi ba nổ lô rồi một đạo không thuộc về dương niệm tinh thần lạc lớn tiến vào dương niệm trí nhớ chỗ sâu đương nhiên đó là đại nhật kim thân quyết dương niệm cẩn thận xem đinh đại nhật kim thân quyết bắt thành công đinh đại nhật kim thân quyết ngay tại sửa đổi bên trong、Đinh. đại i n h đ nhật kim thân quyết sửa đổi hoàn thành đại nhật bất diệt kim thân quyết đã lưu trữ đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động đại nhật bất diệt kim thân quyết dương nghiệm vốn cho rằng cần phải dùng mắt trái nhìn đến công pháp tu cải khí mới có thể tiến hành sửa đổi không nghĩ tới chính mình trong đầu qua một lần cũng được đ ặ c ý nhanh tra xét đại nhật bất diệt kim thân quyết thuộc tính trong đó một đoạn miêu tả rất là đoạt người nhãn cầu đại nhật bất diệt kim thân quyết Cần lấy thần hỏa thối luyện lấy thối hỏa i k mừng thân, một khi thối luyện thành công nhục thân bất tử không diệt. Cái này hung tàn. Dương đem cùng đại nhật、kim、thân quyết、so、sánh, phát hiện đại nhật、kim、thân quyết thân, thân bất tử bất diệt nói chuyện. Cái đồ chơi này muốn là luyện thành, tìm khi nhục không hung nghiệm sánh, hiện chỉ hóa nhục nhục hơn, nhưng không chuyện. chơi hắn chẳng phải là muốn làm sao tìm đường chết luyện công này Dương cùng cường càng kiền cũng nói này muốn luyện muốn đường đem kim kim làm làm m Cái đại đại Cái cố là là là đều có đồ so sao thể. rỡ ở giữa thao thiết đã thoát ly hoàn mỹ ngự thú hợp thể trạng thái theo dương nghiệm chỗ cổ nhô đầu ra hỏi tiểu quỷ ngươi đang cười cái gì có thể hay không đừng toàn thân đều đang run ta còn tưởng rằng người trúng gió Ngậy! dương n i ệ m xấu hổ cười nói không có gì chỉ là cái này đại nhật kim thân quyết rất hợp khẩu vị của ta cái kia tiểu cốt cốt chúng ta cũng không thể quá an tĩnh muốn làm bộ rễ r ù a một chút thỉnh thoảng oanh đụng một cái thiên địa d u n g lô loại hình để thần kinh của bọn hắn kéo căng một chút ân thời gian không sai biệt lắm chúng ta lại an tĩnh lại dương n i ệ m nói người vẫn rất xấu thao thiết nói bất quá ta ưa thích cùng năm đó ta cũng như thế tiện không thể để cho bọn họ nhàn rỗi đúng không sau đó hai cái tiện đạo bên trong người nhìn vừa mắt thao thiết thân thể bành trướng thành sơn nhạc đong đưa thân thể khổng lồ rầm rầm rầm va chạm thiên địa rung lô giả bộ như đang l i ề u mạng rẽ rủa dáng vẻ sau đó dương niệm tại đại nhật kim diễm tre trở cho bắt đầu tu luyện đại nhật bất diệt kim thân đại nhật bất diệt kim thân quyết cần dẫn đạo hỏa diễm nhập thể ban đầu dương niệm thận trọng đem đại nhật kim diễm dẫn đạo nhập thể nội nhiều lần đều suýt nữa đem quanh thân kinh mạch tiêu hủy may ra thời khắc mấu chốt thao thiết xuất thủ đem đại nhật kim diễm c h â n áp khống chế đại nhật kim diễm tiến vào dương niệm thân thể lượng cùng tốc độ theo đại nhật kim diễm nhập thể dương niệm chỉ cảm thấy mỗi một t ứ c g i a thịt kinh mạch cốt cách đều tại điên cuồng bị thiêu đốt toàn thân đều giống như bị nhen lửa đồng dạng thống khổ vô cùng bất quá vận chuyển mấy chu thiên về sau có lẽ là thích đứng đại nhật kim diễm thiêu đốt lại hoặc là bị thiêu đốt đến triệt để đế chết lặng loại đau khổ này giảm bớt không ít lúc này dương nghiệm thử nghiệm đem càng nhiều đại nhật kim diễm dẫn nhập thể nội tiếp theo là dẫn vào cái kia thiên địa dung lô bên trong thương bạch sắc hỏa diễm ngày thương bạch sắc hỏa diễm vừa vào thể dương nghiệm thân thể kịch liệt run lên nhất thời da thịt đều biến đến cháy đen kinh mạch cũng mấy chỗ làm tổn thương phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh ngọn lửa này so trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn k ế t ngao bất thuần giống như một con giã thu tại rong đuổi rất khó thuần phục thao thiết cực lực trợ giúp dương n i ệ m áp chế nhưng ngọn lửa kiết như cũ tại dương niệm thể nội tán loạn n môi đến một chỗ dương niệm thân thể liền bị thiêu đến một mảnh cháy đen dương niệm thân thể run rẩy kịch liệt thì sắp không kiên trì được nữa nhưng mà đúng vào lúc này minh văn không gian giới bên trong hồng mông thanh thạch lạng yên phiêu đãng mà ra sáng ngời thanh quang trong nháy mắt bao phủ xuống đem dương niệm bao phủ ở bên trong một cô mát lạnh chi ý nhất thời chui vào dương niệm toàn thân cái kia c ô nóng rực trong nháy mắt bị đuổi tản ra tổn hại kinh mạch bắp thịt tại hồng mông thanh thạch khí tức phía dưới nhanh chóng khôi phục sinh cơ dương nghiệm tựa như lột sắc đồng dạng bị thiêu đốt thành một mảnh than cốc r a thịt à o hào hào rơi xuống sau đó bị hoàn toàn mới r a thịt h a y thế thanh quang pha trộn trắng sám hỏa diễm tựa hồ đối với hồng mông thanh thạch lực lượng cũng có mấy phần k i ê n kỵ càng trở nên dịu dàng ngoan ngoan lên tại dương nghiệm thể nội an t ĩ n h c h ả y xuôi mỗi một tế bào đều đang bị cái kia trắng sám hỏa diễm điên cuồng tối luyện nhưng bởi vì hồng mông thanh thạch khí tức nguyên nhân dương nghiệm cảm giác không thấy chút nào cảm giác đau ngược lại có một loại làm sờ pa vung lòng cùng hưởng thụ thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu dương nghiệm quanh thân da thịt đều tỏa ra lấy kim sắc bảo quang bất diệt kim thân thối luyện hoàn thành dương nghiệm nắm giữ một bộ vô thượng bảo thể mà lúc này thao thiết đập đến cái kia thiên địa dung lô cũng ngừng lại nhất thời thiên địa dung lô đình chỉ rung động ngoại giới không không p h ả i bọn người xa xa nhìn chằm chằm cái kia kinh khủng thiên địa dung lô sắc mặt khó nhìn tới cực điểm giờ phút này toàn bộ không gian đều là kinh khủng h ỏ a diễm sóng nhiệt bọn họ bị thao thiết đại nhật kim diễm kết giới bảo hộ lấy bọn họ căn bản không dám bước ra mảy may chỉ có thể chờ đợi lo lắng kết quả không có động tĩnh hoa đoá đoá lên tiếng kinh hô trưởng môn cùng thao thiết sẽ không đã bị luyện hóa đi mọi người nghe vậy trong lòng đều là chầm xuống một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng mà sử thư thánh não tử thứ nhất linh quang trầm ngâm hồi lâu nói yên tâm đi trưởng môn bọn họ không có việc gì làm sao ngươi biết dám khẳng định như vậy cổ vân nửa tin nửa ngờ hắn đương nhiên hy vọng dương niệm không sao sử thư thánh chỉ chỉ đỉnh đầu đại nhật kim diễm kết giới nếu như trưởng môn bọn họ xảy ra bất chắc cái này đại nhật kim diễm kết giới cũng làm mất đi lực lượng trèo trống mà không còn tồn tại cho nên sử thư thánh không có nói tiếp mọi người ngẩng đầu nhìn kết giới kia tâm phản phất một đã quyết định xuống tới lời tuy như thế bất quá còn thật có điểm hiếu kỳ cái kia thiên địa dung lô bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đột nhiên liền không có động tĩnh dịch đại xuyên nói dịch đại xuyên rất muốn dùng vận mệnh luân bàn ca o cái kia mười cái tao lao đầu chỉ là đáng tiếc vận mệnh luân bàn khí vận còn không có tụ tập đầy á p hắn cũng không dám lần nữa mạo hiểm tiêu hao màu tươi nhưng nếu như dương niệm thật đến sinh tử thời khắc hắn ý nguyên hội không chút nào do dự khởi động bàn quay cho dù là tự thân vẫn lạc lại như thế nào đây chính là dịch đại xuyên vận khí tạ tiên lưu manh vô lại giống như rất không đáng tin cậy dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn là cái người có tình nghĩa vì anh em cắm hắn hai đ a u phi là vì anh em không tiết mạng sống đan tông mười vị trưởng lão gặp thiên địa d u n g lô bên trong trận im lặng xuống tới lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đó lẫn nhau gật đầu thời gian không sai biệt lắm cần phải bị luyện hóa đi một vị trưởng l ã o nói ừng một người khác gật đầu bất quá lý do an toàn lại duy trì thêm một hồi dù sao đây chính là thao thiết cùng đại nhật kim diễm luyện hóa lâu một chút tổng sẽ không ra ngoài ý m u ố n ta đồng ý lao tam cách nhìn người thứ ba nói thao thiết có thể toàn thân là bà bối nó xương cốt dung luyện về sau có lẽ có thể luyện tạo ra một tôn thần khí đại nhật kim diễm đi qua thối luyện ngưng tụ hỏa tinh tăng thêm này thái dương thần lửa ta đan tông cho dù là đưa thân thập đại thánh tông cũng là dư x à i đề nghị ngày là thậm chí có thể lấy đế đạo tông trở thành thập đại thánh tông đứng đầu tương lai đều có thể mười vị trưởng lao sắc mặt mừng rỡ v ạ n phần tại cái kia mặc sức tưởng tượng tương lai vậy mà lúc này thiên địa rung lô bên trong dương nghiệm x o á t mở hai mắt ra vê anh trong mắt kim quang nổ bắn ra vô tận áp súc trắng sám hỏa diễm theo dương nghiệm bên ngoài thân nổ tung lên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi một tiếng ầm ầm nổ vang đáng sợ sức nổ thẳng đem thiên địa rung lô phá hủy đánh nát lửa tương bắn ra bốn phía đầy t r ờ i hạ xuống một mảnh tận thế cảnh tượng nổ, nổ lô rồi mười vị đan tông trưởng lão bị cái kia đáng sợ khí diễm tung bay ào ào thổ huyết xa xa kết thúc lên tiếng kinh hô rất nhanh bọn họ nhìn đến một tôn cự long bóng người quay quanh giữa không t r ú n g cái kia vô tận lửa tương bên trong một đạo phát ra kim sắc bảo quang lóa mắt bóng người lập tại đầu rồng phía trên quanh thân nhảy đốt thao thiên h ỏ a diễm hai mắt thiểm lược kim mang năng lượng áo bảo phần phật mà múa lấy vô địch chi tư b ệ n g h ệ thương sinh giống như thiên thần hàng lâm thần thánh uy nghiêm hán hắn còn chưa có chết đan tông mười vị trưởng láo lên tiếng kinh hô giống như giống như gặp quỷ kinh hãi khó có thể tin thậm chí còn có vô tận hoảng sợ chương một trăm bảy mươi bốn thập diễm thánh tôn làm sao có thể thiên địa dung lô liền thần hỏa đều có thể thuần phục luyện hóa hắn nhục thể p h a m thai không có khả năng trải qua ở liệt diễm đốt cháy đan tông mười vị trưởng láo sắc mặt đại biến kết quả này cũng làm cho người rất làm kinh sợ bọn họ liền đan tông mỹ hảo tương lai đều nghĩ kỹ nhưng bây giờ cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống a đám lao già này có ngoài ý muốn kinh hỷ hay không dương nghiệm trên người kim quang dần dần thu liễm ánh mắt quét mắt mười người không kịp mười người nói chuyện dương nghiệm lại nói phải cảm tạ các ngươi a không có thiên địa lò luyện bực này bá đạo hỏa diễm n u n g khô ta cũng không có nhanh như vậy luyện thì kim thân nhìn ta cái này kim quang long lánh kim thân có phải hay không rất phong cách dương nghiệm cố ý khoe khoang mà đan tông mười vị trưởng lao sắc mặt thay đổi liên tục cái gì kim thân n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà sử dụng thiên địa dung lô hỏa diễm đoán tạo kim thân đúng vậy a dương nghiệm trả lời đương nhiên bá đạo như vậy hỏa diễm đương nhiên phải thật tốt lợi dụng nắm giữ kim thân cảm giác cũng thực không tồi đây dương nghiệm cái này là cố ý khí những lao ra hỏa này khí không chết các ngươi mười vị trưởng lão nghe vậy khỏe miệng đều tại điên cuồng run rẩy bọn họ vừa nghĩ tới chính mình thành tựu dương n i ệ m kim thân thì phát điên o á n hận không thôi sự tình vì sao lại biến thành dạng này mười vị trưởng lão lập tức có chút không tiếp thụ được không sai mà lúc này dương niệm khỏe miệng hơi hơi dương lên câu lên một vện quỷ dị ý cười vừa mới các ngươi không phải rất đắc ý à hiện tại đến phiên ta biểu diễn soắt dương niệm thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại một vị trưởng lao thân trước cái k i a trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi bất quá dương niệm lại không có xuất thủ chỉ nói đánh ta tốt quá phận yêu cầu trưởng lao kia hơi s ư ớ n g sở sau đó thật oanh gia nhất quyền Vâng anh. đế cảnh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào dương niệm lồng ngực nhưng dương niệm cũng không như trong tưởng tượng n ụ c thân phá nát mà chết mà chính là kim thân lóe lên một cái rồi biến mất ken một tiếng v a n g trầm t ự a n h ư là bữa lớn đập vào kim trung phía trên dương niệm bị cự lực đánh bay ở phía xa ổn định thân hình đánh giám nhi không có đại nhật bất diệt kim thân cũng là ngưỡng bức liền đế cảnh cường giả lực lượng đều có thể tiếp nhận lần thứ nhất dương niệm chỉ là muốn thử một lần đại nhật bất diệt kim thân cực hạ không nghĩ tới năng lực chịu đựng so trong tưởng tượng mạnh quá nhiều bộ dạng này làm sao được bất tử bất diệt thế nhưng là rất tịch mịch sau đó dương nghiệm tại tiện nhân cùng tìm đường chết con đường phía trên càng chạy càng xa kéo kéo một cái cái này trưởng lão dâu trắng nắm chặt một nắm chặt vị trưởng lão kia tóc trắng thỉnh thoảng thưởng bọn họ một b ạ n h a i không cẩn thận đánh nát người ta hằm răng điên cuồng t r e o cợt sau đó phối hợp một câu có phải hay không rất tức giận có phải hay không sắp nổ tung tới đi Điên đánh ta đi. cuồng ta phanh phanh phanh phanh sau đó dương n i ệ m bị mười người vây quanh đánh tơi bời nhưng một chút cũng không gây thương tổn được hắn qua rất lâu dương n i ệ m rỗi cái lưng mệt mỏi cảm ơn các người giúp ta đấm lưng toàn thân thư sướng nhẹ nhõm nhiều dứt lời dương n i ệ m thần sắc đột nhiên biến đổi thao thiết gầm nhẹ một tiếng từ trên cao đắp xuống long thân điên cuồng hất lên phanh phanh phanh mười người trong nháy mắt bị quất bay toàn bộ chật vật thổ huyết tu vi của bọn hắn cùng thao thiết trực tiếp tranh lệch vẫn là quá lớn thao thiết lực lượng bọn họ căn bản là không có cách chống lại tiểu cốt cốt một miệng nuốt bọn họ dương n i ệ m hiện tại đã không muốn tiếp tục cùng bọn giá hỏa này dây dưa nơi xa thái dương thần điệu từng trận gào thét nó trên thân hỏa quang đã ảm đạm đi khá nhiều tại bát quái lò luyện c h ấ n áp cùng điên cùng thôn phệ dưới thái dương thần hỏa đã nhanh bị hoàn toàn hấp thu dương n i ệ m tại thiên địa dung lô bên trong đoán tạo đại nhật bất diệt kim thân tốn không ít thời gian mà trong khoảng thời gian này vương dương thao túng bắt quái lò luyện đã lấy được không nhỏ tiến triển hiện tại đã đến thôn vệ thái dương thần hỏa lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc giống thao thiết gào thét một tiếng miệng lớn mở ra một cô điên c u ầ n thôn vệ chi lực hướng về mười vị trưởng lao điên c u ầ n cố tới mà đây là dương niệm thân hình loại lên hướng về vương dương phương hướng bạo vút đi vương dương thấy thế kinh hãi nếu là bây giờ bị đánh gãy không chỉ thu phục thái dương thần hỏa hội thất bại thì liền hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục biến thành cho bụi hắn kinh hô một tiếng hô các vị trưởng lão ngăn lại hắn đối mặt thao thiết mười vị trưởng lão tự thân khó đảm bảo liếc mắt nhìn nhau sau đó phảng phất rốt cục làm ra chật vật quyết định đồng dạng đằng đằng đằng mười trên thân người nhảy nổi lên mười loại màu sắc khác nhau hòa diễm bọn họ hai tay ấn pháp liền biến sau cùng kết xuất một cái hỏa tự ấn v a n n v a n n mười nói màu sắc khác nhau cột sáng đồng thời theo mười trên thân người phóng lên tận trời t h ẳ n g xuyên vào thương khung uy nghiêm không đúng cấm thuật thập diễm thánh tôn mười vị trưởng lão đồng thời quát lớn lên tiếng sau đó bọn họ lực lượng trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt bị rút khô mười người vô lực quỳ xuống ở trong hư không đầu lâu đạp kéo xuống t h ư ợ n h ư chết đồng dạng mà đúng lúc này mười trên thân người thiêu đốt hỏa diễm bị bóc ra mà ra trên không trung điên cùng hội tụ dung hợp không bao lâu một tôn cao đến mười mét toàn thân nhảy lên mười loại hỏa diễm bóng người sừng sững ở giữa không trung bên trong nóng rực nhiệt độ điên cuồng k h u y ế t tán tại cái kia cố sóng nhiệt phía dưới không gian đều đã biến đến v ặ n mẹo thập d i ễ m thánh tôn đàn tông ba đại cấm kỵ chi thuật một t r ò n g chắp tay trước ngực người chi lực mười loại h ỏ a diễm tạo nên một tôn trí tôn l ử a thể dung hợp mười người lực lượng cũng điên cuồng tăng thêm lúc này trước mắt cái này thập diễm thánh tôn liền nắm giữ đế cảnh chín tầng đỉnh phong huy năng đi vào nửa bước thần cảnh thậm chí kỳ h uy nghiêm khí thế đã ẩn ẩn vượt qua thao thiết khủng bố như vậy vê anh thập diêm thánh tôn vung tay lên nhất thời một đạo thánh hỏa kết giới bao phủ xuống bạo phóng tới vương dương dương nghiệm nhất thời v a n h một tiếng đâm vào cái kia kiên cố kết giới phía trên không kịp dương nghiệm làm ra phản ứng một cái phô thiên cái địa cự đại hỏa diễm tay cầm từ đỉnh đầu đập d ế t xuống vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn dương nghiệm bị cái kia hỏa diễm đại thủ hung hăng đánh vào phía dưới kinh khủng trong nham tương xoát xoát xoát xoát thì liên đại nhật bất diệt kim thân đều trong nháy mắt phá nát bất quá đại nhật bất diệt kim thân sau khi vỡ vụn lại lần nữa hấp thu chung quanh dung nham chú tạo làm ra một bộ hoàn toàn mới thân thể vê anh dương nghiệm giống như như đạn pháo theo dung nham dưới đáy phóng lên tận trời tiểu cốt cốt hợp thể dương nghiệm thanh âm chuyên r a thao thiết trong nháy m ắ t hóa thành lưu quang chui vào dương nghiệm thể nội dương nghiệm thân thể xương hoàn toàn hóa thành đỏ như máu khí thế kéo lên đến đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đại nhật bất diệt kim thân mở ra dương n i ệ m nổi giận gầm lên một tiếng tay phải nâng lên nhất thời vô tận đại nhật kim diễm p h u n g trào hội tụ ra một tôn kim sắc trí tôn long trào từ trên hướng cao hướng về thập diễm thánh tôn vỗ xuống xuống thế mà cái kia thập diễm thánh tôn chỉ là ngẩng đầu đạ mạc m nhìn thoáng qua cái kia t r ộ m tới khủng bố long trào cũng không né tránh xoẹ x ẹ t trí tôn long trào theo thập diễm thánh tôn trên thân thấu thể mà qua thập diễm thánh tôn chỉ là ngọn lửa trên người điên cuồng p h u n g trào nhưng hắn vậy mà không có có nhận đến chút nào thương tổn nhìn thấy một màn này dương niệm ánh mắt nhất thời t r ư n g lớn ngoại tảo miễn dịch vật lý công kích thao thiết nói da hỏa này là hỏa diễm chi thể cũng không phải là thực thể nhục thân có chút khó giải quyết ta chính nói chuyện thời khắc cái kia thập diễm thánh tôn trên thân thập sắc hỏa diễm đột nhiên đại thịnh sau đó một cố điên cuồng hấp lực bao phủ mà ra đại nhật kim diễm ngưng tụ mà thành trí tôn long trào trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể của nó tới hỏa làm một thể cùng lúc đó thập diễm thánh tôn khí thế cũng vì vậy mà lớn mạnh gia hỏa này còn có thể thôn vệ hỏa diễm lớn mạnh tự thân thao thiết lên tiếng kinh hô không cần sử dụng đại nhật kim diễm không phải vậy con hàng này càng chiến càng mạnh đến sau cùng đến đem chúng ta chơi chết dương n i ệ m nghe vậy trong lòng châm xuống thao thao thiết mạnh nhất công sát thủ đoạn cũng là đại nhật kim diễm nếu là không dùng chiến lược đem giảm b ấ t đi nhiều mà lại vật lý công kích đối lại vô hiệu bộ này còn thế nào đánh chương một trăm bảy mươi lăm bạch h u ê n nuốt mất trí tôn long t r ả o về sau thập diễm thánh tôn n g n g đầu một đôi mười màu con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm nó k h o á t tay nhất thời dương nghiệm không gian chung quanh phá nát dương nghiệm bị gắt gao giam cầm trong hư không siêu một cái hỏa diễm đại thủ trộm tới trong chớp mắt dương nghiệm bị bắt lại một cô cự lực xâm nhập mà tới xoạt xoạt phá nát tiếng vang lên t h i liên đại nhật bất diệt kim thân đều là phá nát ra tinh mịn vết nứt có thể nghĩ một chảo này chi lực khủng bố cỡ nào bất quá cái kia vết nước trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng Xoạc! dương nghiệm thân thể hòa tan thành một vũng nước nước động nước động tại cái kia liệt diễm phía dưới trong nháy mắt buốc hơi hầu như không còn dương nghiệm xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến cái kia mười tôn nửa q u ỷ không trung láo giả thân thể trước cái kia thập diễm thánh tôn là bọn gia hỏa này làm ra cùng bọn hắn tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ phá nát rơi nhục thể của bọn hắn thập diễm thánh tôn tồn tại có thể hay không thụ ảnh hưởng suy tư thời khắc dương nghiệm vung ra một mảnh đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem một ư ơ i tôn nhục thân phần đốt thành cho bụi thế mà một ư ơ i tôn nhục thân vẫn diệt cái kia thập diễm thánh tôn vậy mà mảy may không có chịu ảnh hưởng vô dụng gia hỏa này là m ộ ư ơ i loại dị hỏa dung hợp mà thành linh hồn của bọn hắn hẳn là cũng theo dung nhập trong đó thao thiết nói vậy làm sao bây giờ dương n i ệ m vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn lấy bất luận cái gì công kích đều là phí công chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có chờ lấy bị nó diệt đi Cái kia người ợ c cái cấm lại không đến nỗi.、Thao、thiết nói ra, tuy nhiên không Thao thuật đến này đáng ẩm, bất quá luận thôn phệ, ta thế nhưng tuy rất ra, có biện pháp dương nghiệm hỏi đó là đương nhiên thao thiết nói bất quá ta cần tạm thời mượn dùng thân thể một cái quyền chủ đạo không có vấn đề dương nghiệm một lời đáp ứng linh hồn tránh lui sau đó thao thiết linh hồn chiếm cứ vị trí chủ đạo phốc suy phốc suy thao thiết trưởng không thân thể về sau vô tận đỏ như máu gai xương theo dương niệm trong thân thể bạo đâm mà ra gai xương vô hạn kéo dài hướng về kia thập diễm thánh tôn bao khỏa mà đi chỉ là trong nháy mắt một tôn huyết hồng cốt cách lồng giam liền đem thập diễm thánh tôn trói buộc ở bên trong nho nhỏ lồng giam cũng muốn tù vây không ta ta không có hình thái thực thể ngươi lồng giam bất quá là trò đùa thôi thập diễm thánh tôn cực kỳ khinh miệt sau đó thân thể hóa thành lưu động hỏa diễm hướng về cốt lao dẫn ra ngoài động mà đi nhưng mà đúng vào lúc này cái kia thưa t h ấ t cốt lao cốt cách cùng cốt cách ở giữa vậy mà nhanh chóng phong bế hình thành không có bất kỳ cái gì khe hở cốt tường thập d i ệ m thánh tôn hoàn toàn bị giam ở trong đó dương nghiệm thân thể nhanh chóng cùng cốt lao rút u ngắn từ xa nhìn lại cái kia cốt lao thì giống như một tôn đường kính mười m to lớn cốt cầu lơ lửng tại trong trời cao mà dương nghiệm thì hiện ra hình chữ đại ba một chút dán tại cốt cầu phía trên có chút buồn cười nhưng nếu là theo hình cầu nội bộ nhìn qua chính là nhìn đến cốt cầu ngay phía trước một chương giữ tợn người khủng bố mặt rung vào nhìn xuống thập diễm thánh tôn thấm kia mặt người hai mắt nhảy lên kim sắc đại nhật kim viêm giống như ác quỷ đồng dạng đột nhiên mở ra miệng rộng sau đó một cỗ điên cuồng hấp lực đem thập diễm thánh tôn ngọn lửa trên người hút vào trong miệng điên cuồng thốn p h ệ hôn đ à n ngươi vậy mà thôn p h ệ ta hỏa diễm c h â n thân thập diễm thánh tôn nhất thời nổi giận hắn huy động quyền đầu hầm vang hướng về dương niệm mặt đập tới xoạt xoạt một tiếng gương mặt kia bị nệ nát nhưng rất nhanh lại khôi phục lại đại nhật bất diệt kim thân căn bản liền sẽ không chân chính sụp đổ thập d i ệ m thánh tôn hoàn toàn cũng là bị cầm tù tại xương trong lao bị thao thiết bá đạo từng bước xâm chiếm t h ô n p h ệ nó điên cuồng bạo hành cốt lao thế mà cốt lao kiên cố vô cùng phía trên còn hiện đầy kết giới chi lực lúc trước ma giáo các cường giả đều không có đánh nát thập d i ệ m thánh tôn lại làm sao có thể đánh vỡ sau đó thập d i ệ m thánh tôn tiếng kêu rên liên hồi phẫn nộ thống khổ không c a m lòng cái kia cường thịnh khí diễm thời gian dần trôi qua huệ phải đi xuống tiểu cốt cốt ngươi một chiêu này thật tiện dương nghiệm thì ưa thích loại này người không quen nhìn ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta cảm giác thao thiết tức giận nói lúc trước ta thôn vệ đại nhật kim diễm cũng là dựa vào làm ộ t chiêu này bất quá khi đó cũng không có nhẹ nhàng như vậy ta là một bên tu luyện đại nhật kim thân quyết một bên thôn vệ đại nhật kim diễm cựu tử nhất sinh a hiện tại thôn vệ gia hòa này thì là chuyện nhỏ thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua nửa canh giờ thập diễm thánh tôn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g lớn nhất một tia mười diễm thánh hỏa chui vào dương n i ệ m trong miệng khanh khanh khanh ngàn vạn gai xương nhất thời thu liễm chui vào dương n i ệ m thể nội dương n i ệ m quanh thân hỏa diễm lượn lờ khí diễm bước lên thể nội lực lượng c u ầ n bạo điên c u ầ n t o á n loạn rầm rầm rầm liên tục vài tiếng nổ tung oanh minh dương n i ệ m khí thế điên c u ầ n tăng vọt huyền võ lục trọng thiên huyền võ thất trọng thiên huyền võ bắt trọng thiên Huyền võ cửu võ thằng r ọ n g tiên. đến huyền võ c ử u trọng thiên mới ngừng lại khoảng cách nguyên v õ chỉ có cách xa một bước l i ê n phá tứ trọng thiên cái này c h ư a thoải mái dương nghiệm đều muốn cao hứng nổ lần này thôn vệ là thao thiết chủ đạo đại bộ phận lực lượng đều tiến nhập thao thiết thể nội mà dương nghiệm chẳng qua là uống một chút canh dù vậy dương nghiệm cũng đã vô cùng thỏa mãn tiểu cốt cốt ngươi cảnh giới đột phá không dương nghiệm có chút hiếu kỳ không có thao thiết nói còn kém như vậy ném một cái ném dù sao cũng là đế cảnh bước vào thần cảnh giang buộc không dễ dàng như vậy đột phá thật ta ngắn ngủi d a o lưu hậu thân thể quyền chủ đạo một lần nữa về tới dương n i ệ m trong tay thôn vệ cái kia thập diễm thánh tôn về sau hoàn mỹ ngự thú hợp thể lực lượng tăng lên không ít chỉ là y nguyên vẫn là đế cảnh cựu trọng tiên tầng kia sau cùng hàng rào không thể bị xông phá dương n i ệ m d ư ơ n g mắt nhìn về phía cái kia vương dương chỗ thái dương thần đ i ể u đã hoàn toàn biến mất bị nuốt vào cái kia bắt quái d u n g trong lò thập diễm thánh tôn sụp đổ vương dương đang muốn mang theo thái dương thần hòa bỏ trốn mất dạng nhưng mà đúng vào lúc này một tôn trí tôn long c h ả o đột ngột xuất hiện tại vương dương trước người cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành thái dương thần hòa thu lấy dương nghiệm lệnh nhà tâm thanh v a n g lên sau đó trí tôn long c h ả o nhẹ nhàng vô một cái liền đem vương dương tóm đến hình thần đều diệt đại nhật kim diễm nhiễm mà lên thẳng đem linh hồn thiêu hủy bắt quái lò luyện rơi xuống phía dưới trí tôn long c h ả o nhẹ nhàng một nắm liền đem chi trộp vào tay tâm sau đó đưa tới dương n i ệ m trước người dương nghiệm thân thủ đem bát quái lò luyện gỡ xuống lúc này bát quái lò luyện đã được cho thêm kiên c ố phong ấn thái dương thần hỏa ở trong đó điên cuồng phun trào giấy g i a chỉ là cũng không còn cách nào tránh thoát bát quái lò luyện trói buộc tự nhiên chui tới cửa a dương nghiệm lẩm bẩm cười nhạt một tiếng trên thân thiêu đốt đại nhật kim diễm thu liễm khi thế bàng bạc cũng nhanh chóng yếu bớt siêu dương nghiệm lách mình về tới không không phái bọn người bên trong chỉ là không kịp nhiều lời nương theo lấy thái dương thần điệu biến mất mặt đất bắt đầu nhanh chóng làm l ệ n h cái kia ngàn vạn dung nham cấu thành kiên cố mặt đất địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất xoạt xoạt xoạt xoạt đây khắp núi đồi cây đảo theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra đào hoa đua nở hương thơm tập kích người nhất thời mảnh thế giới này giống như một phương thế ngoại đảo nguyên cái này mọi người kinh hãi vô cùng không biết là chuyện gì xảy ra rất nhanh một tôn đảo mộc trượng theo dưới mặt đất dâng lên sừng s ư n g tại ngàn vạn cây đảo bên trong tuyệt thế độc lập đó là khoa phụ gậy trống sử thư thánh lên tiếng kinh hô ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái k i a đảo mộc trượng phía trên truyền thuyết khoa phụ đuổi mặt trời vẫn lạc về sau thân hóa gòn ú i hán thủ trượng sinh trưởng làm một mảnh d ư ơ n g đảo cảnh tượng trước mắt lại cùng truyền bảo hoàn toàn ăn khớp dương nghiệm k h ẽ c h o mày tay nhỏ nâng lên một cỗ không thể kháng cự hấp lực dâng trào mà ra nhất thời cái k i a đảo mộc trượng siêu một tiếng bay vào dương nghiệm trong tay theo đảo mộc trượng cách mặt đất cái kia ngàn vạn cây đào đ ổ i bại khô mục mạn thiên hoa vũ bay xuống thưa thất t h à n h bùn đào mục trượng bắt tay có một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong đó phun trào nhìn đến không phải phan phẩm dương nghiệm trong lòng suy nghĩ sau đó đem đào mục trượng đưa ra đưa cho hoa đoá đoá đoá đoá cái này đào mục trượng tựa hồ ẩn chứa thúc đẩy sinh trưởng rừng đào hoa mục chi lực vừa v ẫ n thích hợp n g ư ờ i tạ i t r ư ờ n g môn hoa đoá đoá liền nhận lấy đi yêu thích không đung tay dương n i ệ m nết miệng nói lặp lại lần nữa ta không họ t ạ chuyện lần này chúng ta mau mau rời đi nơi này đi dương n i ệ m nói ra mọi người gật đầu chính muốn rời khỏi chỗ này di tích nhưng mà đúng vào lúc này xoát xoát xoát ba đạo nhân ảnh đột ngột rơi vào cách đó không xa ánh mắt quét mắt mọi người sau cùng rơi vào đại bạch trên thân bạch huyên rốt cuộc tìm được ngươi ba người bên trong cái kia yêu nhiêu nữ tử thon dài ngón tay ngọc một bên vòng quanh tóc mai trước tóc đen một bên mềm mại đáng yêu nói ra năm năm này có thể tìm cho chúng ta thật khổ đại bạch nhìn thấy ba người này sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lanh lên tay ngọc hơi hơi nắm chặt nhìn ra được thân thể đều tại khe run các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu bạch thương bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại không khí đều phảng phất ngưng kết dương n i ệ m d ư ơ n g mắt nhìn đối diện ba người chỉ thấy đối phương hai nam một nữ ba người lấy trung gian nam tử áo đen kia cầm đầu bên trái là nữ yêu t ì n h câu hồn đoạt phách mị hoặc chúng sinh bên phải là nam yêu t ì n h xinh đẹp đến không t ư ở n g nổi da thị t so nữ nhân trắng nõn so nữ nhân còn muốn vô cùng mịn màng để dương nghiệm coi là đó là cái đi nhầm nam thai nữ nhân ba người này tổ hợp có chút kỳ quái nhưng lại có một loại không nói ra được hài hòa dương nghiệm muốn thăm dò ba người tu vi t ầ n g thứ nhưng ba người đều muốn khí tức gần tàng rất khá căn bản làm cho không người nào có thể dò xét nhưng chỉ cảm giác nói cho dương nghiệm ba người này không đơn giản bạch huyên dương n i ệ m tái diễn cái tên này ánh mắt nhìn về phía có chút khẩn trương đại bạch trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lai、like、đại bạch cũng là bạch h u y ề n bạch h u y ề n cũng là đại bạch đại bạch chính là yêu hồ nhất tộc chẳng lẽ trước mắt ba người cũng là yêu tộc người khẽ c h a u mày hỏi đại bạch các ngươi nhận biết đại bạch nhìn thoáng qua dương n i ệ m khẽ gật đầu sau đó nàng băng hàn ánh mắt nhìn về phía ba người các ngươi rốt cục vẫn là tìm tới lời này vừa nói ra đại bạch giống như bỗng nhiên không khẩn trương thở phao một hơi cái kia nắm chặt tay ngọc cũng rốt cục nối lòng ra mọi người hô hấp đều là ngưng tụ đối phương ba người bên trong cầm đầu nam tử áo đen kia nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch rất lâu nói tiểu huyên cùng ta trở về gặp mặt yêu hoàng đại nhân nam tử thanh â m có chút lánh mạc giải quyết việc chung dáng vẻ ban đầu vốn đã trầm tĩnh lại đại bạch tay ngọc lại nắm thật chặt ở cùng nhau nàng nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử áo đen kia rất rất lâu bờ môi run nhẹ nhẹ nói ca ca cái chữ này một đ ụ tới đại bạch cùng nam tử áo đen thân thể đều là k h ẽ r u lên dương nghiệm bọn người càng là hoảng hốt không thôi tên kia lại là đại bạch kka dương nghiệm ánh mắt không khỏi rơi vào nam tử áo đen trên thân nhưng theo nam tử áo đen biểu lộ ở giữa không nhìn thấy nửa điểm kka đối mội mội sủng ái cùng quan tâm có chỉ là vô tận l ê n h khốc hai người không giống như là huynh mội giống như là cựu nhân ngươi biết ta sẽ không cùng ngươi trở về đại bạch cái kia một tiếng ca về sau tâm tình tựa hồ cũng rốt cục đạt được k h ô n g chế thanh âm biến đến băng lạnh xuống hai người đối trọi gay gắt ngươi đây cũng là tội gì nam tử áo đen nói ngươi cùng ta trở về trình lên vạn yêu thánh đ i ệ n yêu hoàng đại nhân nể tình ta hội tha cho ngươi nhất mệnh trốn ngươi là vĩnh viễn trốn không thoát yêu hoàng đại nhân lòng bàn tay đại bạch ánh mắt càng thêm lạnh lẽo bạch thương nàng đã đem ca đổi thành bạch thương trước đó cái kia một tiếng ca có lẽ là năm năm không thấy đột nhiên xuất hiện bao nhiêu có thân tình ràng buộc nhưng bây giờ cái kia đột nhiên v ọ t tới tâm tình đã lui bước nàng biết theo người nam nhân trước mắt này thân thủ giết chết phụ mẫu một khắc kia trở đi hán thì đã không phải là của mình ca ca hắn chỉ là bạch thương cái kia làm cho người căm hận bạch thương cái kia để cho nàng vô số lần theo ác n g ộ n g bên trong đánh thức bạch thương cái kia nàng đã từng rất yêu rất yêu nhưng bây giờ lại muốn tự tay giết chết bạch thương ngươi làm yêu hoàng chó săn đại bạch kiên định mà quyết tuyệt nhưng ta vĩnh viễn sẽ không vạn yêu thánh điển chính là ta thiên hồ nhất tộc thánh vật là cha mẹ dùng sinh mệnh đều phải bảo vệ đồ vật đại bạch nhìn chăm chăm bạch thương đầy mắt lanh ý ngươi có thể vì mạng sống lanh huyết giết chết cha mẹ có thể đem cha mẹ giao phó cho ngươi phần dưới thánh điển chắp tay nhường cho yêu hoàng ta bạch h u y ề n làm không được đại bạch từng chữ nói ra thanh âm lenken có lực giờ khác này dương niệm lần nữa thấy được đại bạch nhãn cơ sở cái kia tán không ra yêu thương cùng ban đầu ở không không phái phía sau núi nàng hao hết linh lực hiển thị rõ mọi mệt về sau trong mắt cái kia nồng đ ậ m yêu thương không có sai biệt dư ơ nghiệm một mực rất ngạc nhiên đại bạch thân thế lai lịch cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai đại bạch còn có một đoạn như vậy bi thương quá khứ cả ca bạch thương thân thủ giết chết cha mẹ của mình a thật đúng là lanh huyết a ngươi cần gì phải cố chấp như thế bạch thương y nguyên một bộ lạnh lùng bộ dáng chỉ cần có thể sống sót lại có cái gì không thể bông tha cùng yêu hoàng đại nhân đối nghịch cuối cùng xuống chàng sẽ chỉ rất bi thảm ngươi chẳng lẽ còn không có giác nộ g như vậy a giác nộ g như vậy ta tình nguyện không muốn đại bạch trợn phát hiện người ca ca này càng thêm đáng hận vì sống sót hắn thật cái gì đều từ bỏ từ bỏ thân tình từ bỏ hắn đã từng coi trọng nhất tôn nghiêm bạch thương tay háo phía dưới quyền đầu đ ố n g nhiên nắm chặt mấy phần một cỗ sát ý lạnh như băng đ ố n g nhiên nộn nạo lên không sai hắn đối mội, mội của mình động sắc ý lúc này một bên mỹ nam tử vệ bích bỗng nhiên mở miệng nói bạch thương ngươi cô mội mội này vẫn là một chút không thay đổi à, vẫn là như vậy bướng bỉnh ngươi sẽ không mềm lòng không muốn động thủ với hắn à. vệ bích trong lời nói nhiều có mấy phần n g a mai chi ý h i ệ n nhiên mặt ngoài an lành ba người bí mật quan hệ tựa hồ không quá hòa thuận bạch thương con ngươi băng l á n h quét về phía vệ bích giống như lưới dao sắc bén dao nhọn chuyện của ta bao lâu đến phiên ngươi hỏi đến vệ bích không nhìn thẳng bạch thương cái kia ẩn chứa sát ý ánh mắt ngươi điểm này pha sự ta lười nhác hỏi đến bất quá cái này bạch huyên thế nhưng là yêu hoàng đại nhân trọng phạm ngươi nếu là đem thả đi ta cùng nguyện vũ trở về cũng không tiện bàn giao nàng đã chấp mê bất ngộ ngươi cần gì phải cùng nàng nhiều phế miệng l ư ỡ i không bằng liền từ ta làm thay giúp ngươi thật tốt g i á o hấn ngươi một chút cái này m u ộ i m u ộ i để cho nàng biết làm m u ộ i m u ộ i nhìn thấy ca ca cái kia xuất ra như thế nào thái độ cùng lễ nghi dứt lời vệ bích như rắn g i ế t giống như liếm liếm đầu lưới tay phải tại bên hông nhẹ nhàng k h ẽ vỗ cái kia buộc ở bên hông thanh sắc đai l ư n g chính là trong nháy mắt bông ra hóa thành một đầu thanh sắc roi dài giữ tại vệ bích trong tay ba vệ bích đột nhiên hất lên cái kia roi dài tựa như một đầu rắn lục mau lẹ vô cùng hướng về đại bạch rút tới tốc độ kia nhanh hơn cả chấp giật đại bạch căn bản không kịp phản ứng chính là bị cây roi quất ở trên mặt nhất thời trái trên mặt xuất hiện một đầu thật dài vết máu da chóc thịt bong đại bạch tức thì bị một roi quất bay ầm ầm nện rơi xuống đất không chịu nổi một kích vệ bích khinh thường cười lạnh ba không kịp đại bạch từ dưới đất bỏ dậy roi thứ hai tử lại quất xuống dưới mắt thấy roi thứ hai lại muốn quất vào đại bạch trên thân lúc này dương nghiệm đột ngột ngăn tại đại bạch trước người thân thủ bắt lấy cái kia rút tới thanh sắc roi dài dương nghiệm trên mặt phủ đầy lạnh leo sát ý hoàn mỹ ngự thú trạng thái d ư ớ i hắn căn bản không có nửa phần ngôn n ữ bắt lấy cây roi kéo một cái một cô cự lực dâng trào mà ra chuyện đột nhiên xảy ra vệ bích trợt cảm thấy thân thể n h ẹ bẫng không thể kháng cự chính là hướng về dương niệm bay vút đi bách biến tiểu đao trong nháy mắt bay ra thân đao bùng lên vắn g i ế t mà ra phúc chỉ thấy một đạo hàn mang loại qua bén nhọn thân đao đâm vào vệ bích bụng xuyên thủng máu tươi chảy ngang ba sau đó dương niệm tay trái vung lên một tôn đại nhật kim diễm ngưng tụ to lớn kim hỏa tay cầm phiên a trong nháy mắt đem vệ bích đập bay Và vội vàng không kịp chuẩn bị vệ bích hung hăng nện tại mặt đất thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đại nhật kim diễm nhiễm ở trên mặt trong nháy mắt đem má phải của hắn thiêu đến cháy đen nhưng không biết nguyên nhân nào đại nhật kim diễm tại trên mặt hắn chỉ là điều động vài cái thì dập tắt không phải vậy lấy đại nhật kim diễm bá đạo vệ bích chỉ sợ đã hôi phi yên diệt vệ bích có chút chật vật theo mặt đất đứng lên nắm nóng bỏng má phải ánh mắt biến đến lạnh leo âm độc lên tiểu quỷ ngươi dám đánh mặt ta vệ bích vừa sợ vừa giận kinh hãi là dương niệm chỉ là một cái thằng nhóc con vậy mà bắt lấy hắn cây roi vội vàng không kịp chuẩn bị lúc còn đả thương hắn loại kia tốc độ mà ngay cả hắn đều mặc cảm giận là dương niệm đánh lại là hắn t r ư ơ n g này vô cùng xinh đẹp mặt không muốn mặt mày hốc hác mới tốt có chút ý tứ vệ bích lau khỏe miệng màu tươi không thấy làm động tác nào khác bị xuyên thủng bụng vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trên mặt bị bỏng da thịt cũng nhanh chóng rơi xuống sau đó bị hoàn toàn mới non mịn r a thịt thay thế trang diện kia cực kỳ quỷ dị ánh mắt khóa chặt dương n i ệ m phảng phất là sói đói phát hiện con mồi không nhịn được muốn đi săn đồng dạng chương một trăm bảy mươi bảy trưởng môn có nội hàm dương n i ệ m nhìn cũng không nhìn vệ bích liếc một chút quay người đem đại bạch đỡ lên lúc này đại bạch trên mặt vết thương chảy máu thân thể bởi vì đau đớn mà k h ẽ run hoa đoá đóa cùng tô lạc lạc chạy tới thận trọng thay đại bạch xử lý vết thương dương nghiệm vốn định vận dụng hồng mông thanh thạch lực lượng thay đại bạch khôi phục vết thương nhưng đối phương ba người hiển nhiên không phải lương thiện hồng mông thanh thạch vẫn là không muốn hiển lộ thì tốt hơn không phải vậy bằng thêm phiền phức sau khi trở về thay đại bạch liệu thương cũng được không nhất thời vội vã đến mức cái kia vệ bích cái này một doi thủ dương nghiệm tất nhiên là sẽ vì đại bạch lấy trở về đại bạch xinh đẹp như vậy mặt mày hốc hác làm sao bây giờ sau đó quay người cùng cái kia vệ bích đối mặt vệ bích lúc này cũng nóng lòng muốn thử rất muốn hung hăng thu thập dương niệm một trận dùng sức quất hắn vài doi tử tiểu quỷ vệ bích trước tiên mở miệng đã ngươi muốn anh hùng cứu mỹ vậy hôm nay ta thì chơi với ngươi chơi dứt lời một cỗ đế cảnh cựu trọng thiên khí thế theo vệ bích trên thân buộc phát ra đã thật lâu không có thỏa thích chiến đấu vệ bích mở rộng một chút cực kỳ thân thể mềm m ạ i thiên kia toàn thân tựa như không có xương cốt đồng dạng cánh tay có thể chuyển ba t độ một vòng có điểm giống trên t v i ngưu bức hống hống tạp kỹ diễn viên c ố khí tức kia áp bách mà đến trong lòng mọi người run lên dư ơ nghiệm nỗi lòng cũng là trầm xuống đế cảnh cựu trọng thiên cái này là đối phương lần thứ nhất t r i ể n lộ tu vi của mình ánh mắt theo vệ bích trên thân k h ẽ quét mà qua ba người lấy bạch thương cầm đầu bạch thương tu vi thủ đoạn cần phải tại ba người bên trong xếp số một chí ít cũng là đế cảnh cựu trọng thiên tu vi mà cái kia yêu nhiêu nữ nhân nguyệt vũ cùng vệ bích địa vị không sai biệt lắm hẳn là sẽ không so vệ bất yếu cứ như vậy đối phương cũng là ba vị đế cảnh cựu trọng thiên cao thủ có thể nhìn tuổi của bọn hắn cũng liền hai mươi năm hai sáu cực kỳ tuổi trẻ hai mươi năm hai sáu tuổi đế cảnh đỉnh phong cường giả a thực sự quá không thể tưởng tượng thật đúng là cường đại đội hình a dương nghiệm ở trong lòng hít một tiếng có điều hắn không có nửa phần e ngại cùng lùi bước mười thánh tông đỉnh cao cường giả đều đánh ngã qua hiện tại đây bất quá là tiểu tràn diện còn nữa hiện tại có đại nhật bất diệt kim thân không động thủ chỉ là bị đánh liền có thể làm cho đối phương hao hết linh lực lâm vào tuyệt vọng chật chật mở ra một loại toàn chiến đấu mới phương thức bị đánh hao tổn t ừ đối thủ muốn là bị đánh có thể thăng cấp kia liền càng đắc ý dương nghiệm tâm lý tiện tiện nghĩ đến có điều rất nhanh hắn liền trở về hiện thực nhìn vệ bích ẻo l à thật lâu không có thỏa thích nở rộ rồi vậy hôm nay ngươi có thể sẽ nở rộ đến cực hạn vệ bích ngay vậy sắc mặt rét lạnh hắn đáng giận nhất gọi hắn ẻo lả ta chỉ là dài đến phiêu sáng lên một chút mà thôi nhưng ta là thuần chính đàn ông vệ bích hận đến nghiến răng cây roi trong tay nắm chặt mấy phần chiến đấu không phải nở rộ tiểu quỷ đây còn không phải là không sai biệt lắm dư ơ nghiệm n ế t miệng n g ư ờ i đẹp đến mức giống một đoá hoa nở rộ hai chữ khít khao nhất không qua vệ bích nghe vậy tâm lý tức giận giảm xuống tiểu quỷ này có nhãn lực gặp miệng cũng điểm biết khen ta mỹ vẫn có chút nho nhỏ cao hứng cùng kiêu ngạo có điều rất nhanh dương niệm lời nói xoay chuyển cổ nhân nói hái cúc đông d ư ớ i r à o khoan thai gặp nam sơn cúc hoa đua nở đầy khắp núi đồi vẫn là rất đẹp người xem một chút l a o đảo cái này thơ viết được bao nhiêu ý cảnh xa xăm dương niệm đắm chìm trong mỹ r ư ợ u câu thơ hàm ý bên trong không thể tự thoát ra được cao trung thích nhất cũng là ngữ văn thi từ ngược lại là lương không ít suy nghĩ một chút còn thật có điểm hoài niệm cái tiêu tố cận nhả trang bức thời gian a t u y tiện một bài tiểu thơ thì có thật nhiều m ộ i tử t h ầ m cho phép trái tim dù sao mình cũng văn thanh qua là cái văn hóa người phốc phốc hoa đoá đoá bọn người nghe vậy nhất thời nhịn không được bật cười sử thư thánh khen thơ hay cổ vân phụ h ọ a trưởng môn có nội hàm dịch đại xuyên sờ lên cái mũi có nội hàm cái rắm nghe không hiểu trưởng môn là đang mắng người à. nghe hiểu à cổ vân nói măng chửi người đều mang đến như thế t uyển chuyển hoa lệ hào hoa phong nhã không phải nội hàm là cái gì tốt ta tha thứ ta cô lậu quả văn dịch đại xuyên lưu manh du côn tức giận ba tên này hoàn mỹ phối hợp ngược lại là đem hướng vinh v i n h cùng thủy vân tông chúng nữ đệ tử chọc cho phốc phốc cười không ngừng không không p h ả i người đều tốt thú vị đúng vậy à mà lại cái k i a cổ vân quái đẹp trai dịch đại xuyên xấu xa cũng rất có vị đạo ta vẫn là ưa thích có viết văn khí tức sử thư thánh thủy vân tông các nữ đệ tử khe khẽ bàn luận lấy ánh mắt len lén l ư ế c tới thùy nguyệt ho khan một tiếng c h ú nữ g n đệ tử mới biết được có mất nghi thái đến rụt r ẻ một chút len lén lại ngắm hai mắt mà cái kia vệ bích nghe vậy vốn có chút tiểu cao hứng s ắ t mặt trong nháy mắt lại trầm xuống người mẹ nó mắt ngủ a ta có xấu đến cúc hoa loại trình độ kia a vệ bích cũng đã không thể nhịn cây roi ba một tiếng quất trong hư không vô tận tức giận không che giấu chút nào buộc phát ra thực sự bàn chân tại mặt đất đột nhiên một bước thì muốn động thủ nhưng mà đúng vào lúc này bạch thương ngăn trở vệ bích đủ rồi vệ bích nhìn c h ầ m c h ầ m bạch thương ngươi có ý tứ gì chúng ta tới không phải cùng người không liên hệ đánh nhau bạch thương nhìn cũng không nhìn vệ bích cất bước hướng về dương niệm đi đến song xuôi chính sự ngươi muốn làm sao đánh đều được bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là đem bạch u y ê n mang về ta kia đang thương m u ộ i m u ộ i giao cho ta liền tốt ngươi tốt nhất đừng nhúng tay một bên nói một bên hướng về phía trước bạch thương trên thân sát ý phun trào loại kia sát ý để vệ bích cũng không dám t r ô n g đối mảy may hắn biết lần này bạch thương là nghiêm túc hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm liếc một chút nói tiểu quỷ chúng ta sổ sách đợi chút nữa chậm rãi tính toán nói xong có chút không cam lòng thối lui đến nguyệt vũ bên người tới đứng sóng vai nguyệt vũ che miệng mà cười ngươi tốt cúc hoa mỹ nam vệ bích sắc mặt phát lệnh ngươi tốt nhất đừng bắt ta đuồng nghịch ta cùng bạch thương khác biệt xưa nay sẽ không thương hương tiếp ngọc à nguyệt vũ mảy may không có để trong lòng tiếp tục nói bởi vì ngươi là bị thương hương tiếc ngọc một cái kia nói xong khanh khách cười không ngừng cười đến mị hoặc chúng sinh nhánh hoa run rẩy lại nói bạch thương chậm rãi mà đến hắn đi lại không nhanh không chậm nhưng mỗi bước ra một bước đại bạch trái tim đều là đột nhiên nhảy một cái dương nghiệm ngăn tại đại bạch trước người cùng cái kia bạch thương dỗi tiểu quỷ chúng ta huynh ngụi ở giữa sự tình ngươi tốt nhất đừng can thiệp bạch thương thanh e m rất lạnh tốc độ cũng không có nửa phần dừng lại dương n i ệ m nghe vậy từ chối cho ý kiến c ũ n g không có nhượng bộ ý tứ ngược lại là đại bạch sắc mặt biến hóa nàng đứng lên đi tới dương niệm phía trước nhìn chăm chăm bạch thương nói tiểu gia hỏa ta cùng hắn ở giữa ân oán liền để ta cùng hắn làm một cái kết thúc đi thế nhưng là dương niệm sắc mặt hơi c h ầ m xuống bạch thương thế nhưng là đế cảnh cựu trọng thiên đình phong cường giả mà đại bạch chỉ có huyền võ t ầ n thứ căn bản không phải bạch thương đối thủ thế mà dương niệm chỉ nói ra hai chữ chính là bị đại bạch đánh gãy sự kiện này thì không cần dương trưởng môn nhung tay dương trưởng môn đ ố n g nhiên ở giữa dương nghiệm cảm giác đại bạch cố ý cùng mình phân rõ giới hạn nàng là không muốn để cho ta dương nghiệm để không không phái liên lụy vào đi nghiêng đầu nhìn lấy đại bạch rất lâu chỉ thấy nàng thần sắc chắc chắn dương nghiệm mới nói một tiếng được về sau an tĩnh tối lui hắn theo đại bạch hiện ra sắc mặt thấy được một loại nào đó quất cường một loại nào đó quyết tuyệt có lẽ cái này hai huynh muội thật cái kia có cái kết thúc đi t hai e o dương nghiệm đám người nghiệm thối lui, i đám ữ sân chỉ còn chỉ l ạ có c đại ạ b huynh cùng bạch thương hai h mội, bầu k h ô ngội khí lập tức biến đến cực kỳ không khắc kết. tĩnh, phản phất thời không vào thời hòng lập tức cực Trước biến đến an ngưng người đều đã ấy cũng vào đem thương đối mặt ngươi không phải là đối thủ của ta bạch thương thanh nhâm không lớn nhưng toàn trường đều có thể rõ ràng nghe thấy ta biết ngươi hận ta muốn giết ta nhưng cũng tiếc ngươi không có năng lực như vậy hiện tại giao ra vạn yêu thánh điển còn kịp bạch thương không có động thủ chỉ là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch vạn yêu thánh điển vốn là một bộ nhưng năm đó yêu hoàng vì đoạt vạn yêu thánh điển bông xuống hồ tộc đại bạch phụ thân liền đem vạn yêu thánh điển một phân thành hai nửa phần trên giao cho đại bạch nửa bộ sau tại bạch thương trong tay bạch thương khuất phục tại yêu hoàng về sau đem nửa bộ sau vạn yêu thánh điển hiện lên cho yêu hoàng nhưng bởi vì thiếu khuyết nửa phân trên yêu hoàng một mực không thể tu hành vạn yêu thánh điển cho nên yêu hoàng một mực tại tìm kiếm đại bạch hạ lạc nhiều lần phát hiện đại bạch tung tích nhưng cuối cùng đều bị đại bạch cho chạy trốn đại bạch như thế nào giao ra vạn yêu thánh điện bạch thương không lại dùng lãng phí nước miếng đại bạch nhìn chăm chăm bạch thương theo ngươi giết cha mẹ một khắc kia trở đi ta và ngươi đ ờ i này kiếp này đều sẽ chỉ là cựu nhân cùng yêu hoàng mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng tại mặt đối lập hoàn toàn chính xác đã từng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ có lẽ có thể phân cao thấp đại bạch kiên định mà quyết tuyệt dứt lời ẩm vang một tiếng đại bạch biến thành nửa người nửa cáo trạng thái sau lưng mười tám điều cái đuôi điên cuồng chậm trởn khí diễm ngập trời khí thế bỗng nhiên xông vào đế cảnh t ầ n g thứ bất quá chỉ có nhìn xem đế cảnh nhất trọng thiên nhìn thấy một màn này bạch thương sắc mặt biến đổi cái k i a mặt không thay đổi sắc mặt n h ấ t lên một vệ kinh hãi nói mười tám đôi ngươi vậy mà tu luyện vạn yêu thánh điển không tệ đại bạch thoải mái thừa nhận ta liệu mạng sống sót né tránh các ngươi truy sát vì chính là có một ngày đối mặt với ngươi thời điểm có thể có trăm phần trăm năng lực làm thịt ngươi bạch thương kinh sợ bỗng nhiên thu rêu rêu nói chỉ là đáng tiếc nửa bộ vạn yêu thánh điện chỉ có thể để ngươi nắm giữ không hoàn toàn mười tám đôi trạng thái cuối cùng vẫn là kém không ít đế cảnh nhất trọng thiên ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới không phải bạch thương tự đại mà chính là đế cảnh chín tầng đỉnh phong thực lực cho hắn tuyệt đối tự tin vậy dạng này đâu đại bạch khí thế lần nữa biến đổi mười tám điều trắng như tuyết đuôi cáo trong nháy mắt biến thành hỏa hồng c h i sắc quanh thân đều là hỏa hồng linh lực bao k h ỏ a mà lại kêu hỏa hồng linh lực vậy mà tại thiêu đốt đại bạch biến đến yêu dị vạt phần mơ hồ trong đó lại có mấy phần c u ồ n c u ộ n long uy khí thế liên tục tăng lên trong khoảnh khắc lại xông vào đế cảnh c ử u trọng tiên h bực này bàng bạc lực lượng b ộ c phát ra đại bạch thân thể lại còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận da thịt cũng bắt đầu dạn nước ra thân thể run dậy kịch liệt nhưng đại bạch lại là cắn răng kiên trì lấy nhận thụ lấy cái kiết như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đây là thánh huyết bảo đan lực lượng nuốt thánh huyết bảo đan về sau đại bạch đến bây giờ cũng còn chỉ luyện hóa không đến một phần tư còn lại ba phần tư một mực còn sót lại tại thể nội giờ phút này vì cùng bạch thương nhất chiến nàng bất chấp hậu quả đem còn lại thánh huyết bảo đan toàn bộ thiêu đốt mà chính là thánh huyết bảo đan kịch liệt thiêu đốt để khí thế của nàng nhảy lên tới đế cảnh c ử u trọng thiên đỉnh điểm nàng không nghĩ tới cái này thánh huyết bảo đ a n ẩn chứa lực lượng càng như thế r ồ i r à o muốn đến lúc trước lúc đó tuyển nữ đế cần phải liền muốn bằng vào nó cùng hồng mông thanh thạch trùng kích truyền thuyết kia bên trong thần cảnh đi quả nhiên không tầm thường trước đó bạch thương còn có chút ít khinh thường nhưng bây giờ hắn đã triệt để coi trọng nghĩ không ra năm năm không thấy ngươi đã trưởng thành đến mức độ này bạch thương lạnh lùng nhìn đại bạch đã ngươi khăng khăng muốn đánh với ta một trận như vậy bạch thương cười lạnh sau đó một cỗ r ồ i r à o hắc khí từ trên người hắn rập rờn mà ra giống một tiếng dữ t ậ n kinh khủng thú hống thanh e m vang vọng đất trời ở trong gầm trời sau đó bạch thương sau lưng chín đầu màu đen đuôi cáo đột nhiên nhộn nhạo ma khí ngập trời bạch thương trên thân linh lực màu đen cũng tại điên cuồng tiêu đốt chẳng qua là ngọn lửa màu đen đồng dạng là đế cảnh cựu trọng thiên khí thế đối trọi gây gắt ma hồ sử thư thánh lên tiếng kinh hô ma hồ dương niệm cũng là cổ quáy nhìn chằm chằm bạch thương tên kia cùng đại bạch có cái gì không giống nhau a sử thư thánh nói cựu vĩ h ồ tộc là một cái vô cùng to lớn q u ò n thể tại yêu tộc bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng nhưng bởi vì nhiều năm trước yêu hoàng tiến công cựu vĩ h ồ tộc điêu linh suy sụp kéo dài hơi t à n cựu vĩ h ồ tộc bên trong có đông đảo chi nhánh như là linh hồ yêu h ồ ma h ồ tiên h ồ thiên h ồ linh hồ là cựu vĩ h ồ tộc bên trong thiên phú tư chất yếu nhất bình thường đến linh võ tầng thứ liền khó có thể tiến thêm theo ta được biết linh hồ từ trước tới nay tối cường giả cũng chỉ có huyền võ tầm thứ chứ cái đó ra yêu hồ tiên h hồ ma hồ cùng thiên hồ sau cùng đặc điểm bốn người bên trong đặc biệt thiên hồ cùng ma hồ đặt song song s ư n g tôn đại bạch hẳn là thiên hồ huyết mạch mà cái kia bạch thương không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất ma hồ tất cả hồ tộc chi nhánh bên trong chiến lược nhân vật khủng bố nhất cho dù là thiên hồ đều muốn hơi kém nghe sử thư thánh giới thiệu dư ơ nghiệm my đầu sâu nhăn nói như vậy cùng là đế cảnh chín tầng đại bạch rất có thể không địch lại ừ n sử thư thánh gật đầu nhất thời tất cả mọi người nỗi lòng đều là c h ầ m xuống ánh mắt rơi đang đối đầu trên thân hai người ngừng thở hai huynh m g ụ y tự giết lẫn nhau thật có ý tứ vệ bích châm chọc cười một tiếng hắn căn bản nhi không có chú ý chiến cục mà chính là một đôi mắt lạnh leo gắt gao khóa chặt dương n i ệ m n g u y ệ t vũ nhìn thoáng qua dỗi hai huynh m g ụ y hai đầu lông mày lóe qua một vệt vẻ đồng tình tâm đạo bạch thương ngươi đây cũng là tội gì trong cuộc chiến bạch thương chín đầu ma đôi điên cuồng chập t r ờ n hắn đưa tay ma diễm điên cuồng phun trào giữa không trung ngưng tụ ra một tôn to lớn màu đen cáo t r à o ẩm vang hướng về đại bạch đập g i ế t mà đi đại bạch thấy thế mười tám điều đôi u cáo điên cuồng sinh trường đột nhiên hướng về kia màu đen cáo t r à o đụng nhau mà đi vê a n g quay người ở giữa hai người đụng vào nhau màu đỏ cùng ngọn lửa màu đen nổ bể ra đến đầy trời mà rơi một cố kinh khủng khí kình đẩy ra đem lần đầu giao phong hai người đồng thời đẩy lui thế lực ngang nhau có thể đón lấy ta một chiêu không tệ ngươi thật sự trưởng thành không ít bạch thương cười lạnh nói bất quá ngươi đối lực lượng lý giải vẫn là quá nông cạn dứt lời bạch thương sau lưng chín đầu màu đen đôi u cáo đ ố n g nhiên giống như gai nhọn ẩm vàng cắm vào mặt đất rầm rầm rầm màu đen đôi u cáo xuất hiện lần nữa thời điểm đúng là theo đại bạch dưới chân điệu mặt giống như như lưới dao bạo đâm mà ra điên cuồng đâm về đại bạch quanh thân muốn hại đại bạch phản ứng không chậm mười tám điều đôi cáo chín đầu bao phủ mà ra trong nháy mắt đem chín đầu màu đen đuôi cáo côn lấy còn lại chín đầu đuôi cáo siêu một tiếng x u n g ra đánh phía cách đó không xa bạch thương đây hết thể một mạch m à thành cả công lẫn thủ bất quá chín đầu màu đỏ đuôi cáo công bạch thương thời điểm bạch thương đột ngột biến mất tại nguyên chỗ công ảm thủ tốc độ quá chậm biến mất bạch thương soát xuất hiện tại đại bạch trước mặt trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen chặt nghiêng ra một kiếm một đạo đen bóng kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó cái kia quấn quanh lấy chín đầu màu đen đuôi cáo màu đỏ cái đôi u h u y ể n như cọc gô giống như bị cùng nhau chặt đứt bạch thương n ế t miệng lên một vệ t r e o tức ý cười chín đầu màu đen đuôi cáo giống như cự mãng giống như từ trên cao đ ắ p xuống phốc phốc phốc nhất thời chín ngày màu đen đuôi cáo phía trên gai nhọn đâm vào đại bạch thể nội hào mội mội của ta ngươi vẫn là quá yếu bạch thương không có nửa phần thương hại vung lên trường kiếm hướng về đại bạch đầu lâu chém xuống đại bạch đồng tử kịch liệt co vào n á o hải ông một vang rất nhiều năm trước bạch thương cũng là như vậy giơ lên đồ đao chém về phía cha mẹ hán vẫn là trước sau như một lanh huyết đại bạch khống chế còn lại chín đầu đôi u cáo ba gai ngược mà quay về thế mà bạch thương cũng không quay đầu lại sau lưng trống lên một đạo màn ánh sáng màu đen rầm rầm rầm chín đầu màu đỏ đôi u cáo đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên căn bản khó có thể làm bị thương bạch thương mảy may chín đầu đâm vào đại bạch thể nội màu đen đuôi cao phía trên hắc khí t ả n ra xâm nhập đại bạch thể nội đại bạch thân thể run lên nhất thời kinh mạch bị hắc khí c u ố n quanh phong tỏa thánh huyết bảo đan lực lượng cấp tốc tiêu tán tăng ăn dã trên thân t i ê u đốt linh lực màu đỏ biến mất mười tám điều đuôi cáo cũng nhanh chóng thu liễm đại bạch cứ như vậy bị chín đầu màu đen đuôi cáo đâm xuyên chống đỡ lấy huyền giữa không trùng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ngoan ngoan cùng ta trở về bạch thương lời nói lầu chín đầu màu đen đôi u cáo trong nháy mắt rút ra đại bạch thân thể thu liệm biến mất đại bạch rơi xuống phía dưới bạch thương ngón tay một câu một đạo linh lực màu đen quấn quanh mà ra quấn lấy đại bạch sau đó nhìn cũng không nhìn dương n i ệ m bọn người liếc một chút chuẩn bị rời đi loại kêu đợi đã lâu vệ bích trên khuôn mặt tuấn mỹ lướt qua một vệ tác độc ý cười so trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh dứt lời vệ bích hướng về dương n i ệ m phương hướng đi đến ngoạn vị sát ý nổi lên bạch thương nguyễn vũ các người hai cái mang theo bạch h u y ề n trở về phục mệnh vệ bích ba một tiếng hướng về mặt đất quất một roi tử nhất thời mặt đất bị quất ra một đầu dài đến ngàn mét thật sâu khe r á n h ta b ổ i mấy cái này còn tôm nhỏ thật tốt chơi đùa bạch thương ngừ một tiếng nguyệt vũ gật đầu thì muốn mang theo mất đi chiến lược đại bạch rời đi nhưng mà đúng vào lúc này một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên nổ vang người nào cũng đừng hòng đem đại bạch mang đi thanh âm rơi xuống một đạo đỏ như máu vạn cốt lồng giam theo dưới mặt đất bạo đâm mà ra đem bạch thương vệ bích cùng nguyệt vũ ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong mà cái kia uy nghiêm thanh âm chính là từ dương niệm trong miệng phát ra chương một r ư ơ chín nhất quyền doanh sát nương theo lấy vạn cốt lồng giam xuất hiện một đạo bá đạo kết giới đem không gian xung quanh hoàn toàn phong kín lúc trước thì liền ma giáo sáu đại đế cảnh cường giả đều là bị giam ở trong đó giờ phút này thi triển đi ra bạch thương nguyệt vũ vệ bích tất nhiên là bị vây n ố t bạch thương nguyệt vũ trong lòng đều là trầm xuống bởi vì bọn hắn tại dương nghiệm trên thân cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm vệ bích nhìn chằm chằm dương nghiệm sắc mặt rất có v à i phần nghiền n g ấ m ngự thú s ư a vệ bích cười nói cái này cổ bá đạo s ắ c khí còn thật là khiến người ta chiến ý đốt cháy a vệ bích không có chút nào biến sắc ngược lại là bởi vì dương nghiệm b ộ c phát ra h uy năng như thế hắn cảm thấy rất hưng phấn đối thủ càng mạnh càng có thể kích phát hắn chiến đấu dục vọng bạch thương nguyệt vũ các ngươi không nên đ h ú n g tay ta có thể phải thật tốt đòi lại vừa mới một cái tát kia mối thủ vệ bích liếm liếm đầu lưới phảng phất phát hiện con n g ồ i mỹ vị đồng dạng bạch thương cùng nguyệt vũ không thể trốn thoát lạnh hư một tiếng đều là rơi vào cách đó không xa yên tĩnh q u a n chiến mảy may không ý định động thủ dương nghiệm bách biến tiểu đao hư không v ạ c h một cái mở ra một mảnh dị không gian đem không không phái thủy vân tông cùng lòng tượng môn người toàn bộ đưa vào dị không gian đế cảnh đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu t á quá c động đến quá lớn. Đà lớn. t h ư Trường ơ n bọn họ cũng không tốt. môn muốn g b họ tốt. á o nổi.、Dị、không gian Dị trưởng u xuyên n vân nói đúng mong Lần g cổ Dịch chờ âm. đại xuyên hơi hơi ra. trầm r Thật t là ớ c b i vì t r ọ thương. Cũng không thấy trường không Cũng môn luôn có thể kiến thức cảnh tượng hoành tráng hoa đoá đoá một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng không không p h ả i không ai vì dương niệm lo lắng ngược lại là điện khôi các loại trong lòng người bất ổn đối phương thế nhưng là ba vị yêu tộc đế cảnh chín tầng đỉnh phong cường giả đại ca hắn không có sao chứ điện khôi không quá yên tâm yên tâm đi điện tông chủ ngươi chờ xem trưởng môn biểu diễn là được rồi tô lạc lạc dã man cười một tiếng nàng thì thích xem trưởng môn bạo lực dáng vẻ dương nghiệm cùng a man đây chính là tô lạc lạc trong suy nghĩ thần tượng đều là đi c ù n g bạo lộ tuyến phía dưới vạn cốt lồng giam bên trong dương n i ệ m ánh mắt theo bạch thương trên thân rời rơi vào cái kia ngăn tại bạch t h ư ờ n g cùng nguyệt vũ phía trước vệ bích trên thân không muốn chết liền lăn mở dương nghiệm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vệ bích mục đích của hắn là đem đại bạch đoạt lại g i a hỏa này cản ở nơi đó trứng mắt chết lan đi vệ bích sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống tuổi còn nhỏ khẩu khí thật không nhỏ từ khi đi vào đế cảnh đỉnh phong về sau đã thật lâu không ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn dương nghiệm là cái thứ nhất ta ngược lại muốn nhìn xem Đến cùng là cái gì cho ngươi dũng khí nói như cái cho gì là với khí vậy Vệ ta? ba í c h á n một tiếng roi dài chính là quất vào dương niệm trên thân đại nhật bất diệt kim thân chợt lóe lên rồi biến mất chỉ nghe ken một thanh â m vang lên cái kia roi dài giống như quất vào sắt thép phía trên đồng dạng quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất dương nghiệm lông tóc không tổn hao gì kim thân vệ bích sắc mặt ở giữa thiểm lược qua một v ệ n vẽ kinh ngạc càng ngày càng có ý tứ x o á t thân hình đột ngột biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến dương nghiệm hướng trên đỉnh đầu cho dù là kim thân ta cũng có thể cho người đánh nát độc long tiên vệ bích roi dài múa đột nhiên cái kia thanh sắc roi dài hóa thành một tôn to lớn thanh long trên không trung bay lượn quanh xoay quanh giống tiếng long ngâm khoáy động thương khung cái kia thanh long lộ ra cực kỳ dữ tợn khủng bố sau đó vệ bích cánh tay chấn động roi dài gào thét quất roi xuống dữ tợn thanh long long thân quét ngang hướng về dương niệm giận nện xuống đến mau lẹ hung mãnh nhưng dương niệm không có tranh né không có chống cự ẩm ẩm đột nhiên độc long tiên quất vào dương niệm trên thân dương niệm trợn cảm thấy thân thể trầm xuống ẩm vang ở giữa liền lâm vào trong lòng đất tại cái kia một roi phía dưới mặt đất bị oanh ra một đầu bao quát năm mươi m sâu một trăm m dài đến ngàn mét khe ránh nhìn thấy mà giật mình mà dương niệm thì là thật sâu lâm vào cái kia khe ránh bên trong cũng không n ú c đ í c h vệ bích thu roi mà đứng rơi vào dương niệm cách đó không xa hắn nhìn chằm chằm khe ránh bên trong dương niệm kim thân đã triệt để phá nát chết rồi vệ bích có chút thất vọng nói hắn không nghĩ tới dương niệm càng như thế vô lễ một roi thì quất chết rồi không có tí sức lực nào a hắn vốn cho rằng có thể chơi nhiều một hồi kết quả thắng được như thế nhẹ nhõm nhưng hắn ý niệm này vừa mới loay qua cái tia h á m sâu khe danh trung kim thân đã phá nát dương niệm hơi hơi giật giật sau đó chậm rãi bỏ lên phá nát kim thân một lần nữa ngưng tụ dương niệm v ô vỗ bụi đất trên người nói chưa ăn cơm có thể hay không dùng sức chút vệ bích hô hấp cứng lại không chết phá nát kim thân một lần nữa ngưng tụ cái này mẹ nó cái gì thao tác còn là lần đầu tiên gặp a xem ra ta là coi thường ngươi sau cơn kinh hãi vệ bích thần sắc nghiêm nghị lộ ra nghiêm túc mấy phần roi dài lần nữa tế ra nhưng lần này roi dài hoàn toàn biến thành một đầu rắn lục lưới rắn phun ra nuốt vào giữ t ậ n v ạ n phần dư ơ nghiệm lại chỉ là thản nhiên nhìn vệ bích liếc một chút vừa mới xoa bóp không quá càng hăng đang khi nói chuyện bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải xoạt xoạt một tiếng lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng dứt lời thuấn bộ thực sự mở dương nghiệm trong nháy mắt xuất hiện tại vệ bích trước người hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau lại thi triển thuân bộ tốc độ kia nhanh đến thì liền vệ bích cũng không thể bắt được dương nghiệm thân hình nhìn đến dương nghiệm đột nhiên xuất hiện trước người vệ bích trốn tránh đã là không kịp lan đi dương nghiệm nhất quyền đập ra lực lượng bảo thạch uy năng thôi phát đến cực hạn lại thêm hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau dương nghiệm bản thân liền có đế cảnh c ử u trọng thiên đ ỉ n h phong lực lượng hai loại sức mạnh trồng chất lên nhau không ngờ tới gần thần cảnh tầng thứ vệ bích chỉ thấy dương niệm quyền đầu ở trước mắt nhanh chóng phóng đại mắt lộ ra hoảng sợ quyền đầu chưa đến cái kia cố đáng sợ khí kình liền đã c ả n quét tiêu diệt trước người quanh thân quần áo tại cái kia cố cuồng bạo lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị xé nát quanh thân da thịt phảng phất bị đau cắt giống như dạn nước r a máu tươi thẩm thấu mà ra đau đến vệ bích n h a răng t r ợ n mắt vê anh quyền đầu nện ở vệ bích trên mặt trong nháy mắt một cố lực lượng hủy thiên diệt địa phun trào mà tới vệ bích đầu lâu trong khoảnh khắc giống như dưa hấu nổ tung lên dòng máu văng khắp nơi ố c bay tứ tung không kịp vệ bích đem chân võ hóa thân thi triển đi ra đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem vệ bích phá nát nhục thân cùng bỏ trốn linh hồn báo khỏa nhảy một tiếng g i ậ n đốt n g ư ơ i vệ bích sắc mặt tràn đầy hoảng sợ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại bị một cái thằng nhóc con miệu sát đây mới là lực lượng dương nghiệm t r e o tức nhìn ngọn lửa kêu bên trong không ngừng rẽ r ù a vệ bích linh hồn vệ bích tràn đầy phẫn nộ không căm lòng mà giờ khác này hắn cái gì cũng không làm được chỉ có cái kia điên của ngọn lửa nóng bỏng trong chớp mắt đem hắn thiêu đốt đến biến thành cho bụi đại n h ậ t kim diễm dập tắt vệ bích chết giờ khác này toàn bộ không gian đều phảng phất động lại đồng dạng vô luận là gì không gian bên trong không không phái bọn người vẫn là cái kia bạch thương cùng nguyệt vũ đều là cả kinh trận mắt hốt mồm gia hòa này thật mạnh nguyệt vũ sắc mặt thay đổi liên tục chỉ cảm thấy cổ họng phát khô cho tới bây giờ nàng đều có chút không thể tiếp nhận vệ bích bị miểu sát sự thật liền chân v õ hóa thân cũng không kịp thi triển liền bị mà sát linh hồn khủng bố ngọn lửa kia là đại nhật kim diễm bạch thương cũng là lên tiếng kinh hô nguyên bản lệnh n h ạ t hắn lại cũng có mấy phần cảnh giác cùng k i ê n kỵ mà lúc này dương nghiệm ánh mắt đã quay lại rơi vào bạch thương trên thân tới phiên ngươi dương nghiệm hai mắt bên trong đ ố n g nhiên nhảy nổi lên kim sắc đại nhật kim diễm sắc ý sôi trào chương một trăm tám mươi một kiếm hóa thần ma hừ cảm nhận được dương niệm quăng tới sát ý ánh mắt bạch thương lạnh hừ một tiếng đã thu liễm quanh thân hắc khí lần nữa dập dờn mà ra linh lực màu đen ngưng k ế t thành thực chất tại bên ngoài cơ thể đ i ê n c u ồ n g nhảy bốc cháy bạch huyên là gì của ngươi đáng giá ngươi vì nàng như thế chiến đấu bạch thương ba người bọn họ là theo đại bạch trên người thiên hồ khí tức đi tìm tới trước đó đại bạch lấy tự thân lực lượng đem thiên hồ khí tức hoàn toàn phong ấn tại thể nội thằng đến lần trước vì t r ợ giúp diệp hàn phong ấn hồng mông thanh thạch nàng mạo hiểm giải khai phong ấn năm năm qua lần thứ nhất vận dụng m ộ ư ơ i tám đuôi thiên hồ lực lượng cũng là một lần kia bạch thương bọn người khóa chặt đại bạch đại khái phương vị tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thằng đến dương n h i ệ m bọn người tiến vào h ố t r ờ i bạch thương bọn người mới triệt để đem đại bạch khóa chặt cho nên bọn họ cũng không hiểu rõ dương n h i ệ m không hiểu rõ không không phái nàng là ta không không phái người dương n i ệ m kiên định nói ra cũng là ta dương n i ệ m bằng hữu chỉ dựa vào hai điểm này ta thì không cho phép bất luận kẻ nào thương t ổ n nàng cho dù là ca ca của nàng cũng không được ồ bạch thương có chút châm t r ọ c cười cười bằng hữu chúng ta yêu tộc khi nào có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu ngươi rất mạnh nhưng ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng ta đối nghịch không cùng ngươi đối nghịch dương nghiệm hơi dừng lại lạnh lùng nói trừ phi ngươi để xuống đại bạch cút ngay lập tức ngươi biết đó là không có khả năng bạch thương lạnh nhạt nói nếu như thế cái kia đã không còn gì để nói dương n i ệ m trên tay phải vô hạn thủ sáo biến thành một thanh đen nhánh trường kiếm nắm trong tay nhất thời một cỗ khiên động thiên địa đại thế thiên địa kiếm ý buộc phát ra kiếm ý nghiền ép mà đến làm đến bạch thương cùng nguyệt vũ linh hồn đều hơi hơi rung động cỗ kiếm ý này thật đáng sợ bạch thương ngón tay khẽ nhúc ních cái kia bị thực chất linh lực c h ó i buộc cũng đã lâm vào hôn mê đại bạch bị dẫn dắt đến nguyệt vũ bên người bạch huyên giao cho ngươi tiểu quỳ này ta tới đối phó nguyệt vũ thân thủ ôm lấy đại bạch nhẹ gật đầu ngươi phải cẩn thận tiểu quỷ này không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nói xong thân hình loại lên lui sang một bên nguyệt vũ rời đi về sau ngọn lửa màu đen điên cuồng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một thanh đen nhánh thiêu đốt lên hát sắc ma diễm t r ư ở n g kiếm hiện lên lòng bàn tay đối mặt dư ơ nghiệm bạch thương thậm chí không có phóng xuất ra hắn cái kêu màu đen đ ổ i cáo ngươi phóng thích ra kiếm ý rất mạnh nhưng còn chưa đủ bá đạo đang khi nói chuyện bạch thương đem t r ư ở n g kiếm vung lên linh lực dập vào k h a n trường kiếm kia phát ra một tiếng to rõ kiếm minh trên đó hát sắc ma diễm điên c u ồ n g phun trào phảng phất trong khoảnh khắc chuôi kiếm này đều sống lại đồng dạng thiên ma kiếm ý bạch thương khẽ quát một tiếng nhất thời một cỗ thực chất kiếm áp phóng thích mà ra áp bách mà đến giữa không trung thực chất màu đen kiếm ý phun trào đ ố n g nhiên ngưng tụ ra một tôn tay cầm đại kiếm màu đen thiên ma màu đen thiên ma cao năm mét quanh thân ma khi phun trào một cỗ huyền diệu đến đỉnh phong kiếm ý từ trên người nó tản g ra bá đạo u y nghiêm cái k i a màu đen thiên ma hướng dương nghiệm xem ra cái k i a một cái trước mắt dương nghiệm thân thể như gặp phải trọng kích phấp một tiếng chính là phun ra một ngụm màu tươi phóng thích ra thiên địa kiếm ý ẩm vang phá nát tan giã dương nghiệm lại có một loại lung lay sắp đổ cảm giác c ố kiếm ý này thật mạnh thật bá đạo vượt xa khỏi dương nghiệm phạm vi hiểu biết kiếm ý biến hóa thao thiết lên tiếng kinh hô i a hỏa này vậy mà đem kiếm nói lĩnh nộ được tình cảnh như vậy dương n i ệ m nghe vậy trong lòng chầm xuống kiếm ý biến hóa rất lợi hại a đó là tự nhiên thao thiết giải thích nói thế gian kiếm ý nhiều như rừng nhưng đại khái có thể chia làm ba cái cảnh giới theo thứ tự là kiếm ý kiếm ý biến hóa tâm kiếm kiếm ý cảnh chính là lĩnh ngộ theo mọi loại trong tự nhiên lĩnh ngộ ra các loại kiếm ý hòa vào kiếm đạo bên trong trên diện rộng tăng cường kiếm đạo uy lực kiếm ý biến hóa tên như ý nghĩa chính là kiếm ý thực chất hóa công sát chi lực so kiếm ý cảnh bạo tăng hơn mười lần mà cảnh giới tối cao tâm kiếm cảnh thì thôi đến hóa cảnh cảnh giới này chính là trong truyền thuyết không có kiếm cảnh thế gian vạn vật đều là ta kiếm thần nghiệm nhất động vạn kiếm sinh đến cảnh giới này tâm tức kiếm kiếm tức ý một ánh mắt đều có thể hóa thành ngàn vạn kiếm đạo lợi hại như vậy dương nghiệm nghe trong lòng mong mỏi phản phất một đạo hoàn toàn mới cửa lớn hướng hắn rộng mở đó là đương nhiên chỉ bất quá từ xưa đến nay đạt tới tâm kiếm cảnh theo ta được biết chỉ có một người cho nên giá hỏa này đem kiếm ý lĩnh ngộ được kiếm ý biến hóa tại toàn bộ đại lục cũng là phượng m a u lân r á c thao thiết tiếng nói ngưng trọng dương nghiệm nhìn b ạ c h thương giá hỏa này quả nhiên không đơn giản bất quá đối với ta dương nghiệm tới nói lĩnh ngộ kiếm ý loại c h u y ệ n này giao cho hệ thống liền tốt mắt trái chuyên động công pháp tu cải khí vận chuyển đinh bắt được kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý đinh kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong đinh kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý sửa đổi hoàn thành kiếm ý biến hóa thiên ma thần kiếm ý đã tổn trữ tại toàn cục theo bên trong có thể tùy thời điều động a cái này có ý tứ dương nghiệm n é t miệng lên một vệ quỷ dị ý cười d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm bạch thương không đủ bá đạo a cái kia ta chính là thi triển đầy đủ bá đạo đưa người chân áp kiếm ý biến hóa thiên ma thần kiếm ý dương nghiệm trợn quát một tiếng cấp tốc tại trong hệ thống điều động trong n g á y mắt lĩnh n ộ trường kiếm vung lên đột nhiên dương nghiệm trên người đại nhật kim diễm điên c u ồ n g phun g trào rót vào đến trên trường kiếm nhảy trường kiếm cháy hừng hực sau đó một tôn cao tám m mở tay cầm đại nhật kim diễm kiếm vĩ nạn g thần tôn nổi lên đồng thời đến từ thao thiết đỏ như máu sát khí nổ tung mánh liệt tại thần tôn bên trái ngưng tụ ra một tôn tay cầm huyết sát tu la đ à o trí tôn tu la một kiếm hóa thần ma theo dương nghiệm trường kiếm chém xuống thần tôn giơ lên đại nhật kim diễm kiếm trí tôn tu la nâng lên huyết sát tu la đao chém xuống một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế theo trên trời cao rơi xuống phía dưới không gian bị vỡ vụn ra hai đạo hư không vết nước hư không vết nước bên trong vô tận hư không phong bạo tàn phá bừa bãi trong khoảnh khắc cái kia bạch thương chém ra thiên ma kiếm ý bị xé nứt đến vỡ nát phốc phốc phốc điên cuồng kiếm khí của tới bạch thương tại thiên thần ma kiếm ý phía dưới toàn thân xé rách ra nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân máu tươi chạy sôi mà ra cả người hóa thành một tôn huyết nhân xoát xoát xoát xoát, xoát, xoát, xoát. điên cuồng phá nát tiếng vang lên bạch thương mười đạo chân võ hóa thân tại dương nghiệm một kiếm này phía dưới hoàn toàn phá nát chỉ còn lại có bản thể phúc bạch thương bản thể vô số vết máu trong nháy mắt xuất hiện mắt thấy hắn liền bị tư phân thành m ư a máu không sai mà lúc này thiên ma thần kiếm ý đột ngột tiêu tán h ừ dương nghiệm rên lên một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám thân thể kịch liệt lắc lư vài cái tinh thần lực đã tiêu hao đến cực hạn xem ra muốn thi triển cường đại kiếm ý đối tinh thần lực yêu cầu cũng cực cao à dù sao trong kiếm ý dung nhập kiếm đạo ý chí mà kiếm đạo ý chí đúng lúc là cần tinh thần lực để duy trì dương nghiệm không dám cậy mạnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm ý biến hóa thiên ma thần kiếm ý trong nháy mắt tán loạn cũng nguyên nhân chính là này bạch thương mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng vê anh bạch thương tại kiếm đạo kinh khí phía dưới bảo ranh tại mặt đất lâm vào trong hô sâu giống nhìn như ma quỷ nhìn c h ầ m chằm dương n i ệ m ngươi vậy mà cũng lĩnh nộ kiếm ý biến hóa một kiếm hóa thần ma một kiếm chém ra hai đạo biến hóa kiếm ý làm sao có thể làm được dương nghiệm thi triển thần thông đã đem bạch thương triệt để rung động vốn cho là bằng vào biến hóa kiếm ý có thể nhẹ nhom chấn áp dương nghiệm nhưng không nghĩ tới dương nghiệm càng yêu nghiệt vậy mà ngưng tụ ra hai tôn biến hóa kiếm ý đem hắn phản chấn áp không là cuồng bạo n g h i ệ n ép bạch thương chân v õ hóa thân phán át tu vi giảm nhiều đã không còn cách nào hình thành chiến lược dương nghiệm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút trực tiếp hướng về nguyệt vũ bạo vút đi không có nhiều lời tay phải nâng lên đại nhật kim diễm phun trào ngưng tụ ra một tôn đại nhật kim diễm trí tôn long trào ẩm vang hướng về nguyệt vũ oanh s á t xuống kim diễm phun trào không gian pha thoái một trào này chi lực gần chứa quần quận long uy thủy thiên diệt đ ị a tham n g u y ệ t không d á m đón đỡ dự định né tránh nhưng mà đúng vào lúc này dưới mặt đất đột ngột xuất hiện lần nữa một tôn cốt lao trong nháy mắt đem hắn trói buộc trong đó tránh lẽ đã là không thể nào Và anh! trong chớp mắt trí tôn long t r ả o hoành sát mà xuống đại nhật kim diễm thiêu hủy nguyệt v ũ ngưng tụ ra phòng ngự kết giới lực lượng cùng bạo trực tiếp đem hắn oanh xuống mặt đất cái kia kinh khủng đại nhật kim diễm trong khoảnh khắc thiêu hủy nàng tám đạo chân võ hóa thân bá đạo đến không thể kháng cự vị thứ chín chân võ hóa thân xuất hiện tại ngoài ngàn mét nhưng ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt chín đạo kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng đánh g i ế t mà tới trong nháy mắt đem cái kia thật võ hóa thân vẫn diện dương n i ệ m vây tay một cái một tôn bàn tay lớn màu vàng nóng bắt lướt mà tới rốt cục đem đại bạch đoạt lại sau đó ánh mắt quét về phía nguyệt vũ bách biến tiểu đao hóa thành khổng tức linh xiu xiu xiu xiu vô tận phi châm từ phía chân trời bao phủ xuống hướng về nguyệt vũ bắn tới cơ hồ chỉ là trong nháy mắt nguyệt vũ bị bắn giết đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ bị đinh tại mặt đất hấp hối dương niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút vạn cốt lồng giam không xuống đất mặt nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút mang theo đại bạch liền muốn rời khỏi nhưng mà đúng vào lúc này nguyệt vũ tay cầm khẽ nhúc đ í c h lòng bàn tay hiện ra một tôn tròng mắt màu xanh lục cái kia đôi mắt chớp một hồi sau đó bầu trời phía trên không gian phun trào một cô quần quận khí tức cùn đùn kéo đến mà đến tiểu tử chạy đâu hùng hồn sóng âm phảng phất vang vọng tại sâu trong linh hồn dương niệm thân thể đột nhiên chấn động n g n g đầu chỉ thấy một tôn vĩ ngạn bóng người đạp không mà đến thân bên trên tán phát khí tức đã siêu việt đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong chương một trăm tám mươi mốt hình thiên vs yêu hoàng thân cảnh cường giả thao thiết lên tiếng kinh hô dư ơ n g n i ệ m nhìn chằm chằm cái kia vĩ nạn bóng người ánh mắt đều là trong nháy mắt ngưng tụ tâm chìm đến đáy cốc đối phương xem ra chỉ là một tôn chừng bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân cao khoảng hai mét tính không được quá cường tráng nhưng hướng chỗ đó vừa đứng liền có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận ngôi sao lông mày mắt kiếm mới miệng mặt lớn trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có hủy thiên diệt địa u y năng chỉ chính phát là là tới đối mặt. t đối Niệm Dương ra ừng sâu t r o linh hồn rung nếu không dậy, có trung h thiết uy nghiêm a o t uy è o trống, giờ phút này Dương Niệm giờ chỉ sợ sớm sợ đã q x u ố đất t h niên phụ. Hoàng Yêu đ ạ Nhân Nguyệt nhược tiếng. Trung n hấp hối nguyệt vũ hư nhược hô đã i một Vũ Ừm. nam nhân kia cũng chính là yêu hoàng ánh mắt quét về phía nguyệt vũ chỗ vung tay lên một đạo lục quang huy sái xuống đem nguyệt vũ bao khỏa che lại nàng cái kia hư nhược linh hồn làm xong đây hết thể hắn nhìn về phía bạch thương khe cho mày hơi do dự về sau cũng là xuất thủ che lại hư nhược bạch thương vệ bích vẫn là ca yêu hoàng hỏi vâng nguyệt vũ đáp lại nghe được câu trả lời này yêu hoàng trên mặt lóe qua một vệ tức giận sau cùng nhìn về phía dương n i ệ m k h ẽ t r a o mày thần thú thao thiết yêu hoàng hơi kinh ngạc nói dứt lời thời khắc đại thủ k h ẽ nâng nhất thời một tôn bàn tay lớn màu xanh tự không trung ngưng tụ mà ra hướng về dương n i ệ m đập xuống mà đến dương n i ệ m bản năng muốn né tránh thế mà thân thể nhưng trong nháy mắt bị yêu hoàng tinh thần lực khóa chặt căn bản khó có thể động đậy mảy may hoàng bét dương nghiệm kinh hô một tiếng cố lực lượng này căn bản không thể kháng cự chỉ là ý niệm này vừa mới loay qua bàn tay lớn kia đã đập rết mà tới vê anh dương nghiệm bị một trưởng vỗ xuống mặt đất mặt đất thẳng xuất hiện một cái sâu một trăm m hố to cái này nhìn như hời hợt nhất trưởng hán ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt đ ị a trong nháy mắt dương n i ệ m đại nhật bất diệt kim thân phán át cùng thao thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể bị cố lực lượng này c ư ơ n g ép chia rẽ cái này tiểu cốt trùng bắt trở về giữ cửa yêu hoàng tử tốn nói sau đó tôn này đại thủ vồ xuống mà xuống trực tiếp đem thao thiết chộp vào nắm lên c h ó i buộc thao thiết muốn lấy đại nhật kim diễm chống cự thế mà yêu hoàng ngón tay búng một cái một cỗ thần uy sức mạnh khó lường nổ bắn ra mà đến thì liền đại nhật kim diễm đều trong nháy mắt dập tắt đây chính là thần cảnh lực lượng a dương nghiệm thấy cảnh này kinh hãi không thôi đồng thời linh hồn cũng vì đó rung động thao thiết hoàn toàn không có chống cự khả năng chính là bị bắt được yêu hoàng trước người yêu hoàng nhấp chân trực tiếp một chân giẫm tại thao thiết đầu lâu phía trên thao thiết thân thể c h ầ m xuống một khác này phảng h ấ t cả phiến thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn đồng dạng không cách nào tránh thoát chỉ có thể thần phục tại dưới chân của hắn làm xong đây hết thể yêu hoàng ánh mắt lần nữa quét về phía dương nhiệm bất diệt kim thân tiên thiên đạo cốt trên người có vạn năm không rời luân hồi khí tức đúng là một cái c h u y ể n thế trọng tu ra hỏa bất quá trí nhớ tựa hồ bị một cỗ lực lượng phong ấn có chút ý tứ bắt về làm thuốc luyện đan cũng không tệ thuốc dẫn đang khi nói chuyện tôn này bàn tay lớn màu xanh lần nữa hướng về dương niệm trộm tới lúc này dương niệm tại lay động cường đại huy áp d ư ớ i thân thể đã hoàn toàn sủi lơ mắt thấy bàn tay lớn kia sắp bắt được chính mình lúc này dương niệm cấp tốc câu thông lòng bàn tay hình thiên ân ký hình thiên dương niệm khẽ quát một tiếng sau đó dương niệm trên bàn tay hình thiên ấn ký quang hoa đại chán x o ẹ t x ẹ t không gian đột ngột vỡ ra một cái khe một tôn đua lớn dẫn đầu chém g i ế t mà ra hoành một đao huyết sắc phủ mang bạo hoành mà đến đánh vào cái kia c h ụ t vào dương niệm bàn tay lớn màu xanh phía trên kịch liệt va chạm ầm ầm nổ vang tôn này bàn tay lớn màu xanh bị bổ chém vỡ nát giống nương theo lấy một tiếng hùng hồn nổ hống hai cánh tay bắt lấy vết nước không gian hai bên xoẹt xẹt hướng về hai bên kéo ra sau đó hình thiên dậm chân mà ra khí độ uy nghiêm tiểu g i a hỏa nhanh như vậy thì gặp phải p h i ê n thoái hình thiên phảng phất hoàn toàn không để ý đến yêu hoàng tồn tại mặt hướng dương n h i ệ m nói ừ m dương n h i ệ m ngưng trọng gật đầu gặp phải một cái khó giải quyết đối thủ hình thiên nghe vậy lúc này mới chuyển hướng yêu hoàng là yêu tộc thần cảnh cường giả a chỉ là một cái tiểu quạ đen mà thôi không đủ gây sợ tiểu quạ đen dương n h i ệ m đầu đầy đều là dấu chấm hỏi hình thiên nói tên kia bản thể cũng là một con quạ a Ngậy! dương n i ệ m khỏe miệng điên cuồng run rẩy hắn không nghĩ tới khí thế kia b ả n g bạc yêu hoàng vậy mà lại là một con quạ cái này cùng hình tượng của hắn kém đến có chút xa a mà yêu hoàng nhìn thấy hình thiên cái kia không hề bận tâm khuôn mặt ở giữa rốt cục nhấc lên một tia gọn sóng hắn cực ít hiện hóa bản thể tại yêu tộc bên trong đều ít người biết rõ bản thể của hắn là q u ả đen nhưng giá hỏa này lại liếc một chút xem thấu yêu hoàng mi đầu ngưng tụ nhìn chằm chằm hình thiên t ư ợ n g cổ chiến thần hình thiên yêu hoàng tràn đầy hoàng sợ hình thiên làm sao lại xuất hiện ở đây không phải đã sớm vẫn là ca vong linh triệu hoán nhưng giá hỏa này trên thân rõ ràng không có nửa phần vong linh k h í tức trên cổ cũng không có vong linh nhẫn ký chuyện gì xảy ra yêu hoàng chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy không thể tưởng tượng quá mức huyền bí hình thiên cười ha ha một tiếng nói tiểu quạ đen lại còn nhận ra ta xem ra ta còn chưa có thần tượng a tiểu quạ đen người dám dẫm lên tà tiểu cốt cốt hình thiên chú ý tới thao thiết đang bị yêu hoàng dẫm tại dưới chân dấy rủa không thôi tiểu cốt cốt yêu hoàng không biết thao thiết n ũ danh nhưng bây giờ hắn dẫm lên chính là thao thiết rất nhanh liền kịp phản ứng tiểu cốt cốt chỉ cũng là thao thiết hình thiên đại nhân người tiểu cốt cốt rất khó chịu a nhanh đánh cái này tiểu quả đen thao thiết bắt đầu gọi thảm nó rất phiền muộn vì cái gì mỗi lần luôn luôn để hình thiên nhìn đến chính mình chật vật một mặt năm đó là như vậy hiện tại cũng là như vậy hạn cái này tiểu cốt cốt xương h à o cũng là mỗi lần đều bị hình thiên cứu mà được đến chẳng lẽ đời này chỉ thích hợp van bám a hiển nhiên thao thiết là nghĩ nhiều ta cái này đến hình thiên đ ố n g nhiên nắm chặt huyết sắc đũa lớn linh lực d ố p vào nhất thời huyết sắc đũa lớn sát khí đại thịnh vain bàn chân tại mặt đất một bước nhất thời đem mặt đất bước ra một cái h ồ lớn thân thể nổ bắn ra mà lên huy động đũa lớn chính là hướng yêu hoàng chém giết mà đi không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng vũ kỹ chỉ là đơn thuần lực lượng công sát vê anh đúa đánh xuống nhất thời không gian bị kéo vỡ thành hai mảnh tựa như là nhất tuyến thiên cái kia một đầu tuyến nhanh chóng hướng về hai bên xé rách k h u ế c tán mắt thấy yêu hoàng liền bị cái kia kinh khủng hư không chi lực xé nát thân hình hắn lóe lên mau lẹ vô cùng né tránh thật mạnh theo vừa mới cái kia một đúa tản ra khí tức đến xem yêu hoàng có thể cảm giác được hình thiên tu vi ở trên hắn cùng hình thiên nhất chiến mặc dù không đến mức không có phần thắng nhưng sẽ khá xa vời bất quá bây giờ bạch huyên còn tại dương niệm trong tay thật vất vả tìm tới nàng yêu hoàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ dù sao chỉ muốn lấy được vạn yêu thánh điển bộ phận phía trên đợi một thời gian hắn liền có thể nắm giữ thứ hai yêu hình dáng cựu vĩ hồ tộc dựa vào vạn yêu thánh điển mở ra mười tám đuôi trạng thái thực lực tăng gấp bội hắn thật có chút chờ mong quạ đen thứ hai yêu hình dáng là cái gì đến lúc đó cho dù là đối mặt cái này hình thiên cũng là nghiền ép t ừ thái đi suy nghĩ một chút thì rất đã thế mà thật trong khi đang suy nghĩ hình thiên lại một bữa bổ rết tới đây chương một trăm tám mươi hai đại bạch ngươi có muốn hay không như thế vô tình tại hình thiên thế công phía dưới yêu hoàng đã không giành bận tâm thao thiết trên không trung cùng hình thiên chiến thành một đoàn hình thiên búa lớn rết khắp nổi giận chém mỗi một lần đều hung hiểm tuyệt luân yêu hoàng tay cầm một cây chiến hồn thương hung hãn lực lượng cùng hình thiên búa lớn đụng vào nhau mỗi một lần va chạm yêu hoàng tay cầm đều là bị chấn động đến chết lặng thân hình khẽ run lộ ra cực kỳ bị động hình thiên vương thức công kích cũng cực kỳ đơn giản tay trái cầm thuẫn tay phải vung đúa một mực đánh g i ế t tới đằng trước thẳng tiến không lùi cổ thuẫn ngăn cản được yêu hoàng tất cả công kích đúa g i ế t đến yêu hoàng kinh hãi xử trí không thôi xoạt xoạt xoạt xoạt yêu hoàng thần vương kim thân tại hình thiên liên miên bất tuyệt thế công phía dưới phá tan vô số tinh m ệ n vết nước liên tục bại lùi hình thiên căn bản liền một miệng thở dốc cơ hội đều không cho yêu hoàng mà hình thiên tại cổ thuẫn phòng ngự dưới yêu hoàng căn bản không đả thương được hắn mảy may cao thấp biết liền vê anh đ ố n g nhiên một tiếng vang thật lớn hình thiên phủ đầu lần nữa đánh xuống vội vang lúc yêu hoàng chống lên hắc hồn chiến thương ngang lúc tại đỉnh đầu huyết s ắ c phủ mang giận bổ xuống trong nháy mắt yêu hoàng trong tay hắc hồn chiến thương bị chém thành hai đoạn thế nhưng phủ mang cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục chém về phía yêu hoàng yêu hoàng kinh hãi vạn phần nhưng dù sao cũng là thần cảnh cừng giả kinh hãi mà không loạn chật quát một tiếng chống lên một đạo kiên cố phòng ngự kết giới ầm ầm phủ mang đâm vào phòng ngự kết giới phía trên phòng ngự kết giới kịch liệt rung động sau đó xoạt xoạt phá vỡ đi ra triệt để phá nát vì toai phiến kết giới phá nát yêu hoàng bị phản vệ phấp một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ngược mà ra phanh một tiếng n ệ n rơi xuống đất không bằng hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào hình thiên một bước thực sự đến ẩm hình thiên cái kia trầm trọng đại cất chính là đạp ở trên ngực hắn một cố cự lực quăng đến yêu hoàng thần sắc biến đến dữ tợn trong miệng máu tươi tuôn trào ra lồng ngực đều là bị thực sự đến sụp đổ xuống thần vương kim thân càng là trong nháy mắt phá nát không còn sót lại chút gì để ngươi chân đạp tiểu cốt cốt dứt lời hình thiên bàn chân bung ô ra nâng lên sau đó chiếu vào yêu hoàng đầu lâu đạp xuống đi vê anh yêu hoàng đầu lâu bị thực sự nhập trong lòng đất thật sâu lâm vào tầng nham thạch để ngươi khi dễ tiểu ra hỏa sau đó là thứ ba chân thứ tư chân hình thiên điên c u ồ n g chân đạp yêu hoàng dương niệm khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này khiến hắn nhớ tới một câu thơ ta đạt đạt móng ngựa là mỹ lệ sai lầm thần vương kim thân phá nát yêu hoàng bị thực sự đến kim thân đều nát đoán chừng lúc này chính là yêu hoàng trong cuộc đời này thảm thiết nhất thời khắc vê anh hình thiên thật cao nâng lên chân phải đạp xuống sau cùng một chân mặt đất vỡ nát ra một đầu dài đến ngàn mét vết rách từ xa nhìn lại tựa như khắp nơi bị một phân thành hai đồng dạng bất ngờ xuất hiện một đạo khủng bố thâm n g uyên yêu hoàng giống như như đạn pháo hướng về dưới vực sâu nổ bắn ra đi xuống phát ra một tiếng ầm ầm nổ v a n g sau đó t ó é lên vô tận nóng hổi dung nham trang diện kia kinh tâm động phách kết thúc tiểu quạ đen không khỏi đánh hình thiên vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ đem huyết sắc đúa lớn vác tại sau lưng nhưng vào lúc này một đạo dung nham trụ lớn phóng lên tận trời dung nham trụ lớn đỉnh đầu yêu hoàng sừng sững trên đó lúc này yêu hoàng cực kỳ chật vật máu me đầy mặt hán thần cách tại hình thiên sau cùng một cước kia phía dưới triệt để phá nát hiện tại tu vi tổng thần cảnh trực tiếp ngã rơi xuống đế cảnh cựu trọng tiên h hình thiên tiểu quỷ mối thù hôm nay ta yêu hoàng nhớ kỹ ngày sau tất báo yêu hoàng buồn giận âm thanh văng lên không dám có chút lưu lại với bàn tay lớn một cái một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường c u ố n lên trọng thương nguyệt vũ cùng bạch thường đột nhập hư không bên trong bỏ trốn mất dạng đánh không lại nhưng yêu hoàng muốn trốn hình thiên cũng rất khó ngăn cản yêu hoàng trong nháy mắt đi xa nhất thời toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh hình thiên đi vào thao thiết trước người đáng thương tiểu cốt cốt đưa thay sờ sờ thao thiết đầu lâu to lớn sau đó một cỗ linh lực tràn vào trợ giúp thao thiết giải khai yêu hoàng thêm tại nó trên thân phong ấn trong nháy mắt bị phong ấn lực lượng phun trào mà ra thao thiết không khỏi phát ra một tiếng thoải mái long âm rốt cục giải phóng t i ể u g i a hỏa không có gì đáng ngại a hình thiên đem túi người đem dương niệm nâng đỡ hỏi dương niệm lắc đầu không có việc gì hình thiên đại nhân làm phiền ngươi đem các đệ tử của ta theo dị không gian phóng xuất ra dương niệm hiện tại cùng thao thiết thoát ly hoàn mỹ ngự thú trạng thái đã không có có đầy đủ lực lượng thao túng dị không gian hình thiên gật đầu sau đó đúa vung khẽ mọi người chính là được phóng thích mà ra không không p h ả i mọi người liền lên trước hỏi thăm dương niệm tình huống dương niệm lắc đầu biểu thị không có vấn đề chỉ là ánh mắt rơi và o hôn mê đại bạch trên thân đại bạch bị thương không nhẹ hắn vậy ca ca thật đúng là máu lạnh vô tình vừa nghĩ tới bạch thương dương n i ệ m có chút hối hận vì cái gì không có đem hắn trực tiếp giết vốn cho rằng theo nguyệt vũ trong tay đoạt lại đại bạch về sau có rất nhiều thời gian kết quả bạch thương nhưng không nghĩ tới hoành không giết ra cái yêu hoàng hình thiên hướng đại bạch thể nội rót vào một đạo linh lực tạm thời ổn định đại bạch thương thế sau đó hoa đoá đoá tô lạc lạc cùng hướng vinh băng bó vết thương mà đại bạch cũng một mực ở vào trạng thái hôn mê sắc mặt tái nhật ở giữa hiện ra vẻ thống khổ thỉnh thoảng mi đầu gấp thỉnh thoảng phát ra nói mê thanh âm cha nương đừng có giết ta bạch thương như thế có phần làm cho đau lòng người hình thiên đại nhân tìm chấm g i ế t ta dương nghiệm hỏi còn không có bất quá đã cảm giác được cô khí tức kia hình thiên hùng hồn nói ta tiếp tục tìm đầu đi có việc tìm ta ừng dương nghiệm không có giữ lại hình thiên lần nữa nhất p h ủ bổ ra một đầu vết nứt không gian dậm chân mà vào đại bạch miệng vết thương ý xong dương n i ệ m nhìn về phía mọi người chúng ta cũng mau mau rời đi nơi này đi nói xong thao thiết lần nữa biến thành tiểu cốt xả chui vào dương n i ệ m cổ bách biến tiểu đao biến thành bách biến hùng ưng dương n i ệ m đem đại bạch đặt ngang ở bách biến hùng ưng trên lưng sau đó nhảy vọt mà lên một cô linh lực rót vào bách biến hùng ưng nhất thời phóng lên tận trời không không p h ả i bọn người theo sát mà lên một đường lên người nào cũng không nói gì bầu không khí lộ ra cực kỳ nặng nề thời gian không dài dương niệm bọn người liền xuất hiện lần nữa tại hố trời bên ngoài lúc này chính là ban đêm không có trăng sáng không có chấm nhỏ thậm chí không có gió nhị đệ thủy n g u y ệ t tông chủ xin từ biệt dương niệm hướng điện khôi cùng thủy n g u y ệ t nhẹ gật đầu sau đó mang theo không không phái đệ tử hướng về không không sơn bàn tới không không phái kiến một thần thụ tầng cao nhất cây động bên trong đại bạch lẳng lặng nằm ở trên giường dương nghiệm thôi động hồng nông thanh thạch lực lượng thay nàng liệu thương pha trộn thanh quang đem đại bạch bao phủ tại hồng nông thanh thạch lực lượng dưới đại bạch vết thương nhanh chóng khép lại sắc mặt trắng s á m thối lui thời gian dần trôi qua hồng nhuận lên chỉ bất quá nàng vẫn không có t h ứ c t ỉ n h dương nghiệm thở dài một hơi cứ như vậy trông coi đại bạch thẳng đến thiên minh ngày thứ hai đại bạch rốt cục thăm thẳm tỉnh lại dương nghiệm đem vịn ngồi dậy nàng y nguyên còn có chút suy yếu đại bạch nhìn chung quanh xác định mình tại kiến mục trong hốc cây lại nhìn về phía dương nghiệm hơi mờ mịt bạch thương chết rồi hả nhìn ra được nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí nàng muốn nghe đến khẳng định đáp án nhưng tựa hồ vừa hy vọng bạch thương còn sống đây là một loại cực kỳ phức tạp cùng mâu thuẫn tâm cảnh dương nghiệm tự nhiên thấy rõ đến hết thảy nói hắn bị yêu hoàng mang đi cần phải không chết được đi yêu hoàng đại bạch biến sắc ở vào trạng thái hôn mê nàng cũng không biết chi sau đó phát sinh hết thảy、ừ. dương n i ệ m đem sự tình phía sau đơn giản nói một lần nói yêu hoàng thần cách phán á t bị thương không nhẹ hẳn tạm thời sẽ không tới tìm ngươi ngươi an tâm dưỡng thương thuận tiện đại bạch gật đầu đại bạch tâm tư còn là có trầm trọng vì để cho nàng buông lỏng một chút dương n i ệ m không tim không phổi nói ta về sau bảo ngươi đại bạch bạch huyên vẫn là tiểu huyên huyên ngươi vui vẻ là được rồi đại bạch mới không cần làm lựa chọn t ố t ta ta vẫn tương đối ưa thích đại bạch dương n i ệ m nít miệng sau đó lời nói xoay chuyển chương ó t ể làm l gối giận Đại đầu. Bạch tức ờ m d ư n i ệ một liết m c h ú trăm gia hỏa này tám mươi ba á man gia truyện đại bạch thương thế mỗi một ngày khôi phục tình huống tốt đẹp trở lại không không phái đã ba ngày ngày hôm đó dương niệm rốt cục rảnh rỗi kiểm cây phượng hoàng sơn một hàng thu hoạch sử thư thánh đạt được thất tinh kiếm cùng tinh bản dịch đại xuyên có thêm một cái bạn đại ma vương a sau đó hắn chợt nhớ tới linh văn kia kim y tại quan tài đồng thao cổ trong thế giới thời gian b ộ i vàng hắn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu linh văn kia kim y trong tay quang hoa lóe lên linh văn kim y bắt đầu từ minh văn không gian giới bên trong lóe lên mà ra vô số thần bí phủ văn tại linh văn kim ý phía trên tung bay quân quanh dương nghiệm đem linh văn kim ý triển khai nhất thời kim quang đại chán vô số trận pháp ở tại phía trên biến hóa thất thường sau đó tại minh văn kim ý nội bộ phân biệt có một vành mặt trời một tôn ánh trăng cùng một đoàn tinh vân hiện lên tam giác vị trí phân bố thuận kim đồng hồ chậm dài xoay tròn lấy giao thế lấy vị trí của bọn hán n h ậ t nguyện tinh nhìn đến cái này ba cái từ quỷ dị phủ văn tạo thành đồ án t h a n g h i ệ m t r o n g đầu t r o n g n h á y mắt t h i ệ m l ư ợ c qua kỳ m ô n đầu ra nhìn này linh văn kim ý phía trên cấu tạo cái này ba cái đồ án là c ó ý gì? Thao t h i ế t c ũ n g dương theo à i ệ m c h cổ nhô đ ầ u ra, n h ì n l i n h văn kim p h í a trên đồ án cái này ba cái đồ án tựa hồ là linh văn kim ý hay tâm có phải hay không cái này linh văn kim ý ẩn chứa cái này ba loại sức mạnh ý tứ dương nghiệm nghe vậy nhữ mày ta thử một chút đang khi nói chuyện một cỗ tinh khiết linh lực theo tay cầm rót vào linh văn kim trong quần áo theo linh lực rót vào linh văn kia kim ý quang hoa đại trán phảng phất trong nháy mắt sống lại đồng dạng theo dương niệm trong lòng bàn tay trôi nổi lên ngàn vạn phù văn phun trào thần bí vô cùng cái kia xoay tròn nhật nguyện tinh bỗng nhiên dừng lại hào quang rực rỡ buộc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời phun trào mà ra áp bách nhân tâm vê anh dương niệm thân thể kịch liệt chấn động trong chốc lát linh lực trong cơ thể bị hoàn toàn rút khô thậm chí ngay cả thể nội tinh huyết đều điên cuồng hướng về linh văn kim ý rũ mánh lao tới dọa đến dương nghiệm khe run rẩy tranh thủ thời gian đình chỉ linh lực vận chuyển lui lại mấy bước sắc mặt tái nhật lúc này linh văn kim ý phía trên nhật n g u y ệ t tinh đồ án ảm đạm xuống chậm chạp xoay tròn linh văn kim ý quang hòa thu liễm chậm rãi theo nhẹ nhàng rớt xuống chuyện gì xảy ra thao thiết hỏi cái đồ chơi này trong nháy mắt rút khô linh lực của ta thậm chí giống như thôn vệ máu tươi của ta dương nghiệm thở hồn hển vừa mới thật nguy hiểm thật c h một m bước dương niệm thì rất có thể bị hút thành một cỗ thầy khô quỷ dị như vậy thao thiết ngữ khí ngưng trọng ta thử nhìn một chút sau đó thao thiết theo dương niệm cổ chui ra thân hình bành trướng gấp mười lần hóa thành một cánh tay phẩm chất cốt long cốt t r ả o hướng phía trước một chút một cỗ hùng hậu mang theo đại nhật kim diễm hơi thở nóng bỏng tràn vào minh văn kim y minh văn kim y lần nữa phun tỏa h à o quang phù văn phun t r ả o trung tâm nhật n g u y ệ t tinh ngừng chuyển động sau đó thái dương đột nhiên đột ngột di động đến hình tam giác trung tâm sáng lên tản mát ra tia sáng trói mắt d ư ơ n g mắt nhìn lên thật giống như một tôn chân chính mặt trời cấu tạo mà ra nóng rực mà bá đạo nhảy linh văn kim y phía trên nhảy lên hừng hực đại nhật kim diễm khí thế rộng rãi một cô đế cảnh chín tầng đỉnh phong khí tức theo linh văn kim y phía trên tản g ra uy nghiêm không đúng dương nghiệm nhìn chằm chằm linh văn kim y lại kinh ngạc nhìn nhìn thao thiết tiểu cốt cốt ngươi làm sao không có việc gì nó không có rút khô linh lực của ngươi dương nghiệm kinh ngạc hỏi thao thiết nghe vậy đem cốt trào thu hồi linh văn kim y phảng phất đã mất đi lực lượng trèo trống lần nữa mềm mại tung bay rơi xuống quang hoa t a n hết qua nửa ngày thao thiết mới nói không phải cái này linh văn kim y thôn vệ lực lượng của ngươi mà chính là khu động cái này linh văn kim y cần cực kỳ bàng bạc lực lượng lấy ngươi huyền võ chín tầng tu vi thể nội tích chứa linh lực chỉ đủ trèo trống hắn một cái trước mắt cho nên ngươi mới có bị trong nháy mắt rút khô cảm giác còn thôn vệ tinh huyết đây chẳng qua là ngươi không thể hoàn toàn khống chế nó mà sinh ra lực lượng phản vệ là như vậy dương nghiệm kinh hãi ừ n thao thiết gật đầu cho dù là ta tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt cũng là bị tiêu hao mười phần trăm linh lực khủng bố như vậy dương nghiệm khoe miệng co giật hoàn toàn chính xác có chút khủng bố cái này linh văn kim ý hẳn là trước đó chúng ta nhìn đến bích họa bên trong vị kia trận văn sư đồ vật thao thiết hơi dừng lại trận văn sư có thể thông qua trận pháp lược đoạt thiên địa linh khí cung cấp linh văn kim y to lớn tiêu hao từ đó đạt tới lực lượng kinh khủng t ă n g phúc vừa mới cái kia lật thăm dò ta cũng một chút thăm dò một ít gì đó nếu như trong chiến đấu người ta hợp thể về sau phủ thêm cái này linh văn kim y cho dù là đối mặt yêu hoàng chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận chỉ bất quá thời gian hội rất ngắn liền xem như ta cũng không thể thừa nhận linh văn kim y tiêu hao cái này lợi hại dương nghiệm sắc mặt vui vẻ yêu hoàng cường đại dường nào đây chính là trong nháy mắt chấn áp thao thiết tồn tại một kiện linh văn kim y thì có thể làm cho bọn họ có bực này uy n ă n g a suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ bất quá nó tuy nhiên cường đại nhưng chúng ta tạm thời còn không cách nào khống chế xem ra cần phải mau chóng trở thành một tên trận văn sư mới được không phải vậy cường đại như vậy bảo bối không có đất dụng võ nhiều xấu hổ dương nghiệm đã hạ quyết tâm hướng trận văn sư xuất phát chỉ bằng cái này linh văn kim y chỉ bằng cái kêu bích họa bên trong trận văn sư phất tay hủy diệt thần ma rung động tràng cảnh không nên quá khóc một phen thăm dò về sau dương niệm đem linh văn kim ý thu hồi nói tiểu cốt cốt ta chuẩn chuẩn bị để cổ vân luyện hóa thái dương thần hỏa ngươi giúp hắn một chút không có vấn đề thao thiết một lời đáp ứng bất quá luyện hóa thời điểm không thể bị q u ấ y dày ngươi đến cho chúng ta hộ pháp dương niệm gật đầu đứng dậy đang chuẩn bị ra ngoài tìm cổ vân tiến về tu luyện động phủ bắt đầu thái dương thần hỏa luyện hóa nhưng mà đúng vào lúc này s i ê u một tiếng cổ vân xuất hiện tại bên trong hốc cây thần xác bối rối trường môn không xong cổ vân hoàng nói cực kỳ khẩn trương dương nghiệm trong lòng l ộ t bột nhảy một cái chẳng lẽ lại có người tấn công núi môn thế nào dương nghiệm nghiêm nghị hỏi a man cổ vân thở hào hẹn tựa hồ vừa mới vội vã mà đến dẫn đến a man ké bất tỉnh dương nghiệm nghe vậy thần sắc cổ quái a man lớn mạnh giống như một con trâu thể phách kinh người trong chiến đấu trừ phi chết không phải vậy tuyệt sẽ không ngã xuống hắn làm sao lại k é xịu xảy ra chuyện gì dương nghiệm cảm thấy sự tình không đơn giản cổ vân đơn giản giảng thuật nguyên lai、like、các đệ tử đang tiến hành lực lượng huấn luyện dịch đại xuyên ý tưởng đột phát muốn muốn thử một chút khải giáp đại ma vương có thể tiếp nhận cực hạn để a man dùng toàn lực đánh đại ma vương cổ vân vừa nghĩ muốn là đại ma vương lưu lạc làm bồi luyện cái kia chẳng phải ít đi rất nhiều nỗi khổ da thịt sau đó cực lực thúc đẩy a man thần lực bạo phát quyền lực đánh cho trời đất mù mịt thế mà đại ma vương lông tóc không tổn hao gì no ha ha ha, ha, ha. a man tiểu bằng hữu đánh ta tiếp tục đánh ta tuyệt đối không nên n ụ i trí không muôn tuyệt vọng tại dịch đại xuyên dạy bảo dưới đại ma vương dần dần có đại ma vương dáng vẻ t i ệ n đến tận xương thủy a man cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế nhịn đánh gia hỏa rất là hưng phấn a trường môn lại cũng không cần lo lắng cho ta lực lượng khống chế luyện tập a man rất nghiêm túc rất thật thà nghĩ đến trước kia luôn luôn đánh cổ vân quái ban khoan hiện tại có đại ma vương gia hỏa này lại không biết đau thì dùng sức đánh chứ sao sau đó a man liều mạng rèn luyện theo buổi sáng đánh đến xê chiều rốt cục ngay tại vừa rồi a man đột nhiên toàn thân run r ẩ y ngã trên mặt đất không còn có đứng lên sự tình phát sinh rất đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đi xem một chút dương n i ệ m sắc mặt c h ầ m xuống thân hình lóe lên xuất hiện tại diễn võ trường lúc này a man vẫn hôn mê trương phạm đã thay a man kiểm tra toàn thân nhìn thấy dương n i ệ m vô xuống liền tiến lên phía trước nói trưởng môn a man kinh mạch toàn nát toàn t r ư ờ n g yên tĩnh chương một trăm tám mươi bốn đại bạch rời đi kinh mạch toàn nát chuyện gì xảy ra dương nghiệm liền ngồi sổn người xuống linh lực rót vào a man thể nội điều tra a man thể nội tình huống cái này không nhìn còn khá xem xét dương nghiệm cái chán đều thẳng đổ mồ hôi lạnh sắc mặt thay đổi liên tục cực kỳ khó coi tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn kinh mạch phá nát không nói a man thể nổi cái kia cuồng bạo thần lực còn không bị khống chế bốn phía tán loạn hung mạnh vô cùng chính hủy hoại lấy a man xương cốt nội tạng cùng bắp thịt a man hiện tại tình huống không phải ngẫu nhiên t r ư ơ n g phàm hít sâu một hơi mà chính là thần lực mất khống chế tích tụ đã lâu hắn mỗi một lần làm dùng thần lực cái kia lực lượng cuồng bạo liền sẽ đối kinh mạch của hắn cùng thân thể tạo thành to lớn trùng kích cứ thế mãi kinh mạch đã không chịu nổi gánh nặng hôm nay thời gian dài làm dùng thần lực sớm đã đến cực hạn kinh mạch rốt cục phá nát chương phàm vẻ mặt nghiêm túc phàm nghiêm thích nói. Hán giải mặt vẻ dương ù sao sinh ra ở y d ợ được c c thế hiểu gia, b ả lý thuyết học, một phen điều tra tình học, phen h điều u y A-man n đối về so ố đã rõ r à nghiệm trong lòng.、Ừ. Dương Niệm n g Ừm. e vậy gật trầm trọng gật đầu, n ỗ lòng rất là rất tạp, phức v i c trách này ta. Dương n ta. i ệ nhớ tới ngày đó tại phong vân thành tuyển nhận a man thời điểm chính mình một trận hốt d ù nói mình có một bộ không chuyển ra ngoài công pháp có thể giải quyết a man thần lực không bị khống chế vấn đề còn nói nếu như trễ xử lý a man kinh mạch hội phán át bắp thịt hội không chịu nổi gánh nặng sau cùng vạn kiếp bất phủ hắn không nghĩ tới chính mình ăn nói bịa chuyện hôm nay rốt cuộc ứng nghiệm thật mẹ nó miệng quả đen a man thêm vào không không phái về sau dương nghiệm cũng không có đem việc này để ở trong lòng cái này mới đưa đến hôm nay cục diện như vậy dương nghiệm tâm lý rất có vài phần băn khoăn a man đang yêu như vậy một người bị chính mình cho hố trường môn này làm sao có thể trách n g ư ờ i đâu xảy ra chuyện như vậy trương p h m muốn chân an vài câu nhưng dương n i ệ m khoát tay háo nói đây là ta người trưởng môn này thất trách nói xong dương n i ệ m trong tay quang hoa loại lên hồng ngông thanh thạch xuất hiện tại trong tay linh lực rót vào nhất thời hồng ngông thanh thạch thanh quang đại trán bàng bạc một thuộc tính khí tức từ đó phóng thích mà ra sau đó liên tục không ngừng đưa vào a man thể nội theo hồng ngông thanh thạch lực lượng r ó t vào a man cái kia tổn hại kinh mạch nhanh chóng chữa trị làm dịu cái kia không chịu nổi gánh nặng bắp thịt quất cách liệu thương quá trình bên trong a man trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ thân thể run nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng không có tỉnh lại ước chừng qua một phút thời gian dương n i ệ m đem hồng mông thanh thạch thu hồi kinh mạch của hắn tổn hại đến thực sự quá nghiêm trọng cho dù là hồng mông thanh thạch lực lượng cũng chỉ có thể chữa trị bộ phận dương n i ệ m ngưng trọng nói mà lại chữa trị về sau trong cơ thể hắn không bị khống chế thần lực mạnh mẽ đâm tới rất nhanh lại phá nát ra vô số vết nứt cuối cùng không có từ căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề t r ư ơ n g phàm ngươi truyền thừa các ngươi t r ư ơ n g gia y thuật có biết ta man trạng ứ n g như vậy giải quyết như thế nào dương nghiệm hỏi trương phạm tự a hồ đã sớm chuẩn bị nói đang muốn xin chỉ thị trưởng m ô n a man hiện tại đứng trước hai vấn đề một là như thế nào triệt để chữa trị kinh mạch của hắn hai là thần lực mất khống chế vấn đề thần lực mất khống chế cần muốn tìm tới một bộ có thể trợ giúp ta a man k h ô n g chế thần lực công pháp trương phạm nói đến đây ngừng lại ừng dương nghiệm gật đầu công pháp dễ làm nắm giữ công pháp tu cải khí công pháp vấn đề đối với dương nghiệm tới nói cũng không có cái gì tính khiêu chiến công pháp ngược lại là tiếp theo việc cấp bách là a man thể nội hỗn loạn cục diện rất là khó giải quyết t r ư ơ n g phạm nhìn về phía dương n h i ệ m trong cơ thể hắn thần lực không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới tăng thêm hắn kinh mạch bị hao tổn cho dù là ta lấy phương pháp châm cứu trợ giúp hắn dẫn đạo thần lực chỉ sợ cũng sống không qua nửa tháng muốn a man an toàn vượt qua nhất định phải phục d ụ n g chữa trị củng cố kinh mạch đan dược t r ư ơ n g phạm nói ra đan dược gì ta đi chuẩn bị dương n i ệ m liền hỏi trương p h ạ m hơi trần trờ nói ngọc dương thánh đan chỉ là trương p h ạ m muốn nói lại thôi chỉ là cái gì dương n i ệ m trong lòng lột lộ b ộ t nhảy một cái ngọc dương thánh đan chính là ngũ phẩm đan dược chỉ có ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế mà ra lại bởi vì luyện chế nguyên vật liệu cực kỳ thưa thất đắt đỏ cho nên tuy là ngũ phẩm đan dược nhưng cũng có tiền mà không mua được thời gian nửa tháng nếu muốn tìm đến khó rất khó khăn không phải trương p h ạ m bi quan mà chính là hắn biết rõ ngọc này dương thánh đan chân quý trình độ hiếm hoi có thể so với cựu phẩm đan dược tồn tại hắn giá cả cũng cùng cựu phẩm đan dược tương xứng dương n i ệ m nghe vậy mi đầu thật sâu n h ă n lại lúc này dịch đại xuyên đứng ra nói có tiền mà không mua được ca ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái ngũ phẩm luyện dược sư có lẽ bọn họ có thể luyện chế cũng khó nói trường môn chúng ta đi huyền võ thành một chuyến b á i phòng b á i phòng mấy vị này ngũ phẩm luyện dược sư cũng tốt dương n i ệ m trong lòng nhất thời vui vẻ thổ hào cũng là thổ hào không chỉ có tiền còn có người m ạ n h đây mới thật sự là khắc kim người chơi a chủ ý cố định tại chúng đệ tử trợ rút dưới a man được đưa vào kiến mục thần thụ tầng dưới c h ố t nhất bên trong hốc cây bên trong hốc cây linh khí nồng đậm đồng thời tràn ngập có hiệu quả trị liệu một thuộc tính khí tức đối a man thương thế khôi phục rất có ích lợi a man đặt ngang ở trên giường về sau t r ư ơ n g phạm nhanh chóng thi c h â m dẫn đạo a man thể n ộ i hỗn loạn thần lực ước chừng nửa canh giờ chư phạm mới bận rộn xong cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống thân thể đều tại run nhẹ nhẹ rất hiển nhiên muốn thay thần lực hỗn loạn a man thi châm rất có tính kiêu h chiến một châm đâm đi xuống hơi không cẩn thận cái kia thần lực liền phun trào mà đến phá nát cương châm không nói thì liền trương phảm cũng có thể trọng thương cho nên trương phảm tinh thần lực độ cao tập trung cực kỳ cẩn thận cẩn thận may ra hết thệ đều thuận lợi hoàn thành đây là ta trương gia c ử u dẫn châm cứu ra da theo dùng cái này châm cứu trợ giúp mấy vị tàu hỏa nhập ma cường giả đi ra mệnh ngoài tạm thời áp chế a man thể nội thần lực không thành vấn đề t r ư ơ n g p h ạ m nhìn về phía dương n i ệ m chỉ bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa tháng nửa tháng sau cái kia bị áp chế thần lực chống cự đem đạt tới đ ỉ n h phong khi đó thần lực bạo phát a man chỉ sợ cũng triệt đề t r ư ơ n g p h ạ m không có tiếp tục nói hết trong lòng mọi người đều là châm xuống dương n i ệ m ánh mắt quét về phía mọi người trong lòng đã có tính toán an bài nói ngọc dương thánh đan ta sẽ nghĩ biện pháp tại trong nửa tháng tìm tới t r ư ơ n g p h ạ m nửa tháng này a man thì giao cho ngươi chăm sóc vân phi ngươi cũng giúp đỡ chăm sóc dương nghiệm nhìn về phía hướng vân phi trường môn yên tâm ta cùng trương p h ạ m sư huynh nhất định chăm sóc tốt a man hướng vân phi nói dương nghiệm gật đầu lập tức chuyển hướng hướng vinh vinh cùng tô lạc lạc vinh vinh lạc lạc đại bạch thương thế chưa lành hai người các ngươi cũng thay ta chiếu cố tốt nàng mặt khác huyền nữ gần nhất hẳn là sẽ xuất quan Ta trong thời theo tu gian quan, không khoảng hành. này, ngươi nàng Xuyên, có các Cổ ở đây Đại Sư vâng Đoà Đoá, d ư ơ n Niệm nhìn về phía về bốn người các ứng tiếng nói tuất mỗi người đều trở về chuẩn bị một chút ta cũng cùng đại bạch nói lời tạm biệt vinh vinh lạc lạc các ngươi đi theo ta nói xong dương n i ệ m bước nhanh ngoại trừ hạ tầng hốc cây thân hình mấy cái nhảy vọt giống như hầu tử giống như nhanh chóng tại kiến m ộ t thần thụ trên cây khô thiểm l ư ợ n g trong chớp mắt liền đến tầng cao nhất hốc cây thuộc về hắn gian phòng thế mà trong phòng trên giường đại bạch đã không thấy đại bạch dương nghiệm kêu một tiếng không người đáp lại trường môn nơi này có tờ giấy tô lạc lạc trước tiên phát hiện trên bàn một t r ư ơ n g giấy viết thư giấy nàng đem cầm lấy bước nhanh đi vào dương nghiệm trước người đưa qua chỉ thấy trên đó viết tiểu gia hỏa cảm ơn ngươi chiếu cố ta đi chớ đỏ l ạ chương d n i ệ một thần nghiêm sắc lại, i đ ề trăm o n n g h á tám mươi lăm ngươi cũng là không cho phép đi đại bạch thương thế chưa lành thêm nữa mới đi ra khỏi không xa dương nghiệm mượn nhờ thao thiết lực lượng rốt cục tại không không dưới núi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong đổi kịp đại bạch dương nghiệm đột ngột chặn đại bạch đường đi đại bạch đôi mi thanh tú cao lại rốt cục cũng là ngừng lại hai người đối mặt trầm mặc rất lâu ngươi tại sao phải đi dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch gương mặt không hiểu đại bạch thân thể khẽ run lên nhưng nàng tận lực duy trì lấy lạnh lùng t h ầ n sắc nói thiên hạ không có không rời bội tiệc giữa chúng ta duyên phận cũng nên kết thúc duyên phận cũng nên kết thúc cái này không khỏi lộ ra lãnh khốc tuyệt tình bất quá dương nghiệm lại một chút không tức giận hắn nhìn chằm chằm đại bạch nghiêm túc nói ngươi là lo lắng lưu tại không không phái ở lại bên cạnh ta yêu h o à n g sẽ đối với ta cùng không không phái bất lợi đại bạch tay ngọc khẩn trương tuy nhiên nàng cực lực duy trì băng lanh và bình tĩnh nhưng cái này một chi tiết dương niệm lại nhạy cảm bắt được hắn biết chính mình nói đúng rồi nhưng đại bạch sẽ không thừa nhận chỉ nói không nên đem chính mình coi quá nặng lớn ngươi tại ta sinh mệnh bất quá là một cái khách qua đường ta không có ngươi nghĩ đến thiện lương như vậy nếu như ta lo lắng yêu hoàng đối ngươi cùng không không phái bất lợi từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi cho tới nay ta chẳng qua là cần một cái chỗ ẩn thân mà thôi hiện tại yêu hoàng như là đã biết ta tại không không phái ta không có lưu lại cần thiết đến mức ngươi tiểu quỷ vẫn luôn đang bị ta sử dụng thôi đại bạch đạm mạc nhìn chằm chằm dưỡng nghiệm hiện tại ngươi thấy rõ diện mục thật của, ta, cũng mời ngươi nhận rõ thân phận của mình ngươi cùng ta nhất định là người của hai thế giới thật sao dương n i ệ m đương nhiên sẽ không tin tưởng đại bạch tay nhỏ d ơ lên đại bạch lưu lại giấy viết thư giấy xuất hiện tại trong tay ngươi lưu lại tờ giấy lại là cớ gì ngươi đã cứu ta ta tâm hoài cảm kích đại bạch bình tĩnh nói lưu lại tờ giấy chỉ là không muốn lẫn nhau lỏng mang khúc mắc đều lộ ra xấu hổ h ả o tụ h ả o tán mà thôi dương n i ệ m cười nhạt một tiếng chăm chú nhìn đại bạch ngươi không tiếc mất đi tất cả tu vi cũng phải giúp ta phong ấn hồng mông thanh thạch lại giải thích thế nào đại bạch trở mặc dương nghiệm nói tiếp theo bạch thương xuất hiện một khắc kia trở đi ngươi thì vội vã cùng ta phân rõ giới hạn đại bạch kỹ xảo của ngươi thật vô cùng v ụ về ta không đồng ý ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi dương nghiệm đ ố n g nhiên bá đạo thanh âm len ken có lực đại bạch hành tung đã bại lộ yêu hoàng mặc dù trọng thương nhưng vì vạn yêu thánh điện yêu hoàng sớm muộn sẽ tìm tới đại bạch không không p h ả i có hình thiên t ạ i đại bạch sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì nhưng nếu đại bạch rời đi bị yêu hoàng tìm tới vậy nhưng liền phiền thoái dương nghiệm tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy người là ta người nào đại bạch lâm thanh lạnh lùng nói ta rời đi cần ngươi đồng ý ngươi tốt nhất bày rõ ràng thân phận của mình yêu hoàng là ai đã từng cường thịnh c ử u vĩ h ồ tộc cơ hồ bị hắn diệt tộc thủ đoạn của hắn chỉ là suy nghĩ một chút t i ể u khiến người sợ hãi thật là không từ thủ đoạn không không p h ả i so với c ử u vĩ h ồ tộc quá mức nhỏ bé yêu hoàng giết tới nhất định thảm liệt vô cùng nàng thừa nhận dương n i ệ m thần bí cũng biết dương nghiệm có dùng mãi không hết cơ sở bài nhưng yêu hoàng năm đó cựu vĩ hồ tộc bị hủy diệt một màn kia đại bạch đến bây giờ khó quên cho nên nàng kiên định muốn rời khỏi đem lời nói được băng lánh quyết tuyệt chỉ là hy vọng đừng có đường lùi nàng không muốn bởi vì mình mà làm cho không không phái vạn kiếp bất phục dương nghiệm không nói gì trong tay quang hoa loại lên thành thục mặt nạ mang lên mặt mau lẹ vô cùng phủ thêm một kiện đại bảo thuấn bộ thực sự mở Xoát. trong chốc lát xuất hiện tại đại bạch bên người không kịp đại bạch kịp phản ứng dương niệm một cái ôm công chúa bá đạo đem đại bạch ôm đại bạch giống như như giật điện thân thể đều là khẽ run lên ngươi hy vọng ta là gì của ngươi ta chính là cái gì người dương niệm gắt gao đem đại bạch ôm lấy đại bạch muốn d â y g i a nhưng dương niệm con hàng này khí lực không phải một hai giống như lớn đại bạch tránh thoát không rơi trái tim phanh phanh nhảy dựng lên phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực lần thứ nhất tim đập của nàng nhanh như vậy hơn nữa còn muốn cho gia hỏa này một mực ôm lấy là cái quỷ gì dạng này d ư ơ n g mắt nhìn lên t r ư ơ n g này có chút lạ lẫm nhưng lại vô cùng anh tuấn khuôn mặt cương nghị có lực hai đầu lông mày bá đạo chi y đúng là như thế hấp dẫn người thả ta ra nàng tuyệt không thể luân hãm tuyệt không thể trở về không thả dương nghiệm thái độ căn bản không có chỗ thương lượng yêu hoàng hắn muốn người cứ tới tìm ta dương nghiệm tốt tới một tên ta giết một tên đến một nghìn ta thì giết một ngàn nói xong dương nghiệm cứ như vậy ôm lấy đại bạch thân hình lóe lên biến mất tại trong rừng cây không không phái kiến một thần thụ tầng cao nhất hốc cây lo lắng chờ đợi hướng vinh vinh cùng tô lạc lạc hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường gió thổi qua đem mái tóc của các nàng đều thổi lên tiếp lấy bọn hắn nhìn đến một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua ẩm đại bạch đã xuất hiện ở trên giường mà dương n i ệ m vào thời khắc ấy mau lẹ vô cùng lấy xuống thành thục mặt nạ tại tan ảnh hoàn toàn tiêu tán trước dương n i ệ m lại khôi phục tiểu hài từ bộ dáng trường môn đại bạch hướng vinh vinh cùng tô lạc lạc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì bất quá đại bạch tựa như là bị trưởng môn cho trói về mà lại cứ như vậy trùng điệp ngã trên giường ta tiểu trưởng môn ngươi không học người ta thương hương tiếp ngọc học những cái này bá đạo hành động làm gì bất quá dạng này trưởng môn tốt khóc ca tô lạc lạc có chút phạm hoa si mê gái trai nghĩ đến muốn là trưởng môn lớn hơn chút nữa liền tốt ta tuyệt đối là hắn trung thực mê mội vinh vinh lạc lạc thật tốt cho ta xem trọng đại bạch để cho nàng chạy có các ngươi tốt nhìn dương n i ệ m nhìn về phía hướng vinh vinh cùng tô lạc lạc ra lệnh lạc lạc tuân mệnh tô lạc lạc sạch sẽ mười phần bộ dáng về sau dương n i ệ m lại liếc mắt nhìn đại bạch nói ngoan ngoán tại không không phái ở lại chờ ta trở lại a đại bạch mỹ lệ ánh mắt chớp chớp gương mặt mở mì ta cái k i a tâm muốn chết t ạ m ngươi thế nào còn ra tốc nhảy không ngừng dương n i ệ m đi vào kiến m ộ t thần thụ hạ tầng hốc cây thời điểm sử thư thánh dịch đại xuyên cổ vân hoa đoá đoá sớm đã chờ đã lâu bọn họ cũng không biết dương nghiệm đuổi theo rõ ràng cổ vân nhũ lông mày lại gần hỏi thăm trưởng môn ngươi làm sao đi lâu như vậy chúng ta đều nhanh các loại không kiên nhẫn được nữa ngươi biết cái gì dịch đại xuyên sờ lên cái mũi trưởng môn cùng đại bạch đương nhiên là có rất nhiều thì thầm muốn nói hưởng cho ngươi vẫn là tình thánh điểm đạo lý này đều tham không thấu cổ vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ a nguyên lai là dạng này hoa đoá đoá làm tam đại nữ tiện khách đứng đầu e sợ cho thiên hạ không luận nói các ngươi nói mỏ gì đâu trường môn còn nhỏ k h n g dương nghiệm vội ho một tiếng kỳ thật hắn hiện ở trong lòng cũng có chút luận đây trên cánh tay dường như còn có đại bạch trọng lượng mẹ nó mới vừa rồi là não tử đánh thẻ rồi vạn nhất đại bạch yêu mến chính mình làm sao bây giờ bá đạo như vậy như thể an thời đại học theo đổi u n g ộ i tử thế nào liền không có to gan như vậy thật khổ buồn b ự c có điều rất nhanh dương nghiệm liền trở về trưởng môn hình thức nói đi thôi xuất phát huyền võ quận thành c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu dương nghiệm bị thương tổn thấu huyền võ quận thành bên ngoài một tòa núi lớn chi đỉnh dương nghiệm một hàng sừng sững trên đó xa xa nhìn qua cái kia r ồ i r à o thành trì huyền võ quận thành không hổ là huyền võ quốc thủ đô cực kỳ quần quận rộng lớn thô sơ giản lược đoán chừng hắn diện tích là chu tức quận gấp mười lần có thửa khí thế rộng rãi đại khí huy nghiêm cuối cùng đã tới dương n i ệ m dương mắt trông về phía xa có lẽ là ở tại chu tước quận quá lâu đột nhiên nhìn đến mênh mông như vậy thành trì dương n i ệ m lại có một loại không nói ra được kích động có loại năm đó lần thứ nhất đến hoa hạ quốc thủ đ ồ cảm giác dịch đại xuyên hít sâu một hơi đến nhà lại nói rất lâu cũng chưa trở lại vô lại xuyên nhà ngươi tại h u y ề n võ quận thành cổ vân hơi kinh ngạc một cái tiểu sân thôn dịch đại xuyên sờ lên cái mũi cà lơ phất lơ đương nhiên đó là rất nhiều năm trước từ khi ta bắt đầu gặp may mắn chúng ta thì đem đến huyền võ quận thành bên trong thấy không cái kia lớn thứ hai phủ đệ chính là ta nhà còn có quận thành ngoại vi mười tòa sơn trang có năm tòa là ta dịch đại xuyên ngươi n g không phải nói nhà ngươi có mười tòa sơn trang a hoa đoá đoá khỏe miệng giật một cái dịch đại xuyên lưu manh vô lại nhìn về phía hoa đoá đoá còn có năm tòa tại cái khác quận thành mùa hè nghỉ mát r ù n g dương nghiệm đỉnh đầu đứa ra hát tuyến vô lại xuyên ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút cao điệu khoe của rất dễ dàng bị ăn cướp còn có ngươi cái kia đại ma vương cho thu lại để nó nên ngang vào thành quay đầu dẫn không nên quá cao tốt ta dịch đại xuyên cũng rất buồn rầu ta khi các ngươi là người thân cận mới nói cho các ngươi biết gia sản của ta thật không có khoe của ý tư à, các ngươi đều oan buồn ta ủy khuất chết rồi làm chủ nhà cho an bài một chút dư ơ nghiệm nết miệng cười một tiếng tiện tiện lúc t r ạ n g vạng tối huyền v õ quận thành ý nguyên náo nhiệt phôn hoa vị trí trung tâm nhất chính là huyền võ đại quốc hoàng cung chỗ đề phòng s â m nghiêm liên tiếp hoàng cung chính là hộ quốc công phủ gánh vác vây quanh hoàng cung chức trách lớn tại hoàng cung cùng hộ quốc công phủ bên ngoài thì là một vòng biệt thự phủ đệ phần lớn là vương công quý tộc trụ sở mà dịch đại xuyên nhà chính là cái này một vòng trong phủ đệ chiếm diện tích phổ biến nhất xa hoa nhất gần với hộ quốc công phủ cái kia một tòa có thể nghĩ dịch đại xuyên dựa vào vận khí lấy được c ơ nào dày đặc vô liếng thỏa thỏa phú khả địch quốc sắc trời đã tối dương nghiệm đám người cũng không có lập tức đi tìm ngọc dương thánh đan mà là tại dịch đại xuyên nhà dịch p h ụ dừng chân dịch đại xuyên phụ mẫu đều là núi nhỏ thôn đi ra mặc dù bây giờ giàu lên nhưng y nguyên duy trì sơn thôn người chất phác cùng thiện lương tòa nhà rất lớn phía dưới không ít người nhưng phía dưới trên mặt người đều tràn đầy nụ cười hiển nhiên dịch ra đời bọn hắn đều cũng không tệ lắm trừ cái đó ra dương niệm bọn người vừa một bước vào dịch phủ một đám mười mấy đứa bé như ong vỡ tổ dâng lên đại ca đại xuyên ca ca ca ca bọn trăm miệng một lời gọi dịch đại xuyên ca ca thật giống như một đám tiểu ma tức vui sướng kêu lên vô lại xuyên bọn họ là dương niệm có một cái to gan ý nghĩ cần hướng dịch đại xuyên chứng thực k hi hi tiểu đệ đệ ta là tiểu xuyên ngươi về sau có thể gọi ta tiểu xuyên ca ca ta là nho nhỏ xuyên về sau ta sẽ bảo vệ ngươi tiểu tiểu tiểu xuyên ở đây đại xuyên ca ca cái này tiểu bất điểm thì giao cho chúng ta chiếu cố đi chật chật chật rốt cục có so với ta nhỏ hơn nữa nha ta tiểu tiểu tiểu tiểu xuyên cũng có đệ đệ rốt cục làm ca ca một cái năm tuổi thằng nhóc con nhanh cao hứng lên trời đệ đệ ca ca dẫn ngươi đi chơi nói cái kia năm tuổi thằng nhóc con liền đến kéo dương nhậm tay dương n h i ệ m bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy ấn đường đều khí đen dịch đại xuyên cha mẹ ngươi cho ngươi sinh như thế một tổ tiểu tiểu tiểu tiểu xuyên dương niệm đánh trong đ ấ y lòng bội phục dịch đại xuyên láo cha năng lực dịch đại xuyên lấy tay nâng c h á n ngươi đánh giá quá cao cha ta bọn họ đều là cô nhi cha mẹ ta xem bọn hắn đáng thương thì đều thu dưỡng thì ra là thế biết chân tướng dương niệm tâm lý dễ chịu không ít bất quá những hải tử này không có cô nhi cái chủng loại kia khiếp đảm cùng tự ti phản mà hoạt bát ánh sáng mặt trời dịch đại xuyên cha mẹ là một kiện rất chuyện không tầm thường tiểu xuyên tiểu tiểu xuyên các ngươi mang theo bọn đệ đệ đi chơi ca ca còn có việc dịch đại xuyên sờ lên chỉ có bảy tuổi tiểu xuyên đầu Tốt. những hải tử này cũng là nghe lời tiểu xuyên ánh mắt chuyển hướng dương nghiệm đệ đệ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa n h ư sao dương nghiệm e hận chết thân thể này mà dịch đại xuyên cổ vân hoa đoá đoá cùng sử thư thánh đều nhanh chết cười ở một bên đây đại khái là trưởng môn tâm lý lớn nhất một lần đi sử thư thánh vội vàng đem cái này đặc sắc một màn tại sách nhỏ phía trên n h ớ kỹ tái nhập sử sách vĩnh viễn lưu truyền sử s a n h vì hậu nhân chỗ chiếm ngưỡng dịch đại xuyên giúp đỡ giải vây dương n h i ệ m mới thoát khỏi cái này xấu hổ trang diện đến mức dịch phụ dịch mẫu nhiệt tình tiếp đ ạ i về sau dương n h i ệ m đều không dám tùy tiện thực sự ra khỏi phòng sợ lại bị đám kia hùng h à i tử lôi kéo hô đệ đệ sau đó còn muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa trộ giản cầu bà bên chơi trốn tìm ta nhớ qua ta nhớ qua nhớ qua lớn lên lại dương nghiệm hư phát khổ cực điệu hát dân gian một đầu đâm vào trong chăn thật nghị đem chính mình che chết sau đó xuyên việt về đi tiếp tục chơi game dương nghiệm quyết định nhất định muốn tìm thích hợp thời gian đem thành thục mặt nạ chân diện mục công khai cũng không tiếp tục làm tiểu hải tử bị thương tổn thấu lần này sáng sớm ngày thứ hai dịch đại xuyên đem tìm kiếm ngọc dương thánh đan tin tức phát xuống dịch ra trải rộng huyền võ quốc tất cả sản nghiệp nhân viên đều là tích cực trợ giúp tìm kiếm dương n i ệ m mấy người cũng không ngồi chờ chết tại dịch đại xuyên chỉ huy phía dưới bắt đầu bái phỏng hắn biết rõ luyện dược sư huyền võ quốc ngũ phẩm trở lên luyện dược sư hết t h ể bốn vị trong đó ba vị ngũ phẩm một vị lục phẩm ba vị ngũ phẩm luyện dược sư dịch đại xuyên cùng giao tình của bọn hắn đều cũng không tệ lắm mà cái kia lục phẩm luyện dược sư cũng có chút cao ngạo dịch đại xuyên tới cũng chưa quen thuộc cho nên dương niệm tình bọn họ đi bái phỏng là ba vị ngũ phẩm luyện dược sư không kéo h liên tục bái phỏng hai vị ngũ phẩm luyện dược sư chỗ ở người đều không tại đi hướng không biết n g à y về không rõ lòng của mọi người đều có chút treo lên muốn là vị cuối cùng mã đại sư cũng không tại làm sao bây giờ hoa đoá đoá bĩu môi nói nghe vậy dương nghiệm các loại trong lòng người đều là trầm xuống dịch đại xuyên rất có vài phần xấu hổ liền bái phòng hai vị đều không tại hôm nay vận khí không online à yên tâm đi người khác ta không dám khẳng định nhưng mã đại sư ta dám cam đoan hẳn ở dịch đại xuyên cực kỳ chắc chắn ta nghiêm trọng hoài nghi cổ vân phá cổ vân ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta dịch đại xuyên khí vận dịch đại xuyên cảm giác mình sắp mất đi sự tín nhiệm ta lấy vận khí của ta thể mã đại sư khẳng định tại thì hắn cái kia t ử trạch mập nghiên cứu cuồng ra cửa cũng không biết đông tây nam bắc t ố t ta lại tin ngươi một lần cổ vân có chút miễn cưỡng đang khi nói chuyện mọi người đã đi tới một chỗ vắng vẻ phủ đệ t o a phủ đệ này có vẻ hơi q u ẩ n cũ v liền cái giữ cửa đều không có mà lại phủ đệ bảng hiệu bên trên còn có không ít mạng n ệ n môn cũng hỏng nửa bên ngã trên mặt đất trên bậc thang còn mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại vô lại xuyên ngươi xác định nơi này không phải hoang phế dương nghiệm hiện tại cũng có chút nghiêm trọng hoài nghi dịch đại xuyên nhân phẩm cùng số mệnh dịch đại xuyên khỏe miệng giật một cái nơi này cứ như vậy muốn là ngày nào nơi này có nhân khí vậy liền gặp ủy nói dịch đại xuyên cái thứ nhất đi vào l ã o mã dịch đại xuyên tùy tiện hô một tiếng thế mà tiếng nói vừa dứt ẩm ẩm phủ đệ một trong tiểu viện phát ra một tiếng ẩm vang nổ tung hòa quang trung thiên cả viện đều nổ hết rồi ẩm một cái cơ hồ bị nổ khét hình cầu từ không trung rớt xuống nện ở dịch đại xuyên dưới chân nhìn kỹ là cá nhân béo thành cầu người kia ngầm đầu một mặt đen xám tóc cũng là cái bị điện giật sau bạo t ạ c đầu há mồm phun ra một miệng khói đen lao mã mã đại sư n g ư ờ i không sao chứ dịch đại xuyên khỏe miệng giật một cái ba mã đại sư dỗi tay nắm lấy dịch đại xuyên chân trái dịch đại l ử a gạt ta muốn giết ngươi mã đại sư xé nát dịch đại xuyên tâm nếu có luyện đan ngay tại thời khắc mấu chốt một tiếng này lao mã kêu lòng hắn triều bành trướng một chút không có khống chế tốt hỏa hầu phanh một tiếng thì nổ lô c h ư một trăm tám mươi bảy bữa tiệc bị nện lao mã làm sao mỗi lần tìm ngươi đều nổ lô dịch đại xuyên không tim không phổi hỏi ha ha ha lao mã hàm răng đều muốn cắn nát nghiến răng nghiến lợi người còn thật không ngại hỏi vì cái gì nổ lô trong lòng ngươi liền không có điểm số a dịch đại l ử a gạt nghe được thanh âm của ngươi ta là cao hứng nổ a lao mã trực tiếp đem dịch đại xuyên bổ nhào tròn vo thân thể đem dịch đại xuyên áp tại dưới thân dịch đại xuyên chỉ cảm thấy thân thể chấm xuống buổi sáng ăn cơm đều sắp bị gạt ra miệng h á đại thành không tự hình có thể bỏ vào một quả trứng gà ánh mắt trứng lớn có chút ít thống khổ mã đại sư hung hăng đánh dịch đại xuyên mấy cái quyển vừa rồi hả giận n ổ một ngụm khói đen t r e o chọc t r e o chọc nổ tung lên tóc nhìn đến cái này phong tình vạn trùng một màn dương n i ệ m eo suýt nữa không có c h u ẩ n lại có chút giống tiểu nhạc nhạc nói tướng thanh hát hài hước châm biếm thời điểm mang tóc giả giả trang e giờ không sắc bộ dáng mê chết giác l ã o mã ngươi nhà điên rồi đi dịch đại xuyên cảm giác mình hôm nay có chút không may vô duyên vô cớ thì bị đánh một đoạn đáng thương ta chương này đẹp trai mê người mặt người mới điên rồi lao mã tức giận nói ta mới nghiên chế đan dược thật vất vả muốn luyện chế thành công cái này ngược lại tốt toàn nổ không phải chuyện lớn dịch đại xuyên nít miệng nhà đan lô dược tài hết thẻ bao nhiêu tiền gấp mười lần bồi ngươi lại luyện không phải liền là đây chính là phú nhất đại dịch đại xuyên lực lượng trên đời này liền không có tiền chuyện không giải quyết được nếu có mình thì nện tiền nhiều hơn lao mã nghe vậy hai cái híp híp mắt nhất thời mở to đặc sắc đây chính là ngươi nói ta cái kia đan lô dược tài đều không tiện nghi gấp mười lần đến tốt mấy chục vạn lượng bạc ta nói lại n h ả y bên trong r ô n g dài dịch đại xuyên tức giận nói mập mạp chết bẩm dẫn ngươi đi sơn hải lâu ăn trực một bữa một năm không có ra cửa à. đều đem ngươi nói g ầ y dư nghiệm sử thư thánh cổ vân cùng hoa đoá đoá nhất thời kinh như người trên trời vô lại xuyên ngươi là chăm chú cổ vân nuốt nước miếng một cái g i a hỏa này hiện tại thì một hình cầu ngươi xác định hắn là gầy cái gì vô lại xuyên không hiểu đem hắn đói gầy hoa đoá đoá im lặng nói vô lại xuyên sờ lên cái mũi lưu manh vô lại nói các ngươi là chưa thấy qua hắn nhan trị đ ỉ n h phong chỉ còn cái bụng cái chủng loại kia tốt ta chúng ta kiến thức nông cạn dương nghiệm triệt để bái phục quả nhiên cổ quái bên người thân đều là cổ quái người trực giác nói cho dương nghiệm cái này mã đại sư cũng không phải đèn đã c ạ n dầu vậy thì tốt lần này thù xóa bỏ vừa nghe đến muốn đi sơn hải lâu ăn cơm mã đại sư cái bụng không tự giác kêu một tiếng đích thật là đói bụng bất quá ngươi đến chờ ta một chút tắm rửa thay quần áo khác ra sức ra s ứ c vô lại xuyên nhìn thoáng qua mã đại sư nói đi thôi làm nhanh điểm sau đó mã đại sư liền hấp tấp đi hậu viện nhưng cái này chờ đợi dòng d ã hai canh giờ hoa đoá đoá ngồi tại trên t h ề m đá tay ngọc c h ố n g đỡ cái c ằ m nhàm chán hỏi thăm hắn làm sao còn chưa tốt ta mặt trời đều đến chống đỡ đoán chừng là một năm không có tắm rửa đi cho nên dịch đại xuyên đều cảm thấy mất mặt mà dương nghiệm cổ vân cùng hoa đoá đoá nghe vậy bộ mặt bắp thịt đều là điên cuồng run rẩy nhớ quan ôn không tự chủ cách xa dịch đại xuyên mấy phần một mặt ghét bỏ uy các ngươi cách ta xa như vậy làm gì ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai dịch đại xuyên nói bằng vào ta nhan chị cần phải ghen ghét ngươi cổ vân cái thứ nhất không phục sau đó lại nói chỉ là vừa nghĩ tới tên kia ngồi ở trên thân thể ngươi đánh ngươi thì vừa nôn vô lại xuyên ngươi cũng đi tắm một cái hoa đoá đoá cố ý che m ũ i dịch đại xuyên cũng rất bất đắc dĩ a sau đó hắn cũng đi hậu viện ước chừng một phút sau dịch đại xuyên cùng mã đại sư đều đi ra ra sức một phen mã đại sư làm cho người hai mắt tỏa sáng bục vệ trắng trắng mập mập đoán chừng là trên da tạo thành một tầng thiên nhiên bùn chất bảo hộ tầng cô lập tiêu cực tím chiếu sạn cho nên da thịt mới trắng như vậy hiệu quả so kem chống nắng tốt gấp trăm lần mã đại sư cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm dương n i ệ m nguyên lai tưởng rằng là một vị năm sáu mươi tuổi lao ra ra nhưng kẻ trước mắt này xem ra chỉ có hai năm hai sáu tuổi cười ha h a có điểm giống di là phật hai con mắt rất khó ở trên mặt tìm tới vành hai ngược lại là rất lớn có p h ư c khí nổ tung tóc đã chảy vớt tốt tại đỉnh đầu biên chế thành một cái bím tóc túi ở sau góp để hắn xem ra nhiều hơn mấy phần vô lại cái này mấy phần vô lại cùng dịch đại xuyên vô lại ngược lại có mấy phần n h ư u tầm n h ư u mã tầm mã ý tứ xin lỗi xin lỗi để mọi người đợi lâu mã đại sư rất có vài phần ấ y n ấ y đã nói xong ngũ phẩm luyện dược sư ngạo mạn đâu g i a hỏa này không theo lẽ thường ra bài a hoa đoá đoá hì hì cười một tiếng ánh mắt cười thành nguyệt nha hình rằng nói không có việc gì không có việc gì rửa sạch sẽ một chút tương đối tốt sau đó ngón tay ngọc gõ gõ một cỗ hương hoa bao phủ mà ra đem mã đại sư cùng dịch đại xuyên bao phủ đoá đoá ngươi đang làm gì nghĩ đến lần trước bị hương hoa mê choáng hắn liền có chút nghĩ mà sợ chớ khẩn trương trừ thối hoa đoá đoá không tim không phổi nói không hổ là tam đại nữ tiện khách đứng đầu rất được dương tiện người tình tụy a mã đại sư cùng dịch đại xuyên cứng ngay tại chỗ tốt mẹ nó xấu hổ mà dương nghiệm cổ vân cái bụng đều cười đau một phen khó khăn chắc trở về sau một đoàn người thuận lợi đến sơn hải lâu sơn hải lâu có lầu chín tầng lầu càng cao hán gian phòng càng quý dịch đại xuyên tài đại khí thô vừa lên đến liền muốn chín tầng trí tôn các chín tầng trí tôn các tự nhiên là tại thứ chín lầu cái này sơn hải lâu ngược lại thật có ý tứ lầu một gọi nhất trọng trí tôn các lầu hai gọi nhị trọng trí tôn các dù sao vô luận ngươi ở đâu một tầng tiêu phí đều là trí tôn khách nhân người nào cũng không được tội ngồi xuống không dùng dịch đại xuyên nói chuyện cái kia bồi bàn liền cùng kính hỏi t h ă m xuyên thiếu vẫn quy củ cũ trí tôn toàn tịch lễ nghe xong liền biết dịch đại xuyên là nơi này khách quen quy củ cũ dịch đại xuyên một bộ đại láo dạng mặt khác phía trên một bình tiên quỳnh ngọc dịch được rồi xuyên thiếu cái kêu bồi bàn cẩn thận ghi lại xuyên thiếu vận khí thật tốt hôm nay đúng lúc còn có sau cùng một bình tiên quỳnh ngọc dịch vận khí của ta khi nào kém qua dịch đại xuyên dương dương đắc ý hăng hái dáng vẻ đợi bồi bàn lui ra cái kêu mã đại sư hỏi t h ă m dịch đại l ư ợ gạt ngươi lần này đột nhiên tới tim ta sẽ không thì đơn thuần mời ta ăn cơm đi đó là đương nhiên dịch đại xuyên cũng không vòng mèo tử thứ nhất là có việc muốn nhờ thứ hai cũng là nghĩ ngươi mập mạp chết bầm này biết ngươi cái tên này khẳng định đang nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái cho nên lại tìm ngươi trước đó ta đi đi tìm diệp hải cùng đông phương nhạc kết quả bọn hắn đều không tại cũng chỉ đến q u ấ y g i à y ngươi bất quá ta không nghĩ tới ngươi nghe được thanh â m của ta thì cao hứng nổ dịch đại xuyên nói chỉ có thể nói mỗi lần gặp gỡ phương thức đều rất đặc biệt mã đại sư nghe được tương lai nói là luyện chế đan dược không tệ dịch đại xuyên nói ta một huynh đệ cần ngọc dương thánh đan ngươi có thể luyện chế a mã đại sư nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên chỉ sợ ta còn thật không giúp được ngươi mã đại sư nói trong lòng mọi người nhảy một cái vì sao dịch đại xuyên hỏi luyện chế ngọc dương thánh đan cần địa hỏa trở lên cấp bậc hỏa diễm mà ta diệp hải cùng đông phương nhạc đều chỉ nắm giữ cựu phẩm thú hỏa mã đại sư nói hơi ngừng lại nói tiếp huyền võ quốc chỉ sợ chỉ có khương triều nắm giữ đ ị a hỏa đan dược này chỉ sợ chỉ có hắn có thể luyện chế nhưng lấy tính tình của hắn chỉ sợ năm đó là ta dùng tiền đem hắn cho hắn đi ra bây giờ hắn lại cao ngạo như vậy dịch đại xuyên c h â m c h ọ c cười một tiếng người a luôn có mấy cái như vậy vòng ân phụ nghĩa người ta hiện tại thế nhưng là huyền võ quốc ngự dụng luyện dược sư hắn cũng sẽ không giúp ta lao mã ngươi liền không có những biện pháp khác dịch đại xuyên hỏi mã đại sư hơi trầm mặc sau đó nói biện pháp cũng không phải là không có chỉ cần có địa hỏa trở lên hỏa diễm tất nhiên là không nói chơi chỉ là mã đại sư muốn nói lại thôi mà lúc này dương niệm nâng lên tay nhỏ nhảy thao thiết đại nhật kim diễm bỗng nhiên nhảy bốc cháy hỏa diễm vấn đề không cần ngươi quan tâm ta ngọn lửa này không so địa hỏa kém a thần hỏa đại đại nhật kim diễm mã đại sư h oanh một chút đứng lên trong mắt đều nhanh kinh điệu mặt mũi tràn đầy kinh hãi si mê không kém Tốt. đương nhiên không kém mã đại sư đều có chút im lặng thứ tự đại nhật kim diễm đây chính là truyền thuyết cấp bậc đó a đây là tại nằm mơ a mã đại sư hung hăng quăng chính mình mấy cái cái tát thật mẹ nó đau là thật vậy là tốt rồi dương n h i ệ m nói dùng nó luyện chế không có vấn đề a không có vấn đề không có vấn đề mã đại sư gật đầu liên tục hắn hiện tại xem như minh bạch dương n h i ệ m mới thật sự là bắt đ u ổ i mà dịch đại xuyên nhiều lắm là tính t o à n cái kim chủ đại nhật kim diễm nắm giữ người đâu có điều hắn đã nắm giữ bực này hòa diễm chẳng lẽ không phải luyện dược sư còn muốn chính mình giúp đỡ luyện chế kỳ quái không hiểu thời khắc đ ố n g nhiên chín tầng trí tôn các ngoại truyền đến tranh chấp thanh âm đại nhân thực sự xin lỗi bình này tiên quỳnh ngọc dịch đã có khách giờ rồi cho nên là trước kia cái kia bồi bàn thanh âm có người điểm n g ư ơ i mẹ nó để hắn lui đi người biết ta chiêu đãi là ai、à? Khương Khương Triều Thế đồ bỏ đi đây là tiêu chuẩn muốn bị đánh a vô lại xuyên đứng dậy trưởng môn có người nện chúng ta bữa tiệc mình đi nhìn một cái nhìn một cái dương nghiệm gật đầu từ xưa tới trước tới sau còn có thể bị người đoạt hay sao mà lại đối cái kia âm thanh đồ bỏ đi dương niệm vẫn là thẳng để ý còn nữa cái kia khương triều hai chữ dương niệm có thể nghe rõ ràng tựa hồ là vô lại xuyên đối thủ một mất một con a nhất định phải thật tốt ra ngoài nhìn một cái chương một trăm tám mươi tám là kẻ hung hãn khương đại sư thật là uy phong a chứ hắn liền hoàng đế lao tử đều không uống được tiên quỳnh ngọc dịch đây là muốn mưu phản xoán vị dịch đại xuyên sở lấy cái mũi lưu manh vô lại đi tới lời nói chúa chùa Hăng đem khương triều tổn hại một Triều lần. Khương hại xe ngựa vừa tốt dừng sắt ở sơn hải lâu cửa vừa xuống xe ngựa khương triều thì hắt hơi một cái người nào đang nghĩ ta khương triều hồi tưởng lại mùa xuân ấm áp lầu mấy cái tiểu mỹ nhân quyết định tối nay lại đi tiêu xài một phen dịch đại xuyên bọn người đi ra đúng lúc mắt thấy cái kia tranh chấp người theo trong tay người hầu bàn đem tiên quỳnh ngọc dịch túng lấy bởi vì tranh chấp chi điệu tới gần thang lầu mất thăng bằng cái kia bồi bàn liền hướng cái kia thang lầu phía dưới đổ tới dương nghiệm tay mắt lanh lẹ bách biến tiểu đao nhất thời biến thành một đầu màu đen roi thép bao phủ mà ra mau lẹ chính xác quấn quanh ở bồi bàn thắt lưng nhẹ nhàng kéo một phát liền đem bồi bàn kéo lên cái này mới không có t r ậ t vật từ trên thang lầu g ă n xuống đi nghe được này thanh âm tranh chấp người hướng về dương nghiệm bọn người phương hướng nhìn tới nhìn đến dịch đại xuyên lúc tên kia sắc mặt nhỏ hơi chầm xuống một cái nhưng rất nhanh một loại cảm giác ưu việt chính là tự nhiên sinh ra âm thanh lạnh lùng nói ta tưởng là ai nguyên lai là nhà giàu mới nổi xuyên man tử nhà giàu mới nổi xuyên man tử đây là dịch đại xuyên ghét nhất xưng hô ta dựa vào vận khí phát tài thế nào lao tử có tiền cũng là g i ã man ngươi thế nào hâm mộ ghen ghét vẫn là hận tin hay không lão tử dùng tiền đập chết ngươi trương t h ắ n g thiên dịch đại xuyên đệ nén lửa giận trong lòng đối diện tên kia hắn cũng nhận biết huyền võ quận thành trong tứ đại gia tộc xếp hạng thứ hai chương gia trương nhị công tử nghe đồn vừa ra vốn liền suýt nữa chết yểu nhưng may mắn là sống tiếp được cho nên kỳ phụ cho hắn lấy thắng thiên hai chữ ý tứ cùng trời tranh mệnh tranh giành thắng cũng chính là bởi vì cái mạng này là nhạc về ở tại trong mắt cha mẹ thì lộ ra đặc biệt quý giá từ nhỏ nuông c h i ề u yêu c h i ề u đến mức để cái này trương thắng thiên dưỡng lớn hung hăng cản quay tính cách tại huyền võ quận thành liều mạng tìm đường chết sau đó để cha hắn xử lý hậu sự là có tiếng hoàn khố công tử ca ngày bình thường dịch đại xuyên đều khinh thường tới lui tới nhưng không nghĩ tới hôm nay bị gặp được là gia gia người ta trương thắng thiên căn bản không sợ dịch đại xuyên tiên quỳnh ngọc dịch ngươi loại này nhà giàu mới nổi dã man nhân không x ứ n g uống tiểu gia ta hôm nay chiêu đ á i khương triều khương đại sư không có gì bất ngờ xảy ra sau ngày hôm nay ta chính là khương đại sư đệ tử các ngươi bọn này tạp t r ủ n g thức thời nhanh cút ngay cho ta dịch đại xuyên phát tài quá nhanh tuy nhiên có tiền thậm chí so tứ đại gia tộc cũng còn có tiền nhưng ở huyền võ quận thành nhưng vẫn không quá cao địa vị bởi vì tại huyền võ quận thành nơi này muốn chân chính đứng vững g ó p chân không chỉ có muốn có tiền còn phải phải có thế lúc trước dịch đại xuyên mua sắm biệt thự phủ đệ và ở huyền võ quận thành về sau cũng không có thiếu bị tứ đại gia tộc chèn ép gạt bỏ may mắn mà có về sau một vị quý nhân cho hắn một khối huyền vũ lệnh tứ đại gia tộc này mới yên tính xuống nhưng tứ đại gia tộc hoặc là nói huyền võ quận thành quan lại quý tộc ý nguyên xem thường dịch ra lý do rất đơn giản quan có mấy cái tiền bẩn cổ nhân nói thương không đấu với quan nói chung đã là như thế dịch đại xuyên xem như một cái so sánh triệt để thương nhân hắn cũng không thích làm những cái kia tranh đấu quyền lợi phiền phức mình có chút món tiền nhỏ tiêu tiêu sái sái qua cả đời nhiều thoải mái nhẹ nhõm dịch đại xuyên nghe vậy lên cơn giận dữ nhưng không bằng hắn động thủ ba một tiếng một thanh khoát đao mặt đao đập vào trương thắng thiên trên mặt ẩm trương thắng thiên hung hăng ngã trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi má phải sưng lên đến hàm r ă n g rơi mất năm viên cái kia tiên quỳnh ngọc dịch phanh một tiếng rơi trên mặt đất bạch ngọc bình đập nát màu xanh nhạt rượu ngon vãi đầy mặt đất một cỗ nồng đậm mùi thơm nhất thời trong không khí phiêu tản h ra không hổ là sơn hải lâu nhất đẳng hào t i ể u cái kia cố mùi thơm nồng mà không rời thấm vào ruột gan mã đại sư tham lam hô hấp lấy hương rượu này rất là hưởng thụ sau đó lắc đầu đáng tiếc bực này mỹ t i ể u đang khi nói chuyện liếm liếm đầu lưới quả nhiên là một cái thâm niên ă n hàng đối với mỹ vị đồ vật một chút cũng không có sức chống cự trứng thắng thiên má phải đau rát lựa giận một chút thì đi lên người mẹ nó dám đánh ta hai cái tự còn không ra khỏi miệng thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng bởi vì lúc này vừa mới đánh bay hắn trôi này khoát đao gác ở trên cổ hắn băng lánh đao nhận dán vào da của hắn để hắn có một loại đầu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đất cảm giác sợ hãi cảm giác ánh mắt theo khoát đao nhìn qua chỉ thấy cái kia khoát đao t r ư ờ n g dài năm sáu mét tại khoát đao cuối cùng trôi đao vị trí là một cái tay nhỏ mà tay nhỏ chủ nhân là một cái bốn năm tuổi hải tử cái này phong cách vẽ tặc mẹ nó quỷ dị thật dài đ a u đập nát ta hàm răng cũng là tiểu thí hải kia đ â y trương thắng thiên vừa sợ vừa giận nhưng đ a u còn gác ở trên cổ hung hăng càn q u ấ y như hắn cũng không dám có chút làm càn dù sao mạng chó quan trọng vừa không phải chửi chúng ta tạm trùng a tiếp tục mắng dương nghiệm hời hợt nói thanh âm không lớn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm mã đại sư nhìn đến dương n i ệ m tay kêu bên trong thật dài khoát đao mập mạp trên mặt thịt đều hơi run một chút rung động theo dương niệm tế gia đại nhật kim diễm một khắc này là hắn biết dương niệm không đơn giản tuy nhiên dịch đại xuyên không có giới thiệu nhưng lấy quan sát của hắn dịch đại xuyên bọn người lại lấy dương niệm cầm đầu thiểu gia hỏa này lai lịch ra sao mã đại sư dự định sau đó thật tốt hỏi một chút dịch đại xuyên t r ư ơ n g thắng thiên chẳng biết tại sao nghe được dương niệm thanh âm thời điểm linh hồn đều là run lên lại cảm giác được một cô lớn lao huy nghiêm khí thế có chút cho dạ nhưng nghĩ tới hôm nay hiến thỉnh là khương triều khương đại sư mà lại khương đại sư cũng kém không nhiều cái k i a đến hắn lập tức lại có chút không có sợ hay nói tiểu quỷ ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm đợi chút nữa khương đại sư đến ngươi sẽ biết tay ồ phải không dương n i ệ m khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một cái tử vong mỉm cười xem ra ngươi vẫn là không có chút nào giác nộ à. trường đao d ư ơ n g lên sau đó chiếu vào trương thắng thiên đầu thì chém xuống đi bồi bàn kinh hoàng thất sắc doa đến ngã ngồi trên mặt đất hôm nay sự tình mặc dù từ tiên quỳnh ngọc dịch mà lên nhưng cùng nàng cũng thoát không khỏi liên quan muốn là trương thắng thiên chết ở chỗ này người trương gia là quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn dịch đại xuyên cũng là kinh hãi nhưng dương nhiệm trường đao rơi xuống tốc độ quá nhanh hắn căn bản không kịp ngăn cản mã đại sư ánh mắt rốt cục t ĩ n h lớn đến thấy được trình độ ngoa t ạ o cái này bạo tính khí là kẻ hung hãn kinh ngạc đến không được mà đương sự người trương thắng thiên ô n g quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn trong mắt đều muốn bị dọa đến rơi ra tới vong hồn lứa ra sinh tử lúc xuất phát từ bản năng cầu sinh liền hô lớn ra ra ra ra tha mạng ra ra tha mạng thanh âm gấp rút một tiếng l ỗ i nặng một tiếng giống như sợ dương niệm n g h e không được giống như x o á t trường đao đ ỗ n g nhiên tại trương thắng thiên chỗ cổ chỉ kém như vậy một chút trương thắng thiên đầu thì không có ở đây trương thắng thiên dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh thân thể run kịch liệt. kịch run rầy Mà dù ị c cũng cho cái chó. h thở hơi, Nghiệm hỏa đại mạng dài liền xuyên lưu ngáy này Dương một mắt, tứ một d ý ra sao cũng là thứ hai người của đại gia tộc mà lại cùng hoàng thất có quan hệ thân thích giết hắn đem mang đến vô tận p h i ề n phức dương nghiệm đọc hiểu dịch đại xuyên ánh mắt bất quá dương nghiệm quyết định không giết trương thắng thiên cũng không phải là kiềm kỵ thế lực sau lưng hắn bối cảnh mà chính là không muốn cho dịch đại xuyên cùng người nhà của hắn đưa tới phiến phức vừa mới kêu cái gì không nghe thấy dương nghiệm đạm mạc nói ra ra ra ra ra ra ra a trương thắng thiên chịu đựng khuất nhục lôi kéo cuống h o n g hô cái này nghe thấy được dương nghiệm cười cười ai là tạp trùng ta là trương thắng thiên đã không có một chút t i n h khí người nào không x ứ n g uống tiên quỳnh ngọc dịch ta không x ứ n g ai là nhà giàu mới nổi ta là sai dương nghiệm ba một tiếng lại là một đao mặt vỗ xuống đem trương thắng thiên má trái cũng đánh x ư n g lên ai là dã man tử dương n i ệ m lại hỏi lần này trương thắng thiên đã không dám trả lời sợ trả lời sai lại là một đào mặt m ũ i dương n i ệ m cũng lời lại phản ứng chỉ nói tiên quỳnh ngọc dịch vãi đầy mặt đất quái đáng tiếc ngươi không phải muốn uống a t h ư ở n g cho ngươi cho ta liếm sạch sẽ lãng phí một giọt hôm nay cái này tòa nhà khách nhân ngươi mời trương thắng thiên mặc dù cực không tình nguyện nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn còn có lựa chọn a không có đành phải ngoan ngoan túi người một giọt một giọt đem vẩy xuống tiên quỳnh ngọc dịch liếm sạch sẽ thật lâu trên mặt đất tiên quỳnh ngọc trái cây có nhiều nước không sai một giọt không dư thừa ra ra có thể có thể a trương thắng thiên hèn m ộ t nói dư ơ n g n i ệ m nhìn cũng không nhìn liếc một chút chỉ nói cút có bao xa lan bao xa đúng rồi hôm nay ngươi quét ra ra sự hăng hái của ta chúng ta một bản này trí tôn toàn tiệc lễ tính toán trên đầu ngươi đi cái kia trương thắng thiên chính muốn đáp ứng không sai mà lúc này dưới bậc thang một đạo thanh âm phẫn nộ nổ v a n g người nào bá đạo như vậy dám khi dễ ta khương triều đệ tử khương triều đến rồi hắn hôm nay là chuyên môn đến ăn bữa này bái sư tịch lễ chương một trăm tám mươi chín ngươi có nên hay không bị đánh sơn hải lâu chín tầng trí tôn các đột nhiên yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều nhìn về thang lầu vị trí chỉ thấy một vị người thấp nhỏ lão giả từng bước mà lên dương n i ệ m nhìn ra lão giả này chỉ một em ở năm eo lưng hơi cỏng ă n mặc hoa lệ áo bào nơi ống tay á o tu giả một tôn dự đình một bên còn dùng hoàng gia chuyên dụng kim tàm ti co t h e o một cái ngự tự thân hình hắn gầy gò gương mặt hai bên xương gò má thật cao nhô lên hốc mắt đi đến ham sâu sắc mặt tám trưởng có chút bệnh trạng bộ dáng có điều hắn đôi tròng mắt kia lại là tinh quang lấp lóe tự mang uy nghiêm người này chính là hoàng thất ngự dụng luyện dược sư khương triều cái kia bồi bàn dọa đến liền đứng lên cung kính đón lấy khương đại sư trương thắng thiên nhìn đến khương triều vui đến phát khóc hôm nay ăn một cái đại ngậm bồ hòn hiện tại tốt khương triều khương đại sư tới tiểu quỷ ngươi liền đợi đến tiểu gia hung hăng trả thù đi mà lại trương thắng thiên nghe được rất rõ ràng vừa mới khương triều gọi hắn là đệ tử ý tứ cũng là khương triều đã tán thành hắn khương triều đến ăn bữa cơm này trên thực tế cũng là mơ hồ nói cho hắn biết trương thắng thiên hắn là khương triều khương đại sư đệ tử sư phụ trương thắng thiên chật vật từ dưới đất bỏ dậy sư phụ ngươi muốn thay đệ tử làm chủ a Ra điểm tiên một bình tiên Quỳnh Ngọc dù ị Dịch Dịch c có thể mấy tên này lại hiếu thắng đoạn, không chỉ có Ngọc còn trước châm chọc cười một tiếng từ xưa ác nhân cáo chẳng trước. h hiếu kính nhân thể hiếu thắng không Quỳnh đánh thành thắng hoàn như hoàn khố nhân ngài lại tiên tiên đại tiếng lười giải xuyên thích. tên này đoạn, dạng này. Trưng toàn Cũng lao ra, đây tử một từ mấy đem đổ, đệ vô sỉ. d xưa sao lại không sợ cái này khương triều khương đại sư khương triều nghe vậy sắc mặt lạnh lùng ánh mắt quét về phía dương nghiệm bọn người hắn liếc mắt liền thấy được dịch đại xuyên sắc mặt biến đến cổ quái tiếp lấy thấy được mã đại sư Còn chưa chuyện, Khương nói kịp Triều mã đại sư cười cười sau đó khoa tay một chút cánh tay của mình bắp đùi thấy không gân cốt cường tráng da thịt có giãn có sáng bóng đều là sáu mươi mấy người khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ khương lao đầu tay chân l ầ m cẩm ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút mã đại sư vẻ mặt đắc ý nói không phải vậy ngày nào eo soạt soạt một tiếng gãy không đáng dù sao ngươi bảo dưỡng làm quá kém nào giống ta mặt ngoài nhìn cũng là hai năm hai sáu đẹp trai tiểu tử dư nghiệm cổ vân hoa đoá đoá nghe vậy đều là kinh ngạc nhìn về phía mã đại sư con hàng này sáu mươi mấy rồi đặc biệt kém chút liền bị cái này bề ngoài cho mê hoặc chuyên môn bản tử không thấy g i ả chẳng lẽ là thật dương nghiệm thâm biểu hoài nghi khương triều mặt đều bị khí đen nhìn nhìn mình tay chân l ầ m cẩm nhìn nhìn lại mã bản tử tuổi trẻ sức sống quả thực cũng là mười ngàn điểm bạo kích thương tổn trên thế giới này đáng sợ nhất là n g ư ờ i lão theo ngươi cùng tuổi gia hỏa còn thân thể khỏe mạnh hai người nói chuyện ở giữa lúc này dịch đại xuyên mở miệng nói hoàng thất ngự dụ n luyện dược sư khương triều khương đại sư bây giờ xuân phong đắc ý à. khương triều nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút lại có chút không dám cùng dịch đại xuyên đối mặt có điều rất nhanh hắn thì điều chỉnh tới ngay trước đồ đệ trước mặt sao có thể rơi phong phạm hắn không có nói tiếp mà chính là hỏi thăm là các ngươi đánh thắng thiên không tệ ngươi không có dạy hào đồ đệ cũng chỉ muốn giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút dịch đại xuyên không có nửa phần vẻ sợ hãi khương đại sư chẳng lẽ muốn hương sư vấn tội hừ khương triều lạnh h ừ một tiếng đồ đệ của ta lại không là cũng coi là ta người sư phụ này giáo huấn bao lâu đến phiên ngươi khoa tay múa chân n g h ệ tình tình cũ ngươi chỉ cần hướng đồ đệ của ta nói lời xin lỗi việc này coi như xong nếu không nếu không như thế nào dịch đại xuyên chỉ cảm thấy trâm trọc xin lỗi là không thể nào nói xin lỗi nhưng liền sư phụ hắn một khối đánh một trận ngược lại là ý đồ không tồi ngươi khương chiều cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích từ khi trở thành hoàng thất ngự dụng luyện dược sư về sau người nào đối với hắn không phải một mực cung k í n h hiện tại dịch đại xuyên cái này nhà giàu mới nổi vậy mà mở miệng muốn đánh hắn thật sự là vô cùng khinh nhuần cùng bạo phạm dịch đại xuyên ngươi phải cứ cùng ta sẽ rách sau cùng ra mặt này khương triều căm tức nhìn dịch đại xuyên dịch đại xuyên cười lạnh nói sẽ rách lại như thế nào lúc trước ngươi chán nản thời điểm đan lô dược tài đều là ta vì ngươi như thế ngươi mới tại cái này huyền võ quận thành có một chỗ cắm rủi về sau ngươi muốn thu thủ đ ị a hỏa cũng là ta bỏ ra nhiều tiền thuê huyết vũ lâu thiên sát cao thủ cùng ngươi tiến về mới mới thành tựu i hôm nay ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi là bạch nhã lang thay ngự dụng luyện dược sư thì chê ta có tiền không có thế không giúp đỡ đến đỡ ta dịch ra coi như xong còn tìm kiếm nghĩ cách chèn ép ngươi nói ngươi có nên hay không bị đánh nói xong dịch đại xuyên thực sự mở bách c h i ế t bộ đột ngột xuất hiện tại khương triều trước người cái kêu tốc độ quá nhanh liền khương triều cũng không kịp phản ứng、Ấm. dịch đại xuyên nhất quyền nện ở khương triều má trái phía trên cự lực m ă n g đến khương triều cả người giống như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra đụng nát đắt đỏ khắc hoa cửa gỗ trùng điệp lại chật vật nện rơi xuống đất lao răng rơi mất hai k h ỏ a hỗn hợp có máu tươi rớt xuống đất sư phụ trương thắng thiên không lo được chính mình cũng là trọng thương liền chạy lên đi đem khương triều nâng đỡ khương triều khỏe môi n ế t lên vết máu trong con người lóe ra băng lánh sát ý nhìn chăm chăm dịch đại xuyên dịch đại xuyên giữa chúng ta còn sót lại điểm này tình nghĩa hôm nay xem như triệt để hết rồi dứt lời khương triều bàn tay khô gầy rối ra nhảy một tiếng bốc cháy lên ú ngọn lửa màu xanh đây cũng là hắn nắm giữ địa hỏa thanh m ụ c diễm một loại ẩn chứa cường đại mục thuộc tính khí tức hỏa diễm đối với luyện dược sư tới nói chính là địa hỏa bên trong c ự c phẩm bởi vì thanh mục diễm tại luyện chế đan dược quá trình bên trong có thể hướng đan dược bên trong quán chú đại lượng mục thuộc tính khí tức một đến đề cao luyện đan sát xuất thành công hơn nữa cũng làm đến luyện chế phẩm chất đan dược càng thêm vào ngồi cũng chính là nương tựa theo cái này thanh mục diễm khương triều nắm giữ bây giờ thân phận và địa vị dứt lời thanh mục diễm bỗng nhiên bao trùm tại khương triều trên nắm tay chân tay hắn tại mặt đất khẽ trống cả người giống như hầu tử giống như mạnh mẽ hướng về dịch đại xuyên nổ bắn ra mà đến cái kêu bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh quên y đầu cũng là giống như thiên thạch giống như điên c u ồ n g đánh tới hướng dịch đại xuyên mặt nguyên võ t ầ n thứ khí tức buộc phát ra áp bách tính khí thế nghiền ép lên tới làm đến dịch đại xuyên thân thể đều là chầm xuống một cỗ hơi thở nóng bỏng liếc nhìn mà tới dịch đại xuyên chỉ cảm thấy gương mặt đều nóng bỏng phảng phất cả người trong nháy mắt liền bị nhen nhóm đồng dạng không dám kinh thường dưới chân bách chết bộ một sai trong nháy mắt kéo ra cùng khương chiều khoảng cách b a n g vân trưởng dịch đại xuyên đ ỗ n g nhiên đánh ra nhất trưởng đột nhiên một tôn đường kính năm m to t lớn màu trắng quang trưởng ngưng tụ mà ra ẩm vang đập g i ế t mà ra trong nháy mắt toàn bộ chín tầng trí tôn các đều bị một trưởng này đánh nát vê anh bang vân trưởng đánh đâu thằng đó trực tiếp đem khương triều bao phủ khương triều lại một lần nữa giống như như đạn pháo bay ra bất quá lần này ầm vang đem chất gỗ mặt đất nện xuyên cả người treo ở m ộ t trong động chỉ có nửa thân thể lộ ở bên ngoài một nửa kia theo bắt trọng trí tôn các ngẩng đầu liền có thể trông thấy ngươi ngươi bất quá linh võ t ầ n g thứ làm sao có thể chống đối với ta khương triều sắc mặt thay đổi liên tục vốn cho rằng là nghiền ép c ụ kết quả là bị nghiền ép c ụ bởi vì ra ra vận khí ta tạc thiên a dịch đại xuyên vô lại mười phần nói bang vân trưởng chính là hắn nắm giữ tối cường võ học là lúc trước đạt được cựu chuyển thiên huyền công thời điểm kẹp dấu ở công pháp bên trong phía trên viết tựa như là tạo hóa võ học là một loại sừng xưng tại tất cả võ học tri đ ỉ n h tồn tại húng chi cựu chuyển thiên huyền công bá đạo vô cùng hắn m g ô i đột phá nhất trọng tu vi đều cần so người khác nhiều chín lần linh lực dự trữ cho nên hắn cái này nhất trọng thiên hàm kim lượng thế nhưng là cực cao tuy chỉ là linh võ t ầ n g thứ nhưng chiến lược của hắn tuyệt đối không thua bởi huyền võ thậm chí nguyên võ tồn tại tại cái này hắn nhưng là nắm giữ vận mệnh luân bản khí vận c h i tử chỉ bất quá khương triều còn không đến mức để hắn lãng phí một lần vận mệnh luân bản sử dụng cơ hội thôi chương một trăm chín mươi ba loại dược liệu dịch đại xuyên cả lơ phất phơ đi đến treo trên sàn nhà khương triều trước mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu tiên cổ kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh hiện lên ở dịch đại xuyên trong tay phong cách cổ xưa tăng thương khí tức dập dờn lái đi lạnh leo kiếm mang bức ép tới khương triều thân thể kịch liệt run lên dịch đại xuyên ngươi muốn làm gì dịch đại xuyên cười cười phế bỏ ngươi ta có thể đem ngươi đẩy đến vinh diệu đ ỉ n h phong cũng có thể để ngươi ngã rơi thần đàn dứt lời dịch đại xuyên r ơ i lên chu tiên cổ kiếm quang hoa lập lòe bạo đâm mà ra muốn đánh gây khương triều quanh thân kinh mạch phế bỏ đan điền khí hải vừa nghĩ tới khương triều trở thành ngự dụng luyện dược sư sau sở tác sở vi dịch đại xuyên liền đến khí lúc trước dịch đại xuyên kinh doanh đan dược sinh ý phong sinh thủy khởi kết quả bạch nhãn lang này trở thành ngự dụng luyện dược sư sau chính mình cũng mở một nhà cũng l i ề u mạng chèn ép dịch đại xuyên dược phường sau cùng khẳng định là dịch đại xuyên không mở nổi muốn không phải tại huyền vo quận thành không thể tùy tiện giết người dịch đại xuyên trực tiếp liền đem giá hỏa này làm thịt khương triều đồng tử kịch liệt co vào mắt thấy cái kia chu tiên cổ kiếm mau lẹ vô cùng ám sát mà đến kinh hãi tới cực điểm mắt thấy kinh mạch của hắn liền bị đánh gãy hắn cũng chuẩn bị sử dụng thanh mục diễm đánh cược lần cối u cùng dịch đại xuyên đánh nhau chết sống nhưng mà đúng vào lúc này một thanh â m bỗng nhiên văng lên xuyên thiếu kiếm hạ lưu người nghe tiếng dịch đại xuyên đâm ra trường kiếm bỗng nhiên dừng lại lúc này một cái có chút phúc hậu trung niên nam nhân vội vội vàng vàng từ thang lầu chạy tới chạy đến dịch đại xuyên trước người mặc lão bản dịch đại xuyên một dạng thì nhận ra người này sơn hải lâu lão bản cũng là huyền vo quận thành bài danh phía trên phú hảo mặc quý xuyên thiếu cho ta mấy phần chút tình m ọ n hôm nay việc này cứ như vậy mặc quý có chút thành khẩn nói chúng ta đều là thương nhân làm ăn cũng không dễ dàng gừng mặc quý vốn muốn nói khương đại sư nhưng nhìn đến dịch đại xuyên tới kiếm bạt nội trương bộ d á n g lập tức đổi giọng khương triều dù sao cũng là hoàng gia ngự dụng luyện dược sư nếu là hắn ở ta nơi này xảy ra chuyện chỉ sợ về sau sơn hải lâu hội bước đi liên tục khó khăn a dịch đại xuyên nhữ mảy suy tư hắn cùng cái này mạc lão bản coi như có chút giao tình từng cách buôn bán bên trên có chút tới lui mặc dù bây giờ dịch đại xuyên sinh ý đều đã thuê chuyên gia quản lý nhưng theo dịch đại xuyên biết nhã cư hai vị ngự chú lúc trước cũng là mạc lão bản đề cử giới thiệu lúc này mới làm đến nhã cư nhanh chóng tại cao đoan lĩnh vực làm mà lại sơn hải lâu không ít nguyên liệu nấu ăn cũng là theo dịch đại xuyên chỗ đó tiến mua Mạc lao b ả nói là làm cái cho đáng giá kết giao hướng người. Không thể để hướng Không hắn kết k thể h Trường k ế m thu hồi, dịch đại xong u y ê n nói. Xem ở mạc ở l a b ả trên mặt n i ta dịch đại xuyên một chân đem khương triều đã bay khương triều bay thẳng ra khỏi núi biển lầu theo chín tầng trí tôn các không t r ú n g phanh một tiếng rơi rơi xuống đất đem đất mặt đều đập ra một cái không nhỏ cái hố dẫn tới vô số người vây xem mặc quý khỏe miệng hơi hơi run rẩy tâm đạo cái này xuyên thiếu lá gan thật là không nhỏ khương triều cũng dám đánh cái này đắc tội khương triều dịch ra sợ rằng sẽ nên đón cuồng phong bạo vũ đi mặc quý đều thay dịch đại xuyên mướt mồ hôi mà cái kia trương thắng thiên thấy thế d o a đến hai chân như nhôn ra nối tới lấy thang lầu thối lui thế mà dưới chân một chút không có dấm vững vàng cả người trực tiếp phanh phanh phanh lăn xuống dưới đa tạ xuyên thiếu cho mạc m ẫ mặt m ũ i m ạ c quý đối dịch đại xuyên coi như tôn kính người làm ăn n h à càng là thành công lại là khiêm tốn kỳ thật người giàu có cũng không phải đám người trong tưởng tượng diện mục đáng ghét như vậy người giàu có chỗ lấy trở thành người giàu có đầu tiên kỷ vi người nhất định sẽ không quá kém không phải vậy trên phương diện làm ăn cũng sẽ không có người cùng chi tới lui có người làm một số làm trái đạo đức hoạt động phát tiền của phi nghĩa nhưng dù sao cũng là số ít mà lại người đang làm thì trời đang nhìn một ngày nào đó hội còn trở về cũng sẽ không lâu dài làm ăn trước làm người không phải không có lý mặc lão bản nói quá lời dịch đại xuyên trả lời ngược lại là hôm nay tại sơn hải lâu động thủ quái dày ngươi sinh ý thực sự xin lỗi tạo thành tổn thất ta gấp mười lần bồi thường xuyên t h i ế u k h á c h khí những tổn thất này tính không được mấy đồng tiền bồi t h ư ờ n g cái kia liền k h á c h khí mặc quý là lão giang hồ khéo đưa đẩy nhưng không làm cho người phản cảm quái dày hào hứng hôm nay m ặ c mỗ vì xuyên thiếu miễn phí bồi tội như thế nào dịch đại xuyên cười cười thật cũng không cự tuyệt vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đẩy tới đẩy lui phiến phức chẳng bằng thẳng thắn chút rất nhanh có người tới thanh lý chưa trị hư hao chi vật mà dương nghiệm một hàng lại lần nữa về tới trong phòng riêng m ặ c quý mời một ly t i ể u xuyên thiếu các vị đại nhân c h ẫ m dùng đặt chén rượu xuống m ặ c quý rất biết rõ phân tức lui ra ngoài tự mình cài đóng cửa phòng những chi tiết này dương nghiệm đều nhìn ở trong mắt xem ra mỗi người thành công đều không phải là ngẫu nhiên mặc quý có thể đem sơn hải lâu kinh doanh thành huyền võ quận thành tốt nhất từ lâu là có mấy phần thao lược cùng năng lực một cái nho nhỏ chi tiết đủ để nhìn ra người này vô cùng có hàm dưỡng mặc quý sau khi rời đi trí tôn toàn tiệc lễ lần lượt mang thức ăn lên món ăn bề ngoài tinh xảo vị đạo vô cùng tốt mã đại sư ăn như gió cuốn ăn đến đầy miệng là dầu không bao lâu trên trăm đạo đồ ăn bị hắn càn quét không còn sau cùng đánh một ợ no nê thỏa mãn r ử a vào ghế sờ lấy cái k i a giống bóng đồng dạng cái bụng g i a hỏa này là ăn một bữa quản một năm a dương nghiệm khoe miệng giật giật mã đại sư không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng đại dạ dày vương tiệc dùng xong rốt cục nói tới chính sự mã đại sư dùng đạ sơm chuẩn bị tốt tinh xảo khăn tay lau ngoài miệng cùng trên tay mỡ đông hỏi tham luyện chế ngọc dương thánh đan tài liệu các ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ dương nghiệm lắc đầu còn chưa kịp cần nào tài liệu mã đại sư nói không có chuẩn bị tài liệu tốt cái kia thì có chút khó khăn nửa tháng có chút gấp ta lo lắng các ngươi tài liệu chuẩn bị không đủ mã đại sư lời này vừa nói ra dương niệm bọn người mi đầu đều là hơi nhíu chỉ nghe mã đại sư lại nói luyện chế ngọc dương thánh đan cần m ộ ư ơ i tám loại tài liệu trước mắt trên người của ta có m ộ ư ơ i năm loại mà còn lại ba loại theo thứ tự là huyền dương thảo băng ngọc thạch linh quả bồ đề lệ cái này ba loại tài liệu đều cực kỳ khó được Huyền、Dương、Thảo sinh tại miệng núi lửa, trăm năm khó、gặp. Thử nghĩ một hồi sinh thực Dương trưởng miệng núi năm miệng núi trưởng gặp. tại trăm một tại vật lửa, lửa là băng c nào khó k h cho dù mọc dù ra, ặ p phải ngọc ú i lại hoại lửa phun trào lại hủy hoại chỉ n trào t r o chốc lát. Băng n g linh quả sinh trưởng tại cực hàn băng nguyên bình thường tại tuyết sơn trên vách đá dựng đứng năm mươi năm sinh t r ư ở n g năm mươi năm nở hoa năm mươi năm kết quả năm mươi năm thành thục một khoả thành thục băng ngọc linh quả cần hai trăm n ă m thai ngén bồ đề lệ tương đối dễ dàng một số bồ đề thụ sinh ra bồ đề tử bồ đề tử tụ tập thiên địa linh khí áp suất hội tụ thành trạng thái dịch rơi xuống liền hình thành bồ đề lệ nhưng cũng muốn chừng m ộ ư ơ i năm mới có thể có một dọn nghe được mã đại sư tri ngôn dương nghiệm đám người sắc mặt càng ngưng trọng l ã o mã ngươi có biết nào có cái này ba loại tài liệu dịch đại xuyên hỏi cái này ba loại tài liệu như thế hiếm thấy trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày tìm được dịch đại xuyên còn thật không có gì lực lượng mã đại sư lắc đầu huyền dương thảo b ă n g ngọc linh quả ta là thật không biết ta nếu như biết rõ lấy tính nết của ta đã sớm đoạt tới tay còn bồ đề lệ ta một bằng hữu cũng có một g ọ n xem ở bữa cơm này phân thượng ta đi thay các ngươi cầu tới mặt khác khác biệt ta thì thương mà không giúp được gì ừng dịch đại xuyên trọng trọng gật đầu cho dù là lật cái út sấp ta cũng nhất định muốn tìm tới về sau một đoàn người nhanh chóng rời đi dịch đại xuyên đem tìm kiếm huyền dương thảo băng ngọc linh quả tin tức phát xuống đến tất cả sản nghiệp người phụ trách điên cuồng tìm kiếm hai loại tài liệu bảy ngày sau rốt cục có tin tức nhã cư người phụ trách vương khôn vương mập mạp vội vàng đi vào dịch đại xuyên trong nhà xuyên chủ tử ngươi xem một chút mình mang cho ngươi đến vật gì tốt vương mập mạp đưa tới một cái tinh xảo mười năm cm khoảng t r ư ờ n g hình chữ nhật hộp quả dịch đại xuyên mở ra bất ngờ một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt một gốc bàn tay ánh màu đỏ rực lớn nhỏ r ự c thảo nằm tại trong hộp cành lá ung tùm phẩm giai bất phàm huyền dương thảo dịch đại xuyên kinh hô dương nghiệm bọn người nghe vậy vui vẻ cũng là xông tới không tệ vương mập mạp đắc ý nói vì cái đồ chơi này ta có thể phế không ít kỉnh may ra bị ta giá cao mua lại bất quá chu tước quận nhã cư ta thế nhưng là thế chấp đi ra xuyên chủ tử cho phát điểm khoản ta đi chuột về chút lòng thành t i ê n m à thôi đi phòng thu chi tùy tiện chuyển dịch đại xuyên cái kia cao hứng cười đến miệng đều không khép lại được a man a a man theo a vô lại xuyên vì lại ngươi cái xuyên này u y n nổi bán h đệ đập ta đều không thèm đếm c h n giỏ dịch、Đại、xuyên h tham m đúng băng ngọc rồi, linh、quả、nhưng có hạ quả có thật hạ nói, xuyên chủ tử tin tức lần hội đấu giá này áp chụp vật đấu giá cũng là băng ngọc linh quả mà lại cái kia khương triều tựa hồ cũng muốn tham dự đấu giá đối cái kia băng ngọc linh quả tình thế bắt buộc dán vẻ Trước Thảo trước bắt tới thành nhất Tiêu Sư cầu được Bồ Đề Lệ chạy về. Dương Sư người lớn Bách cầu chạy Dịch đại Xuyên, Cổ cùng cùng 191, buổi Bồ giá Đoá Đoá giá, giá. định. Hai khi Hoa nhau huyền phòng phòng dự đấu đầu Đại Đề Đại Đại đi đấu đấu ngày Niệm, Xuyên, Vân, Vân sau, Mã Mã về. Lệ võ cuộc bán đấu giá này không như trong tưởng tượng như vậy long trọng chỉ mời huyền võ quận thành quan to quyền quý cùng rất nhiều luyện dược sư đến đây mã đại sư bởi vì lâu dài không lộ diện hắn vậy mà không bị đến thư mời cuối cùng vẫn là dịch đại xuyên nghĩ biện pháp lấy được năm tấm thư mời dương niệm năm người vừa rồi có thể t r à trộn vào đi lần hội đấu giá này bố trí tại vân tiêu phòng đấu giá lớn nhất đẳng cấp phòng bán đấu giá tử tiêu sảnh dương niệm bọn người đến lúc tử tiêu trong sảnh đã ngồi đầy người phóng tầm mắt nhìn tới chứng hai ba trăm n người theo phục sức của bọn họ đến xem đại đa số đều là luyện dược sư phẩm giai không giống nhau cao có thấp có tử tiêu sảnh tất cả đều là ghế khách quý vị ghế ở giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng cách nhất định bảo đảm cần thiết tư mật tính trên ghế ngồi đồng đều cửa hàng mềm mại g a lông ngồi lên vô cùng dễ chịu để dương niệm có loại nằm tại đại bạch mềm mại trên bụng cảm giác thật đúng là hoài niệm a đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể ngả ra đất nghỉ tìm tới đối ứng vị trí ngồi xuống điều tra chi nhãn lặng yên phóng thích mà ra đem chọn cái tử tiêu sảnh tình huống thu hết vào mắt tại hàng trước nhất vị trí dương niệm thấy được tại sơn hải lâu thấy qua khương đại sư khương triều sưng lên gương mặt đã tiêu mất liền một chút máu ứ động đều không thấy được xem ra là dùng thuốc bột bôi lên làm đến m á u ứ động nhanh chóng tiêu tán khương triều ở giữa mà ngồi ở hai bên người hắn hai bên mỗi người có hai vị ăn mặc hoa lệ nhân vật khí độ bất phàm bốn tên kia là ai dương nhiệm chỉ chỉ khương triều bên người bốn người dịch đại xuyên nhìn lướt qua nói đó là huyền võ thành tứ đại gia t ộ c người khương triều bên trái vị thứ nhất là hộ quốc công phủ vương gia gia chủ vương long đảm nhiệm hộ quốc tướng quân chức trưởng quản một trăm ngàn cấm quân bên phải vị thứ nhất là xếp hạng thứ hai trương gia gia chủ trương c h ấ n cũng chính là trương thắng thiên phụ thân bên trái vị thứ hai chính là lục gia gia chủ lục hải bên phải vị thứ hai là tông gia tông phong há đều thẳng có lai lịch dương n i ệ m nghe vậy nói hộ quốc công phủ vương long địa vị cũng không thấp hơn khương triều a khương triều cái kia ngu xuẩn vậy mà ngồi tại ở giữa nhất xem ra có loại vương long che chở cảm giác của hắn hắn thì không sợ đắc tội vương long trường m ô n có chỗ không biết vương long chịu được qua một lần vết thương trí mạng là khương triều luyện chế đan dược cứu được hắn nhất mệnh cho nên vương long đối với hắn cực kỳ tôn sùng không phải vậy cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám làm cản đến ngồi tại chủ vị dịch đại xuyên giải thích nói thì ra là thế dương n i ệ m khỏe miệng hơi hơi dương lên xem ra luyện dược sư cũng là nổi tiếng tựa hồ thế lực khắp nơi đều leo lên tại h ắ n à. đó là tự nhiên mã đại sư nói tiếp luyện dược sư cùng thầy thuốc có thể nói là võ giả hậu viện trong thiên hạ này vị nào võ giả không có c o i thụ thường không có bình cảnh thời điểm đều cần đan dược cho nên luyện dược sư trời sinh thì khả năng hấp dẫn đông đảo cường giả ở bên người là rất có lực thu hút nhân vật vậy còn ngươi dương nghiệm hiếu kỳ nói Ngậy! mã đại sư hơi nhỏ xấu hổ ta là ngoại lệ ta không quen làm những thứ này hư không phải vậy coi là thiên phú tư chất l g ự dụng luyện dược sư liền không có khương c h i ề u chuyện gì cắt hoa đoá đoá một trăm cái không tin thì thích q u o á c lác u i ta là rất nghiêm túc vậy mà không tin ta mã đại sư rất buồn rầu a có điều rất nhanh mã đại sư lại nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó có nghe đồn khương triều tại thu lấy địa hỏa thanh mục diễm thời điểm bị phản vệ thương tới kinh mạch dịch đại l ử a gạt nhưng có việc này dịch đại xuyên khẽ gật đầu tựa hồ có chuyện như vậy ta cũng không rõ lắm cái kia lửa thu lấy thanh mục diễm về sau thì tiến vào hoàng cung không có ở trước mặt ta lộ diện bất quá giống như yên lặng một đoạn thời gian đều nói hắn là tại luyện hóa thanh mục diễm cái này nghe đồn cần phải là sự thật mã đại s ư nói từ khi đạt được thanh mục diễm sau con hàng này thì ngày càng gầy gò rất có bệnh trạng n g ư y i n kiểu nói này hết thể đều có thể khẳng định hắn thu lấy thanh mục diễm lúc bị thương khả năng còn không có khôi phục lần này đấu giá băng ngọc l i n h quả chỉ sợ cũng là muốn luyện chế ngọc dương thánh đan khôi phục kinh mạch bởi vì ta đi bãi phỏng ta vị lao hữu kia tìm thủ bồ đề lễ lúc hắn nói cho ta biết k ư ơ n g triều đã từng đi, đi tìm hắn chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt mọi người nghe vậy đều là gật đầu dịch đại xuyên nói vậy liên càng có ý tứ hôm nay ta vô lại xuyên thì cho hắn biết bị tiền đập chết là tư vị gì đả thương tốt nhất cái này băng ngọc linh quả ta chính là đem mười tòa sơn trang bán cũng nhất định phải đắc thủ một là vì a man thứ hai tức chết hắn quy tô nhi n dịch đại xuyên vừa nói như vậy xong cái kia khương triều lại hắt xì hơi một cái khương đại sư không việc gì chứ hộ quốc công phủ vương long đại tướng quân quan tâm hỏi khương triều khoát tay áo không sao có chút phong hàn thôi tâm lý vẫn đang suy nghĩ lại là cái kia đại mỹ nhân nhi đang nghĩ ta theo thời gian c h u y ể n rời tham dự đấu giá người hào hào vào tràng diệp hải đông phương nhạc cái kia hai tên giá hỏa cũng chạy về mã đại sư chú ý tới tại bọn họ bên trái nhất cách năm sáu cái ghế có hai cái khuôn mặt quen thuộc sắt bên ngồi xuống dịch đại xuyên nhìn thoáng qua dù sao cũng là bài danh phía trên bốn luyện dược sư vực này trường hợp tự nhiên sẽ tiếp vào mời về sau không còn hắn lời nói tử tiêu sảnh ánh đèn đ ố n g nhiên thầm xuống dưới một đạo tụ ánh sáng quang trụ bắn tại trên đài đấu giá các vị đại nhân buổi sáng tốt lành ta là tiểu nhã phụ trách chủ trì lần hội đấu giá này nương theo lấy dễ nghe âm thanh vang lên một cái vóc người cao g ầ y cân xứng nữ nhân xinh đẹp chậm dai đi lên bàn đấu giá đứng ở bàn đấu giá trung tâm đèn chiếu xuống trói lọi một phen hàn huyên về sau đấu giá chính thức bắt đầu phía trước mấy món vật đấu giá đều là một ít linh thảo d ự tải cùng có chút thành đan dịch đại xuyên bọn người ra giá hào hứng cũng không cao một mực giữ yên lặng thẳng đến thứ năm kiện vật đấu giá xuất hiện d ư ơ nghiệm dịch đại xuyên mã đại sư đám người ánh mắt mới phát sáng lên đó là một phương dược đỉnh phong cách cổ xưa tăng t h ư ơ n g xem xét liền không phải là phạm vật bách thảo dược đỉnh bách thảo đại sư đi về coi tiên về sau này dược đỉnh một mực do ta vân tiêu phòng đấu giá chân tảng hôm nay các vị luyện dược đại sư hội tụ ở này ta phòng đấu giá đặc biệt đem lấy ra đấu giá lấy cảm tạ nhiều năm qua các vị cổ động bách thảo dược đỉnh giá khởi đầu một triệu lượng bạc tiểu nhã tuyên bố tiếng nói vừa dứt nhất thời toàn bộ phòng đấu giá sôi trào lên bách thảo dược đỉnh đây chính là bách thảo đại sư di vật lục phẩm dược đỉnh a không ít luyện dược sư lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh liền có người ra giá một năm triệu hai hai trăm v ạ n lượng hai trăm m ư ơ i vạn g i a giá âm thanh nối liền không dứt nước lên thì thuyền lên chỉ chốc lát sau giá cả thì ra được ba triệu lượng nhưng vào lúc này hàng phía trước khương triều đột nhiên ra giá ta ra bốn trăm vạn lượng vừa dứt tiếng toàn trường xôn xao ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía khương triều nhất thời rốt cuộc không ai ra giá đây chính là khương đại sư khương triều vật hắn muốn tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn đoạn không phải vậy đắc tội với hắn về sau cũng đừng nghĩ tại h u y ề n võ quận thành lan lộn lặng ngắt như tờ bốn trăm vạn lượng lần thứ nhất tiểu nhã cái kia đôi mắt trong sáng liếc nhìn toàn trường đây là phía dưới dịch đại xuyên nhìn về phía mã đại sư lao mã lần này tới tìm ngươi ngươi lại nổ lô tôn này bách thảo đỉnh ta thì vỗ xuống đến bồi thường cho ngươi ta dược đỉnh kia tuyên khắc trận văn giá trị đều hai triệu ngươi nói gấp mười lần thường cho ta tới thì cái này bách thảo đỉnh cho ta ta cảm giác có chút thua thiệt mã đại sư đánh lấy tính toán nhỏ nhặt tốt ta cái kia thôi được rồi dịch đại xuyên không có vấn đề nói cái này mã đại sư gấp khắc a ta thì một chút rụt rè một chút mà thôi lại nói ngươi không muốn xem nhìn cái kia khương triều gan heo một dạng sắc mặt đương nhiên muốn dịch đại xuyên n ế t miệng lên năm trăm vạn lượng dịch đại xuyên trực tiếp ra giá cái này vừa ra giá dương nghiệm dịch đại xuyên đám người nhất thời thành toàn trường tiêu điểm ai vậy cũng dám cùng khương đại sư đối nghịch c h á n s u n g a lại là cái tìm kích thích n g ốc tiếu h không đúng tên kia là thổ hảo xuyên man tử lúc trước cùng khương đại sư giao tình không tệ nghe nói về sau quyết liệt xem bộ dáng là cố ý trả thù khương đại sư a cái này có trò hay để nhìn khương triều sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp dịch đại xuyên hướng về phía hắn nhàn nhạc cười ý kia giống như tại nói tiểu tử khương lao đầu so tài một chút người nào càng có tiền hơn lao tử dùng tiền đập chết ngươi dịch đại xuyên lại là hôn đản này khương triều hận đến nghiến răng nghiến lợi thân thể đều tại run nhẹ nhẹ sắc mặt rất khó n h ì n ngoại trừ cái này bách thảo đỉnh huyền võ quận thành còn không có xuất hiện qua lục phẩm dược đỉnh khương triều hiện tại dùng cũng bất quá chỉ là ngũ phẩm đạt được cái này lục phẩm dược đỉnh h ắ n luyện chế đan dược tất nhiên phẩm chất nâng cao một bước đến lúc đó trong hoàng cung địa vị tự nhiên lại hội cất cao cho nên hắn nhất định phải đoạt tới tay sáu trăm vạn lượng khương triều lần nữa ra giá chương một trăm chín mươi hai dịch phủ biến cố trực tiếp tăng giá một triệu đủ để tỏ rõ khương triều tình thế bắt buộc quyết tâm không phải vậy xuyên man tử thậm chí là nhà h ắ n người đều gặp nguy hiểm gia hỏa này là gan cũng thật sự là đủ lớn liền khương đại sư cũng dám gây thế mà dịch đại xuyên là loại kia thu tay lại người a một cái khương triều mà thôi đắc tội cũng mà đắc tội với bảy trăm vạn lượng dịch đại xuyên lần nữa tăng giá một triệu lượng tám triệu khương triều việc nhân đức không nhường ai dịch đại xuyên sờ lên cái mũi thật sự là một tên phiền thoái mười triệu soặc toàn t r ư ờ n g yên tĩnh khương triều tức giận đến mặt đều đen tám triệu đã là cực hạn của hắn hắn trả đến giữ lấy tiền đập sau cùng băng ngọc linh qua đây bách thảo đỉnh hắn rất muốn nhưng không biết sao không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tới lúc này hộ quốc công phủ vương long tướng quân tựa hồ nhìn ra khương triều bất đắc dĩ khương triều cùng dịch đại xuyên ở giữa gút mắt hắn hơi có nghe nói muốn đến dịch đại xuyên là đang trả thù cái này xuyên man tử không cho khương triều bậc thang cũng nên cho mình mấy phần chút tình m ọ n a sau đó vương long lần thứ nhất ra giá mười một triệu vương long thanh âm hùng hậu có lực nổ vang toàn trường toàn bộ tử tiêu sảnh lại một lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ánh mắt ào ào tìm đến phía vương long là vương long đại tướng quân hắn đây là muốn cho khương triều giữ thể diện a xuyên man tử có tiền nữa cũng không dám cùng vương long đại tướng quân nhảy xem ra lần này đấu giá d ừ n g ở đây rồi mọi người nghị luận mà lúc này dịch đại xuyên thì lộ ra vô cùng lạnh nhạt chuyển hướng mã đại sư ngươi không phải mới vừa cảm thấy thua t h i t a vậy ta thì gấp mười lần bồi thường cho ngươi tốt dứt lời dịch đại xuyên lần nữa cất cao giọng nói hai mươi triệu vê anh thử tiêu sảnh trong nháy mắt nổ phong tử giá hỏa này điên rồi hả muốn t r ọ c thủng trời quả nhiên là man tử mà lúc này vương long đống nhiên đứng dậy thân hình cao lớn tản mát ra một cố vô thượng bá đạo huy nghiêm một đôi mắt hổ chừng lấy dịch đại xuyên mặt lộ sắc cơ hắn vương long còn là lần đầu tiên bị người như thế quét mặt m ũ i xem ra tam hoàng tử nói không sai cái này xuyên man tử chưa trừ diện có tài chính của hắn chống đỡ nhị hoàng tử thủy trung là cái uy hiếp vương long ánh mắt biến đến âm hung ác lên hắn không có lần nữa ra giá mà chính là một lần nữa ngồi xuống hai mươi triệu còn có người ra giá a không người lên tiếng bách thảo dự định hai mươi triệu thành g i a o giải quyết dứt khoát Toàn bộ tử tiêu sảnh thật sảnh bộ lần â u sau cùng một kiện vật đấu sôi kiện giá hiện mới trào, thẳng một vật trước mắt, toàn trường ra đến cùng ở l này ữ a yên tĩnh Lần n trở lại. Lần này buổi đấu giá sau cùng một kiện vật đấu giá cũng là áp chục vật đấu giá băng ngọc linh quả băng ngọc linh quả sinh trưởng tại băng nguyên tuyết sơn cực kỳ khó được có chữa trị gia cố kinh mạch hiệu quả cũng là luyện chế nhiều loại ngũ phẩm đan dược hạch tâm tài liệu giá khởi đầu năm trăm vạn lượng bạc tiểu nhã đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường tuyên bố giá khởi đầu cách cao như vậy giá khởi đầu tại chỗ luyện dược sư không có mấy cái chịu đựng nổi tới đã mất hết bách thảo dược đỉnh lần này băng ngọc linh quả không thể mất đi nữa sau đó tại tiểu nhã thanh em rơi xuống về sau cái thứ nhất ra giá sáu trăm vạn lượng hẳn cái này vừa ra giá nhất thời thì không ai dám ra giá vừa mới cái kia vương long đại tướng quân đều ủng hộ khương triều ai còn dám trêu chọc đắc tội toàn trường hoàn toàn yên tĩnh khương triều ở trong lòng cầu nguyện dịch đại xuyên đừng đi ra làm dối đợi nửa ngày cái kia dịch đại xuyên vậy mà không có động tĩnh khương triều cảm thấy kinh ngạc có điều rất nhanh chính là trong lòng mừng thầm gia hỏa này cũng không biết cái này là vật gì à một cái không kiến thức nhà giàu mới nổi mà thôi khương triều lòng tràn đầy miệng ai nhưng không đợi hắn cao h ư n g xong dịch đại xuyên ra giá nói hai mươi triệu hai lại đòn k h i ê n lên không muốn sống nữa đ â y là tử tiêu sảnh trong nháy mắt vỡ tổ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dịch đại xuyên dương niệm đám người phương hướng Mà khương triều trái tim đột nhiên nhảy một cái trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn suýt nữa liền bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi hắn vốn định sáu trăm vạn lượng giá thấp đấu giá đắc thủ con hàng này vậy mà trực tiếp theo sáu triệu tăng giá đến hai mươi triệu không mang theo như thế tăng giá mang tiết ấu cái này là cố ý chơi hắn khương triều cùng hắn không qua được ca hai nghìn năm triệu khương triều tăng giá trái tim đều đang chảy máu nhưng khi đó thu lấy thanh mục diễm thời điểm kinh mạch bị thiêu đốt tổn thương Đến bây giờ không có hoàn toàn bây giờ khôi phục, có lần ạ mạng đại tại i giả, toàn bộ vốn liếng để lên cũng nhất định phải tới tay. 40 triệu. Dịch đại xuyên hời đại triệu bụi. không không chế Thánh hắn Cho nhất định Dịch hợt. Cùng lắm thì tổn thất một chỗ nhã cư nửa năm thu nhập, nhã cư tại các đại quận thành luyện Ngọc Dương Đan, sống năm. nên toàn vốn lên cũng xuyên Cùng tổn nửa năm quận cũng lắm là l quá đều tay. cư cư các có, mưa một một để bộ vì Phúc.、Lần、này khương triều trực tiếp thổ huyết sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi hai mươi năm triệu đã là cực hạn của hắn bốn mươi triệu cũng là đem nó giết cũng không bỏ ra nổi a chẳng lẽ thì muốn như vậy bỏ lỡ cơ hội sống sót khương triều không cam tâm khương đại sư vương long liền đỡ lấy khương triều sau đó túi tại khương triều bên thai dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh n â m nói ra khương đại sư bất giận cái này băng ngọc linh quả c h ụ t không được đến không quan trọng khương đại sư cần ta phái người đoạt tới lại có làm sao khương triều nghe vậy mặt trong nháy mắt hiện ra một vệ vui mừng nếu là vương long nguyện ý xuất thủ băng ngọc linh quả ngược lại chạy không được ngược lại là cái kia dịch đại xuyên muốn tốn không ít tiền tiêu t h n g phí ừng khương triều gật đầu cái này xuyên mang tử l à có ý cùng ta đối nghịch yên tâm cơn giận này ta vương long sẽ thay khương đại sư ra vương long vô vô khương triều b ả vai về sau khương triều trong quá trình điều chỉnh hơi thở sắc mặt hơi dễ nhìn một số hắn không có lần nữa ra giá bốn mươi triệu còn có so bốn mươi triệu giá tiền cao hơn a bốn mươi triệu một lần bốn mươi triệu hai lần thành dao dịch đại xuyên trên mặt hiện ra đắc ý ý cười sách đắc thủ dương nghiệm đứng dậy dỗi cái l ư n g m ệ t m ỏ i nói vô lại xuyên lần này ngươi có thể đem cái kia khương triều khí thảm rồi tặc thoải mái có tiền cũng là tùy hứng hoa đoá đoá cười hì hì nói dịch đại xuyên ta không muốn phấn đấu ngươi cưới ta được chứ dịch đại xuyên ánh mắt sáng lên vậy thì tốt tối nay thì bái thiên địa động phòng hoa chuốc nghĩ hay lắm hoa đoá đoá tức giận dùng đào mộc trượng gõ một cái dịch đại xuyên đầu ý trung nhân của ta hẳn là đạp trên thất thải tường vân mà đến chật chật vô lại xuyên ngươi còn kém xa lắm đây dịch đại xuyên thất thải tường vân là ai nhanh để cho ta thực sự một chút mới ra tử tiêu sảnh vương mập mạp đã đợi đợi đã lâu trực tiếp đem một trường trí tôn kim cương đen thẻ đưa cho vô lại xuyên tiền đã chuẩn bị xong về sau một đoàn người tiến về giao phó bách thảo dược đỉnh cho mã đại sư mà băng ngọc linh quả nếu như hắn dược tài một dạng đều giao cho dương n i ệ m theo đại sành đi ra dương n i ệ m một hàng gõ tốt cùng khương triều vương long đụng cái đối mặt dương n i ệ m theo vương long trong mắt cảm thấy sắc ý cảnh giác mấy phần song phương đều không nói gì mỗi người đi một n g ã hồi dịch đại xuyên biệt thự trên đường điều tra chi nhãn phát hiện có người sau lưng xa xa theo sau cũng không động thủ tựa hồ chỉ là giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ vừa bước vào dịch đại xuyên ra môn đại sảnh lúc này một người bước nhanh tiến lên đón xuyên chủ tử ngươi có thể tính trở về việc lớn không tốt dịch đại xuyên một thấy người này sắc mặt cũng là khe biến trung lương sao ngươi lại tới đây nhị hoàng tử ra chuyện rồi trung lương ngưng trọng gật đầu nhị hoàng tử trên đường về tao n g ộ ám sát theo cha là hộ quốc công phủ người làm bây giờ hoàng vị chi tranh đã đến nửa chẳng sau nhị hoàng tử lo lắng vương lòng chẳng mấy chốc sẽ đối với ngài cùng người nhà ngài ra tay cho nên đặc phái ta tới đưa tin để ngài mang theo người nhà nhanh chóng rút lui huyền võ quần thành các loại danh tiếng đi qua trở lại dịch đại xuyên gật đầu triệu tập gia quyến thu thập xong cần thiết hành lễ cảnh ban đêm dần dần dậy lúc hỏa tốc theo mật đạo rút lui thế mà dịch đại xuyên dương niệm bọn người chính muốn ly khai thời điểm điều tra chi nhãn phát hiện trên trăm người áo đen theo dịch ra p h ụ đệ bốn phương tám hướng t r u i vào đến rồi dương niệm trầm giọng nói mau lẹ đóng lại mật đạo dương niệm dịch đại xuyên sử thư thánh hoa đoá đoá cùng mã đại sư thả người nhảy lên thoáng hiện trong đỉnh lúc này cái kia trên trăm người áo đen mau lẹ xuất hiện trực tiếp đem dương nghiệm bọn người vây quanh chương một trăm chín mươi ba chấn áp thô bạo trắng bệnh ánh trăng theo trong bầu trời đem chiếu xuống uy phong phất qua thổi đến trong đình viện cây huệ cành lá đ ô n g đưa vang xào sạng dương nghiệm bốn người quét mắt đối phương hơn trăm người theo hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức đến xem tu vi thấp nhất đều là linh võ cựu trọng thiên huyền võ nhất trọng có hai mươi người huyền võ tam trọng có ba vị còn có một vị huyền võ n g ũ trọng thiên mà lại bọn họ trước đó động tác nhanh nhẹn nghiêm trình huấn luyện không phải phổ thông võ giả có thể so sánh phái tới đều là tinh anh a trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì bại lộ thân phận đồ vật tiêu ký rất hiển nhiên trước khi tới thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị là vì đánh giết mà đến chỉ là đáng tiếc sớm bị dương niệm phát hiện hộ quốc công phủ thật đúng là nóng n ộ i a dịch đại xuyên cố ý nói như vậy nói ánh mắt quét về phía cái kia hơn trăm người đối phương tâm lý tố chất quá cứng nghe được lời ấy lại không có nửa phần phản ứng dương nghiệm điều khiển điều tra chi nhãn chú ý đến mỗi người nhất cử nhất động không có phát phát hiện bất luận cái gì sơ hở bất quá đúng lúc này tại điều tra chi nhãn phạm vi bao trùn cực hạn chỗ hai tôn bóng người lạng yên rơi vào một chỗ ẩn nấp trên mái hiên xa xa nhìn chăm chú lên dịch phủ bên này tình huống chính là hộ quốc công phủ vương long đại tướng quân cùng hoàng thất ngự dụng luyện dược sư khương triều bọn họ vị trí cực kỳ huyền diệu thân hình tìm xong bị phía trước tòa nhà lớn che chắn nhưng ánh mắt lại vừa lúc có thể nhìn đến dịch phủ bên này tình huống nếu không phải có điều tra chi nhãn còn thật khó phát hiện hai người này tồn tại dương n i ệ m khoe miệng hiện ra một vện quỷ dị ý cười quả nhiên là hai người này xem ra những người trước mắt này đến từ hộ quốc công phủ không thể nghi ngờ không chỉ có muốn trừ hết lùng hội nhị hoàng tử vô lại xuyên càng muốn mượn cơ hội này chiếm lấy băng ngọc linh quả một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điêu giỏi tính toán dương n i ệ m trong lòng tự nói lấy trước mắt những thứ này con kiến hôi thao thiết một chút phóng thích một chút uy áp thì nhóm dây không có có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói chỉ là giết những thứ này con kiến hôi chưa đủ n g h i ề n muốn trừ hết cái kết âm t h ầ m vương long đại tướng quân cùng khương triệu mới có ý tứ dương nghiệm hướng dịch đại xuyên hoa đoà đoá đoá sử thư thánh làm cái nháy mắt thường huấn luyện phối hợp làm đến mấy người rất có vài phần ăn ý đánh không lại bọn hắn giết ra một đường máu trốn dương nghiệm k h é c quát một tiếng nhất thời không không phái bốn người thân hình cơ hồ là đồng thời hướng cùng một cái phương hướng nổ bắn ra mà ra bày ra thế trận xung phong bách biến tiểu đao vô hạn kéo dài nhất thời bắn thủng ba người sau đó dương niệm cổ tay một phen trường đao chém ngang mà ra đem bị xuyên thủng ba người chém giết thành hai đoạn chung quanh lại có năm người tại bất ngờ không đề phòng hướng cọc gô giống như bị cùng nhau chặt đứt máu me khắp người hoa đoá đoá cũng muốn qua một thanh nghiện ngọc tay n h ẹ vẫy một mảnh phấn sắc mưa hoa nổ bắn ra mà xuống trong chớp mắt phía trước ngã xuống hơn mười người mở ra một lỗ hổng bốn người phảng phất bàn chân tại mặt đất đột nhiên một bước chính là bạo bắn ra ngoài thoát khỏi chúng đây mà mã đại sư cùng dương nghiệm bọn người không có loại này ăn ý hoàn toàn không có lĩnh hội tới dương nghiệm ý tứ chầm nửa nhịp thẳng đến dương nghiệm bọn người liền xông ra ngoài hắn mới phản ứng được u i các ngươi chờ ta một chút mã bản tử hô to hắn chính muốn đuổi theo đến không sai mà lúc này cái kia mở ra lỗ hổng nhất thời có người bổ khuyết phía trên đem mã đại sư vây vào giữa mã đại sư gấp a l a n đi chó ngoan không cản đường sau đó mã đại sư hít sâu một hơi toàn bộ thân thể giống khí cầu giống như bành trướng đầu hướng trong bụng co lại không bao lâu thì biến thành tròn vo đường kính một mét hình cầu nhảy hình cầu phía trên nhảy lên như g i ã thú điên cuồng liệt diễm sau đó giống như một khoả thiêu đốt thiên thạch tầm vang nổ bắn ra mà ra ẩm ẩm hỏa cầu nhất thời đem đối phương phong tỏa phá tan nương theo lấy mấy cái tiếng kêu t h ẳ n g thiết năm cái thẳng xui xẻo bị đụng bay miệng phun máu tươi mà lại nhiễm phải cái kia điên cuồng liệt diễm trong nháy mắt thiêu đốt thành h ỏ a nhân xuống tràng cực kỳ thảm liệt dương nhiệm bọn người chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ hơi thở nóng bỏng đánh tới mã đại sư truy lướp mà lên từ hỏa cầu biến thành h ỏ a nhân hùng hùng hổ hổ nói một đám không coi nghĩa khí ra gì đại lựa gạt nương theo lấy năm người nhanh chóng bay lượn sau lưng bảy tám chục nói người áo đen nhanh chóng đuổi theo cùng lúc đó dương n i ệ m điều tra chi nhãn một mực chú ý đến vương long cùng khương triều hai người động tĩnh quả nhiên không ngoài sở liệu hai người này thật xa xa theo sau lấy dương n i ệ m tốc độ các loại tốc độ của con người hoàn toàn có thể vứt bỏ sau lưng những truy binh kia nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác khống chế tốc độ cùng sau lưng những tên kia duy trì khoảng cách nhất định để bọn hắn đuổi không kịp nhưng lại không đến mức không nhìn thấy hy vọng dương n i ệ m sử dụng điều tra chi nhãn chuyên chọn vắng vẻ địa phương đi không bao lâu liền ra h u y ề n võ quần thành đến một chỗ bốn bể vắng lặng hoang dã lúc này dương n i ệ m năm người đột nhiên ngừng lại mà người áo đen nhanh chóng đeo lên vương long cùng khương triều cũng xa xa dừng lại nhìn chăm chú lên dương n i ệ m tình bọn họ tình huống bên này đoá đoá những thứ này tạp ngư thì giao cho ngươi dương n i ệ m nói được rồi trưởng môn hoa đoá đoá lên tiếng ta sớm đã có chút kìm nén không được thể nội hồng hoang lực vê anh trong tay đào mộc trượng nhất thời dẫm tại trên mặt đất đột nhiên lấy đào mộc trượng làm trung tâm ngàn vạn rừng đảo theo dưới mặt đất giống như mọc lên như nấm giống như điên cuồng sông phá mặt đất dài ra hình thành một mảnh đảo nguyên đại t r ư ợ n đem tất cả mọi người người áo đen bao phủ ở bên trong hương thơm đào hoa hương tràn ngập ra nhất thời cái kia hơn bảy mươi cái người áo đen thân thể mềm lũn toàn bộ ngã xuống trong rừng đảo triệt để đã mất đi chiến lược dịch đại xuyên cùng sử thư thánh thấy cảnh này lên tiếng kinh hô đoá đó cái này đào mộc trượng biến thái như vậy đó là đương nhiên kết hợp ta bách hoa chi thuật quả thực có thể xưng hoàn mỹ hoa đoá đoá có mấy phần đ ặ c ý mà mã đại sư thì kinh hãi không thôi dịch đại xuyên vận khí đưa ra tốt hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hiện tại tiểu mỹ n ữ này chiến lược cũng như thế bảo giảm, có chút ý tứ tốt đoá đoá dương n i ệ m tán dương một câu còn chưa kịp mã đại sư theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần dương n i ệ m nói ta đi chiếu cố cái kia hai cái bằng hữu tiếng nói vừa dứt nhất thời tiểu cốt xả thao thiết theo dương niệm chỗ cổ chui ra khôi phục cái kia lớn như núi cao huyết sắc cốt lòng bản thể giống một tiếng thoải mái long ngâm rung khắp thương khung bầu trời đêm dương niệm sừng sững tại thao thiết đầu lâu phía trên sau đó thao thiết hướng lên chân trời long thân cuốn một cái giống như một tòa núi lớn giống như hướng về vương long cùng khương triều hai người lao xuống mà đi vương long khương triều chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự áp bách tính khí hơi thở nghiêng áp mà đến thân thể run rẩy dữ dội Linh hồn Hai hồn rung chân rảy. khương ô n nũng, xuống thân Giống. gần g tự đất Thao thiết chủ xích phụ. hai mềm quỳ đầu lâu xích lại ờ người i thổi một miệng long khí. Hai người sắc mặt tái tới điểm, tại này, long nhuận hoảng sợ tới cực điểm, toàn một mặt thân đều tại có rút. khí. ư sắc sợ cực có đều d Niệm tại thao thiết thao đại ầ u lâu phía trên, cao cao trên, t thượng nhìn xuống hai người. Khương người. xuống Đại sư vương long đại tướng quân thật sự là h o à n ra ngõ hẹp lại chạm mặt dương n i ệ m hời hợt nói mà khương đại sư cùng vương long thì kinh hãi tới cực điểm bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một cái chỉ có bốn năm tuổi trẻ em vậy mà cầm giữ có như thế uy nghiêm cường đại đến mức độ này mà lại đây là thao thiết ta gia hỏa này có thể điều động thao thiết là ngự thú sư trong lòng hai người bất ổn bối rối như ma đây là trêu chọc quái vật gì dương n i ệ m trong tay quan g hoa l o e lên băng ngọc linh quả xuất hiện tại trong tay băng ngọc linh quả ngay tại ta trên tay các ngươi ngược lại là khắc quỷ tới bắt ta vương long cùng khương triều giờ phút này vong hồn ứa ra nào còn dám yêu cầu xa vời băng ngọc linh quả loại kia uy áp là đế cảnh a vừa nghĩ đến đây hai người liền tê cả ra đầu thâm sinh sợ hãi có lá gan theo tới không có can đảm tới lấy thật sự là thứ hèn nhát dương n i ệ m t r e o tức cười một tiếng sau đó ánh mắt rơi vào khương triều trên thân sơn hải lâu tha ngươi nhất mệnh ngươi lại còn không biết tốt xấu có điều đã ngươi đưa mình tới cửa vậy ta thì thay vô lại xuyên thu hồi trên người i n g ư ơ thành một diễm cổ vân dị hòa bình chương ổ vân n g e t một quang hoa t r o n ngáy g m ắ t vứt đem chín g n h i mươi d n n g ệ m bốn h n bài kiến chủ nhân dị hỏa bị bóc ra khương triều cảm giác mình phảng phất bị rút sạch trâu có sức lực đồng dạng vì dạp trên đất mặt đầu đạp kéo xuống bởi vì hoảng sợ cùng p h ẫ n hận thân thể k h ẽ run thân là hoàng thất ngự dụng luyện dược sư hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới tại cường giả chân chính trước mặt hắn lại như thế không có ý nghĩa liền d â y r ù a phản kháng chỗ c h ố n g đều không có hắn tất cả cao ngạo tại dương niệm trước mặt bị nghiền ép đến vỡ nát không đáng giá nhắc tới vô lại xuyên xử trí như thế nào cất ký dị hòa bình dương nghiệm nhìn cũng chưa từng nhìn khương triều liếc một chút hỏi dịch đại xuyên sớm đã bị khương triều thương tổn thấu lạnh nhạt nói d é t đi người chính mình động thủ vẫn là để ta làm thay dương nghiệm hỏi trường môn làm thì t h ắ n là được dịch đại xuyên đạm mạc nhìn cái kia khương triều liếc một chút khương triều nghe hai người hời hợt thương lượng xử trí như thế nào chính mình do ai giết mình không khỏi kinh hồn bạt vía phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ư ớ t đẫm vốn là hư nhược thân thể run rẩy càng thêm lợi hại liền nói tha ta đừng có giết ta sau đó chuyển hướng dịch đại xuyên thẳng dập đầu xuyên chủ tử là ta phạm hồ đồ là ta vong ân phụ nghĩa ta cũng không dám nữa thà ta dù là để cho ta cho ngươi làm một con chó cũng được đối mặt tử vong cái này cao cao tại thượng khương triều giờ phút này cũng lộ ra như thế hèn m ọ n dịch đại xuyên châm chọc cười một tiếng cho ta làm chó ngươi phối a lúc trước ta đem ngươi trở thành người ngươi nhất định phải làm chó cắn ta một miệng hiện tại ngươi liền cho ta làm cho tư cách đều không có dịch đại xuyên dứt lời quay người lại không nhìn khương triều mắt không thấy tâm không phiền lên đường đi dương nghiệm ngón tay búng một cái nhất thời một vệ sáng bắn ra đâm rách khương triều mi tâm lưu lại một cỡ ngón tay l ô máu khương triều hai mắt t r ợ t to khuôn mặt hoảng sợ dữ tợn sau đó đông một tiếng ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa làm xong đây hết thể dương nghiệm ánh mắt rơi vào vương trên thân rồng vương long đại tướng quân dương nghiệm giống như cười mà không phải cười cảm giác được dương nghiệm ánh mắt nhìn nhìn lại cái kia chết ở một bên khương triều vương long hô hấp trong nháy mắt cứng lại cảm thấy tử vong ngay tại hướng hắn bao phủ mà đến có điều hắn lâu dài chinh chiến x a trường thường thấy sinh tử cũng coi là thiết cốt đại tướng hắn không có khương triều như vậy không chịu nổi mà chính là lạnh hừ một tiếng nói muốn giết cứ giết chết tại đế cảnh trong tay cường giả ta vương long bị chết không a n ngược lại là có chút khí tiết dương nghiệm nhàn nhạt nhìn lướt qua vương long bất quá ngươi nắm trong tay một trăm n g à n cấm quân cứ như vậy đem ngươi giết không khỏi khá là đáng tiếc dương nghiệm ở trong lòng tính toán buổi chiều dịch đại xuyên chuyển di ra quyến thời điểm dương nghiệm liền hỏi rõ ràng tình huống ba tháng huyền võ đại quốc hoàng đế bệnh nặng ở giường thái tử chưa lập sau đó bảy vị hoàng tử bắt đầu đế vị tranh đoạt dựa theo tập tục xưa đế băng con trai trưởng kế vị cho nên một tháng trước đại hoàng tử tao nổ ám sát trên thân Đại hoàng trong ử tử, tử sau tung khi không chết, tứ hoàng tử, lục hoàng tích, tích giờ lục cũng đến tứ lượt mất lần bây õ Thất h à tử chỉ có 6 tuổi tạm thời tại tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chỉ có Cho chỉ còn có cùng chiến ninh. hiện nhị hoàng hoàng hoàng lại người bảo an nên ngũ đó ấ u Trong đ đặc biệt tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chiến đấu kịch liệt nhất tam hoàng tử cùng vương long giao hảo có hộ q u ố c công phủ lên đỡ chiếm hết ưu thế mà ngũ hoàng tử lôi kéo ba đại tông môn bên trong vạn thú môn tạm thời cùng tam hoàng tử thế lực ngang nhau đến mức nhị hoàng tử tự từ phụ thân bệnh nặng về sau hắn liền một mực gần mà không ra không có việc gì đọc đọc sách viết viết chữ vẫn chưa tham dự phân tranh đến một lần hắn không có đại thế lực đến nữa, hơi có vẻ đơn bạc nhưng nhị hoàng tử học thức kinh người là lớn nhất thao lược một cái kia cũng là hoàng đế thưởng thức nhất một vị hoàng tử nếu như đế lập di chiếu chỉ sợ hắn hội kế nhiệm đế vị phân tranh bạo phát về sau nhị hoàng tử không ít bị ám sát nhưng nhị hoàng tử làm người hào sản g tốt kết giao giang hồ chi sĩ hắn bên người một mực có giang hồ cao thủ làm bạn mấy lần ám sát đều không đạt được quả nhiên như nhị hoàng tử sở liệu giết hắn sao tam hoàng tử lại để vương long đi giết dịch đại xuyên cùng với người nhà đoạn hắn tài chính t r è o trống cái này vương long hoặc là nói hộ quốc công phủ có thể nói là tam hoàng tử át chủ bài nếu như có thể vì đó sử dụng người muốn như thế nào dương nghiệm cười cho vương long một loại dự cảm xấu không ra hồn dương nghiệm cười đến càng quỷ dị hơn ẩm bách biến tiểu đao biến thành một cái h ắ c thiết côn trùng điệp điểm tại vương long trên cổ họng vương long không tự chủ liền há miệng dương n i ệ m theo trong hệ thống lấy r a hoàng gia thức ăn cho chó a o hào hào liền hướng vương long trong miệng ngược lại lần trước là hố trương vạn quân bọn họ hoàng gia thức ăn cho chó chỉ có thể từng điểm từng điểm cho lần này không giống nhau thêm lượng không thêm giá một bước đúng chỗ đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương long một trăm độ trung thành hệ thống d ễ nghe thanh âm nhắc nhở chuyển đến x o n g bái kiến chủ nhân vương long trong nháy mắt biến đến cung kính hướng về dương niệm quỳ lạy dương niệm thu hồi hoàng gia thức ăn cho chó háng g ọ n g một cái sau đó thẳng lưng rất có vương giả chi tư ử một tiếng nói đứng lên đi dứt lời thao thiết lần nữa biến thành tiểu cốt xà chui vào dương niệm cổ dương niệm từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống đứng ở vương long trước người tạ chủ nhân vương long từ dưới đất bỏ dậy về sau gọi trưởng môn chủ nhân nghe không tự nhiên dương niệm lạnh nhạt nói vâng vương long lên tiếng dương nghiệm đi vào rừng đảo đi vào hoa đoá đoá các loại bên người thân hoa đoá đoá hỏi thăm trường môn bọn gia hỏa này xử lý như thế nào đều là linh võ chín tầng thậm chí là huyền võ tầng thứ nghiêm chỉnh huấn luyện giết thẳng đáng tiếc dứt khoát đều thu làm môn hạ đi nói dương nghiệm lần nữa lấy ra hoàng gia thức ăn cho chó cổ vân cho bọn hắn thêm đồ ăn nói liền đem hoàng gia xích cho ném cho cổ vân được rồi cổ vân tiếp nhận thức ăn cho chó môn ộ t m phái sau đó nắm lên không không phái, phái, phái trưởng môn dương n i ệ m môn phái đẳng cấp cửu lưu môn phái thành viên sáu trăm một mươi tám một nghìn môn phái công đức hai nghìn chín mươi chín một nghìn môn phái danh vọng ba bảy trăm hai mươi năm một nghìn môn phái công đức cùng môn phái danh vọng đã viễn siêu một nghìn hạn mức cao nhất muốn tại hệ thống thăng cấp tám lưu môn phái chỉ cần đem một nghìn đệ tử chiêu đầy chỉ là gần nhất giống như đều không sao cả chuyên tâm hốt d ù đệ tử nhập môn a tiếp tục như vậy làm sao được cái kia bảy mươi chín cái người áo đen độ trung thành đạt tới một trăm phần trăm về sau dư ơ nghiệm n g mệnh lệnh cái kia vương long nói trở về tiềm phục tại tam hoàng tử bên người tam hoàng tử có cái gì dị động cái phải kịp thời bẩm báo nhị hoàng tử mặt khác bảo vệ tốt nhị hoàng tử thời khắc mấu chốt trợ nhị hoàng tử chiếm lấy hoàng vị vương long tuân mệnh vương long chắp tay nói đi thôi dương niệm khoát tay h á o vương long mang theo những hắc y nhân kia thủ hạ thân hình thiểm lược nhanh chóng t ố i lui mặc dù không có cùng nhị hoàng tử gặp qua nhưng dương niệm tin tưởng dịch đại xuyên ánh mắt còn nữa người ta đưa cho dịch đại xuyên huyền vũ lệnh lúc này mới làm đến dịch đại xuyên tại h u y ề n võ quận thành đứng vững góc chân có thể giúp dương niệm đương nhiên sẽ không keo kiệt vương long sau khi rời đi dương nghiệm một hàng tiến về cùng theo mật đạo đào tẩu dịch ra người tụ hợp trên đường cái kêu mã đại sư đi vào dương nghiệm bên người vui tươi hớn hở hỏi thăm tiểu trưởng môn ngươi vừa mới cho bọn hắn ăn đến cái gì ăn về sau đối ngươi một mực cung kính mà lại ngửi lên mùi vị không tệ thức ăn cho chó dương nghiệm thản nhiên nói ngươi có muốn hay không đến một chút nói móc ra còn lại không đến mười phần trăm thức ăn cho chó mã đại sư khỏe miệng điên cuồng kéo ra liền lắc đầu được rồi cái đồ chơi này ăn béo phì dương n i ệ m ngươi mẹ nó chú ý điểm có chút kỳ hoa dứt lời mã đại sư lại tiện như vậy mà hỏi tiểu trưởng môn cái kia thanh mục diễm có thể hay không mã đại sư muốn nói lại thôi muốn dương n i ệ m liếc một chút xem xấu Ngạch. bị ngươi phát hiện mã đại sư quái ngượng ngùng tốt dương n i ệ m một lời đáp ứng bất quá ngươi đến thêm vào ta không không phái cổ vân có thái dương thần hỏa thanh mục diễm có chút gà mờ nếu là có thể mời chào một vị kỳ hoa ngũ phẩm luyện dược sư cớ sao mà không làm c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm minh kiếm sơn trang không phải liền là nhập môn phái nha mã đại sư không có vấn đề nói cũng là chuyển sang nơi khác tiếp tục nghiên cứu đan thuật vào vào mã đại sư cơ hồ không sao cả cân nhắc liền đáp ứng trong hệ thống lập tức nhảy ra mã đại sư số liệu mặt bảng giao diện đệ tử mã dương thiên phú ngũ phẩm trung thừa đẳng cấp huyền võ lục trọng tiên vũ kỹ phong cuồng lưu đạn vẫn lạc viêm cầu đồ vật bách thảo dược đỉnh thiên đan bảo thuật lần lượt viên thuốc bối cảnh ngũ phẩm luyện dược sư si mê với luyện đan nhất đạo tại đan thuật có đặc biệt khắc sâu hiểu rõ phát minh sáng tạo ra đại lượng ly kỳ cổ quái viên thuốc lúc chiến đấu dựa vào hắn phát minh viên thuốc có thể thời gian ngắn ngủi bên trong đạt được trên diện rộng chiến lược tăng lên trời sinh dễ dàng béo thể chất uống nước đều dài hơn thịt nhưng chưa từng có giảm béo r i á c ngộ yêu thích ăn tại béo trên đường càng chạy càng xa nguyên lai、like、mã đại sư tên gọi mã dương dữ n i ệ m nói thầm lấy có đồ vật cũng không ít dựa vào viên thuốc tăng lên chiến lược cái này thì có chút ý tứ gặp dương n i ệ m lập tức trầm m ặ t xuống mã đại sư hỏi trưởng môn ngươi sẽ không hối hận đi làm sao có thể dương n i ệ m nói quân tử nhất mã thứ ngôn phi quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy dương n i ệ m nói xong đem dị hỏa bình ném ra ngoài cầm lấy đi bất quá cái này dị hỏa bình là cổ vân ngươi đến trả lại hắn mã đại sư trong nháy mắt vui tươi hớn hở cười rộ lên trên mặt thịt đem ánh mắt hoàn toàn trôn không có vấn đề dịch đại l ư a gạt hiện tại hai ta lên cùng một cái thuyền giặc cái gì dương niệm khỏe miệng giật một cái chừng lấy mã đại sư phi mã đại sư học dương niệm xì một tiếng kinh nghiệt nói sai nói sai là cùng một cái tông môn cười cười nói nói một đoàn người đã tới dịch ra người chỗ ẩn thân tên là minh kiếm sơn trang sơn trang chủ nhân tạ kiếm rất thích kiếm đạo phóng khoáng ngâm lên cả đời lấy truy cầu kiếm đạo đ ỉ n h phong làm mục tiêu tạ kiếm cùng nhị hoàng tử giao tình quá sâu nhị hoàng tử đã tới chào hỏi để hắn tiếp ứng dịch ra người cho nên theo mật đạo sau khi rời đi tại trung lương chỉ huy dưới dịch ra người đã ở minh kiếm sơn trang đã thích đáng an trí minh kiếm sơn trang ngoại trừ tạ kiếm cùng với vợ con bên ngoài còn có hắn thu mấy cái người đệ tử cũng có vẻ vắng vẻ bất quá vừa một bước vào minh kiếm sơn trang dương n i ệ m liền đã nhận ra phun trào huyền diệu kiếm ý phảng phất mỗi một sợi phong mỗi một mảnh rơi xuống lá cây mỗi một gốc cỏ tươi chập trần đều giấu diếm kiếm vận động dạng đây là tâm kiếm cảnh bên ngoài hóa dấu hiệu thao thiết bỗng nhiên lên tiếng tâm kiếm cảnh dương nghiệm trong lòng kinh hãi tâm kiếm cảnh đây chính là áp đảo kiếm y biến hóa phía trên trí cao kiếm đạo ý cảnh dựa theo thao thiết mà nói nói hán đường kính chỉ gặp qua một người ngộ đạo loại kia tầng thứ điện thoại di động đầu https m 3 3 m s c i ba m chẳng lẽ cái này tạ kiếm đã lĩnh ngộ được tâm kiếm tầng thứ dương nghiệm thầm nói nếu như đúng như này cái này tạ kiếm tất nhiên là giang hồ mai danh nhận tính cao thủ không phải vậy lĩnh ngộ như thế kiếm đạo cảnh giới không có khả năng yên lặng vô danh cũng không có khả năng khuất tại tại huyền võ quốc bực này nho nhỏ khu vực cái kia liền không thể nào mà biết thao thiết đưa đầu ra ngoài quan sát đến bốn phía lại nói bất kể như thế nào cái này tạ kiếm không đơn giản ừng dương nghiệm gật đầu lại có chút nhớ nhung nhìn một chút cái này tạ kiếm đến cùng là nhân vật phương nào điều tra chi nhãn bao phủ toàn bộ sơn trang dương n i ệ m phát hiện tại sơn trang chung quanh cũng có người trong bóng tối ẩn nút thủ vệ cái này mình kiếm sơn trang mà lại những tên kia khí tức không yếu thân hình nhanh nhẹn loại kia khí chất hẳn là đến từ hoàng thất cao thủ muốn đến là nhị hoàng tử phái người tới lấy bảo đảm dịch ra người bình yên vô sự cái này nhị hoàng tử tâm tư ngược lại là kín đáo đến minh kiếm sơn trang trung lương đã ở sơn trang bên ngoài chờ đã lâu gặp dương n i ệ m bọn người đến liền tiến lên đón đến chủ tử cùng tạ trang chủ đã đợi đợi đã lâu nhị hoàng tử cũng tại dịch đại xuyên hơi kinh ngạc trung lương một bên phía trước dẫn đường vừa nói chủ tử tao ngộ ám sát thụ điểm vết thương nhẹ sẽ ở sơn trang tĩnh dưỡng một đoạn thời gian về sau một đường không nói gì xuyên qua mấy đạo sân nhỏ hành lang cuối cùng tại một chỗ tĩnh mịch trong hoa viên gặp được nhị hoàng tử cùng cái kia tạ kiếm tạ trang chủ nhị hoàng tử d á người n g thon dài hai đầu lông mày rất có đế vương n u y n g h i ê m một bộ bạch lý càng phụ trợ hắn tiêu sái khí chất có lẽ là bị thương nguyên nhân nhị hoàng tử sở huyền sắc mặt hơi có vẻ trắng xám hắn là m người khiêm tốn gặp dương niệm một đoàn người đến đây hắn liền đứng dậy đón lấy không có nửa điểm giá đỡ giữa cử chỉ có một cô giang hồ hiệp khí mà tạ kiếm có mấy phần vượt quá dương niệm dự kiến hắn ngồi tại một tên quý vật liệu gỗ chế tạo trên xe lăn lúc này xe lăn chuyển tới đối mặt với dương niệm b ọ n người thảo dân dịch đại xuyên bái kiến nhị hoàng tử dịch đại xuyên cung kính hành lễ dương nghiệm một hàng cũng hơi hơi hành lễ sở huyền tức giận nói xuyên chủ tử ngươi có thể triết sát ta vậy lúc này mới nửa năm không thấy làm gì xa lạ dịch đại xuyên nhất thời thu hồi đường đường chính chính bộ dáng khôi phục lưu manh vô lại tư thái nói cái này không đi cái lướt qua nhà xuyên chủ tử vẫn là đến bái gặp một chút huyền chủ tử đúng không về sau dịch đại xuyên giới thiệu dương nghiệm bọn người sở huyền đạo trung lương vừa về đến thì hướng ta nhấc lên tiểu trưởng môn khen không dứt miệng bây giờ một gian quả nhiên không phải tầm thường nhị hoàng tử quá khen dương nghiệm hơi hơi chắp tay sở huyên lại nói trên đời này có thể đem vô lại xuyên dọn dẹp ngoan ngoãn người cũng không nhiều ha ha tới tới tới cùng một chỗ ngồi xuống dùng nữa sở huyên hô ngồi xuống tạ kiếm sai người thêm bắt thêm b ữ a tại hồ tâm đình mà ngồi rất có vài phần nấu rượu luận đạo cảm giác gió hồ nhỏ lướt nhẹ qua làm cho lòng người cảnh bung lỏng ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác không ngờ là một loại kiếm vận động tĩnh ở giữa sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt cái này minh kiếm sơn trang càng lộ ra thần bí lên về sau dịch đại xuyên giản yếu nói một lần cùng vương long tao nộ sự tình đương nhiên che giấu hoa đoá đoá đào m ụ c trượng dương nghiệm thao thiết ra sân bộ phận chỉ nói vương long đã phản chiến nhị hoàng tử một phương mời nhị hoàng tử an tâm dưỡng thương nhị hoàng tử tất nhiên là đại hỷ liền nói tiểu trưởng môn phần nhân tình này ta sở huyền n h ớ kỹ ngày khác chắc chắn báo đáp gặp nhau ngắn ngủi bởi vì a man vẫn chờ ngọc dương thánh đan dương niệm một hàng ngốc đến trời sáng liền cáo tử rời đi đợi dương niệm tình bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc này sở huyền phương mới thu hồi ánh mắt hỏi tạ kiếm nói ngươi thấy thế nào tạ kiếm ngón tay tại điêu long xe lăn trên lan căn nhẹ nhàng sao đậu sau đó đ ỗ n g nhiên dừng lại nói cái này tiểu trưởng môn không đơn giản ừng sở huyền lừ một tiếng lại là không nói gì chờ đợi lấy tạ kiếm nói tiếp qua nửa ngày tạ kiếm tiếp tục nói vương long là hạng người gì ngươi cần phải so ta rõ ràng lấy tính nết của hắn cho dù là chết cũng không có khả năng phản chiến nhưng cái này tiểu trưởng môn lại làm được hắn vừa xuất hiện kiếm của ta liền rung động không ngừng không tự chủ tản mát ra kiếm vận đó là thuộc về thượng vị giả vô danh áp bách ngươi nói là hắn có thể là trở lại đồng trọng tu s ở h u y ê n hỏi ta kiếm g ậ t đầu năm năm trước vô ngân đế quân đột nhiên mất tích ngươi còn nhớ chứ ừ có t r u y ề n n g ô n hắn đã v ỡ t lạc cũng có truyền ngôn hắn trở lại đồng trọng tu những năm này có thể có không ít người đang tìm kiếm tung tích của hắn chỉ là sở huyền muốn nói lại thôi tạ kiếm nói lúc trước vô ngân đế quân đến thăm minh kiếm sơn trang minh kiếm sơn trang vạn kiếm rung động hôm nay cái này tiểu trưởng muốn đến mặc dù không có năm đó vạn kiếm rung động như vậy rầm rộ nhưng có phần giống nhau đến mấy phần nói xong do núi nhẹ phẩy hai người đều là trầm m ặ t xuống hai đầu lông mày rất có vài phần ngưng trọng t r ư ớ c 196, vì a man đoán tạo bảo thể rời đi minh kiếm sơn trang dương nghiệm bọn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về không không phái dọc đường chu tức quần thành mã đại sư mua luyện chế thượng cổ băng tâm đan ngọc thanh hậu nguyên đan hai loại đan dược dược tài mập mạp chết bẩm ngươi mua hai loại đan dược dược tài làm gì dịch đại xuyên hỏi mã đại sư nói ngươi đây thì không kiến thức đi hai loại đan dược bắt đầu luyện hóa dị hỏa chuẩn bị thứ nhất có thể ra tốc dị hỏa hấp thu thứ hai cũng có thể giảm bất hỏa diễm đối kinh mạch thân thể tổn thương ta cũng không muốn giống cái k i a khương triều ngu xuẩn lỗ mãng luyện hóa thanh mục diễm sau cùng làm được bản thân kinh mạch bị hao tổn dạng này a dương n i ệ m nghe vậy ánh mắt sáng lên vừa vặn cổ vân cũng cần vì vậy nói nhiều mua một phần lượng cổ vân cũng cần không có vấn đề mã đại sư đáp ứng cổ vân cũng muốn luyện hóa dị hỏa đương nhiên dương n i ệ m trả lời là cái gì phẩm dai thú hỏa mã đại sư có chút hiếu kỳ mã u quá cựu cựu quái, sau thuộc ố n tặng ngươi. thanh vân thần không không nói, như thần dương thần là lấy là gà phẩm thấp, phẩm phẩm phổi thú hỏa lấy ra tặng cho có thanh diễm, cửu phẩm thú hỏa thì hơi chút hỏa. Thái dương thần hỏa, đem mục diễm, mở. tim m dai ta ta ra tựa đó Có có Cổ sắc có cổ vẻ về đại sư ánh mắt t r ừ n g lớn sau đó bịch một tiếng mới ngã xuống đất vốn là muốn xuất sắc một cái cảm giác ưu việt kết quả bị đánh mặt cái này không không p h ả i đều là quái vật gì trường môn đại nhân nắm giữ đại nhật kim diễm bây giờ hắn đệ tử nho nhỏ lại muốn luyện hóa thái dương thần hỏa đặc biệt nguyên lai thanh mục diễm là người ta còn lại không muốn đó a mã đại sư nhất thời cảm thấy tốt vì khuất quá khi dễ người về sau liền theo tiểu trưởng môn l a n lộn rất nhanh mã đại sư liền không có mặt mũi quyết định chủ ý trở lại không không phái khoảng cách mười lăm ngày chỉ còn lại sau cùng ba ngày thời gian cực kỳ gấp gáp a man tình huống cũng biến thành càng thêm hỏng bét hiện tại trưởng môn cơ hồ không biết ngày đêm trông coi a man a man trên thân thường xuyên đều có thần lực bạo phát chấn vỡ cương t r â m trương phàm nhất định phải lập tức bổ khuyết bị chấn nát cương t r â m cái kia cố bị đẻ nén thần lực đã vô cùng dồi dào t r ư ờ n g môn chỉ sợ không chống được ba ngày trương phàm đầu đầy là mồ hôi sắc mặt tái nhược nói hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn không ít quan tâm còn có thể kiên trì bao lâu dương nghiệm trong lòng đ ỗ n g nhiên chấm xuống ấn hiện tại tình huống nhiều nhất một ngày trương phàm nói dương n i ệ m nghe vậy nếu chặt lông mày nhìn về phía mã đại sư nói việc này không nên chậm trễ mã đại sư ngươi đi theo ta lập tức luyện hóa thanh mục diễm sau đó luyện chế ngọc dương thánh đan thời gian cấp bách rất có tính khiêu chiến bất quá ta ưa thích mã đại sư nghiêm nghị nói sau đó hấp tấp theo dương n i ệ m đi tới tu luyện động phủ mã đại sư khoanh chân ngồi xuống nuốt vào thượng cổ b ă n g tâm đan cùng ngọc thanh hộ nguyên đan lấy r a dị hòa bình bắt đầu chậm rãi hấp thu luyện hóa thanh mục diễm dương n i ệ m vì đó hộ pháp khiêu động ngọn lửa màu xanh mảy may theo mã đại sư miệng núi tiến nhập thể nội theo thanh mục diễm tiến vào mã đại sư bên ngoài thân đều nhảy nổi lên ngọn lửa màu xanh rất hiển nhiên thanh mục diễm đã bắt đầu thiêu đốt kinh mạch của hắn huyết đủ. may mắn có thượng cổ băng tâm đan ngọc thanh hộ nguyên đan hộ thể làm đến cái kia thanh mục diễm nhiệt độ thấp xuống không ít không phải vậy chỉ sợ trong chớp nhoáng này mã đại sư liền sẽ triệt để đốt đốt thành cho bụi theo thời gian truyền dời mã đại sư thân thể run dày kịch liệt lấy sau năm canh giờ sắc trời dần tối sau cùng một tia hỏa diễm vừa rồi tiến vào mã đại sư thể nội biến mất không thấy gì nữa ngọn lửa màu xanh dần dần thu liễm mã đại sư mở mắt trong nháy mắt trong mắt thanh mục diễm nhảy lên khí thế r ồ i r à o mã đại sư toàn thân là mồ hôi bất quá đã không lo được dọn dẹp lập tức bắt đầu luyện chế ngọc dương thánh đan bách thảo dược đỉnh tế ra thanh mục diễm bỗng nhiên nhảy thiêu mà lên mã đại sư thành thạo điều khiển dược đỉnh sau đó nói trưởng môn ta hiện tại muốn bắt đầu luyện chế ngọc dương thánh đan không thể thụ đến bất kỳ quái dày không phải vậy lại hội như lần trước như thế nổ lô tài liệu chỉ có một phần cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại minh bạch dương nghiệm ngưng trọng gật đầu sau đó cùng thao thiết câu thông nhất thời một đạo vạn cốt lồng giam đem chọn cái động phủ bao phủ cách ly khỏi thế giới bên ngoài bắt đầu đi dương nghiệm nói đem huyền dương thảo bồ đề lệ cùng băng ngọc linh quả đưa cho mã đại sư về sau dương nghiệm lui qua một bên mã đại sư tụ tập tinh thần bắt đầu đều đâu vào đấy luyện chế ngọc dương thánh đan hắn đem hỏa diễm k h ô n g chế được kỳ diệu tới đỉnh cao đem khống chế một phân một hào nhiệt độ khác biệt sau đó tiến hành theo chất lượng đem thập bắt chung tài liệu tại thích hợp thời cơ thả nhập trong dược đỉnh trong dược đỉnh đùng đùng không dứt rung động sau đó mùi thuốc nồng nặc trong không khí phiêu tả ắ n ra dương nghiệm mắt không chấp nhìn chăm chú lên mã đại sư thao tác đinh thiên đan bảo thuật bắt thành công đinh thiên đan bảo thuật ngay tại sửa đổi bên trong đinh thiên đan bảo thuật tu đổi song thành vạn đan bảo thuật đã lưu trữ đại kho số liệu có thể tùy thời điều động hệ thống tăng lên âm vội vàng không kịp chuẩn bị v ă n g lên thủ phát m 3 3 m xsc 0 m dương nghiệm toàn bộ thể xác tinh thần đều mong nhớ lấy a man hy vọng mã đại sư đừng ra bất kỳ sai lầm căn bản liền không có muốn trộm học luyện đan thuật một chuyện nhưng công pháp tu cải khí nhưng vẫn động vận chuyển quả thực đắc ý khoảng cách không gì không biết không chỗ sẽ không bảy tuổi tổ sư ra lại càng gần một bước dương nghiệm trong lòng tự nói lấy bất quá lúc này không tâm tình xem xét vạn đan bảo thuật thuộc tính dương nghiệm tin tưởng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ánh mắt nhìn chăm chú lên mã đại sư luyện dược hỏa diễm n g ả y đốt mã đại sư trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nổi lên hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong cực kỳ hưởng thụ bộ dáng hắn luyện đan tiết tấu phi thường tốt đâu vào đấy không nóng không nội mỗi cái trình tự đều khống chế được cực kỳ tinh chuẩn sau hai canh giờ ẩm bách thảo dược đỉnh phát ra một tiếng rất nhỏ nổ tung nhất thời nắp đỉnh nổ bay h ỏ a d i ễ m thu liễm một đạo thanh sắc bảo quang theo bách thảo trong dược đỉnh tàn ra mùi thuốc nồng nặc sông và múi xong rồi mã đại sư vui vẻ nói sau đó tay trái quang hoa lóe lên một cái ngọc chế dược bình lóe hiện ra tay phải nhẹ nhàng một chiêu một cái lớn chừng ngón cái đan dược theo trong dược đỉnh trôi nổi lên đan dược chung quanh thanh sắc cùng màu đỏ hai loại quang mang sen lẫn vần quanh xem xét thì biết rõ không là phàm phẩm siêu ngọc dương thánh đan bay vào dược trong bình mã đại sư đem bình thuốc đưa tới thời gian cần phải vừa mới bắt kịp hy vọng không muốn trễ dương nghiệm tiếp nhận thu hồi vạn cốt lồng giam lúc này cổ vân bọn người trong nháy mắt và vào trưởng môn trương phàm sắp không chống đỡ nổi nữa dương nghiệm gật đầu thuấn bộ thực sự mở trong nháy mắt biến mất trong đ ộ n g phủ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hạ tầng hốc cây v o a anh thế mà dương nghiệm vừa tới nhất thời bên trong hốc cây phát ra một tiếng ầm ầm nổ tung tiếng vang phanh một tiếng t r ư ơ n g phàm nện xuống tại dương nghiệm bên chân trường môn nhanh a man lực lượng trong cơ thể đã triệt để vỡ đê trương phàm ôm ngực nói dương nghiệm trong lòng châm xuống không lo được t r ư ơ n g phàm thuấn bộ thực sự đến trực tiếp đem ngọc dương thánh đan nhét vào a man trong miệng hoàn mỹ ngự thú hợp thể trong nháy mắt hoàn thành một cỗ thuần hậu linh lực rót vào a man thể nội trợ giúp hắn tan ra ngọc dương thánh đan phóng thích dược hiệu cùng lúc đó hồng n ô n g thanh thạch nổi lên lơ lửng tại a man đỉnh đầu nồng đậm mục thuộc tính trị liệu chi lực bao phủ xuống cái kia run dày không ngừng thống khổ vô cùng a man mới mới dần dần yên tĩnh trở lại theo hồng n ô n g x a n h lúc lực lượng rót vào a man thể nội phá nát không chịu nổi kinh mạch nhanh chóng chữa trị mà cái kia tan ra ngọc dương thánh đan dược lực thấm vào tiền đến nhuận vật tế vô thanh cải tạo gia cố lây a man dần dần khôi phục kinh mạch cốt cách A man đã triệt để đã mất đi ý thức h á n linh lực trong cơ thể vận hành hoàn toàn là dương niệm đang thao túng sau đó dương niệm ý tưởng đột phát dựa theo đại nhật bất diệt kim thân quyết kinh mạch vận hành tuyến đường tại A man thể nội vận chuyển lại nhảy đại nhật kim diễm tại dương niệm cùng A man trên thân bỗng nhiên nhảy tiêu h theo đại nhật bất diệt kim thân quyết vận chuyển A man kinh mạch bắp thịt cốt cách lại được chữa trị gia cố đồng thời còn đang không ngừng tiếp nhận liệt d i ễ m đoán tạo sau lần này a man thể phách hẳn là sẽ nắm giữ một tôn bảo thể đi dương nghiệm trong lòng nghĩ ngợi đồng thời còn có mấy phần nho nhỏ chờ mong chương một trăm chín mươi bảy dê nướng nguyên con hồng mông thanh thạch cùng ngọc dương thánh đan lực lượng đồng thời chữa trị a man kinh mạch thêm c h i đại nhật kim d i ễ m đoán tạo làm đến a man quanh thân nở rộ kim sắc bảo quang vốn là bắp thịt rắn chắc càng thêm sung mãn có lực chữa trị về sau kinh mạch giống như cầu lòng giống như tại dưới da nổi lên so trước kia càng thêm rộng lớn cứng cỏi Vâng. sau hai canh giờ a man trên thân phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung cái k i a táo bạo kinh khủng thần lực rốt cục bị dương n i ệ m gắt gao áp chế sắp xếp như ý an tính tại a man trong kinh mạch c h ả y xuôi cứ việc vẫn là hồng thủy manh thú nhưng đã không cách nào lại hướng nát a man kinh mạch tạm thời đạt được khống chế hô dương n i ệ m hô thở ra một hơi thu công đây là a man trên người nhảy đốt đại nhật kim diễm trong nháy mắt dập tắt thế mà hắn trên người tán phát ra lóa mắt kim quang ý nguyên chiếu sáng rạng rỡ bảo thể đoán tạo hoàn thành a man bởi vì cũng không có nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân quyết hãn bộ bảo thể này cùng dương niệm kim thân còn là có khác biệt rất lớn bảo thể chỉ là để a man nhục thân càng thêm cứng cỏi có thể thừa nhận được lực lượng mạnh hơn trúng kích cùng phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng nhưng cũng không thể làm đến đại nhật bất diệt kim thân như vậy bất tử bất diệt cũng không có phổ thông kim thân như vậy cường hãn dù vậy a man bộ bảo thể này cũng có thể tiếp nhận chân võ tầng thứ công kích đồng thời kinh mạch r a cố làm đến a man thể nội thần lực có thể tiến một bước phóng thích hiện tại a man muốn là bắt đầu c ù n g bạo cái k i a lực s á t thương thế nhưng là tăng mạnh cho nên a man cũng coi là nhân họa đắc phúc đi bảo thể quang hoa dần dần n h ạ t đi a man cũng không có lập tức tỉnh lại mà chính là y nguyên ở vào trạng thái hôn mê không qua hô hấp của hắn đã bình ổn thân thể cũng không đang run r ố c hết ra tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng dương nghiệm đem đặt ngang ở trên giường hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút dương nghiệm ánh mắt quét về phía mọi người ra hiệu chúng đệ tử đều lui ra ngoài hoa đ o á đ o á đóng cửa phòng lúc này bị đánh bay trương phàm đơn giản là điều tức sắc mặt đã dễ nhìn không ít nếu không phải trương phàm kiên trì thể tu đoán luyện vừa rồi cái kia nổ tung to lớn trùng kích lực chỉ sợ cũng đủ để cho trương phàm mất mạng dù vậy trương phàm y nguyên gãy mất ba cái xương sườn lồng ngực cũng hơi sập lún xuống dưới bị thương không nhẹ dương nghiệm vận chuyển hồng mông xanh lúc đơn giản thay trương phàm xử lý về sau đại ố muốn i nói, viện đi ngươi điều cổ khác chính ngươi cũng muốn đem thân thể điều tức vân về thân trương nghỉ, đến mặt thể t r phàm đem n g t h á tốt nhất. tỉnh thái thần Trường tâm, ta sẽ thật tốt trương trở muốn man ngươi cũng ngay luyện dương môn yên chính. Đang khi nói chuyện cổ vân viện gian phòng của mình nghỉ ngơi. hóa hỏa. khi phàm Các cổ của loại lại, Đại điều a sau sẽ đó về xuyên ngươi cho mã đại sư an bài một chút chỗ ở dương nghiệm phân phó nói tốt không có việc gì tất cả giải tán đi dương nghiệm khoát tay háo sau đó thân hình nhảy vọt hướng về tầng cao nhất h c cây mà đi cái này đều trở về một ngày đại bạch tô lạc lạc cùng hướng vinh vinh đều không ra tiếp gặp một chút chẳng lẽ một chút đều không muốn chính mình cái này trưởng môn a càng ngày càng không tưởng nổi đồng thời dương niệm trong lòng cũng hơi có chút không vững vàng sợ đại bạch lại trốn thoát xuất dương niệm đột ngột xuất hiện tại tầng cao nhất hốc cây bên ngoài vừa hạ xuống thân liền nghe đến bên trong hốc cây truyền ra một trận thanh âm nghe được dương niệm khỏe miệng quất thẳng tới s ú c một con chúng a hai tỷ mỗi tốt năm người đứng đầu sáu sáu sáu bạch tỷ tỷ ngươi lại thua uống cạn ly điệu mấy cái này nữ nhân đang uống rượu nghe được tô lạc lạc cái kia say khước ngôn ngữ dương nghiệm trên c h á n điên cuồng rơi mồ hôi thực sẽ chơi chính mình trở về một ngày bọn họ không có đi ra cảm tình một ngày đều đang uống rượu muốn lật trời dương nghiệm lập tức x u ố n g vào mới vừa xuất hiện liền bị tô lạc lạc phát hiện a bạch tỷ tỷ cái kia thẳng nhóc con tốt nhìn quen mắt ta tô lạc lạc một tay cầm bầu rượu một bên lung la lung lay đi vào dương nghiệm bên người vây quanh hắn xung quanh vòng trái xem phải xem giống người hiếu kỳ b ả o bảo đại bạch mặt đều uống đỏ lên lười biếng nằm sấp trên bàn hai cái xinh đẹp con ngươi liếc qua dương nghiệm mặc kệ nó hiện tại hùng hài tử không đều một cái dạng thiểu tinh quái nghịch ngợm gây sự đặc biệt là cái kia dương cái gì dương b ả o bảo hướng vinh, vinh cũng say đến không được liền nói bổ sung đúng dương bảo bảo đại bạch đối với bầu rượu lại uống một hớp lớn đem ta ném trên giường đau chết mất lần sau để cho ta bắt được ngợi tỉ mội nhi nhóm ăn dê nướng nguyên con ta thích ă n dê nướng nguyên con be be cái chủng loại kia chảy nước miếng đây t ô lạc lạc tập tên nói thằng nhóc con ngươi có muốn hay không uống một ngụm nói t ô lạc lạc bầu rượu thì theo dương niệm đỉnh đầu xối xuống, xuống dưới x o á t dương niệm trong nháy mắt tới lạnh thấu tim tâm phấn khởi vội vang không kịp chuẩn bị a u ố n g ngươi đ ạ i đầu quỷ nha bách biến tiểu đao biến thành thước ba ba tại tô lạc lạc trên đầu gõ hai lần đau tô lạc lạc che chắn đầu lúc này thời điểm hắn mới tỉnh táo thêm một chút a trường môn n g ư ơ i tại sao trở lại nha ngươi chính là cái kia tiểu thí tô lạc lạc lập tức ý thức được chính mình gặp r a c rối ợ rượu bạch t ỷ t ỷ ta say sau đó thân thể mềm n h ũ n thì ngã xuống dương niệm trước người mặt đất vừa ngã xuống liền bắt đầu ngáy ngủ giả đến mức cũng quá giả để dương n i ệ m rợ khóc rợ cười mà đại bạch cùng hướng vinh vinh tựa hồ cũng ý thức được đại sự không ổn song song theo trên mặt bàn trượt xuống đến trượt đến dưới đáy bàn bất tỉnh nhân sự ba cái hy tinh dương n i ệ m tức giận liếc qua say khướp ba người cả phòng mùi rượu trên mặt bàn méo mó ngược lại ngược lại chất đống mười cái vò rượu thật đúng là uống đến trời đất mù m ị ta dương n i ệ m mang thủ dê nướng nguyên con Ta để cho các ngày ư nướng ngươi rượu, như ơ i ăn nguyên con. tỉnh n dê Chờ các tỉnh rượu, xem ta như thế ta xem o theo đoán kéo song song nháo thu thập tới trên thu thập Tô lạc lạc hồi nháo thì cũng thôi tới tốt phần khí phòng sạch hồi không nghĩ tới hướng vinh vinh tốt như sau rượu ậ các cả lạc lạc cũng ngươi Mang Dương Niệm người giường, vài đi, ba. ba ra, đem đem vò v đó sẽ. m ộ thứ cô cũng nương, bị làm ư như lẽ lại nào Ngày h vậy. t hai tam nữ tỉnh lại dương niệm vốn định thật tốt giáo huấn một chút ba người kết quả ba người đưa ra nhất trí giả ngu s u n g lăng t r ư ở n g môn ngươi trở về à nha tô lạc lạc giòn tan nói hướng vinh vinh khôi phục trước kia nhu thuận ta đi thay trưởng môn chuẩn bị bữa sáng đại bạch cũng có chút tâm hỏng tối hôm qua dê nướng nguyên con bị nghe thấy được sợ dương n i ệ m trả thù liền nói ta cũng tốt đói a vinh vinh ta đi chung với ngươi cho trưởng môn làm ái tâm bữa sáng dứt lời tam nữ bỏ trốn mất dạng so con thỏ chạy còn nhanh hơn t ố t ta ta vẫn là lộn xộn bên trong làm tá mister dê sau ba ngày a man tỉnh lại sinh long hoa hổ khí lực của hắn lớn hơn chỉ bất quá tại không có tìm được thích hợp công pháp trước dương n i ệ m không cho phép hắn lại vận dụng thần lực a man đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời mỗi ngày ngồi tại trên bậc thang cùng đại hoàng cầu cùng một chỗ xem mặt trời lạn cổ vân thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất ngày hôm đó dương n i ệ m an bài tốt môn phái công việc t ê u lên mã đại sư ba người cùng nhau đi tới tu luyện động phủ bắt đầu tay luyện hóa thái dương thần hỏa dương n i ệ m đem bắt quái lò luyện lấy ra thao thiết lấy đại nhật kim diễm áp chế thái dương thần hỏa khống chế thái dương thần hỏa làm cho mảy may theo bát quái trong lò luyện tràn lan mà ra chương một trăm chín mươi tám man thần quyết tu luyện trong đậu phủ cổ vân ngồi ngay ngắn ở trung tâm trận pháp an vào thượng cổ băng tâm đan ngọc thanh hộ nguyên đan về sau cổ vân quanh thân tạo nên một tầng xương lạnh chi khí t r u n g quanh nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần tại mã đại sư chỉ đạo dưới cổ vân thận trọng dẫn dắt đến dị tràn ra tới thái dương thần hỏa từ miệng núi tiến nhập thể nội thế mà thái dương thần hòa vừa tới gần cổ vân nhất thời cổ vân trên người xương lạnh chi khí bị phút chốc xua tan một cỗ đủ để thiêu cháy tất cả khí tức đập vào mặt cổ vân thân thể run lên quanh thân quần áo đều hóa thành cho t à n da thịt bị thiêu đốt đến đau rát đau đến cổ vân nhe răng trận mắt gặp tình huống không đúng thao thiết trong nháy mắt ngưng tụ một đạo đại nhật kim c h á o đem cổ vân cùng thái dương thần hòa cách biệt rất hiển nhiên cổ vân lần thứ nhất nếm thử dẫn đạo thái dương thần hòa nhập thể thất bại xem ra cái này thái dương thần hỏa so trong tưởng tượng càng bá đạo còn phải giảm bớt thái dương thần hỏa tốc độ c h ạ y đang khi nói chuyện thao thiết lần nữa tăng áp lực khống chế thái dương thần hỏa tràn ra tốc độ cùng lượng sau đó cổ vân bắt đầu lần thứ hai nếm thử có lần trước giao h ấ n cổ vân không dám kinh thường tận lực thiếu dẫn đạo thái dương thần hỏa nhập thể giống như dây tóc hỏa tuyến bay vào lỗ mũi tiến vào cổ vân kinh mạch nhảy mắt cổ vân thân thể liền bị dẫn đốt tuốt tại thượng cổ băng tâm đan ngọc thanh hộ nguyên đan hộ thể thêm nữa tiến nhập thể nội thái dương thần hỏa không nhiều cái kia nóng rực nhiệt độ nhất thời bị thôn phệ hấp thu hơn phân nửa như thế cổ vân mới không còn trong nháy mắt biến thành cho bụi nhưng dù vậy loại kia thiêu đốt thống khổ cũng để cho hắn có loại tại đan lô bên trong bị luyện hóa cảm giác cổ vân cắn răng chống đỡ lấy rất nhanh toàn bộ luyện hóa quá trình thì đi vào q u ý đạo chỉ bất quá nhập thể thái dương thần hỏa quá ít cái này luyện hóa quá trình cực kỳ chậm chạp lấy loại tốc độ này không có thao á n khủng bố kết thúc không thành. g kết thúc h bố t thiết nói ra lâu như vậy dương nghiệm nhữ mày vốn cho rằng làm cái mười ngày nửa tháng nhưng kết quả ngoài dự liệu đây chỉ là thuận lợi nhất tình hô giới nếu như lại ra chút ngoài ý muốn chỉ sợ thời gian hội kéo đến dài hơn thao thiết lại nói dương nghiệm trầm ngâm nói tiểu cốt cốt cổ vân thì giao cho ngươi thời gian hai ba tháng quá dài dương nghiệm còn phải thu đồ đệ chủ trì môn phái công việc mặt khác huyền võ quốc thi đấu cũng chỉ còn lại thời gian năm tháng hắn t r ả đến tính nhắm vào huấn luyện một chút sử thư thánh trương phàm bọn người còn nữa a man cũng gấp cần một bộ thích hợp công pháp hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể hao tổn ở chỗ này không có vấn đề thao thiết nói bất quá nửa đường đừng có bất luận kẻ nào trước tới q u ấ y dày ta duy trì ba tháng vấn đề ngược lại không lớn chỉ là cổ vân gia hòa này thao thiết có chút lo lắng lúc này mã đại sư nói thao thiết lao huynh ngươi yên tâm ta tại cái này vì ngươi hai hộ pháp vạn nhất xuất hiện tình huống gì hẳn là có thể giúp đỡ một chút bận điệu như thế rất tốt thao thiết nói đơn giản nói chuyện với nhau về sau dương nghiệm thối lui ra khỏi tu luyện động phủ trực tiếp trở lại tầng cao nhất hốc cây hắn được thật tốt vớt vớt an bài một chút đến đón lấy năm tháng công việc đại bạch không biết lại cùng tô lạc lạc ở đâu pha trộn đi không có ở bên trong hốc cây dương nghiệm trực tiếp ngã xuống giường chân nô lên thật cao một bên suy nghĩ một bên tự nói trương phàm thôn phệ huyết mạch còn chưa giải phong đến tìm kiếm giải phong chi pháp bất quá trước đó hắn t r ả khiếm khuyết một số thể tu chiến đấu thuật sử thư thánh tiến bộ cũng nhanh nhưng đối gia hỏa này hiểu rõ còn giống như không đủ đoá đoá có đào m ụ c trượng chiến lược đại tăng không lại dùng hoa quá nhiều tâm tư vô lại xuyên để hắn tự s a n h tự diệt liền tốt tô lạc lạc ngoan vinh vinh còn có hướng vân phi tựa hồ cần phá lệ chú ý mặt khác đệ tử chiêu mộ muốn chân thực chân thực đưa vào danh sách quan trọng ba năm đều qua nhanh hơn nửa năm một nghìn đệ tử cũng chưa tới đây là tại tìm đường chết ta hiện tại mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng đệ nhất huyền võ quốc thi đấu trước thay trương p h ạ m giải khai thôn vệ huyết mạch phong ấn thứ hai sử thư thánh tô lạc lạc hướng vinh v i n h hướng vân phi tu vi cùng chiến lược tăng lên khai quật mỗi người bọn họ đặc điểm xứng đôi thích hợp vũ kỹ thứ ba chiêu mộ đệ tử đây là trọng yếu nhất chiêu mộ đệ tử loại sự tình này thì giao cho d ố i danh nhất vô lại xuyên cùng đoá đoá vừa vặn tăng tiến một chút tình cảm của bọn hắn dương n i ệ m phát hiện hoa đoá đoá đối dịch đại xuyên người tiểu sư đệ này phá lệ hưu hái đâu động một chút lại méo l ô thai làm trưởng môn cần phải quan tâm nhiều hơn quan tâm đệ tử đời sống tình cảm nha đến mức đại bạch còn là theo chân chính mình tương đối tốt miễn cho theo tô lạc lạc bọn họ học xấu trong l ò n g ngực có đại khái bản kế hoạch dương n i ệ m chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm lần này yên tĩnh trở lại còn thật có thật đinh ể m m chán. Sau đó dương nghiệp Sau đó ý thăng ứ c chìm vào hệ thống, vào cấp bảo dương Thăng dương cấp bảo dương mở ra số lần đã thành í c luy đến 7 lần. đến Đinh. Thăng dương h t cấp bảo、dương、mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được gạ mạ nghỉ tri ái môi tình hộp quả đồ vật tên ạ mạ nghỉ tri ái môi tình hộp quả đồ vật phẩm giai cao đoan lễ hội đồ vật giới thiệu văn t á t ạ mạ nghỉ môi tình hộp quả ở trong chứa hai mươi chi khác biệt sắc số môi men một bình tri ái nữ sĩ nước hoa đưa tặng hộp quà có trợ giúp ký chủ thu hoạch mỹ nữ trái tim dương n i ệ m nhìn lấy đồ vật thuộc tính giao diện khoe miệng điên cuồng run r ẩ y hệ thống này thật sự là càng lúc càng biết chơi nhi đại bạch hẳn sẽ thích đi cái quỷ gì cái thứ nhất nghĩ tới lại là đưa đại bạch dương n i ệ m a dương n i ệ m ngươi làm sao lại mắng một tiếng không có tiền đồ dương n i ệ m tiếp tục mở bảo dương đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp một bản đồ vật tên hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp đồ vật phẩm g a i không biết đồ vật giới thiệu văn tát hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp thu thập ghi chép hoa hạ năm ngàn năm võ thuật văn minh chuyển thừa đời sau ở trong chứa bát quái t r ư ở n g vịnh xuân quyền thái cực quyền hình ý quyền tiết quyền đạo thập nhị lộ đàm thối tập hợp trăm nhà tinh túy c h â n võ văn tượng phát dương hoa hạ võ đạo cái này có ý tứ dương nghiệm ấn mở hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp nhìn một chút bên trong ghi lại bát quái trường vừa ị n Xuân quyền các loại cực kỳ kỹ cảng, cái này truyền thống cùng chương thôn h chút thể phàm chưa phệ huyết tu, các cực cái có mạch loại loại lại đạo giải kỳ kỹ trước, võ v mở v ẫ nghĩ có thể tu thập. Vừa n tới chương phàm thập nhị lộ đàm thối đá bay địch nhân tiệt h quyền đạo tấp giết đối thủ thái cực quyền lấy nhu thắng cương hình ảnh kia có chút kích động nhân tâm a nếu là có một cái song tiết côn hô một tiếng n ô a thỏa thỏa lý tiểu long tại thế sau đó dương niệm thì quả nhiên mở ra song tiết côn vẫn là hai cái hệ thống ngươi mẹ nó đọc đến ta tư duy đúng không dương nhiệm trận mắt hốc mồm nhìn lấy mở ra s o n g tiết côn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ta bất quá là động cái suy nghĩ hệ thống này là ma quỷ lấy ra s o n g tiết côn vuốt vuốt chấn động cái này s o n g tiết côn cùng trong tivi một dạng có thể ghép lại cùng một chỗ hai cái bốn đoạn ghép lại cùng một chỗ cũng là một cái khoảng một m sáu đen dài t i ế t côn xem ra không phải t r ư ơ n g phàm không còn gì khác ca giá hỏa này nhất định tại thể tu không hoa hạ võ thuật một đạo phía trên càng chạy càng xa lần thứ tư bảo dương mở ra một bản man thần quyết đồ vật tên man thần quyết đồ vật phẩm dai thần phẩm đồ vật giới thiệu văn t á t man thần quyết thượng cổ man thần truyền thừa công pháp tu luyện pháp quyết này có thể sinh thần lực khống chế tự nhiên uy lực vô biên lấy cậy mạnh thành thần trà đạp chư thiên dương niệm trong lòng vui vẻ hệ thống a hệ thống người rốt cục không lại hố ta đây chẳng phải là a man cần công pháp a chơi cũng giúp ta không đúng hệ thống giúp ta chương một trăm chín mươi chín man thần q u ầ n hóa có lẽ là trước bốn lần hệ thống quá ra sức còn lại ba lần mở ra bảo dương mở ra đồ vật đều có chút nói dỡn v ạ năm n không đổi giấy tệ ra quần chín mươi chín michael giắt sơn cái mũ còn có một hộp dương n i ệ m cho tới bây giờ không có đã uống tức thị cà phê cái đồ chơi này thật sự là michael giắt sơn mang qua vẫn là chỉ là cùng khoản dương n i ệ m cầm lấy michael giắt sơn cái mũ trái xem phải xem sau đó đội ở trên đầu đứng lên t r ư ợ t hai bộ thái không bộ nơi đây phải có nhạc nền ma sát ma sát là ma quỷ tốc độ man thần quyết cùng hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp có thể sử dụng công pháp tu cải khí sửa đổi a đ ỗ n g nhiên toát ra ý nghĩ này sau đó dùng công pháp tu cải khí quét một lần man thần quyết đã là thần phẩm công pháp không thể sửa đổi hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phẩm d a i không rõ nội dung bề bộn không thể sửa đổi tốt a hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm dương nghiệm chỉ có thể như thế tự an ủi mình một người chơi đùa một trận sau đó tại diễn võ trưởng tìm được a m a n a man lúc này đang ngồi ở trên bậc thang đại hoàng cầu phủ phục ở bên cạnh hắn thật dài le lưới ra có chút bờ hà bọn họ đang xem t r ư ơ n g phàm bọn người tiến hành lực lượng luyện tập nhìn ra được a m a n cũng rất muốn tham dự trong đó chỉ là trưởng môn để hắn không thể vận dụng t h â n lực hắn cũng chỉ có thể tại cái này ngồi đấy gặp dương nghiệm đi tới a man lập tức đứng dậy nô、no, trưởng môn ứng thanh đ ú n g khí vẫn là trước sau như một chất phác đại hoàng cẩu dùng mắt cá chết lườm dương nghiệm liếc một chút vậy mà một mặt nạo g kiểu dựng đều không để ý dương nghiệm chó chết này dương nghiệm thầm mắng một tiếng a man bổn tọa truyền cho ngươi một bộ công pháp nói chuyện lúc dương nghiệm đem man thần quyết lấy ra đưa cho a man bộ công pháp này có thể trợ giúp ngươi khống chế thần lực về sau ngươi cũng không cần đẻ thêm lực lực lượng trong cơ thể tạ tạ trưởng môn a man đại thủ đem man thần quyết tiếp nhận đi ngươi trước chính mình suy nghĩ một lát có thể vận chuyển đợi chút nữa thử một chút uy lực dương n i ệ m nói xong hướng về trương phàm bọn người đi đến trương phàm ngươi qua đây trương phàm nghe tiếng dừng lại cùng đại ma vương ở giữa đối kháng lưng lấy trọng kiếm bước nhanh về phía trước hắn hiện tại đã thích hứng trọng kiếm trọng lượng hành động cùng bình thường một dạng tựa h ồ không có chút nào bị cái kia trầm trọng trọng lượng ảnh hưởng trường môn ngươi tìm ta có chuyện gì trương phàm hỏi luyện thể cảnh chín tầng cũng sắp đột phá rồi a dương nghiệm kiểm tra một hồi t r ư ơ n g phàm số liệu mặt bảng gia hỏa này tại luyện thể cựu trọng tựa hồ dừng lại rất lâu gần nhất bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu trương phàm nói nhiều nhất mười ngày liền có thể đi vào cảnh giới lớn tiếp theo rất tốt phải cố gắng lên dương nghiệm cổ vũ trương phàm sau đó lấy ra hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp đưa tới nơi này có nguyên bộ thể tu luyện một chút t u y ệ t kỹ ngươi cầm lấy đi thật tốt học đối ngươi chiến lược tăng lên hội rất có ích lợi trương phàm tiếp nhận lần xem phía trên tất cả đều là nghe đều chưa từng nghe qua tuyệt kỹ tiệt quyền đạo thái cực quyền thập nhị lộ đàm thối vịnh xuân quyền thông bối quyền hình ý quyền giống như chỉ có thái cực đồ quyền cùng bắt quái trưởng có chút quen thuộc còn lại liền nghe đều chưa từng nghe qua mà lại trên đó võ học tuyệt kỹ nhiều làm cho người hoa mắt từ khi tiếp xúc thể tu về sau hắn cũng tích cực góp nhặt không ít thể tu chiến kỹ chỉ là những cái kia chiến kỹ cùng hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phía trên hoàn toàn khác biệt tựa hồ hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp bên trong tuyệt kỹ vô luận theo tên vẫn là trong đó chiêu thức phân giải đều so với cái kia chiến n g kỹ càng thêm tinh diệu trương phạm yêu thích không n u ô n g tay liền tạ dương n i ệ m đúng rồi cái này còn có một cái tiện tay vũ khí tu tập thiếu lâm côn pháp song tiết côn pháp thời điểm cần phải nói dương n i ệ m đem song tiết côn cũng đưa tới trương phạm trong tay trương phạm chưa thấy qua song tiết côn hỏi trường môn đây là cái gì vũ khí làm sao là lạ song tiết côn dương nghiệm đang khi nói chuyện lại từ trương phàm trong tay đem s o n g tiết côn cầm tới sau đó ra dáng đùa nghịch hai lần đây là lý tiểu long lý đại sư tiện tay vũ khí dương nghiệm nói ra lý tiểu long lý đại sư là ai trương phàm càng ngộng thể tu một đạo giống như không có bực này nhân vật đi một vị phát dương hoa hạ võ đạo anh hùng võ thuật tông sư hoa hạ truyền thống võ thuật tập hợp phía trên t i ệ t quyền đạo cũng là hắn khai sáng ngươi có thể thật tốt học một ít dương nghiệm nói đem hai cái song tiết côn ghép lại tổ hợp lại với nhau liều thành một cái hắt thiết côn còn có thể dạng này trương phàm ngạc nhiên đó là tự nhiên dương nghiệm một bộ không chỗ vô c h i không gì không hiểu học rộng rạng đang khi nói chuyện bỗng nhiên cách đó không xa ẩm vang một tiếng thật lớn khắp nơi đều tại rung động dương nghiệm trong lòng run lên theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy bùi đất tung bay mặt đất phá ra một cái đường kính hai mươi m hố to mông lung b ù i mù ở giữa chỉ thấy một cái cao năm m tuy nghiêm cự ảnh sừng xứng, xứng tại trong hố lớn tâm đó là a man vừa rồi vị trí chẳng lẽ lực lượng lại không kiểm soát dương nghiệm trong lòng đột nhiên chấm xuống cái kia cao năm m ra hỏa lại là cái gì quỷ thật lâu đuổi mù tan hết lúc này dương nghiệm bọn người mới thấy rõ ngươi năm m cự nhân dáng vẻ a man t r ư ơ n g phạm lên tiếng kinh hô chúng đệ tử đều xông tới chơi ạ a man làm sao đột nhiên thì bành trướng a Tô lạc lạc mắt to rất lạc lạc chớp chớp, c mê mũi, là nô g rất là, mê mùi, cũng rất là kinh hãi. Lúc này kinh hãi. nhân cự không không a man tại dương nghiệm trước người ngừng lại dương nghiệm d ư ơ n g mắt nhìn hắn hỏi a man man thần quyết không cách nào k h ô n g chế thần lực của ngươi a dương nghiệm có thể cảm giác bén nhảy đến a man bên ngoài thân như hồng thủy manh thu giống như khuấy động khủng bố thần lực chỉ là không biết hắn tình huống trong cơ thể như thế nào a man lắc đầu có thể k h ô n g chế nắm chỉ là ta một vận chuyển man thần quyết cứ như vậy thật giống như ta cao lớn cũng thay đổi mạnh a man cầm ta nắm đấm của mình đại ma vương rèn luyện rèn luyện a man ánh mắt đột nhiên tìm đến phía đại ma vương một quyền đánh ra vê anh nhất thời đại ma vương bị nện xuống mặt đất thật sâu lâm vào nham thạch cái kia chưa bao giờ phá nát qua khải giáp giờ khác này lại phá nát ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c a man ta ta không muốn cùng ngươi hợp tác đại ma vương khóc không ra nước mắt tuy nhiên hắn không có cảm giác đau phá nát vết nứt cũng có thể khôi phục nhưng vậy cũng phải muốn vài ngày thời gian a làm sao lại thảm như vậy ta chỉ muốn làm cái xấu xa đại ma vương nhưng mỗi lần đều bị chính mình người đánh bị đánh ngô ha ha ha ha đều không cười được nhìn dưới mặt đất lại bị một quyền đánh ra đường kính ba mươi m hố to tất cả mọi người kéo ra khỏe miệng r a hòa này càng ngày càng mãnh liệt a man n g ư ơ i vận chuyển man thần quyết cũng chỉ có thể lớn như vậy khổ người a dương nghiệm hỏi a man gãi đầu một cái giống như không phải nắm cái này gọi man thần quyết ban cho thứ hai trạng thái man thần c u ồ n hóa tựa hồ có thể k h ô n g chế nắm ta còn không có học hội làm sao k h ô n g chế dương nghiệm cái chán rơi mồ hôi tốt đa, ta ta khờ a man ngươi thành công đem ta khuất phục bất quá man thần c u ồ n hóa về sau a man thần lực tựa hồ càng đầy đủ thả ra tuy nhiên không biết đến cùng hung hãn đến loại tình trạng nào nhưng theo đánh nát đại ma vương đến xem lực lượng của hắn chỉ sợ tới gần chân võ má nha không dùng tu luyện chỉ cần thiên thần thần lực phóng thích liền có thể đạt tới tầng thứ này nếu như hắn tránh thức trưởng thành đây không phải là vô địch chương 200, t h ô n vệ huyết mạch bí mật a man một phen tìm tòi cuối cùng đem man thần quyết vận dụng tự nhiên giải trừ man thần cuồng hóa trạng thái tại man thần quyết phía dưới thể nội hung mánh táo bạo thần lực a n định xuống tới dựa theo một loại vô cùng kỳ dị phương thức vận chuyển a man rốt cuộc không cần lo lắng lực lượng mất khống chế vấn đề nhưng dương nghiệm muốn nói là man thần cồn hóa trạng thái dưới a man so trước kia thần lực mất khống chế còn kinh khủng hơn toàn bộ không không phái chỉ sợ cũng chỉ có dương nghiệm chưng vạn quân cùng huyền nữ dám cùng đánh một trận đương nhiên vô lại xuyên loại kia dùng vận mệnh luân bản vô lại ngoại trừ n g à y hôm đó b ê quan một tháng huyền nữ cuối cùng xuất quan nhưng đang tiếc là nàng toàn lực trùng kích bình cảnh nỗ lực phá toái hư không nhưng cuối cùng vẫn là thất bại quả nhiên muốn nâng cao một bước chỉ dựa vào nỗ lực là không được ca nỗ lực là một mặt nhưng đến b ự c này võ đạo tuyệt đỉnh có thể hay không càng tiến một bước vận khí chiếm hơn nửa nhân tố nói nôm na điểm cũng là cần cơ duyên tạo hóa cơ duyên chưa tới lại nhiều nỗ lực đều là phí công dương nghiệm tìm tới huyền nữ vài câu c h ấ n an chi ngôn sau chuyển tới đề tài chính nói rõ trương phàm thôn vệ huyết mạch bị phong ấn tình huống hy vọng huyền nữ cho chi chi chiêu nhìn có thể không thể trợ giúp trương p h ạ m đem thôn phệ huyết mạch phong ấn giải khai vốn là dương nghiệm hoàn toàn có thể tư vấn thao thiết nhưng bây giờ thao thiết đang giúp t r ợ cổ vân luyện hóa thái dương thần hỏa không thể bị quáy r ầ y cho nên chỉ có thể đến hỏi cái này vị nữ nhân mạnh nhất huyền nữ nói ta phải nhìn xem mới biết được sau đó dương nghiệm đem trương p h ạ m gọi đến huyền nữ cha xét trương p h ạ m tình huống thần s ắ c cực kỳ ngưng trọng thế nào dương nghiệm rất có vài phần khẩn trương huyền nữ không có trả lời ngược lại là nhìn chằm chằm trương phàm tiểu gia hỏa huyết mạch của ngươi là bị người nào phong ấn trương phàm lắc đầu ta cũng không biết ta thậm chí đều không biết mình có thôn vệ huyết mạch g i a g i a của ta cha ta đều không có loại này huyết mạch ta mẹ ngươi đâu huyền nữ hỏi nghe vậy trương phàm thân thể k h ẽ run lên sắc mặt lóe qua một vệ v ẻ ảm đạm nói ta chưa thấy qua nghe ta cha nói tại ta sau khi sinh nương liền chết hắn rất ít nâng lên mẹ ta có lúc ta hỏi hắn cũng không nói ngược lại sẽ biến đến vô cùng táo bạo dần g i à ta cũng cũng không dám hỏi cho nên đến bây giờ ta cũng không biết mẹ ta là hạ người gì trương p h ạ m tựa hồ nhớ tới chuyện cũ nghe đến đó huyền nữ cùng dương nghiệm mi đầu đều là những một cái vậy được rồi huyền nữ hơi trầm m ặ t sau nói cái gọi là huyết mạch năng lực cần thông qua huyết mạch mới có thể truyền thừa cha ngươi ra da, da ngươi đều không có đủ loại này huyết mạch vậy ngươi chỉ có thể theo mẹ ngươi chỗ đó kế thừa kể từ đó tất cả đều nói thông được huyền nữ hít sâu một hơi dương nghiệm cùng t r ư ơ n g phàm l i ế t nhau người có phát hiện gì dương nghiệm hỏi huyền nữ nói huyền nữ gật đầu trong cơ thể hắn phong ấn vô cùng cổ lão nguồn gốc từ tại thôn thiên nhất tộc tên là hỗn độn cổ ấn thôn thiên nhất tộc chính là hỗn độn tộc quần c h i nhánh chủng tộc có cường đại thôn phệ năng lực đã từng ta gặp qua một tôn thôn thiên tộc đại năng một miệng nuốt lấy một cái vị diện cường đại vô cùng thôn thiên tộc vì huyết thống thuần chủng kéo dài không cho phép tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn kẻ vi phạm hết thể xử tử dạng này luật thép vô cùng có ước thúc tính nhưng thế gian này tỉnh không biết gì lên một hướng mà tình thâm không ít thôn thiên tộc nhân tiếp xúc ngoại giới về sau khó tránh khỏi sẽ cùng ngoại giới tộc quần ngầm sinh tình cảm cứ như vậy sinh hạ con nối roi cũng không phải số ít mà bực này làm trái tộc quy sự tình một khi phát sinh thôn thiên tộc từ trước đến nay giết một người d â n trăm người không chỉ có xử tử tộc nhân tính cả tới liên hệ ngoại tộc người cùng con nối roi đều sẽ chu sát hầu như không còn sự tình bại lộ về sau vì bảo hộ con nối dõi thôn thiên tộc nhân bình thường sẽ sử dụng hỗn độn cổ ấn phong ấn hắn thôn thiên huyết mạch sau đó chính mình thong dong chịu chết huyền nữ nhìn về phía trương phàm muốn đến mẹ của ngươi là vì ngươi cùng ngươi an nguy của phụ thân một mình rời đi sau đó chết tại thôn thiên tộc tộc quy phía dưới huyền nữ thanh nhâm rơi xuống toàn bộ tu thân điện đều an vô cùng yên tĩnh trương phàm thân thể run rẩy kịch liệt lấy hắn cho tới nay đối với mẫu thân hoàn toàn không biết gì cả bây giờ nghe đến hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì khó trách cha đối với cái này ngậm miệng không đề cập tới khó trách cha mỗi lần đêm khuya nhiệt lệ ngang dọc khó trách hắn hội đập đầu vô tường có khi uống đến linh đinh say m ề m nguyên lai、like、đây hết thẻ căn nguyên đều tại với mình biết được huyết mạch của mình thân thế của mình chương phàm trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận nhưng khi đó t u ổ i mục kinh lịch để tâm trí của hắn so người đồng lứa càng thêm cường đại kiên định từ từ cũng liền thích hướng tới chỉ là vừa nghĩ tới cái kia chưa từng thấy qua mẫu thân trong lòng vẫn là khá khó xử thụ ngươi có thể giúp ta giải khai hôn độn cổ ấn a t r ư ơ n g phàm cơ hồ là gần từng chữ một huyền nữ gật đầu t h ầ n s ắ c cực kỳ ngưng trọng ta cùng thôn thiên tộc tính toán là có chút gặp nhau hôn độn cổ ấn ngược lại cũng có thể giải khai mặc dù có chút phiền phức không qua huyền nữ dừng một chút ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g phàm mẫu thân ngươi phong ấn ngươi thôn vệ huyết mạch chính là vì để ngươi thật tốt sống sót Phong lớn một khi giải khai, thôn thiên lớn giải một ộ t chương t ế tất hội cảm ứng đ ợ c mạch tước. lúc cho không khí không thuần huyết mạch khí tước. Đến lúc đó bọn họ phép Đến bọn n g đó là sẽ i t ồ tại ở thế ở i Ngươi hỏi. a ra. n định, muốn mở ra. Huyền nữ Trương xác mở phàm quyền đầu cầm thật chặt sắc mặt rất có vài phần dãy r ù a nhưng rất nhanh hắn liền kiên định xuống tới trong cơ thể ta chạy xuôi ta mới có thể cảm nhận được nàng tồn tại t r ư ơ n g phàm ánh mắt biến đến thâm thúy lên Ta k h ô người cam cũng cảm lực cũng chính vực chút ta ta quang phía mệnh, muốn muốn minh mà lòng linh dạng này vận nhập sinh này trên, không tránh Nếu n đại hoạt thụ thể, khu phải, h một dấu. ở bọn họ thật tìm đến, cho dù là chết, ta cũng căng nguyện. thật cho chết, tìm ta dù là ư cả đời này sinh mệnh tổng cần trải qua một lần nở rộ không phải vậy mãi mãi cũng là ảm đạm không ánh sáng dương nghiệm nghe được nhiệt huyết sôi trào máu gà t r ă n đầy nói không sai thôn thiên tộc hắn muốn tới thì tới ai dám động đến đệ tử của ta mình cũng là t r ọ c thủng trời cũng muốn chơi chết hắn dương nghiệm cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phức người trương p h ạ m rõ ràng cầm giữ có cường đại như thế huyết mạch vì sao lại muốn sống đến kéo dài hơi tàn đối với trương p h ạ m không công bằng huyền nữ nhìn một chút trương p h ạ m cùng dương nghiệm ngưng trọng nói đã như vậy vậy các ngươi liền chuẩn bị mấy thứ đ ổ đi cái nào mấy thứ dương nghiệm hỏi h ô n độn mẫu thạch bất diệt dẫn phách đăng huyền nữ nói hôn đ ộ n mẫu thạch có thể hấp thu phong ấn giải khai sau phong thích ra hôn đ ộ n lực lượng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt hôn đ ộ n khí tức khuyết tán bị nuốt thiên tộc phát giác bất diệt dẫn phách đăng có thể bảo đảm kỳ linh hồn không rời bởi vì hôn đ ộ n mẫu thạch cũng sẽ thôn vệ linh hồn hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục tốt dương nghiệm đáp ứng chỉ cảm thấy nói cho hắn biết hai thứ đồ này cũng không tốt đến không phải vậy huyền nữ cũng sẽ không để hắn chuẩn bị nhưng cụ thể như thế nào còn phải giao cho sử thư thánh cha một chút mặt khác dịch đại xuyên phát động cái kia cường đại vơ vét năng lực có lẽ cũng có thể có kết quả hạ quyết tâm một chút an ủi chương phàm dương nghiệm liền vội vàng đi tìm sử thư thánh cùng dịch đại xuyên đi